chương năm mươi hoa đạo đại thành c h ư n g n ă ơ i hoa đạo đại thành nơi xa trong núi rừng những động vật tất cả đều ngẩng đầu lên cái kia vừa mới ăn no nê lão hổ đồng dạng ngẩng đầu nhìn đi qua thanh tịnh trong hồ nước khiêu động cá lớn lộ ra nửa người a n tịnh ghé vào trên mặt nước trên mặt đất hoa cỏ bị ép con g thân thể lộ ra tuyết trắng mê n h mang càng xa xôi tuyết sơn bắt đầu đổ sụp trên núi tồn chữ không biết bao nhiêu năm đông tuyết tuyết lợn như hướng xuống lan xuống nơi đây bốn phía cũng không có hoa người bộ lạc tồn tại tuyết lớn sụp đổ sơn phong tự nhiên sẽ không mai táng đến một trăm mét nhìn qua tựa như là dưới một trận tuyết lớn trong nội viện một phương ao nhỏ như cũ rất là bình ổn trên mặt nước hiện ra rất nhỏ gần sóng con tia hết xanh xiết thật chặt viền lá sen sừng bên trên dưới tung bay ngẩng đầu nhìn trên trời động tĩnh hết ngồi đại giếng cùng ngồi tại trong hồ nước xem trời nhưng thật ra là không giống bởi vì miệng giếng bầu trời cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy hồ nước bên trên bầu trời lại là thật sự có lớn như vậy nhị tiên sinh nghiêng thai nghe cái c h u n g này chống thanh âm từng đạo vô hình ba động đánh thẳng vào thân thể của hắn để phía sau hắn tuyết trắng hóa thành bột mịn trở nên càng thêm suốt nhưng hắn nhưng đứng ở trên bầu trời đưa tay chống đỡ tại đường hoàng phía trên cung điện cái tay kêu bên trên lực đạo rất nhẹ chính là cái này rất nhẹ một cái tay lại đ ạ lại không ngừng sinh ra quỳnh lâu ngọc vũ nhị tiên sinh trên thân đ ỗ n g nhiên tràn ra một loại sáng ờ i hoặc là dùng hết sáng lên hình dung cũng không chuẩn xác trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào lại đem trong thiên địa này ánh nắng toàn bộ đều hấp thu đến hắn trên thân nhưng ánh nắng rơi vào trên người cũng không có sáng lên giống như là bị thâm viên hấp thụ động dạng xám đ rõ ràng là thân ở này phương thiên địa lại cho người ta một loại rời rạc bên ngoài cảm giác điều này cũng làm cho tô thanh vãn minh bạch vì sao ánh nắng rơi vào trên người hắn lại cũng không nổi lên sáng lời bởi vì nhị tiên sinh mặc dù liền đứng tại trước mắt trên thực tế nhưng đứng ở một nơi khác xem ra ngươi thần tu sắp đại thành nếu như không có lần chiến đấu này có lẽ mười năm sau liền có cơ hội đặt chân sáu cảnh tô thanh vãn hơi kinh ngạc nhìn xem hắn mở miệng nói ra sáu cảnh là rất khó đặt chân một cảnh giới đương kim trên đời trừ tiêu bạc như bên ngoài không có người nào phi thăng bởi vậy có thể thấy được chút ít đừng nói là một cái mười năm cho dù là mười mấy cái mười năm cũng chưa chắc có thể đạp lên nửa bước có chút tu hành thiên tài từ sơ cảnh đến ngũ cảnh khả năng chỉ cần mười năm nhưng bọn hắn từ ngũ cảnh đến sáu cảnh khả năng cần mấy trăm năm mấy ngàn năm thuần thúy nói sáu cảnh cũng không phải là một cảnh giới mà là một cái cấp độ hắn cũng không thể dựa vào đơn thuần tu hành đi tăng lên càng nhiều hay là cần càng lộ đối nói cùng tâm càng lộ dưới mắt tô thanh vãn nói mười năm sau nhị tiên sinh có cơ hội đặt chân sáu cảnh tự nhiên là tán đồng hắn đối nói cùng tâm cảm lộ đã đầy đủ đây là rất lớn tán thành nhị tiên sinh nói mười năm sau sự tình không ai biết dưới mắt mới trọng yếu nhất tô thanh vãn nhẹ gật đầu lời này đích xác rất có đạo lý ta chưa thấy qua đại tiên sinh cùng tam tiên sinh tam tiên sinh nhất định là rất không tệ nhưng nghĩ đến đại tiên sinh nhất định không bằng ngươi thế nhân đều biết đại t ế tư t ò n g phổ sáu vị đệ tử ở trong xuất sắc nhất chính là đại tiên sinh cùng tam tiên sinh nhưng bây giờ tô thanh vãn lại nói nhị tiên sinh muốn so đại tiên sinh xuất sắc hơn cái này tự nhiên không phải đang khích bác ly gián mà là thật chính là như thế nếu như luận thực lực đến nói lời hiện tại nhị tiên sinh là không sánh bằng đại tiên sinh nhưng là nhị tiên sinh đầy đủ thông suốt hắn đối với mình tầm cảm ngộ nhất là thấu triệt cho nên hắn cách sáu cảnh rất gần mười năm sau nhất định có cơ hội đặt chân đây chính là cằn mạnh nhị tiên sinh mỉm cười nói cùng đại sư m i n h tử hư cảnh sau khi đi ra ngươi tự nhiên là sẽ biết hắn còn mạnh hơn ta tô thanh ván ồ một tiếng nói vậy xem ra ta muốn rửa mắt mà đợi nhị tiên sinh từ một phương k h á c không gian bên trong thoát thân ra một lần nữa đứng tại này phương thiên địa bên trong ánh nắng rơi vào trên người hắn bắt đầu như là suối nước đồng dạng lưu động lên cuối cùng tất cả đều hội tụ đến lòng bàn tay ở trong tay của hắn á n lấy quỳnh lâu ngọc vũ trên lòng bàn tay ánh nắng bao trùm tại tất cả đường hoàng phía trên cung điện cung điện vách tường bắt đầu sinh ra vết rách vô số ánh nắng từ vết rách ở trong hướng phía bốn phương tám hướng tứ t á n tràn g ra lâu vũ bắt đầu đổ sụt vang vọng bốn phía t r u n g cổ thanh n â m biến mất theo trong núi rừng mánh hổ cuối đầu thanh trong ao cá lớn rơi xuống thân thể bốn phía sinh ra hết thể cảnh tượng đều tùy theo phá diện hóa thành hư vô t ự a n h ư là cho tới bây giờ cũng không còn tồn tại cái tay kia rất n h ẹ tựa như là rơi vào đá xanh trên tường một mảnh lá liễu nhưng chính là nhẹ nhàng như vậy một cái tay lại tại trong chốc lát phá hủy thanh h ạ t đều bốc hơi phiêu đãng tại không trung hạt giống cùng hoa cỏ cũng theo đó không thấy tăm hơi cái gọi là hư vô chính là hết thể đều không tô thanh vãn tay cầm ngọn bút hoa n ở thế giới nhị tiên sinh trưởng k h ố n g thần tu câu liền thiên địa ngưng tạo lô đen chấp trường phá diệt c ư ơ n g đại tinh thần lực giữa thiên địa t r ư ớ c tạo ra một cái lưới lớn mỗi một cây sợi tơ phía trên đều lóe ra như là bụi mù đồng dạng hư hảo tấm lưới này bao p h ủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu giống như là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều bao khỏa ở trong bạch ngọc thang chỉ là ngẩm đầu nhìn một màn này nhìn xem tấm vong lớn tia từ đỉnh đầu rơi xuống. lữ k i n h hầu cầm kiếm mà đứng s ắ c bén con ngươi từ đầu đến cuối đang ngó chừng cách đó không xa còn tại quan chiến kia bảy vị hoang nhân tôn sư giữa bọn hắn cũng không có vội vã đ ộ n g t h ủ mà là tại nhìn lên bầu trời phía trên kia hai phe chiến trường trên trời cao trốn chiến trường kia cũng không có hiện hiện cái gì động tĩnh quá lớn nhưng từ khi đó mà lấp lóe đao quăng ở trong liền có thể cảm thụ được trong đó hung hiểm cùng lạnh lùng tô thanh vãn dẫm đạp tại vỡ vụn thuyền gỗ nhỏ bên trên thuyền gỗ nhỏ phi ê u phủ ở k h ô cạn một nửa nghiên mực lớn bên trong trong tay hắn chiếc bút kia lại hướng xuống nhỏ xuống lấy thủy mặc đỉnh đầu dây trắng tự trước k i a ta một mực đang nghĩ đến tột u cùng như thế nào mới xem như họa đạo đại thành vấn đề này ta nghĩ thời gian rất lâu thẳng đến có một lần tại tây sơn núi thành gặp phải một cái tiểu cô nương tuổi của nàng cũng không lớn chỉ có bốn mươi lăm tuổi dáng vẻ mỗi ngày đứng tại trước thành dùng bút than đối một khối đá lớn vẽ tranh nàng họa rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật có nhiều thứ thậm chí liền ngay cả ta đều chưa từng thấy qua sinh lòng tò mò ta liền mở miệng hỏi thăm một câu nàng họa là vật gì tô thanh vãn trong mắt xuất hiện hồi ức c h i sắc trên mặt không tự kìm hãm được xuất hiện một vòng tiêu dung tựa như là đang nhớ lại một kiện rất vui vẻ sự tình nhị tiên sinh không nói gì yến tính ng Tô Thanh t Vãn i ế đây chỉ n là phổ thông hai đạo bút họa tạo thành thập tự nhưng tô thanh vãn là dùng một bút vẽ thành hai bút cái này liền không còn phổ thông thập tự sáng t ạ i không trung như ẩn như hiện lộ ra vô cùng lăng lệ sắp bén phảng phất muốn đem cái này cả bầu trời mở ra cái này rất l a n g lệ chỗ để lộ ra đến khí tức để b u ô n g xuống lưới lớn bắt đầu trở nên mơ hồ đồng thời cắt ra từng đạo mảnh tiểu nhân vết rách như là vũ mau đồng dạng xuất hiện cạnh góc theo gió hướng lên trên lớp ư tới nhỏ bé mềm mại giống như là bờ biển kia một đạo thập tự tại không trung biến đổi bộ dáng tất cả mọi người tại n g ầ g đầu nhìn bị gió thổi phật n g ế t lên cạnh góc thập tự hướng về chỗ càng cao hơn phiêu đi lên sau đó cùng tấm kia rơi xuống lưới lớn đụng chạm lại với nhau thập tự tự hồ trở nên mỏng manh rất nhiều tại gió quét rơi không ngừng địa nổi lên bận sóng phảng phảng ấ t cứ lúc nào cũng sẽ vỡ trên bầu trời lưới lớn cũng đang t h o n g thả tung tích đồng thời có rút lại bốn bể cạnh góc một cây c ắ t mạng đứt đoạn tại phương viên một trăm dặm vang lên một tiếng vang d i ò n phát ra bột một tiếng nhị tiên sinh sắc mặt hơi tái n h ợ t trên thân ánh nắng trở nên càng thêm nồng đậm hắn tựa như là mặt trời đang phát tán ra vô tận sáng ngời một cây hoàn toàn do tinh thần ngưng tụ mà thành sợi tơ như ẩn như hiện xuất hiện trên bầu trời tựa như là một cây trên ngân châm dưới sen kẽ lấy không ngừng kẽ đất hợp lấy đứt gây l ư i lớn tô thanh vãn cầm bút lông tay run nhẹ nhẹ trên thân áo trắng nhuộm máuệ cùng màu mực đỉnh đầu th bút lông cắm vào nghiên mực lớn bên trong sau đó lại từ nghiên mực lớn ở trong n h ấ p lên lưu động màu mực tinh hà bắt đầu một lần nữa nổi lên vận sóng nhấp nhô tiếng nước chạy nghe tựa như là quần quận kinh lôi đồng dạng vang vọng bên thai mở. mực nước hóa thành một con cự thú từ trong tinh hà ngẩng đầu lên tràn vào đến trên trời thập tự ở trong cự thú đang t h t đạo nghiên mực lớn đang chạy dọc đường tinh quang vô cùng n o n g ánh tiêu thập tự tách ra so ánh nắng còn trói m ắ t hơn ánh sáng phía trên tiêu đốt lên tầng một mỏng nhạt hòa diễm giữ mắt nhìn lên tựa như là sán l ạ n tinh hà đang tiêu đốt lưới lớn không ngừng đất sụp t i ê u phiêu đáng tại ô lưới ở trong không ngừng sen kẽ may và kim khâu tốc độ dần dần trở nên nhanh nhưng là cho dù là lại nhanh tốc độ cũng vô pháp so ra mà vượt tinh hà thiêu đốt tốc độ đức gây tiếng vang không tại chuyên r a cũng không phải là bởi vì lưới lớn không tại băng liệt mà là bởi vì kia thập tự bắt đầu thiêu đốt thành một đoàn tinh hỏa hỏa d i ễ m theo các mạng từng tây lan tràn thẳng đến đem chọn phiến thiên không đều thiêu đốt sạch sẽ lưới lớn từ không trung biến mất tô thanh v ạ n dưới chân nghiên mực lớn cũng đã gần như khô cạn con tia tinh thần cự thú phát ra một tiếng n g à nào đối tô điểm danh vọng một chút đầu về sau liền hóa thành ánh sao lấp lánh Tô t hai n Vãn h h tay p ả người h h ẹ n n à x tại vừa mới t a đối kháng bên trong chưa nói tới tháng bại thắng thua nhưng tô thanh vãn đích sắc chiếm cứ một chút thương phong trước người nói ta một mươi năm sau có thể nhập sáu cảnh nhị tiên sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn mở miệng nói ra tô thanh vãn nhẹ gật đầu cũng không biết hắn muốn nói cái gì thế là liền không nói gì nhị tiên sinh tiếp tục nói hiện tại xem ra ngươi muốn sò、so、ta sống đi từ không tới có từ có đến vô cả hai nhìn như không giống kỳ thực lại là nghĩ thông suốt năm đó hôn độn chưa điểm từ không tới có sáng tạo trừ công pháp tu hành đại đạo muôn vàn bây giờ hệ thống thành hình sắc màu rực rỡ vậy sẽ phải từ có đến vô sáng tạo ra mới đồ vật cả hai điểm giống nhau tự nhiên đều là sáng tạo đi tạo nên dị vang chưa từng có đồ vật tô thanh vãn xưng là họ đạo đại thành nhị tiên sinh lại biết được bản này chính là thông hướng cao hơn con đường mà tô thanh vãn đã bắt đầu ở phía trên hành tẩu đồng thời đi rất thông thuận hai người cũng không keo kiệt tại đối lẫn nhau tán dương tô thanh vãn thi lễ một cái một giọng nói cảm tạ nhị tiên sinh lắc đầu nói đây là hẳn là hắn nhìn xem tô thanh vãn trầm mặc một lát tiếp tục nói ta rất muốn cùng ngươi tiếp tục chiến đấu xuống dưới cứ như vậy thẳng đến một phương b ỏ mình nhưng chuyện này quan hệ quá lớn cũng không chỉ có ngươi ta cho nên ngươi ta ở giữa sự tình vẫn là phải để người khác nhúng tay tô thanh vãn biết ý tứ trong lời của hắn kia là muốn để hoang người bảy vị tông sư cũng tới nhúng tay ý tứ hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi sau khi nghe chỉ là cười cười sau đó nói để người nhúng tay liền mang ý nghĩa ngươi không có tất thắng ta nắm chắc tâm của ngươi đã như là cái này trên trời lưới lớn đồng d ạ n g xuất hiện vết rách ngươi không bằng ta hắn không bằng hắn đây là hai người giao thủ thời gian dài như vậy đến nay tô thanh vãn lần thứ nhất lấy chắc chắn như thế ngự khi nói ra câu nói này nhị tiên sinh trầm mặc một lát sau đó nói nếu như không phải việc này liên quan đến quá lớn ta chưa chắc sẽ thua tô thanh vãn mỉm cười nói đây chính là ngươi không bằng ta địa phương Đại đường đều tại người thời cùng hoang người tại thời khắc này khắc là mà ạ n sống như treo trên không mình g sợi thể treo tóc, ta có thể không để ý tất cả đem mình vùi có cả để đầu ý v o t r ậ ngươi chiến đấu này bên n đấu t r o t h ở bởi tưởng n trận này sinh không lắng tình, tin cùng thắng nhất định n g g thụ tử, ta thất ta ta. khi là Mà sẽ sau sự sẽ đi bại cuối lo vì ư lo lắng quá nhiều lần này hoa người n g đem hết thệ tất cả toàn bộ đều vùi đầu vào trận này sinh tử bên trong cho nên ngươi không thể thua ngươi sẽ dùng hết tất cả biện pháp đạt được thắng lợi ngươi sợ thua mà sợ hãi vừa vặn chính là thất bại bắt đầu nhị tiên sinh đứng tại kêu bên trong an tính nghe trầm mặc vẫn chưa phản bác hắn biết được tô thanh vãn nói có đạo lý cũng biết được hiện tại chính là cái đạo lý này tính tình của hắn nhất là trung dung công bằng vô d ụ c vô cầu đối tất cả mọi chuyện dục vọng đều không cao nhưng lại sẽ vì tình cảm chỗ mệt mỏi sư phụ hắn quan tâm hoang người sư minh của hắn đệ nhóm quan tâm hoang người hắn liền cũng quan tâm quan tâm liền mang ý nghĩa không cách nào mất đi không cách nào mất đi liền mang ý nghĩa không thể thua nhìn xem hắn trầm mặc cũng không mở miệng tô thanh vãn ngẩng đầu nhìn trời núi tung hoành đao quang nói khẽ mỗi người tại đứng trước sinh tử thời điểm đều sẽ có lựa chọn Ta tin tưởng không chương năm mươi hai điều này cũng không có gì tốt đáng giá hối hận chương năm mươi hai điều này cũng không có gì tốt đáng giá hối hận Tô nhưng giờ phút này còn có nhị tiên sinh tại lữ khinh hầu cùng bạch ngọc thang chỉ có thể ngăn lại hai người đem hết toàn lực có thể ngăn lại ba cái liều chết có thể ngăn lại bốn cái không phải bọn hắn không mạnh mà là dưới mắt lưu thủ ở chỗ này hoang nhân tông sư đều có chư thiên quấn lên ba mươi thực lực bọn hắn muốn lấy hai đối bảy không thể nghi ngờ là căn bản không thể nào làm được sự tình còn lại hoa người n g ngũ cảnh một khi gia nhập chiến trường tô thanh vãn tất nhiên sẽ thua đến lúc đó nhị tiên sinh dành tay cùng t ò n g phổ sư đổ hai người liên thủ trần lạc coi như mạnh hơn cũng sẽ thua chỉ là chiến trường sở dĩ là chiến trường cũng là bởi vì phương kia đều không có niềm tin tuyệt đối tựa như là đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín đều sẽ để lại một chỗ sinh cơ cùng ngoài ý mớn tô thanh vãn túi đầu nhìn phía dưới hoa người mấy vị tông sư sau đó nhẹ nói nếu như bọn hắn thật gia nhập trong đó ta có lẽ sẽ không là đối thủ của ngươi nhưng ngươi lại như thế nào xác định bọn hắn thật sự có thể nhúng tay vào nhị tiên sinh n ế u mày chợt ý thức được cái gì chầm dai nhắm hai mắt lại thần thu chi lực thấm vào phương viên mấy trăm dặm mấy trăm dặm bên trong không có bất kỳ cái gì dị dạng không có bông tuyết rơi xuống không có g i ã thú lao nhanh không có hoa cỏ h é o tàn tự nhiên cũng không có cái gì người lại đột nhiên xuất hiện vậy hắn ỉ vào là cái gì nhị tiên sinh nghi hoặc nhìn hắn không nói gì tô thanh vãn đứng tại nghiên mực lớn bên trên từ khi cự hóa thú làm tình quang biến mất về sau nay đã khô cạn còn thừa không nhiều nghiên mực lớn giờ phút này đã biến thành mực sông đỉnh đầu giấy trắng vỡ ra một đường vết rách từ bức tranh ở trong chạy ra ngoài chạy xuống cực kỳ tinh khiết tiên Hắn nhị đối trận i sinh nói, ê n t chiến đấu này đấu lạc i ê n quan đến đ lấy i sinh đường đã tử, h thế ú n nào g ta tới, đã lại cùng ó có có thể thích một không chuẩn hy chắc phần, cho chuẩn sẽ sau. sau người vọng nên người việc việc cái c đều đều lưu bị bị ở ở Mỗi làm mỗi làm á tô chủ bài. Lạc cùng bài. Trần t thanh vãn chính là đường quốc chuyển tiếp trụ cột vững vàng tính mạng của bọn hắn rất đáng tiền tùy tiện không thể hao tổn cũng không ai nguyện ý nhìn thấy bọn hắn mạo hiểm giờ phút này đã cùng đi vậy liền mang ý nghĩa có nhất định nắm chắc tràn ra linh khí co lại vỡ ra giấy họa cũng lần nữa khôi phục tựa như là chưa từng có phá vỡ qua mực sông bay ra mấy dọn mực nước từ dưới lên trên rơi vào bức tranh ở trong bức họa kêu bên trên tán phát lấy linh vận nhị tiên sinh nghĩ đến một cái khả năng nhưng lại cảm thấy không thể t i n được những mày hỏi tự thành thế giới tô thanh vãn nhẹ gật đầu bức tranh lên đỉnh đầu mở ra sau đó xuất hiện một cái vòng xoáy cùng nó nói là vòng xoáy càng giống là một cánh cửa kia là một cái trong suốt cửa nhưng từ bên ngoài nhìn qua chỉ có hiện ra gai gỗ khung cửa c ạ n h góc c ạ n h góc bên trong là một gian tiểu việt tử đ ư c đơn giản nông ra bài trí trong nội viện buộc lấy một con trâu đen thanh ngư hậu phương góc tường chất đống một bộ nhiễm bùn đất nông cụ tại trong tiểu viện hương đất đen bên trên bảy một cái v ạ c nước xem ra tựa hồ không phải cho người ta uống bởi vì tại trong chu nước thanh thủy bên trên nổi lơ lửng một chút nhỏ vụn có khô hẳn là đầu kia thanh như uống nước dùng địa phương mặt đất cũng không vơ ư n g vước v ạ c nước dưới bùn đất tức thì bị xót xuống đến nước cho ướt nhẹp mấp mô bùn đất không phải gạch xanh gạch xanh bị nước ướt nhẹp vẫn như cũ vơ ư n g vước mà bùn đất bị nước ướt nhẹp liền sẽ trở nên chiều cao bất bình nhưng kia vạc nước nhưng không có nghiêng hoặc là ngã xuống đất mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng mọi người còn có thể thấy được tại kia trên bùn đất v ạ c nước phía dưới một chỗ c ạ n h g ó c đặt vào một thanh kiếm trên thân kiếm bao trùm lấy một lớp cho bụi tựa như là hồi lâu đều không có người di động qua thanh kiếm kia đồng dạng bao trùm lấy bụi đất trường kiếm xem ra thậm chí không bằng một cây cửa thôn lão nhân chống gậy c h ố n g tựa như là đồng nát sát vụn cầm khăn lau nhẹ nhàng địa lau một chút đều sẽ cảm thấy phiền phức nhị tiên sinh ánh mắt chỉ ở thanh kiếm kia bên trên nhìn một chút liền lướt tới bởi vì tại gian tiểu viện kia ở trong cũng không vẹn vẹn chỉ có một con trâu đen còn ngồi xếp bằng năm người tựa hồ là cảm nhận được ngoại giới nhìn chăm chú ngồi tại trong nội viện năm người trật cùng tô thanh vãn liếc nhau một cái về sau từ môn hộ bên trong đi ra bọn hắn từ họa bên trong đi ra bọn hắn là chân thật tồn tại người nhị tiên sinh cảm thụ được trước mắt năm người trên thân ẩn ẩn chuyển ra cường đại ba động t r ầ m mặc một lát nói thế giới trong tranh nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi tô thanh vãn nhẹ gật đầu hiện tại chúng ta có thể hào hảo địa điểm cái sinh tử hắn họa đạo đại thành lấy váy thành thế giới cái này năm vị tông sư chính là yêu vực năm vị đại yêu vương đứng tại phía dưới bảy vị hoang nhân tông sư sắc mặt ngưng trọng hướng phía trên bầu trời bay tới nơi xa trên mặt đất bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu cũng đi theo đ đây là thế lực ngang nhau một trận chiến cuối cùng đến tột cùng có thể hiệu chết vào tay a i còn càng cũng biết trên trời cao ánh nắng biến mất một nửa nếu như cẩn thận cảm thụ liền sẽ biết kia một nửa ánh nắng kỳ thật cũng không có biến mất mà là bị đao quang che chắn tại sau lưng kia là trần lật đao dưới thân cánh đồng tuyết một nửa tan giã tô thanh vãn chân đạp một sông tắm rửa tại đao quang phía dưới hướng phía nhị tiên sinh đi tới nhị tiên sinh không tránh không né l ó e ra sáng ở địa vị ngang nhau nam tuyết nguyên bên trên động tĩnh rất lớn vô luận là băng tuyết hay là sơn phong đều tùy theo phá thành mạch nhỏ trừ dưới chân cây kia thần liền chỉ có nam tuyết nguyên c h ỗ sâu nhất đ ả o núi hay là một cõi c ự c lạc. t o à này đ ả o núi rất lớn, cây đào rất nhiều, hoa đào càng là nhiều vô số kể. t ạ i t r à n đầy băng tuyết xương lạnh nam tuyết nguyên bên trên, t o à này r ừ n g đào chính là hiếm có mỹ lệ địa phương. m à giờ khắp này r ừ n g đào cũng chỉ có hai người. Hai người đàn ông này. Bọn hắn đứng đ ố i mặt nhau, ai cũng không có đọc t h ủ mặt m ỉ m c ư ờ i tựa như là tham gia vị n h mai văn hội. n h ư n g là từ đây đất tàn tạ hoa mai cùng xích hồng máu tươi ở trong thì là có thể nhìn ra được. Nơi đây vừa mới trải qua một trận rất ác liệt lại tàn khốc chiến đấu. Tam tiên sinh quần áo rất á t cũng rất lộn xộn bộ ngực của hắn không ngừng phạt phòng khí tức trên thân h ể phải đến c ự c điểm cả người đều là suy yếu đến cực h ạ n liền hai đứng tại kia bên trong đều cần dùng tay chống đỡ thân cây ta thắng hắn mở miệng nói ra thanh âm rất nhẹ mới không thể nghe thấy tử phi khoanh chân ngồi đối diện với hắn hai tay khoác lên trên đầu gối mặc cho hoa mai rơi vào trên tay nhẹ nói ngươi thắn g t a m tiên sinh trong miệng không ngừng chảy máu tươi hỏi ngăn lại kia một viên thiên chim ấn hối hận không tử phi thua hiện tại sẽ không chết nhưng chốc lát nữa liền sẽ chết nếu như không có ngăn lại kia một viên chim ấn chết liền sẽ là tam tiên sinh chính mình tử phi lắc cười nói người sống một đời cũng nên co sở cầu ta cầu chính là người bên cạnh trôi qua càng tốt hơn điều này cũng không có gì thật hối hận tam tiên sinh trầm mặc một lát muốn nói cái gì lại đột nhiên không biết nên nói cái gì là tốt thế là liền lảo đảo thân thể hướng phía rừng đảo bên ngoài đi đến hắn cùng tử phi gặp thoáng qua không nói một lời chương năm mươi ba trong hư không đi ra người chương năm mươi ba trong hư không đi ra người đây đều là t i ế c nối nhất sự t ì n h một cái hoành ép một đời người một cái cùng thế hệ vô địch người một cái chú định sẽ đặt chân sáu cảnh thậm chí có thể nhìn nhìn một cái thất cảnh nam nhân tam tiên sinh cảm thấy rất tiếc lối đây là trên đời đáng giá nhất đáng tiếc sự t ì n h lòng của hắn bên trong có chút cảm giác khó chịu thế là dừng lại bước chân quay đầu nói việc nơi này đại đường hủy diệt tất không thể miễn ta sẽ giúp lão sư cùng nhị sư đệ giải quyết trần lạc cùng tô thanh vãn đây có lẽ là ngươi lưu tại thế gian một khắc cuối cùng chung thời gian có cái gì muốn làm sự t ì n h ta sẽ giúp ngươi hoàn thành hai người cho dù là thân ở rừng đảo bên trong nhưng cũ có thể cảm thụ được chỗ xa xa đa o quan cùng hoa cỏ từ phi buông xuống che ánh nắng bàn tay nghĩ, nghĩ sau đó nói không có Tam、tiên a m t sinh cau mày nói không có t ử phi nhẹ gật đầu nói ngươi nói đại đường sẽ bị tiêu diệt ta cho rằng sẽ không ta nguyện vọng tự nhiên sẽ có người nhà đường giúp ta hoàn thành hẳn là không dùng đến ngươi tam tiên sinh có chút ngạc nhiên chật quay đầu nhìn xem hắn kinh ngạc nói ngươi cho rằng đại đường sẽ thắng t ử phi lại lần nữa nhẹ gật đầu tam tiên sinh trầm m ặ t một lát nói ta không nghĩ ra thật sự là hắn không nghĩ ra liền liên hoành ép một đời tử phi đều sắp chết tại cái này r ừ n g đ ả o bên trong đại đường làm sao có thể thắng tử phi giải thích nói người nhà đường rất yêu ngạo đại đường cũng rất yêu ngạo ở quốc gia này ở trong sự tình gì cũng có thể phát sinh tử phi cái tên này có thể sẽ là tín ngưỡng nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất tín ngưỡng có lẽ cuối cùng thắng được sẽ là chúng ta cũng khó nói tam tiên sinh không nói thêm gì nữa cũng không có cái gì dễ nói hắn xoay người qua kế tiếp theo hướng phía rừng đào bên ngoài đi đến không tại ngừng chân cũng không tại quay đầu thân ảnh dần dần biến mất tại giữa núi rừng tử phi tại nguyên chỗ yên tĩnh ngồi tuy ý cầm bước lên một mảnh hoa đào đặt ở trước mũi người, người thản nhiên nói hương hoa bị hút vào lồng ngực xúc động chịu chết là rất nhiều người nhà đường đều thích làm sự tình tại tam tiên sinh biến mất về sau tử phi ngẩng đầu nhìn một chút trên trời nụ cười trên mặt hắn biến mất một chút bất đắc dĩ thở dài người sắp chết thời điểm thật đúng là vô dụng liền ngay cả đưa tay che chắn một chút ánh nắng đơn giản như vậy động tác đều làm không được hắn chậm rãi nhắm mắt lại lẩm bẩm nói dạng này cũng tốt cũng tốt. bốn phía có gió nổi trong núi rừng hoa đào đầy đất mà lên trái phải tung bay rơi vào hắn tóc cùng trên v a i tiếu dung dần dần tại mặt tái nhợt bên trên một chút x í u biến mất q u ầ n áo phía dưới lồng ngực chập trùng biên độ cũng càng ngày càng thiểu giữa thiên địa thanh â m càng ngày càng nhỏ hoa mai trải ở trên người ánh nắng đột nhiên biến mất tại hắn trên mặt tựa như là bị thứ gì cho đột nhiên ngăn trở lưu lại bóng ma hòa thanh lạnh t ử phi cảm nhận được trước người biến hóa miễn cưỡng dùng đến sau cùng khí lực mở mắt trước người hắn đứng một người người này che kín sảng khoái đầu mà rơi ánh nắng lưu lại bóng ma cùng thanh lương người này đứng tại cái này bên trong, một thân áo đen. s o đêm tối còn muốn đen hắn túi đầu nhìn xem thử phi trên thân da thịt s、so、ò tuyết còn muốn bạch thử phi ngẩng đầu nhìn trước người đột nhiên xuất hiện nam tử nam tử này cũng tại túi đầu nhìn xem hắn người áo đen cũng không nói lời nào chỉ là đưa tay tại bên người nhẹ nhàng đ i ệ u tìm kiếm giữa hư không sinh ra một vết nứt hắn đem tay khoác lên tử phi trên vai cất bước đi tiến vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng t r ố n g trải đào núi như c ũ rất yên tĩnh an t ĩ n h không có nửa điểm thanh âm truyền ra hoa đào theo gió rơi đi x u n g ấy chỉ là cùng trước đó khác biệt là thời khắc này hoa đào rơi vào trên mặt đất vẫn chưa từng rơi vào trên bay bốn phía hết thệ cũng không hề biến hóa do núi còn tạ i thổi d ư ơ n g đào hay là d ư ơ n g đào đường quốc cùng âm phủ nam bắc cánh đồng tuyết vạn hương thành cùng âm phủ ở giữa tranh đấu hấp dẫn cả tòa đại lục cơ hồ mọi ánh mắt trận chiến tranh này liên lụy rộng rãi cũng là mấy ngàn năm qua lớn nhất một lần năm đại phái lục biển yêu vực đều có chỗ tham dự có thể nói là t h à n h thế to lớn ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập tại đường quốc cảnh nội đối với bên ngoại sự tỉnh ngược lại là cũng không có cửa hải quá lớn trú tựa như trần lạc bọn người đi nam tuyết nguyên bây giờ được ăn cả ngã về không đại đường cũng không có đem chiến trường cố chấp đặt ở một chỗ mà là phân tán đến các nơi từ phim mưu đồ rất đơn giản lần này nguy cơ là đối phương hủy d i ệ t đường quốc tốt đẹp thời cơ đồng dạng cũng là đại đường hủy d i ệ t nam bắc cánh đồng tuyết tốt đẹp thời cơ đối với song phương đến nói đây đều là một cái cơ hội hiện tại muốn nhìn liền là ai có thể nắm chắc càng tốt hơn cùng nam tuyết nguyên giờ phút này dương quang phổ chiếu khác biệt bắc cánh đồng tuyết bên trên bầu trời vẫn như c ũ là u ám lại ảm đạm lạnh lùng gió tuyết không ngừng tung bay toàn bộ tuyết quốc hoàng thành xem ra tựa như là một cái băng thành thời gian đã qua mấy ngày mọi người giao thủ không chỉ một lần mỗi người trên thân đều có thương thế trong đó phù ngọc cùng tiên h quan thương thế nặng nhất ngân bạch trường thương chạy xuôi lấy máu đỏ tươi phù ngọc mắt lạnh nhìn trước mặt tuyết nữ tuyết nữ vết thương trên người đồng dạng không nhẹ nhưng so hắn còn tốt hơn một chút dù sao có hộ thành đại trận g i a trì nặng có khả năng phát huy ra thực lực muốn so nguyên bản c à n g mạnh một chút thiên quan cùng lôi vương hai người hợp lực nên chiến ba người vốn nên nên chiếm thượng phong nhưng là hộ thành đại trận b ỗ n nhiên vận chuyển lại không chỉ có thể tăng phúc tuyết quốc cường già chiến l ư c thậm chí còn cùng nó cùng nhau công kích lên dẫn đến lôi vương bất ngờ không để phòng không cách nào phòng bị thiên quan vì cứ cũng may liễu nhiên cùng vệ nhị ra thực lực cao tuyệt lực áp đối thủ của mình cho dù đối phương có hộ thành đại trận gia trì vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong phóng nhãn giữa sân rơi vào hạ phong người phân biệt từ thanh cảnh lưu cùng khó tự tại cùng thiên quan lôi vương cùng phù ngọc cũng không phải là phù ngọc k h ô n g mạnh mà là bởi vì làm đời tiếp theo tuyết hoàng người thừa kế tuyết nữ quá mạnh nếu như đơn đả đ ộ c đấu lời nói phù ngọc tự nhiên sẽ càng hơn một bậc chỉ là có trận pháp gia trì ngược lại là rơi vào hạ phong trừ cái đó ra còn có huyết ý người hắn mặc dù là tổ thần nhưng là bây giờ dù sao vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đối mặt tuyết hoàng thế c ô n g chỉ có thể bằng vào mình đặc biệt thần cảnh chiêu thức hóa giải có thực lực tự vệ cũng không có thực lực đối tuyết hoàng tạo thành uy hiếp như thế trạng thái nếu là cứ thế mãi rằng có nữa huyết ý người hoặc là thoát đi nơi đây hoặc là chết tại cái này bên trong tuyết hoàng nhắc trưởng đẩy lui hắn thản nhiên nói đây chính là thần huyết ý mặt người vô biểu lộ sừng sững tại trên trời cao thân hóa muôn vàn sinh ra vô số cái huyết ý đi hắn n cầm đầu trên bầu trời tất cả huyết ý người hội tụ thành một đoá hoa sen tuyết hoàng thân thể tại không trung rút lui ra ngoài cự ly rất dài đây là hắn trừ năm đó đối mặt t i ế t hồng y hè bên ngoài lần thứ nhất bị người đánh lui thời đại luôn luôn đang không ngừng tiến bộ triệu năm t r ư ớ c thần phóng tới bây giờ lại có thể đáng là gì tuyết hoàng từ hoa sen bên trong lộ ra thân ảnh hắn đưa tay nhẹ nhàng địa phủi phủi trên vai phong trần nhìn xem huyết ý người bình tĩnh nói thế giới này luôn luôn biến chuyển từng ngày triệu năm t r ư ớ c tu sĩ cùng hiện nay tu sĩ đứng chung một chỗ cạnh tranh t h ắ n g được chưa chắc phải nhất định là một triệu năm trước đó t h ắ n g bại đều tại tỷ lệ năm năm bởi vì tu hành thứ này vô luận như thế nào tiến bộ tăng lên cuối cùng đều cần hướng phía nói càng lộ mà đối với nói cảm nộ vô luận tại qua một số năm đều là không có đường tắt có thể đi vô số hoa sen cánh hoa như tuyết rơi vào u o n người huyết ý người cũng không nói gì trên mặt cũng không có bị khinh thị phẫn nộ bởi vì hắn là thần vô luận đứng trước mặt chính là người nào vô luận đứng trước mặt người mạnh đến mức nào đều cải biến không được hắn là thần sự thật mà thần chính là muốn cao nhân một trở. lời này rất khó nghe nhưng đây là sự thật trên đời có rất nhiều không cách nào cải biến sự thật người có thể thi thần lại cuối cùng không phải thần tuyết hoàng nhìn ra hắn ý nghĩ rút lui thân thể trọng tân xuất hiện tại huyết y người trước mặt hắn đưa tay tại không trung nhẹ nhàng một nắm lòng bàn tay ở trong rõ ràng cái gì cũng không có nhưng hắn lại phảng phất là cầm thứ gì hoàn g thành bốn phía nhiệt độ đ ỗ n g nhiên trợt hạ xuống trở nên cực lạnh cánh đồng tuyết bên trên thời tiết vốn là r ấ t lạnh cố nhiên chưa nói tới nước đóng thành băng nhưng cũng là ngược nước tiểu bà t h ớ c huyết y người cúi đầu nhìn xem tuyết hoàng không có vật gì bàn tay tại cái tay kêu bên trên cái gì cũng không có nhưng sắc mặt của h ắ ngươi so ta tưởng tượng phải mạnh hơn một chút hắn có thể cảm thụ được kêu mặt ngoài cái gì cũng không có bàn tay kỳ thật cầm một đạo bản nguyên trí lực kia là hàn băng một loại bản nguyên là đại đạo bản nguyên một loại không phải nhập sáu cảnh không thể trường khống bây giờ tuyết hoàng lại có thể nắm giữ một chút bản nguyên chi lực có thể nói nếu như lúc trước không có thương tồn tại tiết hồng y y đao hạ lời nói hiện tại tuyết hoàng chỉ sợ đã nhập sáu cảnh tuyết hoàng m ặ t không biểu tình hàn băng bản nguyên tại trong lòng bàn tay n ở rộ thành một đoá băng hoa toàn bộ giữa thiên địa tuyết rơi toàn bộ đều hóa thành s n g lạnh huyết y tóc người nhiễm lên màu trắng hai chân của hắn phía trên dần dần bị tầng một băng xương bá khỏa Cảnh giới cao giới tuyết h không như thần không khác sinh nhìn nhân ấ p cũng có cũng có góc của có người tương gì, gì tựa tự biệt, từ góc độ của sinh vật là là lại nhân loại có lẽ độ m ố n hơn thần tộc, nhưng người đồng dạng thần, nghĩ n thấp tộc, thể thí thần, ta có điểm à người tốt nhất rõ ràng. tốt t rõ u y hoàng nhìn xem hắn thản nhiên nói tuyết tộc kỳ thật cũng không tính nhân tộc chỉ có thể coi là loại người tộc liền như là yêu vực cùng hoa người n g chỉ bất quá giờ phút này trong miệng hắn nâng lên người là một cái nghĩa rộng phiếm chỉ cũng không đơn thuần chỉ chính là nhân tộc mà là tại nói tất cả thần trở xuống tồn tại đồng thời cũng là đang nhắc nhở huyết ý người thần cũng không phải là không thể chiến thắng dù sao đại phá diệt về sau trên đời thần đã sớm tất cả đều biến mất tổ thần không nói gì trên thân huyết y bị cực thấp nhiệt độ đông cứng cho dù cái này trên hoàng thành phong vân lại lớn cũng vô pháp gợi lên mảy may đây chính là bản nguyên lực lượng huyết y người cúi đầu nhìn xem hai chân của mình hắn giơ tay lên nhẹ nhàng địa go go ngón tay một cố cùng nhân gian khác biệt lực lượng sôi nổi chỉ bên trên cố lực lượng kia bị hắn nhẹ nhàng đạn rơi vào mù bàn chân băng xương bên trên hàn băng bắt đầu h ó a tan hắn ngẩm đầu nhìn tuyết hoàng bình tĩnh nói ngươi không vào sáu cảnh chỉ có thể nắm giữ một chút bản nguyên trí lực nhưng ngươi không nên quên ta là thần ta đã từng bao trùm tại ngũ cành phía trên dù là bây giờ không cách nào khôi phục toàn thịnh thực lực nhưng lối nói c ẳ n g ngộ vẫn tồn tại như cũ vừa dứt lời theo đông tuyết cùng nhau bị đông cứng trên bầu trời hoa sen mảnh vỡ bị một lần nữa hướng về mặt đất rơi xuống hắn giơ tay lên nhẹ nói hỗn độn sinh phục sen sen sinh hai mươi mốt cánh cánh không giống nhau hoa sen là thiên địa này ở giữa cùng đại đạo tiếp cận nhất cũng là nhất phù hợp đồ vật thậm chí so người cùng thần cũng muốn tiếp cận ngươi nhưng có biết vạn cổ trước sau xuất ra hiện thứ nhất đ ó á hoa sen hiện tại nơi nào tuyết hoàng nhữ mày thản nhiên nói sẽ không vừa lúc ngay tại n g u y ê nơi này đi huyết y người lắc đầu từ thời gian trường hà khởi nguyên mãi cho tới bây giờ vô số người đều tại ham đoá hoa kia ta từng gặp tuy vô pháp đạt được nhưng lại từ đó c ẳ n g ngộ ra một chút đồ vận thứ gì bốn phía thưa thất hoa sen từ vây quanh huyết y người thân thể chậm dại xoay tròn cuối cùng tại trước người hắn ngưng tụ ra một đoá hoa sen màu máu cùng lúc trước xuất hiện kia đoá khác biệt bây giờ đoá này hoa sen màu sắc càng thêm tiên i ê n diễm mặc dù đỏ như máu tươi nhưng lại không có cái gì mùi máu tươi truyền ra ngược lại mang theo nhàn nhạt đạo vận để người một chút thấy đã cảm thấy tâm thần chấn động huyết y người thản nhiên nói và cổ chức thứ nhất đoá hoa sen tổng cộng có hai mươi mức cánh ta đ ứ người, người cùng ta đều có thể trưởng khống bản nguyên ngươi chỉ có thể trưởng khống một chút mà ta lại có thể hoàn toàn trưởng khống cho dù cảnh giới thực lực không bằng ngươi nhưng ngươi muốn thắng ta nhưng cũng chưa hẳn làm được tuyết hoàng nghe hiểu hắn ý tứ thế là cũng liền không nói thêm gì nữa chỉ có bốn phía nhiệt độ càng ngày càng thấp tuyết quốc hoàng thành hộ thành đại trận còn tại không ngừng b ậ t chuyển hoàng phủ lý thậm chí yêu vực bốn vị tông sư đều nhận thương thế không nhẹ giữa sân còn chiếm theo thượng phong chỉ sợ cũng chỉ có liêu nhiên cùng vệ nhị gia cùng thánh long tộc trưởng diệp khai càng là lấy một đi ba mới đầu còn có thể bằng vào đủ để xuyên thủng cắt hết thệ phi đao cùng tự thân xuất sắc tuyệt trần tốc độ còn nhau thậm chí để ép tuyết quốc ba vị tông sư đánh nhưng theo cái này mấy ngày thời gian trôi qua tại đại trận áp chế xuống h ắ n bây giờ cũng là dần dần rơi vào hạ phong tại địch quân tuyết nữ trên thân váy h áo đã trở nên vỡ vụn lộ ra trắng hơn tuyết ba điểm hai vai cùng da thịt nàng c h e ở trên mặt mạng che mặt đã biến mất không thấy gì nữa lộ ra tấm kia đầy đủ kinh diễm thiên hạ khuôn mặt máu tươi tại trên người nàng chạy xuôi nơi bả vai có một cái vết thương kia là bị phù ngọc đả thương vết thương nhưng nàng muốn đả thương so phù ngọc muốn nhẹ các ngươi liền muốn thua tuyết nữ nhìn xung quanh bốn phía chiến cuộc bình tĩnh nói mặt mũi của nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào phản phất cái này bốn bề thiên địa hết thạy đều không thể để nàng tấm sinh ra bất luận cái gì hỗn loạn hoặc là ba động phù ng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên tuyết nữ hỏi tại thắng bại chưa phần có trước như vậy hay là nói ít cho thỏa đáng tuyết nữ thẳng như nói chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi có thể thắng phu ngọc nói nếu như không có cái này hoàn thành đại trận cuối cùng thắng được nhất định là chúng ta tuyết nữ nói trên đ ờ i này không có nếu như mà các ngươi cũng nhất định sẽ thua phu ngọc trầm mặc một lát nói khẽ có lẽ chưa hẳn lời này không giống như là đang rào biện tuyết nữ nhữ mày hầu nghi nhìn xem hắn phu ngọc kéo một cái thương hoa mũi thương nhẹ nhàng địa điểm ở giữa không trùng trong hoàng thành nổi lên một trận vận sóng Phía dưới trên hoàng thành trống không chiến đấu đột nhiên xa vào đến cực ngắn ngủi ngừng bên trong mỗi người đều bị cái này đột nhiên phát sinh một màn cho rung động không cách nào nói rõ tuyết quốc hộ thành đại trận gần với trường an thành cực đỉnh tiêm trận pháp cứ như vậy l ạ n g yên không một tiếng động bị phá mất rồi thậm chí tại chuyện xảy ra trước đó không có nửa điểm dị dạng chuyên r a hai người kia là như thế nào làm được trọng yếu nhất chính là bọn hắn làm sao có thể giấu diếm được tuyết hoàng cảm giác l ạ n g yên không một tiếng động đi hướng trận nhãn chỗ không ai nguyện ý tin tưởng đây là sự thực cho dù là sự thật đã đặt tới trước mắt cho dù là kỳ ma trên tay nâng viên kia hư vô c h i ấn đã tàn tạ không còn hình dáng những n à y tuyết quốc tông sư vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực cho dù là từ đầu đến cuối đều là năm chắc thắng lợi trong tay tuyết hoàng đều là sắc mặt âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú kỳ ma cùng ra cắt thập tam hai người kỳ ma hắn mở miệng hỏi mặc dù là tại nghi vấn thanh âm ở trong lại tràn ngập chắc chắn phóng n h ã n thiên hạ có thể làm được lặng yên không một tiếng động ở giữa bài trừ hoàn thành đại trận chỉ sợ cũng chỉ có vị này đương thời trận đạo người thứ nhất mới có thể làm được kỳ ma nhẹ gật đầu bàn tay khép kín bóp nát phương kia ấn ký còn sót lại hoàn thành đại trận triệt để vỡ nát không còn có khả năng một lần nữa ngưng tụ bốn phía nhiệt độ trở nên thấp hơn cho dù mọi người tại đây đều là ngũ cảnh tông sư như cũ có thể cảm thấy một cỗ thấu xương rét lạnh kỳ ma là lý hưu người lý hưu là đại đường thế tử Lý Lai Chi Nhi Hoàng Tử, Tuyết khi ô n g p h ả k h ô nhìn g g n ĩ tới thể xuất hiện tại hiện bởi Kỳ Ma chưa qua, có quốc. Nhưng hắn chưa hề sẽ đường lăng lo v dù là là Kỳ Ma a thế g i trận đến ạ đại o nào người thứ nhất, cũng tuyệt đối không cách nào phá rơi trường An Thành、Hộ、thành đại trận.、Khi、nhìn đối rơi Khi thứ tuyệt cách phá Hộ đ phù ngọc cùng liễu nhiên cùng thánh long tộc trưởng bọn người cùng nhau mà đến thời điểm hắn cũng từng có một nháy mắt suy nghĩ suy nghĩ kỳ ma có thể hay không cùng theo đến nhưng loại ý nghĩ này chỉ là cầm tiếp theo nháy mắt liền biến mất x u ố n g dưới bởi vì kỳ ma là cái kẻ rất sợ chết người sợ chết không nên xuất hiện tại cái này bên trong nhưng hắn hay là đến tuyết hoàng nói ngươi để ta xem t r ọ n một chút kỳ ma là cái sống rất nhiều năm láo yêu quái nhưng nghe đến tuyết hoàng câu nói này về sau hắn hay là thi lễ một cái nói đây là vinh hạnh của ta hộ t h a n h đại trận tăng phúc cùng gia chỉ hoàn toàn biến mất cho dù là tính đến gia c ắ t thập tam cùng kỳ ma hai người tuyết quốc tông sư số lượng đã còn muốn so đại đường một phương nhiều hơn ba người nhưng mọi người trong lòng cũng biết thắng lợi thiên bình đã bắt đầu dần dần hướng phía đại đường bắt đầu nghiêng đây là mỗi người đều lòng biết rõ sự tình tuyết quốc các bậc tông sư sắc mặt nhau nhau bắt đầu ngưng trọng lên hiển nhiên bọn hắn cũng đã ý thức được điểm này đại đường nhân số mặc rũi nhưng toàn bộ đều là thực lực mạnh mẽ hàng người lấy mười bảy đối hai mươi chiến thắng tỷ lệ muốn so trong tưởng tượng còn muốn cao một chút tuyết hoàng nhẹ gật đầu nói nhưng lần này ngươi làm một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn ký ma bởi vì sợ chết cho nên sống được lâu làm rất nhiều có thể giữ được tính mạng lựa chọn có thể giữ được tính mạng chính là lựa chọn tốt nhưng lần này theo tuyết hoàng lại chọn sai ký ma sờ sờ mình thưa thớt t ó c đầu hỏi vậy hạ làm sao mà biết tuyết hoàng nói bởi vì ngươi chọn sai trận danh o cùng ta đối nghịch tự nhiên là một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn ký ma cười cười thản nhiên nói ta đi theo thế tử điện hạ bên cạnh thời gian cũng không dài nhưng cũng học xong một sự kiện t nghĩ nghĩ, ngu xuân hoa i n là lựa chọn thích hợp, nhất. Ngu xuẩn hòa hợp lý kỳ thật có thể nói là một cái hoàn toàn tương phản từ ngữ nhưng đối với một số người cùng sự tình đến nói ngược lại là không có gì thích hợp bằng lựa chọn bốn phía nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp ngay tại kỳ ma nói chuyện với tuyết hoàng đồng thời ngắn ngủi dừng lại về sau đông đảo cường giả lần nữa chiến đấu lại với nhau gia c á t tiên sinh gia nhập lôi vương cùng thiên quan c h i ế n c u ộ c gia c á t thập tam vốn là tồn tại cực kỳ mạnh giờ phút này không có đại trận t ă n g phúc sự gia nhập của hắn cơ hồ lập tức liền cải biến c h i ế n c u ộ c đánh tuyết quốc mấy vị tông sư chỉ có chống đỡ chi lực hoàn toàn không có hoàn thủ chi công ma kỳ ma thì là cùng diệp khai liên thủ đối phó kêu ba vị tuyết quốc tông sư phù ngọc cũng là lập tức chiếm cứ thờ phong trường thương như d ồ n g đem tuyết nữ làm cho liên tục bại lui một lần nữa chiếm cứ thờ phong tuyết nữ thân là đời tiếp theo tuyết hoàng bản thân thực lực tự nhiên thập phần cường đại nhưng đối mặt đường quốc chư thiên quấn lên xếp hạng vị thứ ba phù ngọc cuối cùng vẫn là hơi kém một chú phía dưới chiến của cơ hồ toàn bộ đều tại bị đường quốc đệ lên đánh đó cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì bởi vì cho dù đem ánh mắt nâng cao phóng nhan đến cả tòa đại lục đại đường thực lực cũng là mạnh nhất một cái kia thậm chí nếu như thanh sơn kiếm tông không có hai vị kia sáu cảnh lão bất tử t o a chấn lợi nói cho dù là thiên hạ này thứ nhất tông cũng không bằng đại đường vùng trời này rất lớn không ngừng địa rơi bông tuyết cùng hồng liên cái này tuyết mãi mãi cũng sẽ không ngừng tựa như kia đó hồng liên mãi mãi cũng sẽ không điêu linh trên bầu trời đứng rất nhiều người nhưng là chỗ cao nhất tất nhiên là tuyết hoàng cùng huyết ý người hai người tuyết rơi sương lạnh hồng liên như lửa băng cùng lửa mãi mãi cũng là đối lập lẫn nhau hai loại cực đoan thấy chi tắc phân sinh tử hoặc là hỏa tướng băng hỏa tan hoặc là băng đem lửa hủy diệt xem ra cuối cùng người thua sẽ là các ngươi huyết y người một tay nâng hồng liên mười tám cánh hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn tản ra huyễn hoặc khó hiểu đạo vận phía dưới chiến cuộc đối tuyết quốc đến nói rất bất lợi hắn xem ở mắt bên trong tuyết hoàng cũng tương tự xem ở mắt bên trong nhưng tuyết hoàng trên mặt nhưng không có bất kỳ kiến kỵ thậm chí liền liền mảy may bồi dối đều không tồn tại hắn nhìn xem huyết y người nói tại kết quả cuối cùng không có phát sinh trước đó không nên tùy tiện hạ định kết luận đây là các nước đổ khó hốt vừa mới đã nói cũng không thể thu hồi lại nhưng lại có thể đem câu nói này biến hóa để cho bản thân sử dụng Huyết người nhận thác hồng liên, tại trên trời cao xuất hiện một mảnh hồng hải, như thời hào chân như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện mảnh này hào hoa thành. hoàng nhìn mảnh xuất quang Nếu quang màu Tuyết màu sau tuyết. tuyết đầu y ủy này tay tại trên trời một tựa mặt trời trời, mắt từ từng đóa từng đóa màu đỏ hoa sen đặt tạo mắt trời một tại người liên, lặn sáng liền sen song song tạo thành. Tuyết hoàng ngước biên nắm một mảnh đông tuyết. Đông giới, đưa điểm lại lại cao là lóa lệ. là đoá đoá mỹ đỏ đó sẽ ở kỹ cứng rắn lại băng lãnh hàn băng bao trùm lấy mặt đất từng t ò a băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên từng cây to lớn băng t r ụ i cắm trên mặt đất cỗ này hàn lưu hướng phía phương viên một i ả m lan tràn những nơi đi qua đem hết thảy tất cả toàn bộ đều đông lạnh thành hàn băng tuyết hoàng khí tức đang không ngừng kéo lên lấy tựa như là một cỗ dòng lũ đồng dạng vĩnh vô chỉ cảnh hắn mở ra hai tay áo trắng bay dương gương mặt kia mặt không biểu tình các ngươi có lẽ quên đi một sự kiện cái này bên trong không phải đại đường không phải trường an thành đây là bản hoàng hoàn thành đây là bản hoàng thế giới tiếng nói của hắn rơi xuống xa xa xa xôi xuống b chân trời như lửa hồng liên bắt đầu trở nên điêu linh bắt đầu hoa sen cánh hoa xuất hiện ám trầm lam từ sắc trên phạm vi lớn nhiệt độ trợt hạ xuống làm cho đường quốc chư vị các bậc tông sư hành động trở nên chậm c h ạ p một chút tại bản hoàng lĩnh vực bên trong các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng tuyết hoàng đứng tại một cây to lớn băng t r ử i phía trên giống như hồng trung thanh n â m tràn ngập uy nghiêm nói tại vùng lĩnh vực này bên trong hắn tựa như là chân chính hoàng giả mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập bá đạo lời nói của hắn liền đại biểu tuyệt đối quy tắc yêu vực bốn vị tông sư sắc mặt có chút khó thể thánh long tộc trưởng trên mặt cũng không có cái gì vẻ sợ hãi hắn từ đầu đến cuối đều đang áp chế lấy đối thủ của mình chiến thắng cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay thánh long nhất tộc là tiếp cận nhất chân long t r ủ n g tộc sinh ra liền vô cùng t ư ờ n g đại nhục thể của bọn hắn thể phách chi lực không kém cõi ngũ cảnh thể tu cho dù là thân ở tuyết hoàng hàn băng lĩnh vực ở trong vẫn như c ũ là hành động tự nhiên cũng sẽ không bị hạn chế phải biết thánh long tộc trưởng vốn là phương tiên địa này ở trong đứng tại tối đỉnh phong tiên một nhóm nhỏ người một trong cho dù là đơn độc đối mặt tuyết hoàng tuyết hoàng cũng chưa chắc giết được hắn đương nhiên hắn khẳng định không phải là đối thủ của tuyết hoàng nhưng đạo mệnh lại còn không phải vấn đề hoàng phủ lý động tác nhận một chút ảnh hưởng nhưng hộ thành đại trận lấy phá bằng vào thực lực của hắn cho dù nhận một chút ảnh hưởng vẫn như cũ có thể chiếm được thắng lợi thiên bình như cũ tại hướng đường quốc một phương này nghiêng nhất là liễu nhiên cùng vệ nhị gia hai người bọn hắn vốn là thính tuyết lâu sáng lập người hai người thích nhất chính là băng thiên tuyết địa tràn g cảnh am hiểu nhất cũng là loại này công pháp có thể nói từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng liễu nhiên cùng vệ nhị gia liền như là tuyết quốc người đối với băng thiên tuyết địa có cực mạnh thích t ư ớ n g lực thân ở cái này hàn băng lĩnh vực ở trong không chỉ có không có cảm thấy có chỗ áp lực ngược lại giống như là như cá gặp nước đồng dạng toàn thân khí thế càng mạnh ba điểm đánh riêng phần mình đối thủ khổ không thể tả huyết y người nhìn thoáng qua phía dưới chiến cuộc thản nhiên nói đây là lĩnh vực của ngươi nhưng không phải tuyết quốc những người khác lĩnh vực ngươi có lẽ có thể thắng ta nhưng bọn hắn lại muốn như thế nào thắng cái này đích xác là cái vấn đề tuyết hoàng nói giết ngươi bản hoàng tự nhiên sẽ đi giải quyết những người khác huyết y người lắc đầu nói thần chi cho nên là thần cũng là bởi vì thần có không giống với người nhãn lực ngươi có lẽ nấp rất kỹ nhưng thương thế của ngươi rất nặng ta không biết là người nào để ngươi thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương nhưng ta biết chỉ cần ngươi tiếp tục chiến đấu xuống dưới bị ngươi đặt ở thương thế bên trong cơ thể cuối cùng liền sẽ như là núi lửa đồng dạng bạo phát đi ra tới lúc đó ngươi sẽ chết mà bọn hắn đồng dạng sẽ chết tuyết hoàng bình tĩnh nói có lẽ ở trước đó chuyện này liền đã kết thúc huyết y người hờ hưng nói ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ d é t như vậy tiếng nói của hắn vừa dứt xa xôi trên đường chân trời bị băng xương đông kết sen hồng đ ố n g nhiên cách ra chói mắt h ỏ a diễm nháy mắt liền đem tất cả băng xương búp hơi sạch sẽ để ép lấy thương cung hướng phía tuyết hoàng nghiền ép quá khứ băng t r ủ y từ trên mặt đất dâng lên trở nên càng ngày càng cao s ắ c bén bén nhọn đâm xuyên hồng liên b i ể n lửa t h ấ p tới cực điểm nhiệt độ đông kết lấy bôi phía cái kia vừa mới thiêu đốt nở rộ biển lửa nháy mắt liền bị đông cứng lại với nhau triệt để ngưng kết x u n dưới từ bên ngoài nhìn nhưng lại không cảm giác được bất kỳ cực nóng cảm giác ngược lại cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được kia phảng phất có thể tính cả linh hồn cùng nhau đông kết băng lãnh huyết y người sắc mặt biến phải thanh bạch một chút trên thân huyết y giống như hòa diễm hắn phi thăng tới hồng liên b i ể n lửa phía trên một cỗ vô cùng tình thuần đạo vận t ừ trên người hắn chạy xuôi tiến vào ở giữa hải dương vô biên vô hạn sen hồng b i ể n lửa bỗng nhiên bỗng nhiên trên bầu trời không còn hướng phía trước lan tràn đình chỉ trước tiến vào nhưng loại trạng thái này chỉ cầm tiếp theo ngắn ngủi một lát thời gian sau đó liền nhìn thấy kia vô biên vô hạn sen hồng biện lửa bỗ sau đó tách rời thành vô số chỉ kích động cánh lửa quạ sông phá bị đông cứng hàn băng hướng phía tuyết hoàng bay đi vô số chỉ lửa quạ dựng thành một cây cầu huyết y người dẫm đạp tại cầu nối phía trên hướng phía tuyết hoàng đi tới tuyết hoàng đưa tay đặt tại mạnh nhất phương cái thứ nhất lửa quạ trên đầu con k i a lửa quạ ngừng lại sau đó vô số chỉ lửa quạ tất cả đều ngừng lại tuyết hoàng dưới chân sinh ra tầng một băng xương sau đó đứng tại lửa quạ lắt thành cầu nối phía trên dưới chân hắn băng xương rất mỏng phản phất chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đem nó đánh tan nhưng chính là xem ra như thế thật mỏng tầng một băng xương không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hòa tan huyết y người tới hắn trước mặt vô số chỉ lửa quạ bay đến hắn trên tay hắn cầm quyền hướng phía trước vung ra ngoài cực nóng h ỏ a diễm đập vào mặt đập mà đến tựa như là một cỗ thủy triều đồng dạng liên miên bất tuyệt tuyết hoàng mặt không biểu tình nhìn xem một màn này đưa tay tiếp được cái này nằm đấm h ỏ a diễm cùng băng xương đụng chạm lại với nhau h ỏ a diễm bắt đầu trở nên m i ệ n nhỏ băng xương tựa hồ cũng có dấu hiệu hòa tan hai người dẫm đạp tại lửa quạ cầu nối phía trên đại đạo bản nguyên lực lượng tại trên tay của bọn hắn sen lẫn thay đổi thanh thế chi to lớn ba đậu rộng chiến cuộc cũng không chỉ là vẹn vẹn giới hạn tại một chỗ tại hàn băng lĩnh vực suy yếu d ư ớ i vốn là bị thương không nhẹ thế phù ngọc tại công phạt thời điểm thiếu khuyết một tia nhất kích tất sát cơ hội chính là như thế một cái yếu đ ớt đến cực điểm hơi thua mảy may khiến cho hắn cùng t u y ế t nữ ở giữa đánh lâu không g ư ớ i t u y ế t nữ muốn thắng qua hắn cũng không dễ dàng hai người hiện nay trạng thái có thể nói là thế lực ngăn nhau đâu chính là khó bỏ khó điểm muốn phân ra thắng bại tuyệt không phải trong thời gian n g ắ n có thể được chia ra vệ nhị ra vốn là tính tình lãnh n ạ o người vô luận là làm việc hay là giết người đều là gọn gàng mà linh hoạt không có bất kỳ cái gì dây dưa dài d ò n g lúc trước là như, thế. Giờ phút này cũng là như thế. Cùng chiến hắn mấy ngày ư ờ i chính l t u quá c khứ hai người lẫn nhau đều là có chút thương thế nghiêm trọng nhất là chính tu nhạc đồng bị thương càng nặng trừ lúc trước tiết hồng y hẹn nhập hoàng cung một lần tia bên ngoài hắn mấy trăm năm qua đều không có nhận quá thương nặng như vậy thậm c h í để t r ư ớ c của mắt h ắ n bị k g năm t mươi sáu người bóng h nhà u đường h kiêu ngạo phần hai mươi hai n chương n n ă n g ư ơ i k sáu người nhà đường kiêu ngạo phần h a n mươi hai nó biến hóa chi đạo nhiều vô số kể tu nhạc đồng tại quanh thân ngưng tụ ra một cái kiên cố linh khí khiên tròn một trưởng đậm nện tại khiên tròn phía trên khiên tròn sinh ra vết rách tu nhạc đồng thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài cái kia vừa mới đứt gãy sụp đổ sơn phong trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn liền ngay cả nửa điểm còn sót lại bùn đất đều chưa từng tồn tại tu nhạc đồng sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng hắn nhìn chăm chú xa xa vệ nhị r a tiếp tục nói đường quốc lớn nhất nguy cơ từ đầu đến cuối tại trường an thành bằng vào các ngươi đội hình cùng thực lực cố nhiên không phá nổi hộ thành đại trận nhưng lại có thể đem trường an thành bao khỏa c r ậ n như nêm tối để hoàng hậu cho dù xoán vị thành công cũng vô pháp rời đi trường an thành nửa bước các ngươi đều có thể động thủ chức lui tấn công nam cảnh hoa người lui nam tuyết nguyên sau lại đi giải quyết trường an thành sự tình c h ẳ n g phải là tốt hơn cho dù là không cách nào tiến vào trường an thành sau đó cũng đều có thể đỡ lý hưu kế vị đem hàng hậu một mạch người triệt để vây chết tại trong thành trường an thanh âm của hắn rất cấp bách nhưng lời của hắn rất chân thực cái này đích x á c là lời nói thật cũng là một đầu giải quyết đại đường chiến loạn phương pháp lần này vệ nhị ra cũng không có tiếp tục đ ộ n g thủ mà là dừng lại thân thể lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn đạm m ạ c nói nếu như như, như lời ngươi nói lớn như vậy đường cũng không phải là đại đường trường an thành là đại đường tây cũng là đường quốc mặt mũi cùng tiêu ngạo nếu như tùy ý hoàng hậu xoán vị không để ý đưa trường an thành tại không để ý cho dù đánh lui địch tới đánh lấy được thắng lợi cái kia cũng không phải người nhà đường muốn đại đường muốn thắng liền muốn không có bất kỳ cái gì xỉ nhục thắng trường an thành có lẽ đại biểu không được đường quốc nhưng đại đường nhất định không thể thiếu khuyết trường an tu nhạc đồng lời nói là lời nói thật vệ nhị ra lời nói đồng dạng cũng là lời nói thật chỉ là còn có rất nhiều lời chưa hề nói đường hoàng cùng thái tử tại trường an thành cả tòa đường quốc bảy mươi phần trăm mệnh mạch đều tại trường an thành nếu như đưa kinh thành tại không để ý không nói đến có thể hay không thắng được ở đây chư vị trên mặt cũng không nhị được trọng yếu nhất chính là trường an thành thật rất trọng yếu cuối cùng đại đường là một cái chỉnh thể bất kỳ cái gì địa phương đều là thiếu một thứ cũng không được phải người nhà đường chưa từng cầm tính mạng của người khác làm giao dịch bọn hắn có thể tự mình xúc động chịu chết nhưng tuyệt đối sẽ không cầm cả tòa trường an thành tính mệnh làm tiền đặc t h ư ợ c mà lại càng quan trọng chính là hoàng hậu phản quốc người bình thường phản quốc đều muốn gánh vác cả một đời bạch nhãn cùng đeo danh càng không nói đến là nhất quốc chi mẫu đường, đường nhất quốc chi mẫu lại lựa chọn phản quốc đứng tại nhà mình con dân bên kia trên thế giới còn có so đây càng chuyện tức cười tu nhạc đồng biết được vệ nhị ra cũng không có nói ra toàn bộ thế là hắn tiếp tục nói các người đi tới tuyết quốc nếu như ta không có đoán sai hẳn là cũng có người đi nam tuyết nguyên hồ đây là rất ngu xuẩn cử động hắn hiện tại rơi vào hạ phong mở miệng nói chuyện chính là muốn kéo dài thời gian nhưng cho dù là ôm kéo dài thời gian ý nghĩ giờ phút này trong mắt của hắn cũng là nhịn không được sinh ra một vòng niệm ai đường quốc đích xác rất mạnh chỉ là đáng tiếc quá tự ngạo lực lượng quá mức phân tán nếu như phải đi hướng nam tuyết nguyên người cũng p h o n g tới nơi đây có lẽ thật sự có cơ hội đem tuyết quốc hoàng cung hủy diệt cũng khó nói lại hoặc là người tới nơi này tất cả đều đi hướng nam tuyết nguyên vậy liền nhất định có thể đem hăng người triệt để tiêu diệt Bọn hắn có thể lựa chọn kéo xuống bất kỳ bên chọn hắn xuống nào thể thế có lực lựa kéo kỳ vậy ì đại đ nhị h gia bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt ở trong lạnh lùng c h i sắc vẫn chưa có chút giảm bớt hắn không có mở miệng giải thích bởi vì đây là vĩnh viễn cũng giải thích không rõ sự tình phiến đại lục này rất lớn vô luận là chỗ nào cái nào chủng tộc ở trong đều sẽ có không ít t i ê u ngạo người tồn tại nhưng lại tuyệt đối không có chỗ nào người sẽ như cùng người nhà đường đồng dạng kiêu ngạo người nhà đường kiêu ngạo cũng không phải là bên ngoài đồng hồ kiêu ngạo mà là xuất phát từ nội tâm nguồn gốc từ linh hồn càn giống g là một loại nông nen ngày thường bên trong không h i ể n sơn không lộ thủy thậm chí sẽ rất h ư u lễ biểu đạt khiêm tốn nhưng khi đứng trước tôn nghiêm hoặc là gia quốc thời điểm người nhà đường kiêu ngạo sẽ vào thời khắc ấy thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn bọn hắn kiêu ngạo cho nên bọn hắn không chịu từ bỏ trường an thành không chịu ngồi nhìn yêu hầu hòa nước bọn hắn kiêu ngạo cho nên bọn hắn tại biết do trường an thành không cách nào phá ván tình hôn dưới lựa chọn cực đoan nhất phương pháp nếu như lầu cao sắp đổ vậy liền để tất cả địch nhân đều vì thế cho cùng nhân gian cần, chiêu dương, đồng dạng cần mặt trời lặn khi mặt trời lặn dư huy tiêu tán một kh cũng là tinh thần bắt đầu lấp lóe điêu linh bắt đầu bọn hắn kiêu ngạo cho nên tại biết do toàn lực ứng phó có thể giải quyết hết hoang người hoặc là tuyết quốc thời điểm bọn hắn cũng không có lựa chọn cái này chắc chắn nhất phương pháp mà là đem mười thành năm chắc riêng phần mình xuống đến năm nghìn không trăm sáu mươi phần trăm chia binh hai đường đồng thời đi hai địa phương này bọn hắn kiêu ngạo cho nên bọn hắn t h à làm ngọt vỡ không làm nói lành nếu như chuyến này thành công vậy liền để khắp trốn mừng vui phổ chơi cùng m u ồ n nếu như chuyến này thất bại vậy liền quay đầu nhìn một chút trường an thành phương hướng đẹp nhất trận kia mặt trời lặn nhìn xem cao ốc đã nghiêng sau đó táng thân nơi đây đây chính là người nhà đường lựa chọn. lưu phải thanh sơn tại loại chuyện này xưa nay sẽ không bị bọn hắn để trong lòng bên trong cân nhắc vệ nhị ra không có trả lời tu nhạc đồng há to miệng muốn tiếp tục nói chuyện lại phát hiện nhị tiên sinh thân ảnh đã biến mất tại kia bên trong xuất hiện tại hắn trước mặt tốc độ này rất nhanh so với cái này mấy ngày đến nay mỗi một lần giao thủ đều muốn nhanh mà lại rất đột nhiên thậm chí để tu nhạc đồng trong lúc nhất thời đều không thể phản ứng tới vô tận rét lạnh ngưng tụ tại lòng bàn tay bên trong vệ nhị ra chân đạp thương không chí đỉnh trên thân thanh sam bay dương gương mặt kia không chút biểu tình cặp mắt kia bên trong có chỉ là vô tận đạm mạc tu nhạc đồng phản ứng rất、nhanh. tại vệ nhị gia nâng lên cái tay kia về sau hắn liền nhanh chóng làm ra phản ứng chỉ là vội vàng ở giữa cưỡng ép đứng dậy để vốn là bị trọng thương thân thể thương thế càng nặng sắc mặt một nháy mắt trở nên giống như giấy vàng miệng lớn máu tươi phun ra nhưng hắn cuối cùng vẫn là có động tác tự biết không cách nào trốn tránh cho nên đồng dạng giơ tay lên cùng vệ nhị gia động tác giống nhau nhưng tu nhạc đồng lòng bàn tay ở trong lại cái gì đều chưa từng ngưng tụ chỉ là trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp lôi điện cứ gọi ra lôi vân lôi vân dày đặc hình thành một mảnh lôi vực cánh đồng tuyết bên trên vậy mà bắt đầu mưa tràn ra nước mưa tựa như là chập trần không biết sẽ trôi hướng kia hướng trôi bên trong. biết sẽ vệ nhị ra bàn tay hướng phía trước dò xét quá khứ tu nhạc đồng c ắ n chặt r ă n g tiến lên đón phiêu đã nước g n mưa còn cuốn cánh tay của hắn hình thành một đầu thủy long gầm thét hướng về vệ nhị ra thôn vệ quá khứ vệ nhị ra nhìn xem một màn này m ặ t không biểu tình cái tay kia còn tại hướng về phía trước cả hai đụng chạm lại với nhau thủy long hóa thành khí thể bốc hơi trên bầu trời lôi vực cứ thế biến mất cánh đồng tuyết bên trên xuất hiện sát na nước mưa lại lần nữa không gặp tu nhạc đồng thân thể lện ở mặt đất đập rất sâu động tính rất lớn vệ nhị ra túi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất không rõ sống chết tu nhạc đồng chập chỉ thành kiếm đâm xu dưới t h cái cái vốn cho rằng là vệ nhị gia đối tu nhạt đồng tiếp sát ai có thể nghĩ tới tuyết hoàng vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở phía dưới nhúng tay trận chiến đấu này tuyết hoàng thực lực vốn sẽ phải mạnh hơn vệ nhị gia dưới mắt đột nhiên xuất thủ xử trí không kịp đề phòng lại thêm vệ nhị gia vốn là bị thương không nhẹ đúng là một kích thành công trực tiếp triệt để trọng thương vệ nhị gia cái tiêu đạo áo trắng uy nghiêm thân ảnh đứng tại băng lãnh thông thiên băng trụ một bên ánh mắt lãnh đạo nhìn xem lảo đạo đứng dậy vệ nhị gia l i ê u nhiên cơ hồ là trong nháy mắt liền rút ra chiến cuộc lách mình đứng tại vệ nhị gia trước người tại bốn phía ngưng tụ ra tầng một mỏng xương đem trọng thương vệ nhị gia bảo hộ ở trong đó hắn mầm đầu nhìn trên bầu trời huyết ý người cùng tuyết hoàng vẫn tại chiến đấu hai đạo cường đại bả ánh mắt có chút ngưng lại liễu nhiên lại lần nữa túi đầu nhìn về phía băng trụ trước đó đạo thân ảnh kia sau đó liền nhìn thấy trên mặt đất đứng tại tu nhạc đồng bên cạnh thân kia thân áo trắng dần dần trở nên trong suốt mờ đi theo gió lạnh cùng đông tuyết tiêu tán mọi người giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra tuyết hoàng tại cùng huyết y người giao thủ đồng thời bắt lấy một nháy mắt khe hở đi tới tu nhạc đồng bên cạnh thân đưa tay xuyên thủng vệ nhị ra ngực sau đó một lần nữa trở lại trên trời kế tiếp theo cùng huyết y người tiến hành chiến đấu hết hệ tất cả đều là tại kia ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian bên trong hoàn thành đây cũng không phải là một loại đối với không gian Tựa như là lúc thế r ư ớ c tử p i tại ngắn ngủi một canh giờ một ngắn canh không đ nào thời gian đi v trong liễu ư ợ t toàn t bộ h ê n hạ đồng nhiên nói đây là lĩnh vực của hắn những lời này Như nào? có lời i đây là là l thế vực của gì? ý tứ u h i ê nghiêng n đầu đối vệ nhị gia hỏi vệ nhị gia lắc đầu không chết được bốn phía ngưng tụ băng xương càng dày vây quanh vệ nhị gia thân thể hình thành một vòng tròn đem hắn bảo hộ ở trong đó l i ê u nhiên quay đầu nhìn xem cùng hắn giao thủ người kia nói khẽ ngươi ở đây tu dưỡng còn lại giao cho ta liền tốt vệ nhị gia không nói gì k h o n chân ngồi xuống tận khả năng khôi phục một chút thường thế bốn phía chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chỉ là mỗi người tại toàn lực chiến đấu chi hơn đều muốn v h â n ra một chút tâm tư tránh cho bị tùy thời đều có thể xuất hiện tuyết hoàng trọng thương liệu nhiên thực lực muốn so vệ nhị gia căn mạnh nhưng là đối thủ của hắn đồng dạng không đơn giản cho dù là bằng vào lão lâu chủ thực lực cũng chỉ có thể làm được c h i ế m thượng phong không cách nào như là vệ nhị gia đồng dạng nhanh chóng kết thúc chiến cuộc tại vùng lĩnh vực này ở trong nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh nếu như thời gian kéo quá dài có lẽ đối huyết y người có chút ưu thế nhưng tuyết hoàng ưu thế lớn hơn ở đây tất cả mọi người đối điểm này đều là lòng dạ biết rõ thánh long tộc trưởng nhất trưởng cùng tuyết quốc tông s hai người đồng thời bị đẩy lui mà đi hắn chỗ đối chiến chính là tuyết quốc tông sư ở trong một vị rất yêu dị thanh niên lực lượng âm nhu quỷ dị góc độ cũng là xào trá khó giỏ để người khó mà phòng bị đây chính là yêu vực người mạnh nhất thực lực thanh niên yêu dị nhìn chăm chú lên thánh long tộc trưởng khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên t r â m trọng nói hắn mặc dù không phải thánh long tộc trưởng đối thủ nhưng tranh lệch lại cũng không lớn thánh long tộc trưởng muốn trong thời gian ngắn tháng qua hắn căn bản là hoàn toàn không thể nào làm được sự t ì n h mà chỉ cần phía dưới chiến cuộc không thay đổi huyết y người thua ở tuyết hoàng tay bên trong cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay mượn n g h e trước mắt tuyết quốc tông sư trâm trọng thánh long tộc trưởng vẫn chưa nói chuyện yêu vực cùng tuyết quốc vốn là đối địch trạng thái yêu vực tại bắc cánh đồng tuyết càng bắc địa phương lúc ấy từng cùng lý lai chi liên thủ bức bách tuyết quốc không thể không nuôi mình cũng chính bởi vì sự kiện kia t r ò nên n mới để đại đường cùng yêu vực trở thành liên minh thanh niên yêu dị cười lạnh vậy mà là không lùi phản tiến vào hướng phía thánh long tộc trưởng chủ động tiến công tay của hắn bên trong dẫn theo một thanh kiếm h i ệ n nhiên cũng là một vị kiếm tu thanh kiếm kia tại băng tuyết làm nổi bật dưới phản chiếu lấy tuyết vực hàn mang điểm này hàn mang rất nhỏ bẽ lói ra rõ ràng cũng không sáng tỏ nhưng lại rất để thanh niên n yêu dị t xuất hiện bỗng n h tại thánh long tộc trường trước mặt mang trên mặt nụ cười lạnh như băng điềm như nói không biết ta một kiếm này cùng tiêu bạc như chém ra đến lạc tiên hạp tương đối cái nào càng hơn một bậc năm đó tiêu bạc như tại tái bắc dùng rơi tiên kiếm tại mặt đất nhẹ nhàng vạch một cái đại điệu hai bên tách ra xuất hiện sâu không thấy đáy hẻm núi thâm nguyên bởi vì kiếm của hắn tên là rơi tiên kiếm cho nên cái tiêu đạo thâm nguyên cũng bị thế nhân xưng là lạc tiên hạp đây là đường quốc rất có danh vọng một nơi húng chi tiêu bạc như cũng là rất nổi danh người nâng lên kiếm tu người trong thiên hạ cái thứ nhất nghĩ tới chính là tiêu bạc như tất cả kiếm tu đều muốn đội kịp đạo thân t n h kia biết rõ rất xa xôi nhưng cũng đang không ngừng đuổi theo bởi vì cho dù cách xa nhau tại xa xôi cũng có thể nhìn thấy một cái bóng lưng có thể cảm nhận được chỗ cách khoảng cách thẳng đến về sau tiêu bạc như nhập sáu cảnh phi thăng trên đời này dùng kiếm người liền rốt cuộc không có có thể nhìn theo bóng lưng cho dù là hoành ép một đời từ phi cũng xưa nay sẽ không lấy chính mình đi cùng tiêu bạc như làm sự so sánh bởi vì đó là một loại tôn kính thanh niên yêu dị câu nói này lộ ra rất ngưng cuồng cho dù thánh long tộc trưởng cũng không phải là đường quốc người như cũ cảm thấy lời này rất ngưng cuồng cách ra mây mù đống nhiên dừng lại vỡ ra đại địa cũng đình chỉ làm tràn đạo kiếm quan kia đã treo tại thánh long tộc trưởng trước mặt dừng lại mây mù hóa thành mưa gió rơi xuống giống như là một mảnh vải trắng từ không trung r ụ xuống thánh long tộc trưởng mở mắt cái kêu đạo phong mang tất lộ kiếm quang đúng là không cách nào lại tiến lên một bước mưa gió vải trắng rơi vào trên thân rơi xuống từ trên không giống như là thật thác nước khác nhau chỉ ở ở trước mắt rất t i ế n tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh em phát ra vậy xuống thác nước đem hai người thân thể bao khỏa tại trong đó rõ ràng là trong suốt mưa gió lại ngoài ý muốn che khuất tất cả mọi người con mắt bên trong càng là không có chút nào khí tức chuyển ra mưa gió hình thành thác nước hóa thành một vòng tròn bao vây lấy hai người dùng kín không kẽ hở để hình dung có lẽ cũng không phù hợp nhưng sự thật sát thực chính là như thế kia yếu đốt hàn mang cùng kiếm quang biến mất không thấy gì nữa đỉnh đầu lửa quạ cầu nối còn đang thiêu đốt lấy mỗi một khắc đều sẽ có một con lửa quạ từ cầu nối tách rời nhẹ nhàng rớt xuống giống như là thiêu đốt hồng hà điêu linh địa ngục từng cái lửa quạ rơi xuống hóa thành từng mảnh từng mảnh hồng liên hồng liên rơi vào trên thác nước phát ra từ một tiếng v a n g nhỏ hồng liên bốn phía thiêu đốt h ỏ a diễn biến mất không thấy gì nữa trên thác nước vỡ ra một cái mảnh tiểu nhân kẽ hở sau đó nhanh chóng mở rộng chỉ là hô hấp ở giữa tất cả mưa gió thác nước liền toàn bộ đều thánh long tộc trưởng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó một đầu đứng thẳng người lên cự yêu nửa người trên giống như là cự long nửa người dưới thì là người lập bộ dáng một màn này rất quen thuộc chính là năm đó ở hoàng châu phía trên bị tiết hồng y h i ể một đao chém giết kia sáu cảnh yêu thi bộ dáng đây chính là thánh long nhất tộc bản thể chương năm m ư điên cuồng hủy diệt chương năm m ư điên cuồng hủy diệt mà thanh kiếm kia đã bị thánh long tộc trưởng bóp thành mảnh vỡ nương theo lấy mưa gió thác nước cùng nhau biến mất tại giữa thiên đ ị ệ hóa thành yêu thân bản thể thánh long tộc trưởng thực lực có tăng lên trên diện rộng tại lồng ngực của hắn nơi buồng tím có một chút sáng ngời tại có chút giống như là trong giò ảnh nến mặc dù đang không ngừng chập trờn nhưng lại vĩnh viễn chưa từng dập t á t yếu ớt nhưng lại cứng cỏi đây là thánh tim rồng xuất từ thánh tâm suối mỗi một vị thánh long tộc tộc nhân tại giáng sinh thời điểm t r o n g tộc thánh địa thánh tâm suối đều sẽ sinh ra cảm ứng sau đó sinh ra một viên thánh tâm thánh tâm tựa như là trong bóng tối còn x u ấ t lại một chút sáng lời duy trì lấy hy vọng bất diệt duy trì lấy trái tim kia bất diệt để tự thân không nhận bốn phía ảnh hưởng thánh long tộc trưởng mặc dù thân ở hàn băng lĩnh vực bên trong nhưng lại phảng phất là đưa thân vào hàn băng lĩnh vực bên ngoài thanh niên yêu dị bị hắn nắm chặt thiết hầu sách ở trên trời khí tức bắt đầu nhanh chóng đ ề vải xuống dưới cùng tiêu bạc như so chỉ bằng ngươi hắn đem thanh niên yêu dị nâng lên trước người mình lạnh lùng trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường đây là sắp chết thời điểm thanh niên yêu dị trên mặt vẻ sợ hãi vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tấm tiêu màu xanh tím trên khuôn mặt vậy mà là hiện ra một vòng điên cuồng hắn không cách nào mở miệng nói chuyện giờ phút này cũng không có tính toán mở miệng nói chuyện ý tứ nhìn thấy cái này bôi vẻ điên cùng thánh long tộc t r ư ở n g trong lòng đỗng nhiên sinh ra một vòng dự cảm không tốt bàn tay hắn dùng sức muốn bóp gây thanh niên yêu dị cổ lại phát hiện vô luận bàn tay của mình lại dùng lực như thế nào cũng vô pháp nắn mảy may dưới sự kinh hãi muốn bước ra l u i lại nhưng lại phát hiện bàn tay của mình vậy mà là không cách nào bung ra tựa như là bị một cỗ to lớn vô cùng hấp lực thu nạp tại thanh niên yêu dị trên cổ không cách nào động đậy lực đạo trên tay ít đi một chút thanh niên yêu dị thanh âm tuyệt đối tiếp theo tiếp theo vang lên ngươi thật sự cho rằng có thể dễ dàng như thế thắng qua ta thanh âm của hắn rất suy yếu nhưng trong mắt của hắn tràn đầy trào、phúng. một cốt ự a là hủy diệt lực lượng từ thanh niên yêu dị ngực chống ngưng tụ vừa mới bắt đầu rất bình tĩnh nháy mắt về sau liền trở nên sôi trào vô cùng giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát một khi bộc phát liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản khó mà ngăn cản lực lượng hủy diệt sẽ từ lồng ngực của hắn chỗ nổ tung hắn vậy mà là muốn ngưng tụ đại lực lượng ở thể nội nổ tung từ đó đem bốn phía hết thể đều phá hủy bao quát thánh long tộc trường ngươi cho rằng ta thật không biết trời cao đất rộng sẽ đi lấy chính mình cùng tiêu bạc như tương đối hắn nhìn xem trước người to lớn vô cùng thánh long tộc trường yêu thân thanh âm rất nhẹ hơi chảo nói b lần m đầu nhìn thanh niên yêu dị khỏe miệng phát họa mà lên tiểu dung thánh long tộc trưởng ngưng tụ ra phong thủy thác nước hướng phía thân thể của hắn bao khỏa xuống dưới thể đồng hồ bỗng nhiên xuất hiện vô số chiếc vẩy rồng bao vây lấy toàn thân thanh niên yêu dị không nói thêm gì nữa thể nội ấp ủ thật lâu có thể xưng hủy diệt cấp bậc năng lượng ẩm vang nổ tung phát ra tiếng vang to lớn chấn động cả bầu trời đều là vì chi rút r ơ dậy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp rơi xuống cương đ ạ i vô cùng lực lượng hủy diệt nổ tung phạm vi nổ càn quét phương viên mấy trăm dặm liền ngay cả tuyết quốc hoàng thành bên trong một chút kiến trúc đều tùy theo cùng nhau hủy diệt bốn phương chiến cuộc ở trong ngay tại giao thủ mọi người nhao nhao tàn ra lui ra phía sau thật xa sau đó ánh mắt sợ hãi nhìn xem tia bạo tại chỗ mưa gió thác nước đã sớm bị năng lượng to lớn bốc hơi sạch sẽ tầm mắt cánh đồng tuyết phía trên toàn bộ đều là tuyết vùng đất bị đặt ở thâm hậu tuyết trắng phía dưới mãi mãi cũng sẽ không lộ ra trên bầu trời tiếng nổ vang rất lớn năng lượng nổ tung đổ xuống mà ra to lớn ba động khiến cho thương không xem ra như là mặt nước đồng dạng sóng loạn to lớn ba động chấn vỡ tuyết trắng đông tuyết thành bột mịn bột mịn như là sương ngủ sương ngủ che đậy bầu trời một con lửa quạ rơi xuống giấy lên hỏa diễm tan giã tất cả sương ngủ lộ ra bên trong tràng cảnh thanh niên yêu dị thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa tựa như là hư không tiêu thất khổng l ộ như thế bạo tạc năng lượng từ bộ n ự c của hắm của hắn nổ ra kết cục của hắn như thế nào có thể nghĩ? sợ l à đã sớm theo đuổi mù này đồng dạng búp hơi tại hủy diện phía dưới thánh long tộc trưởng như c ũ đứng tại trên bầu trời to lớn yêu thân phía trên máu me đ ồ n g địa trải rộng vô số vết thương dày đặc lân phiến đã vỡ vụn b ô t u n g toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo địa phương k h í tức trầm thấp bề n o à i nguyên bản cường thịnh lại n ồ n g đậm đến cực điểm yêu khí cũng tại lúc này trở nên vô cùng yếu đớt cùng m i ệ u tiểu hắn đứng tại trên bầu trời miệng lớn thở hổn hện một cỗ tàn dư lực lượng hủy diện tại thể nội không ngừng địa vừa đi vừa về lưu thoa lấy máu tươi từ mũi miệm của hắn ở trong chạy sôi mà ra không ngừng địa thanh niên yêu dị tự bạo về sau mang đến lực lượng vô cùng c ư ờ n g đại thánh long tộc trưởng càng là đứng m ũ i chịu xào cố nhiên có mưa gió thác nước cùng vẫy rồng ngăn cản nhưng tự thân vẫn như cũng là bị trọng thương nếu như không phải thánh long tộc trời sinh thể phách c ư ờ n g đại lại thêm thánh tim rồng đặc biệt lực lượng mang đến ra chỉ lời nói chỉ sợ bây giờ thánh long tộc trưởng liền liền đứng lên năng lực đều không có thời khắc này thương thế mặc dù rất nghiêm trọng một thân thực lực giảm xuống tám mươi phần trăm lại còn chưa tới gần như sắp chết trình độ hắn đứng tại không trung khôi phục thành nhân loại hình thái máu me đầm địa thân thể xem ra tốt hơn nhiều ánh mắt nhìn chăm chú thanh niên yêu dị trước đó chỗ đứng địa phương trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích thanh niên yêu dị dùng tự bạo đem đổi lấy hắn trọng thương giờ phút này mình còn sống mà địch nhân lại chết rồi vô luận từ góc độ nào đến xem đây đều là một kiện cực kỳ có lời sự t ì n h nhưng là thánh long tộc trưởng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì cao hứng c h i t ì n h ngược lại sắc mặt biến phải càng thêm khó coi bạo tạc về sau bầu trời lộ ra chống trải l ạ i yên tĩnh bốn phía gió vốn là đang không ngừng thổi lất phất, chưa hề ngừng qua nhưng dưới mắt bỗng nhiên có một trận gió đang thanh niên yêu dị kia nguyên bản chỗ đứng địa phương sinh ra rất bình th cùng trước đó tiêu tán xương m ụ tương đối lộ ra không chút nào thu hút nhưng chính là cái này yếu ớt vô cùng rõ lại làm cho thánh long tộc t r ư ở n g sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên bên hai t r ợ n nhớ tới một thanh âm đánh vỡ vừa mới cầm tiếp theo không lâu bình tĩnh không hổ là ngươi thánh long nhất tộc t ộ c t r ư ở n g vậy mà phát hiện ta còn sống thanh âm này nghe rất quen thuộc chính là thanh niên yêu dị kia thanh âm những người còn lại nghe tới thanh âm này về sau đều là biến sắc cũng không phải sợ hãi chỉ là kinh ngạc cùng n g h i hoặc Trước xuyên lấy một giọt máu tươi làm trung tâm thời gian dần qua hình thành một nhân loại thân thể hình dáng vô số thiên địa linh k h í bắt đầu hướng phía cái kia hình dáng ở trong bổ sung mà vào theo thời gian trôi qua nhân hình nọ hình dáng bắt đầu trở lên rõ ràng máu tươi cùng mạch lạc mắt trần có thể thấy cuối cùng hóa thành một cái hoàn thành thân thể con người chính là thanh niên yêu dị kia bộ dáng hắn bị thương cũng rất nặng cùng loại với như vậy tự bạo hủy diệt năng lực cũng không thể tấp nập sử dụng mỗi dùng một lần đều cần trả một cái giá thật lớn hắn giờ phút này hiển nhiên cũng là nhận thương thế nhẹ chỉ bất quá mặc dù nghiêm trọng nhưng cùng thánh long tộc trưởng tương đối cũng không nghi ngờ muốn nhẹ hơn rất nhiều người so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút bất quá nghĩ đến cũng là đường đường thánh long tộc tộc trưởng nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có vậy ta ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng thanh niên yêu dị nhìn xem thánh long tộc trưởng cũng không vội lấy lần nữa động thủ giống như là năm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng mở miệng nói ra tình hình dưới mắt đích sắc được xưng tụng là năm chắc thắng lợi trong tay trọng thương thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh hai mươi phần trăm thánh long tộc trưởng không thể lại là đối thủ của hắn sau đó chiến đấu còn chưa từng bắt đầu liền đã có thể thấy được kết quả thánh long tộc trưởng cũng không nói lời nào trên lồng ngực khiêu động thánh tim dòng tản ra màu bạc trắng sáng cực lớn trình độ bên trên nước chế lấy trong cơ thể hắn thương thế bầu trời tựa hồ trở nên càng thêm sáng tỏ một chút thanh niên yêu dị còn muốn nói nhiều cái gì lại bị c ố này sáng tỏ hấp dẫn ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn sang chỉ thấy mõ áo người cùng tuyết hoàng hai người đang đứng tại lửa quạ lắt thành cầu nối bên trên kịch liệt chiến đấu huyết y người mặc dù là thần nhưng cảnh giới lại cuối cùng kém một chút kéo dài cường độ cao chiến đấu để hắn dần dần rơi vào đến hạ phong bị tuyết hoàng lấy hàn băng đại thế c h â n áp một quyền đánh xuống lửa quạ cầu nối huyết y người thân thể tại không trung không ngừng địa rút lui đụng nát mấy ngàn đoá hồng liên mới dừng lại tuyết hoàng ánh mắt bình thản nhìn xem hắn nói n g ư ơ i ta ở giữa t r ê n lệch sẽ càng lúc càng lớn ta sẽ để cho ngươi minh bạch một việc cho dù ngươi thật l à thần cũng không thể nhúng tay ta tuyết quốc sự tình huyết y người giữ vững thân thể nhìn cũng không nhìn mình máu me đồng địa bàn tay thản nhiên nói ngươi nói đúng chuyện này xác thực đã sắp kết thúc chuyện này xác thực đã kéo thời gian quá dài vậy liền hẳn là sớm đi kết thúc miễn cho luôn luôn như thế hướng mà phục thủy không chỉ có phiền p h ư c mà lại phiền p h ư c tuyết hoàng con ngươi có chút meo lại trên thân áo trắng như cũ không nhốn bụi trần h ắ n cũng không lý giải huyết y người ý tứ của những lời này mà huyết y người hiển nhiên cũng không có giải th hỏa ắ n diễm hình thành hải dương vô số hồng liên phô thiên cái địa dung nhập vào kia nổ tung giữa biển lửa cực nóng hỏa diễm cho dù là cách nhau rất xa tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia đập vào mặt nóng hổi càng không nói đến thân ở trong đó chính diện chúng chiêu tuyết hoàng một điểm băng làm từ giữa biển lửa xuất hiện sau đó từ từ hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hàn lưu những nơi đi qua vô luận là lại như thế nào cực nóng hỏa diễm cũng theo đó bị đông cứng tia bôi màu băng lam nhanh chóng càn quét cả tòa biển lửa sau đó đem tất cả hỏa diễm toàn bộ đều bao bọc ở trong đó đều đông kết bị đóng băng biển l ử a thoạt nhìn như là một đoá nở rộ hoa sen to lớn băng điêu hoa sen nở rộ trên bầu trời bên ngoài đồng hồ băng lam bên trong bên trong hỏa hồng máy liệt đánh vào thị giác làm cho không ít người đều là vì chi rung động thậm chí ngắn n g i đình chỉ riêng phần mình động tắc trong tay một n i ệ m v ụ băng rơi vào trên mặt đất tuyết hoàng thân ảnh xuất hiện tại băng sen phía trên. hắn hai chân nhẹ nhàng địa điểm tại trên vị hoa sắc mặt trắng bệnh nhìn xem nhìn chăm chú huyết y người trên thân áo trắng có vẻ hơi lộn xộn khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên rất â m trầm huyết y người nhìn xem hắn lặp lại một lần trước đó đã nói chuyện này xác thực đã sắp kết thúc mà ngươi lại có thể kiên trì bao lâu vừa dứt lời tuyết hoàng trong miệng lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi cường đại cao tuyệt khí tức cũng trong nháy mắt giảm xuống không ít trong cơ thể hắn tổn thương rốt cục triệt để áp chế không nổi bắt đầu tia là tiết hồng y dỉa vết đao huyết y người chờ chính là giờ khác này p h u ngọc trường thương đẩy lui tuyết nữ ngửa đầu phát ra thông khoái tiếng cười đây cũng là hắn đã sớm đang chờ đợi một khắc tuyết quốc các bậc tông sư sắc mặt nhau nhau biến đổi bọn hắn cũng không có bối rối hoặc là lui lại động tác trên tay ngược lại trở nên càng thêm sắc bén dứt khoát bắt đầu thậm chí rất có mấy điểm hung hãn không sợ chết tư thế bởi vì bọn hắn tất cả đều lòng dạ biết rõ tại hiện tại thời khắc này nếu là tuyết hoàng thật chết tại cái k i ê u hết y người đằng trước như vậy tiếp xuống chính là bọn hắn những người này tự kỷ tất cả mọi người tại dốc hết toàn lực chiến đấu chiến trường ở trong trong lúc nhất thời xa vào đến rằng có trạng thái bên trong tu nhạc càng là suýt nữa bị vệ nhị gia đánh giết giờ phút này càng là dáng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên hướng phía kia một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất a n dưỡng thương thế vệ nhị gia đi tới hắn đứng tại tầng kia thật mỏng băng xương trước đó túi đầu nhìn xuống khoanh chân khôi phục thương thế vệ nhị gia không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh nếu như không phải bệ hạ vừa mới xuất thủ ta có lẽ đã chết rồi tu nhạc đồng mở miệng nói ra thương thế của hắn cũng rất nặng nhưng hắn hiện tại còn đứng lấy mà vệ nhị gia lại chỉ có thể ngồi đây chính là khác biệt vệ nhị gia mở to mắt nhìn xem hắn thản nhiên nói nếu như ngươi là đang lo lắng điểm này lớn như vậy nhưng bất tất bởi vì ngươi hay là sẽ chết tu nhạc đồng ngẩng đầu nhìn bốn phương chiến cuộc l i ễ u nhiên bị đối thủ của hắn một mực kéo lấy thừa nhận lấy mạng đổi mạng công phạt hoàn toàn không cách nào b ứ c ra hắn cúi đầu nhìn xem vệ nhị gia trên mặt dần dần dơ lên một vòng n g h i m ai hơi chào nói vậy ta cũng muốn nhìn xem là ngươi chết trước tại trong tay ta hay là ta sẽ chết trước tại trong tay ngươi hắn giơ tay lên chống đỡ tại tầng kia thật mỏng băng xương bên trên trong mắt n g h i m ai cùng sát y nháy mắt tăng vọt vệ nhị gia xem ra người thua là ngươi quay chung quanh thân thể bốn phía băng xương phát sinh vết rách vệ nhị gia ngẩng đầu nhìn tu nhạc đồng ánh mắt bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi hắn không có bất kỳ cái gì động tác tu nhạc đồng thông lỗ trợ t co lại thành một điểm sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên h ã i nhiên vô cùng nháy mắt bung ra đặt ở băng xương bên trên bàn tay kia muốn bước ra cũng đã là thì đã trễ từ giống như mặt kính đồng dạng băng xương bên trên có thể thấy rõ sau lưng bầu trời bóng ngược trên bầu trời xuất hiện một đạo hàn mang kia là một đạo lưu quang kia là một cây đao một thanh phi đao cây đao kia xuyên qua tu nhạc đồng trái tim sau đó vạch xuyên hắn biết hầu mang theo liên tiếp h u y ế hoa kia là diệp khai phi đao chương sáu mươi lục tiếp theo diêu tản ch lục tiếp theo đ i ề u tàn phi đao tại không trung bay lại một vòng về sau một lần nữa trở lại hắn tay bên trong mà tu nhạc đồng thân thể thì là đổ vào mặt đất đổ vào vệ nhị ra trước mặt đây là giữa sân tất cả mọi người từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ lần thứ nhất có người thân chết chết là tuyết c ủ a người đây là một tin tức tốt vệ nhị ra ngẩng đầu nhìn một chút diệp k hai diệp khai giờ phút này đang cùng kỳ ma liên thủ đối kháng trước mắt ba người giờ phút này nhìn thấy tu nhạc đồng b ỏ mình ba người kia đều là thần sắc chấn động ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt chính là cái này ngắn ngủi một sơ hở kỳ ma đã lấn người tiến lên hắn lây thân là trận trong n g á y mắt liền đem ba người bao khỏa tiến vào trong đó đại trận vận chuyển bốn phía thiên địa vì đó biến ả o đỉnh đầu không còn là tuyết bay cùng hồng liên mà là đen kịt một màu bầu trời ưu á m thương không hướng xuống rơi xuống tựa như lúc nào cũng sẽ đem đổ s ụ p xuống tới bốn phía hết thể cũng biến thành đều hư vô căn bản là bắt không được khoảng cách cảm giác trước mặt ba tấc có thể là t r ố n g không cũng có thể là là một thanh kiếm đây chính là kỳ ma đại trận chỗ kinh khủng ba người l ư n g tựa l ư n g đứng dốc hết toàn lực ngưng thần mà đối lãi cảnh giác cũng đối kháng bốn phía lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện thế công đông nhiên một người trong đó nhún mày bất động thanh sắc nhìn về phía bên trái biên giới chỗ ba người tại tuyết quốc ở trong vốn là quan hệ muốn tốt tương giao tâm đầu ý hợp lẫn nhau không nói là tâm hữu linh tê cũng kém không nhiều cơ hồ là nháy mắt hai người k h á c liền cảm nhận được hắn ám chỉ ba người giả vợ như không hề phát hiện thứ gì đồng dạng kế tiếp theo một bên ngăn cản thế công một bên giả ý quan sát sau đó đ ỗ n g nhiên ở giữa ba người tại cùng thời khắc đó nháy mắt bạo khởi hướng phía bên trái một chỗ hư vô c h i địa l ư ớ t tới năng lượng cường đại hợp là một m thể đem chọn mảnh hư vô c h i địa xé thành mảnh nhỏ bộc lộ ra kỳ ma thân ảnh chính là đứng tại ba người đồng thời phát khởi thế công địa phương đầy trời bông tuyết đào lưu kỳ ma trước ngực quần áo hóa thành mảnh vụn bởi a vì vị trí của hắn hoàn toàn là mình cố ý bạo lộ ra cũng là cố ý câu dẫn kia ba vị tuyết quốc tống sư đồng thời đối phó hắn bởi vì chỉ có như thế mới có thể để bọn hắn tại sắp giết người đại hỷ dưới lộ ra sơ hở ba người kia hiển nhiên cũng là vừa mới phát hiện điểm này nhưng lại đã muộn đắc ý biểu lộ thậm chí còn cứng ở trên mặt một thanh phi đao liền xuyên qua một người trong đó trái tim còn lại trong lòng hai người kinh hãi lúc này liền dự định bước ra thối lui lại phát hiện chẳng biết lúc nào mình hai người sau lưng vậy mà đứng một người không phải người khác chính là mới vừa rồi còn khoanh chân ngồi trên mặt đất an dưỡng thương thế vệ nhị ra vệ nhị ra mà không biểu tình nhìn xem bọn hắn đảo lưu gió tuyết một lần nữa rơi xuống rơi tiến vào hắn lòng bàn tay ở trong hắn dội ra một ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại một người trong đó chỗ mi tâm tựa như lúc trước điểm tại đầu kia thiên k i u cái chán đồng dạng vị kia tuyết quốc tông sư thân thể đột nhiên ở giữa biến thành một cái băng điêu sau đó tại trói mắt đao quan giới hóa thành mạnh vụn còn lại một người vi đao tại không trung nổi lên hà mang lưu lại một đầu vết tích một lần nữa trở lại diệp khai tay bên trong kỳ ma cất bước đi lên phía trước ba người đem còn lại một vị tuyết quốc tông sư quay chung quanh tại trong đó tựa như là dê đợi làm thịt bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tước đoạt tính mệnh bốn phía chiến cuộc cũng không có đình chỉ nhưng lại toàn bộ đều chú ý tới nơi đ ó biến hóa trước sau không đến thời gian một nén hương tuyết quốc vậy mà liên tiếp có ba vị tông sư chiến tử đây là ai đều không nghĩ tới sự t ì n h cho dù là tính tình luôn luôn lãnh đ ạ m tuyết nữ đều là sắc mặt hơi trầm xuống động tác trên tay không đang nhẹ nhàng mà là trở nên ngoan lệ bắt đầu làm được tốt không hổ là vệ nhị ra một chỗ khác chiến cuộc khó tự tại nhìn thấy này tấm tràng cảnh về sau nhịn không được gọi một tiếng tốt trên thân chiến y trong nháy mắt lại lần nữa trèo đẳng tới được đình phong thắng lợi thiên bình t ự hồ đã triệt để khuynh ê ư ớ n g đường quốc m ộ t phương nhưng vào lúc này hồ phù ngọc thanh em đột nhiên văng lên khó tự tại cẩn thận vừa dứt lời khó tự tại quay đầu lại một cái tay xuyên qua hắn ngực trên bầu trời huyết y thân thể người hóa thành một đoàn huyết vụ nện n ở mặt đất đúng là so thâm viên còn muốn sâu t u y ế t hoàng xuất hiện tại khó tự tại sau lưng một cái tay xuyên qua hắn ngực bóp nát hắn trái tim khó tự tại thân thể cứng lại ở giữa không chung bên trong túi đầu nhìn xem chỗ ngực bàn tay sau đó ngẩng đầu nhìn trước người cách đó không xa thanh cảnh lưu há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại cái gì cũng không nói ra hắn túi đầu khí tức hoàn toàn không có thanh cảnh lưu muốn rách cả mí mắt ngựa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ tiếng gào đem phương viên một dặm sông băng đều chấn vỡ liền ngay cả trên bầu trời đám mây đều bị triệt để chấn vỡ tiêu tán hắn đem sau lưng hai vị tuyết quốc tông sư bỏ đi không thèm để ý tay cầm trường kiếm hóa thành một đạo trong nháy mắt liền xuất hiện tại tuyết hoàng trước mặt cầm kiếm chém về phía hắn n ư ớ hầu tuyết hoàng nghiêng người né ra trên thân máu tươi như xương đồng dạng nổ tung đem thanh cảnh lưu thân thể nhi tuyết hoàng sắc mặt t r ắ n g bệnh ngực bụng ở giữa xuất hiện một vết thương máu tươi chảy ra ngoài trôi đó cũng không phải thành cảnh lưu tạo thành vết thương mà là lúc trước tiết hồng y thìa vết đ a u dưới chân hàn băng lĩnh vực bắt đầu đổ s ụ n một nửa băng hàn dung nhập tiến vào hắn thân thể hắn đưa tay cầm thành k i ế m kia phù ngọc đem trường thương hung hăng ném hướng tuyết nữ tự thân thì là cất bước hướng phía tuyết hoàng vào tới nhưng tuyết nữ lại là không chịu thả hắn rời đi đối mặt chạm mặt tới trường thương đúng là không có lựa chọn tránh né ngược lại là lấn người hướng về phía trước trường thương xuyên thấu bờ vai của nàng nhưng nàng nhưng cũng ngăn ở phù ngọc trước hoàng phủ lý thân ánh sáng phát ra hoàng chi khí đại khí b à n g bạc ngạnh sinh sinh đem đối thủ của mình đẩy lui l ồ n g dạng hướng phía tuyết hoàng vào tới cùng lúc đó một thanh phi đao cũng hướng phía tuyết hoàng đâm tới c h ư ớ c mắt là đến nhưng tuyết hoàng lại giống như là hoàn toàn không cảm giác được bốn phía hết thạy hắn nắm thanh kiếm kia sau đó bàn tay dùng sức đúng là ngạnh sinh sinh đem thanh kiếm kia bóp nát mà đi thanh cảnh lưu thân thể r u lên m á u tươi giải đầy ngực tuyết hoàng bàn tay đã xuất hiện tại hắn trước mặt con kia lòng bàn tay ở trong xuất hiện một cái nguyên điểm kia là vô cùng cường đại bản nguyên chi lực cực h ạ n áp súc về sau chỗ sinh ra nguyên điểm, kia là cực hạn cường đại cùng sau đó nổ tung cùng bạo năng lượng lấy tuyết hoàng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng điên c u ồ n g c ắ n quét hoàng phủ lý vừa mới xông lại thân thể nháy mắt bị tung bay ra ngoài miệng p h u n màu tươi vàng sáng chi khí vì đó ảm đạm t i ê u thanh phi đao cũng là như thế tại không trung phi tóc xoay quanh cuối cùng cắm vào mặt đất biến mất không còn t â m tích bạo tạc năng lượng tiêu tán sạch sẽ tuyết hoàng vẫn như c ũ còn đứng ở kia bên trong vỡ vụn áo trắng nhuộm cho bụi cùng màu tươi thanh cảnh lưu lại biến mất liền ngay cả khó tự tại thi thể cũng theo đó cùng nhau biến mất biến mất tự nhiên không phải đào tẩu mà là hóa thành hư vô bốc hơi sạch sẽ tất cả mọi người là n g ẩ n đầu nhìn một màn này ngắn ngủi c h ư ớ c mắt thời gian đại đường chư thiên quấn lên xếp hạng thứ chín người thứ mười hai cái tuyệt đình đúng là trước sau c h i ế n tử tia tuyết hoàng đúng là thật khôn cùng khủng bố chương sáu mươi mốt sinh tử cùng sợ hãi cũng không phải là một chuyện chương sáu mươi mốt sinh tử cùng sợ hãi cũng không phải là một chuyện cho dù là chỗ xa xa lôi vương cùng thiên quan cùng gia cắt thập tam bọn người là sắc mặt thông suốt biến đổi thanh cảnh lưu cùng khó tự tại hai người thực lực phóng nhãn khắp nơi trận đường quốc mọi người ở trong cũng là đứng hàng đầu tuyết hoàng có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm liên tiếp chém giết hai người thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu huyết y người có thể bằng vào thấp cảnh giới chiến đấu hắn như vậy lâu thời gian hiện tại xem ra quả nhiên là rất không dễ dàng nếu như lúc trước tiết hồng y không có bên trên tuyết quốc hoàng cung r ế t một lần chỉ sợ bọn họ hôm nay người tới coi như nhiều gấp đôi đi nữa cũng sẽ chết tại tuyết hoàng tay bên trong đối mặt với tất cả mọi người nhìn chăm chú tuyết hoàng thân thể r u lên gương mặt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên vô cùng trắng bệnh eo ở giữa máu tươi theo quần áo chạy xuôi đạo đạo bản nguyên chi lực ở trên người hắn không ngừng tụ trình độ lớn nhất áp chế thương thế của hắn p h u ngọc nâng tay phải lên năm ngón tay hơi cong kia cắm ở tuyết nữ trên bờ vai trường thương nháy mắt nổ t u n g sau đó một lần nữa trở lại hắn trên tay tuyết nữ thân thể tại không trung lảo đảo một cái c h ư ớ c mắt chỗ ngực vết thương giống như một mảnh hoa mai thương thế của nàng muốn so p h u ngọc còn nặng hơn mà đây chính là ngăn cản p h u ngọc tiến đến ngăn cản tuyết hoàng mà nhất định phải trả ra đại giới chỗ xa xa kỳ ma vây khốn kia còn lại một vị tuyết quốc tông sư vệ nhị ra đưa tay hạ xuống vô tận băng hàn đem nó đông kết diệm khai chân đạp hư không lách mình mà qua đao quang lấp lóe tên kia tuyết quốc tông sư đầu lâu rơi vào trên m đã trận này giết chóc đã bắt đầu vậy liền tốt nhất đừng ngừng xuống chỉ có khi một phương người chết tận giết tuyệt mới là trận chiến đấu này đi hướng kết thúc thời điểm nương theo lấy viên kia đầu người rơi xuống đất tuyết hoàng thân thể đúng là lại lần nữa trở nên hư hảo trong suốt biến mất ngay tại chỗ sau đó xuất hiện tại yêu vực bốn vị đại yêu chiến trường ở trong màu băng lam tại không trung nổ tung một cỗ phảng phất có thể đông kết thiên địa lực lượng từ đó truyền ra bốn phía sinh ra xương lạnh một đo băng hoa từ xương tuyết ở trong nợ rộ tuyết hoàng thân ảnh xuất hiện tại băng hoa về sau hắn hai cánh tay cao cao nâng qua đỉnh đầu mỗi cái tay bên trong đều mang theo một cánh n ư ờ i tứ chi rủ xuống đầu nhẹ nhàng địa nghiêng về một bên hiển nhiên đã là t h ầ n tử đạo tiêu chết tại tuyết hoàng trong tay kia còn lại hai vị yêu vương quá sợ hãi đối mặt với gần trong gang tức đạo thân ảnh kiệt nhưng căn bản không dám ra tay thậm chí liền ngay cả động thủ dũng khí đều không thể sinh ra tựa như là trời sinh áp chế để bọn hắn căn bản không dám đối mặt có ít người chỉ có khi ngươi chân chính đứng ở trước mặt hắn thời điểm mới có thể cảm thấy hắn khủng bố tuyết hoàng bung lòng tay ra hờ hưng ánh mắt quét mắt bốn phía tất cả mọi người cặp kia đạc mặc vô cùng con ngươi làm người ta kinh ngạc hắn quay đầu nhìn về phía gia cắt thập tam gia cắt thập tam miệm tuyết hoàng chân đạp tại băng trụy phía trên dưới chân lĩnh vực vì đó tách ra vô cùng hào quang săn g chói hắn lại lần nữa đưa tay ra xa xa đối lôi vương cùng thiền quan hai người sau đó nhẹ nhàng địa cơ cơ hai người thân thể tựa như là một nháy mắt bị một tòa núi lớn nện ở trên thân đồng dạng hướng phía phía dưới cánh đồng tuyết tầm b ă n g rơi xuống thanh thế dọa người tuyết hoàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đứng sóng vai vệ nhị ra diệp khai cùng kỳ ma ba người sau đó đem ánh mắt đặt ở kỳ ma trên thân nhẹ nói sợ chết chưa chắc sẽ chết nhưng không sợ chết liền nhất định sẽ chết đây là hẳn là đối thế giới vạn vật đều ôm lấy lòng tính sợ ý t kỳ ma trên mặt lạ thường không có vẻ sợ hãi tựa như là không cảm giác được t ử v o n g tiến đến trước đó sợ hãi hắn nói ta sống rất nhiều năm bởi vì sợ chết lại sống tạm rất nhiều năm về sau gặp lý hưu gặp trần lạc từ trên người của bọn hắn học xong một sự kiện không sợ chết có lẽ ngài nói đúng không sợ chết liền nhất định sẽ chết nhưng không sợ chết nhưng lại không sợ chết dù cùng là là cuối cùng chết cũng vẫn là không sợ chết. sinh ợ chết, s tử cùng sợ hãi cũng không phải là một chuyện ta đã đem bọn hắn tách ra mà ngài lại còn còn không có tuyết hoàng trầm mặc một lát tựa hồ đối với kỳ ma thái độ có chút ngoài ý mới kỳ thật rất đơn giản tựa như lúc trước đã từng nói lời nói chết có ý nghĩa cùng có đáng giá hay không kỳ ma mấy ngày qua không có học được quá nhiều nhưng học xong một loại cùng dĩ vãng khác biệt cách sống người nhà đường dám chịu chết làm sao lại không phải một loại m ị lực nguyên nhân chính là như thế quốc gia này mới lộ ra này c ư ờ n g đại hắn vẫn tại nhìn chăm chú lên kỳ ma nói có lẽ ngươi nói có đạo lý sinh tử cùng sợ hãi kỳ thật cũng không phải là một chuyện chỉ là trên đời này rất nhiều người sợ chết thời gian dần qua cũng liền thành chuyện như vậy b à ngánh l hàn phong thổi lấp phất thân thể của bọn hắn mấy người đều không nói chuyện phía dưới hàn băng lĩnh vực t r ố n ở rộ mà ra quang mang càng thêm trứng mắt tiếp lấy đ ô n g nhiên phát sinh vỡ vụn phương viên một phẩy không không không giảm lĩnh vực trong nháy mắt trở nên sụp đổ như là thủy triều đồng dạng đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó tuyết hoàng trên thân áo trắng dần dần n h u ộ n thành màu đỏ trên người hắn khí tức trong nháy mắt này lại lần nữa hạ xuống rất nhiều hắn xuất hiện tại ba người trước mặt vệ nhị ra thân thể hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng mặt đất diệp khai bước ra lui lại ba thanh phi đao từ ba phương hướng lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng phía tuyết hoàng bắn tới tuyết hoàng đối này làm như không thấy hắn cho nên cũng không có quá nhiều thời gian nói nhảm chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh nhanh thắng nhanh chỉ có như vậy mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng ba thanh phi đao chạy nhanh đến kỳ ma đứng tại kia bên trong thờ ơ hắn cũng không có chuẩn bị né tránh y tứ bởi vì lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt quá lớn căn bản không thể nào né tránh cái tay kia cách hắn biết hầu càng ngày càng gần tuyết hoàng tốc độ so sánh với trước đó giết thanh cảnh lưu cùng khó tự tại thời điểm hạ xuống không chỉ một bậc một đạo huyết hồng sắt chỉ từ sâu trong lòng đất bắn ra hướng phía trên trời cao nổ bắn ra mà lên huyết hồng quang mang nhuộm đỏ trời xanh h u y ế trên hoàng ánh mắt chầm xuống đối mặt a người tấp ma vậy mà là lựa vậy là chọn hắn i Tia phía sau. khí tức có chút hỗn loạn trên người có rất nhiều vết thương máu tươi đem vốn làm huyết hồng y phục nhiễm phải càng thêm tiến liên diễm dưới chân của hắn nở rộ lấy một đoạn hồng liên Thân thể chu vi vòng quanh từng chu quanh vòng vi đối o đoá hoa hoàn từng thương thế của hắn cũng rất nặng, nhưng là gương mặt nhưng thủy trung toàn như trước đây thần sát. Mặt không biểu tình. sen, hắn cũng nặng, nhưng gương nhưng như không động giờ gì. đều đây đ Chưa của bao ba có cứ bất là là kiếp biểu với đã từng cường đại vô cùng nhưng lại biến mất tại trường hạ ở trong thần tộc đến nói bây giờ trên đời đã không có bất luận cái gì đáng giá hắn sinh ra to lớn ba động sự tình cho dù là trận này liên quan đến lấy sinh tử chiến đấu hắn muốn tái nhập lại cũng không đại biểu quan tâm rất nhiều người đều có rất nhiều sự tình muốn làm nhưng những chuyện này có thể làm cũng có thể không làm chỉ là nghĩ chưa nói tới quan tâm chương sáu mươi hai thiên bình như muốn ngược lại chương sáu mươi hai thiên bình như muốn ngược lại huyết y người nhìn xem trước mặt cách đó không xa tuyết hoàng từ tôi nói tuyết hoàng hiếp lại con người nói ngươi đã sắp chết rồi huyết y nhân đạo sắp chết nhưng còn chưa có chết húng chi ngươi cũng giống vậy tuyết hoàng thản nhiên nói ta cùng ngươi cuối cùng khác biệt chỉ cần ta lại giết một số người cuối cùng đạt được thắng lợi như cũ sẽ là chúng ta tuyết quốc huyết y người đứng trước mặt của hắn dưới thân hồng liên trong nháy mắt huyết tán đem bọn hắn hai người bao khỏa tại trong đó ta liền đứng tại cái này bên trong ngươi muốn bằng cái gì giết bọn hắn có thể thử nhìn một chút vậy l i ề n thử nhìn một chút dưới chân hàn băng lĩnh vực đ ã hóa thành hư không tuyết hoàng thân thể bị to lớn hồng liên bao vây lấy mỗi khi tụ tập một k i a hàn băng bản nguyên nháy mắt liền sẽ bị trên hồng liên tiêu đốt h ỏ a d i ễ m hóa thành hư không phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thời khắc này phù ngọc cơ hồ là tại đè ép tuyết nữ đánh nhưng hai người vẫn như cũng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại chiến đấu lại một lần nữa xa vào đến rằng cỏ ở trong bị đánh rất trên mặt đất vệ nhị ra đã mất đi năng lực chiến đấu chỉ có thể khoanh chân ngồi dưới đất tận khả năng khôi phục thương thế hắn hiện tại đã là không có lôi vương cùng thiên quan cũng là bị đánh ra hỏa khí từ mặt đất đứng dậy về sau phối hợp cùng ra các thập tam cùng yêu vực còn lại hai vị yêu vương cùng riêng phần mình đối mặt đối thủ hôn chiến đến cùng một chỗ kỳ ma cũng là r a nhập vào thiên địa ở trong đống nhiên vang lên một tiếng l o n g âm bốn phía gió tuyết vì đó dừng lại sau đó hóa thành một m i ệ n g thánh long tộc trưởng thân thể bắt đầu khoảng cách rung động tim chỗ thánh tim rồng bên trên thiêu đốt lên so sánh với d i vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn h ỏ a diễm ngọn lửa kia ở trong tràn ngập thánh khiết cùng khí tức cường đại ngọn lửa màu nhũ bạch thiêu đốt lên thân thể bao trùm tại vải rồng phía trên hắng đầu lên、so phát ra long khiếu thanh âm. phong vân tại không trung ngưng tụ ra một cái cự đại vô cùng vòng xoáy đứng tại hắn đối diện thanh niên yêu dị trên mặt cười lạnh dần dần chuyển biến trở thành vẻ kinh ngạc trong ánh mắt rốt cục có vẻ sợ hãi hiện hiện người điên rồi hắn không thể tưởng tượng nổi h ồ lớn thánh long tộc trưởng không có trả lời quanh thân phía trên thiêu đốt lên h ỏ a diễm càng thêm nồng đậm đúng là đem không gian đều thiêu đốt phát sinh vào mẹo không khi đúng là đang thiêu đốt thanh niên yêu dị sắc mặt k ị c biến đúng là không chút do dự xoay người hướng phía một phương hướng khác nổ bắn ra mà ra hắn đúng là muốn đào tàu nhưng thánh long tộc trưởng như là đã làm quyết định lại thế nào có thể sẽ để hắn chạy trốn. hắn nâng lên chân thân thể khổng lồ ở trên bầu trời hướng phía trước phóng ra một bước v ạ n mẹo không gian bắt đầu thiêu đốt dưới chân cánh đồng tuyết ở trong chấp mắt chính trị và pháp luật sạch sẽ lộ ra mặt đất từng khúc giản nước bàn chân kia d ẫ m tại giữa thiên địa cánh tay trái của hắn đ ỗ n g nhiên hóa thành từng tầng từng tầng xương mủ tiêu tán bốc hơi thanh niên yêu dị chạy trốn thân thể đ ỗ n g nhiên tại không trung đúng là không cách nào di động máy may thánh long tộc trưởng nâng lên còn x u ấ t lại cánh tay kia chân trái cũng theo đó hóa thành bụi mủ tiêu tán thanh niên yêu dị phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết sau đó nháy mắt bốc b thân ảnh của hắn giữa thiên địa biến mất thánh long tộc trưởng vờn quanh quanh thân hỏa diễm cũng theo đó nhanh chóng biến mất xuống dưới thánh tim rồng ở trong ánh lửa giống như nến tàn trong gió bình thường đến về lắc lư tựa như lúc nào cũng sẽ dập t á t thân thể to lớn khôi phục thành hình người hướng xuống đất rơi xuống diệp khai lách mình tiếp được hắn thân thể đem nó nhẹ nhàng địa đặt ở vệ nhị gia bên cạnh thân hai thanh phi đao xoay quanh tại vệ nhị gia cùng thánh long tộc trưởng bên cạnh thân trình độ lớn nhất bảo hộ lấy bọn hắn sẽ không bị người lạnh lén ngươi rất không cần phải như thế diệp khai nhìn xem chỉ còn lại có một tay một chân thánh long t ì thánh, thánh t nói, long à l ự tộc trưởng lắc đầu nói không cần tộc ta thánh tâm suối có đồng dạng hiệu quả diệm khai ngay vậy cũng liền không nói thêm lời đứng dậy hướng phía hoàng phụ lý phương hướng đi tới thánh long tộc trưởng nhìn xem bóng lưng của hắn ánh mắt nổi lên một vòng ba đậu vệ nhị ra mở to mắt nhìn về phía hắn hỏi ngươi đối với hắn tựa hồ còn lạnh lùng hơn rất nhiều thánh long tộc trưởng lắc đầu hắn làm mầm mông tốt thực lực không nên chỉ có nhiều như vậy nếu như dốc lòng tu hành lời nói có lẽ sẽ cùng người ta mà không đến mức như thế vệ nhị gia nói lấy tuổi của hắn đến nói có thể có được hôm nay thực lực đã đầy đủ không tầm thường chúng ta không thể yêu cầu xa vời quá nhiều thánh long tộc trưởng ngẩng đầu nhìn trên trời đông n h i ê nói n nếu như thư viện người không có đi k ê u bên trong lại như thế nào đến phiên bọn hắn đến tạo thành cái này cả thế gian phạt đường cục diện vệ nhị gia trầm mặc một lát nói nhưng luôn có người muốn đi k ê u bên trong có lẽ không được bao lâu chúng ta cũng muốn đi thánh long tộc trưởng nghiêng đầu nhìn xem diệp khai bóng lưng cho nên ta mới nói thực lực của hắn tiến triển quá chậm hai người đều là không nói thêm gì nữa ngầm đầu nhìn trên trời cao chiến cuộc đích xác liền ngay cả chuyện trước mắt đều chưa hẳn đi quá khứ cần gì phải đi đàm về sau sự tình hoàng phủ lý một mình đứng đ ố i tên kia tuyết quốc tông sư liền đã chiếm cứ thượng phong húng chi giờ phút này lại có thực lực không giới hắn diệp khai cùng nhau gia nhập chiến cuộc trước sau bất quá một lát thời gian phi đào cũng đã đâm xuyên tên kia tuyết quốc tông sư tim hai người lướp nhau cũng không có lộ ra cái gì cao hứng thân xác ngược lại là đồng thời trầm mặc lại hắn hẳn là còn sống hoàng phủ lý nhìn xem diệp h a i lời này giống như là tại nghi vấn lại giống là nói phục chính mình diệp khai trầm mặc một lát nói hắn nhất định còn sống hoàng phủ lý bất đắc dĩ nói nếu như đối thủ không phải tam tiên sinh vậy hắn nhất định có thể còn sống lần này diệp khai không nói thêm gì nữa nam tuyết nguyên dâng lên hai đạo tiên t r i n ấ n đạo thứ nhì bị tử phi kiếm cả lại đây là chiếu dọi cả tòa đại lục sự tình cho dù bọn hắn ở xa bắc cánh đồng tuyết đều có thể cảm thụ hết sức rõ ràng cũng chính là ở trong nháy mắt đó bọn hắn cảm nhận được tử phi khí tức nháy mắt hạ xuống rất nhiều mà tam tiên sinh khí tức cường đại như trước về sau liền không cảm giác được bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi ở trước đó chúng ta hẳn là trước giải quyết chuyện trước mắt diệp khai ngẩng đầu nhìn ra các thập tam đám người chiến đoàn bên trong bên cạnh thân vờn quanh một thanh phi đao cả người hóa thành một đạo đao quang lách mình mà vào đao của hắn rất nhanh rất sắp bén cái này thanh phi đao khi tiến vào chiến đoàn nháy mắt liền dẫn đi một người tính mệnh hoàng phủ lý nhẹ gật đầu đồng dạng cất bước đi vào bọn hắn cũng không có đi lựa chọn đi nhúng tay l i ế u nhiên cùng phù ngọc chiến trường bởi vì kết là hai người bọn họ sự t ì n h d u n g không được người bên ngoài nhúng tay bây giờ thiên bình đã triệt để hướng phía đường quốc một phương khuynh đào tới Toàn bộ tuyết quốc hoàng thành ở trong hoàng người n bộ quốc số g ở vô ầ một màn này, trong mắt màu này, trong nhiệt huyết dần dần chuyển huyết bên i sinh điệu biến, sinh ế biến. n vọng. Chương 63, sinh mệnh đều ở không ngừng địa tàn、biến. chương 63, sinh mệnh đều ở không ngừng địa tàn làm Một tuyệt đều 63, 63, đều điệu ở ở b chiến cuộc vô cùng hỗn loạn giao chiến chỗ vỡ ra không gian vô số từng đạo vô cùng cường đại lực hút từ vỡ ra không gian ở trong r a bên ngoài t ắ n quét sẽ rách lấy thân thể của mọi người hướng phía giữa hư không rơi đi vết nước không gian bên kia là tự nhiên không phải h ữ cảnh là cái dạng gì cũng không có người biết được trừ sáu cảnh cường giả bên ngoài Ngũ cường ả n Tông h s ở trong có thể t lĩnh ngộ đồng có h i thao t ú không thể thêm thể gian người có thể nói là ít càng thêm ít, có có ít ít, là đại ế được đầu đ Cường trên tay. ngón tung hoành thiên địa linh khí giống như một thanh thanh đao kiếm đem vùng trời này mở ra từng đạo vết rách đối mặt cường đại như thế đủ để xé rách một tên ngũ cảnh tông sư khủng bố năng lượng ở đây ngay tại trong chiến đấu mọi người đúng là không có chút nào dự định tránh đi dự định ngay tại lúc này ai cũng không muốn làm cái thứ nhất triệt thoái phía sau người kia diệp khai đao quang cũng không sáng tỏ mặc dù sắc bén hàn mang lấp lóe nhưng lại cũng không dễ thấy rất là mệt nhỏ dẫu ở bốn phía g i ữ tợn đáng sợ vết nước không gian phía dưới bất cứ lúc nào cũng sẽ từ tuyết quốc các bậc tông sư không tưởng được xảo trá góc độ xuất hiện mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang ra một vết thương kia một thanh thanh phi đao tựa như là lấy mạng liêm đao tại một chút xíu thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn ký ma lấy thân là trận chấn áp bốn phía hoàng phủ lý đại khí b ằ n g bạc vàng sáng chi khí thấu thể mà ra hướng phía trước ép tới lôi vương cùng thiên quan lẫn nhau ăn ý thủ đoạn không giống với nhân tộc cứng giả rất q u dị liên miên bất tuyệt một làn sóng tiếp theo một làn sóng hai người liên thủ liền tựa như ở trên bầu trời lôi ra một đầu cưng cõi kéo dài x ứ n g xích cùng kỳ ma trận pháp chi lực hỗ trợ lẫn nhau cực lớn trình độ thượng hạn chế lấy những cái tia tuyết quốc tông sư thân ảnh còn lại hai vị yêu vực tông sư thì là phóng xuất r a vô cùng hung lệ cường đại yêu khí màu tím đen khí tức cơ hồ là s ô n g lên trời không bọn h ắ n hóa thành bát thể k i a đúng là hung thú cùng kỳ cùng thánh thú kỳ lân hậu đại mặc dù chỉ là chi thứ nhưng dù vậy vẫn như cũ có cường đại vô cùng đỉnh tiêm thực lực tồn tại hung hạt khí tức đen quanh mình thương không khe hở nhiễm lên màu tím đen yêu khí ánh mắt ngang ngược thân hình xoay chuyển tại mọi người ở giữa không rất xây dịch vì phối hợp đường quốc các vị cường giả bọn hắn hai vị yêu vương vậy mà là lựa chọn dùng thân thể của mình cận thân bức bách tuyết quốc tông sư để bọn hắn vốn là chật hẹp không gian trở nên càng thêm hẹp nhỏ lại d i ệ p khai đao tại không trung khi thì xuất hiện mà là biến mất liên thủ phía dưới ngắn ngủi trong chốc lát lại có mấy tên tuyết quốc tông sư vẫn lạc mà đường quốc một phương này chỗ trả ra đại giới vẹn vẹn chỉ là lôi vương cùng yêu vực hai vị đại yêu vương trọng thương đại giới lôi vương tổn thương muốn so i nhìn qua nghiêm trọng nhiều nếu không phải thiên quan một mực tại dùng phương pháp đặc thù vì hắn áp chế thương thế chỉ sợ thời khắc này lôi vương sớm đã làm mất đi sinh t ứ c mà tại khác một bên tuyết nữ tại trước ngực của mình ngưng tụ ra m ộ ư ơ i hai đạo miếng băng mỏng mỗi một đạo đều ẩn chứa thiên địa t r í lý làm cho cả tòa bắc cánh đồng tuyết đều đang vì đó chấn động trên bầu trời bỗng nhiên rơi d ư ớ i tiếp dẫn tinh quang cùng nó nói là tinh quang không bằng nói là ánh trăng nhìn không thấy mặt trăng hạ xuống vô tận tận thái âm lực dung nhập vào tuyết nữ trong thân thể để nàng lúc đầu hể p ả i khí tức trong nháy mắt tăng vọt tới được định phong chính như trước đó l vô luận là thiên phú hay là tâm tính hay là thực lực đều là toàn bộ tuyết quốc ở trong mười ngàn có một tồn tại dưới mắt tuyết quốc gặp phải sinh tử tuyết cảnh bọn hắn chiến thắng khả năng cũng không cao nhưng tuyết nữ cũng không có, có chút ó c dị dạng xuất hiện đôi trong mắt kia như là hàn băng đồng dạng băng lãnh phản phất lại như thế nào tuyệt vọng hoàn cảnh cũng vô pháp để nàng có chút động dung thái âm lực dung nhập vào mười hai đạo miếng băng mỏng bên trong tại kia băng lam trong suốt miếng băng mỏng phía trên bao trùm lên tầng một nhàn nhạt, nhạt màu ngã sữa giống như là vờ sáng mười hai đạo miếng băng mỏng đem phụ ngọc bao khỏa tại trong đó cực độ băng hàn càn quét vô số trong suốt khối băng đem bốn phía hết thể đều bao bọc ở trong đó trên bầu trời xuất hiện vô số cái tuyết nữ thân ảnh mỗi một trang khối băng ở trong đều có cái bóng của nàng tồn tại phương viên mấy chục dặm đại điệu bỗng nhiên kiên quyết ngoi lên mà ra c h ố n g rông d ă n g lên một cái hoàn toàn do băng hình thành lao ngục đem phù ngọc vững vàng v â y ở trong đó bốn phương tám hướng không có để lại bất luận cái gì kẽ h hở phù ngọc thân ở trong đó nhìn xem bốn phía vô số cái tuyết nữ thân ảnh hắn cầm t r ư ờ n g thương cũng không có di động thân thể hiện nhiên tòa này băng lao ngục có được có thể ngăn cách khí tức năng lực để hắn căn bản không phân rõ cái nào phương hướng tuyết n Bốn p hắn hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía biến hóa tuyết nữ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt nhưng phù ngọc nhưng không có bất kỳ động tác gì nhìn cũng không nhìn quả nhiên đạo thân ảnh kia tại sắp đụng chạm thân thể của hắn một nháy mắt biến mất không còn tam tích hiện nhiên là một cái hư ảnh lẽ qua thứ nhất nói công kích phù ngọc trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ cao hứng vẫn như cũng là bộ kia hết sức chăm chú bộ dáng ba một nữ tiếng h ảnh n xuất vang ữ giòn h trước mặt, bỗng này n Phu nhiên vang vọng tại hai người bên hai tiếp lấy lại là hai tiếng ba ba ba ba đạo miếng băng mỏng tại phù ngọc trên thân nổ tung bắn nổ mảnh vụn so đao kiếm còn muốn sắp bén đâm xuyên hắn thân thể phù ngọc con n g ư ơ i c o lại thành một điểm máu tươi từ toàn thân cao thấp hướng ngoại chảy xôi u bốn phía hàn băng lao ngục bắt đầu xoay tròn đỉnh đầu thái âm lực đột nhiên biến mất tuyết nữ phun ra một miệng lớn máu tươi thân thể hướng xuống đất rơi đập xuống dưới nhưng tia xoay tròn mà lên băng lao đã bắt đầu run rẩy lên vô số băng xương mảnh vụn lăn xuống sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ẩm vang nổ tung đến hàng chục ngàn hài cốt giống như lao kiếm hướng phía ở giữa nhất phù ngọc kích xạ mà đi vô số khối băng đụng vào nhau g ơ lên mạn thiên phi vũ tuyết sương n g còn lại chín đạo miếng băng mỏng cũng trong cùng một lúc nổ、tung. không cùng cùng bạo năng lượng lật tung chiến cuộc liền ngay cả hoàng phủ lý cùng diệp khai đám người chiến đoàn đều nhận to lớn tác động đến mọi người cùng một thời gian bước ra thối lui cái kia vốn là khe hở b ộ c phát bầu trời càng là suýt nữa sụp đổ mà đi tuyết nữ thân ảnh từ mặt đất dãy rủa đứng lên nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dậy đ ặ c tuyết sương mù về sau gương mặt kia sắc như là giấy vàng đồng dạng tiểu thụy khổng lộ như thế bạo tạ quy lực lại thêm vô số vụn băng cắt cho dù là p h ù ngọc mạnh hơn cũng tuyệt không còn sống khả năng nàng mở mắt nhìn xem tất cả mọi người tại mở mắt nhìn xem một cây trường thương từ tuyết sương mù ở trong lộ ra thân、ảnh. trường thương khóa vực không gian khoảng cách phát ra một tiếng vụ vụ sau đó đâm xuyên tuyết nữ mi tâm từ sau đầu mà ra chương sáu mươi b ố tuyết hoàng át chủ bài chương sáu mươi b ố tuyết hoàng át chủ bài tuyết nữ hiến tế tự thân t i ế p dẫn thái âm lực ngưng tụ mười hai đạo thái âm miếng băng mỏng mỗi một đạo ẩn chứa năng lượng đều vô cùng to lớn mười hai đạo miếng băng mỏng phối hợp với không thể phá vỡ hàn băng lao ngục tại cùng thời khắc đó nổ tung tại phù ngọc trên thân cường đại như thế bi lực để nay đã trọng thương phù ngọc căn bản là không có cách chống đỡ cùng tranh né tia từ bốn phương tám hướng mỗi một cái góc độ kích xạ mà m đến hàn băng nát hoàn toàn không cách nào tranh né đối mặt tử vong phù ngọc nội tâm cũng không có quá lớn ba động bởi vì hắn tại lựa chọn đến nơi này thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ là còn có chút t i ế c nối u hắn t i ế c nối u không phải mình chết mà là mình chết tại giờ phút này nếu như có thể chậm thêm một chút lời nói nói không chừng liền hắn có thể nhìn thấy đường quốc về sau bộ dáng có thể nhìn thấy chuyện này đến cùng sẽ như thế nào lắng lại tại tử vong sắp dáng lâm tự thân tối hậu c o n đầu phù ngọc cầm trong tay trường thương ném ra ngoài kia c á n trong thương ký thác hắn tất cả sinh tức cùng sắc cơ vì đường quốc quét sạch ngoại hoạn duy nhất suy nghĩ toàn bộ hệ tại một thương phía trên cái này một thương đâm xuyên tuyết nữ mi tầm mang đi vị này đợi tiếp theo tuyết quốc nữ hoàng sinh mệnh vì trận chiến đấu này vẽ lên dấu t r â m tròn dạng này kết thúc không ai nghĩ được bởi vì tràn ngập h í kịch tính cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình nhưng hết lần này tới lần khác hay là phát sinh dù n g một vị tông sư tính mệnh đi thay đổi một nhiệm kỳ tuyết quốc tuyết hoàng tính mệnh vô luận đối với cái nào thực lực đến nói đều là rất kiếm sự tình nhưng bọn hắn không thể tiếp nhận liệu nhiên cùng vệ nhị gia cũng không thể tiếp nhận bởi vì chết là phù ngọc là đại đường chư thiên q u ố n lên xếp hạ n g vị thứ ba cường giả tuyệt thế tiêu bạc như sau khi phi thăng hắn cùng tử phi chính là tiết hồng y phía dưới người mạnh nhất tương lai tất nhập sáu cảnh dạng này người chết tại cái này bên trong cùng tuyết nữ đồng quy vô tận đối với người nhà đường đến nói chính là khó mà tiếp nhận sự tình giữ âm nổ mạnh anh sập bốn phương không gian để những cái kia khe hở nối liền lại cùng nhau trở thành to lớn trống rỗng không gian bên ngoài không gian là cái dạng gì có rất ít người gặp qua có người nói đó là ngay cả tiếp lấy một cái thế giới khác nhưng trong lúc chỗ không gian vỡ vụn về sau trong mắt mọi người có khả năng nhìn thấy chính là bóng tối vô tận Là không chân chính bộ dáng. Bên trong đây là hư h k một cái h rất không thể tưởng tượng nổi số lượng trước khi bắt đầu chiến đấu không ai nghĩ tới sẽ xuất hiện nghiêm trọng như vậy tổn thất mà đường quốc một phương tổn thất đồng dạng t h a n g trọng chiến ó tự t t h h cảnh đấu mặc dù còn tại cầm tiếp theo nhưng là đường quốc một phương thực lực vẫn như cũ tuyệt cường đình tiêm mà tuyết quốc một con thực lực thì là càng ngày càng yếu thời gian dần qua cho dù vẹn vẹn chỉ là phòng thủ lời nói vẫn như cũng là không có đủ sức càng thêm chống đỡ hết nổi bắt đầu cứ tiếp như thế triệt để hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay mượn trên bầu trời chỗ cao nhất huyết y chân người đạp trên hồng liên l i ệ t h ỏ a tại không trung thiêu đốt giống như là lục bình không dễ nhưng lại thiêu đốt dị thường c h ẳ n g đầy hắn nhìn xem trước người tuyết hoàng nói ngươi n g ư ờ i ngay tại một cái tiếp một cái chết đi liền liên hạ một nhiệm kỳ tuyết hoàng đều đã chế i n tử mà ta lại từ trên mặt của ngươi không nhìn thấy bất kỳ cấp bách tuyết hoàng nhìn xem hắn ngụy bụng ở giữa vết thương vẫn đang không ngừng chạy ra ngoài chạy xuống huyết dịch trên mặt của hắn nhưng thủy trung không có bất kỳ cái gì biểu lộ thì tính sao huyết y người hỏi ta chỉ là rất muốn biết nếu như cục diện một mực cứ tiếp như thế ngươi muốn thế nào thắng đâu nếu như thắng không được như vậy cuối cùng đường quốc cho dù hủy diệt cũng sẽ lôi kéo tuyết quốc cùng nhau t r o n cùng tin tưởng đó cũng không phải tuyết hoàng nguyện ý nhìn thấy kết quả tuyết hoàng bình tĩnh nói ngươi làm thế nào biết ta thắng không được sắc mặt của hắn rất bình tĩnh trọng yếu nhất chính là cặp mắt kia rất bình tĩnh tựa như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể tựa như là nói một kiện tính t r ư ớ c k ỹ càng sự tình người bình thường làm như thế đều là có chỗ rửa có lực lượng biểu hiện càng không nói đến sự t ì n h tuyết hoàng vậy hắn át chủ bài là cái gì h u ế t người nhìn xem hắn không có hỏi thăm nhưng trong ánh mắt lộ ra mà ra chính là ý tứ này tuyết hoàng cũng xem hiểu hắn ý tứ hắn giơ tay lên tại ngực bụng ở giữa xoa xoa tiên nguyên bản bởi vì vết thương cũ tái phát mà vỡ ra vết thương vậy mà khép lại mặc dù nội thương như cũ không có biến mất nhưng là ngoại thương cũng đã khỏi hẳn huyết y người như là phát giác cái gì ánh mắt có chút ngưng lại đích xác liền xem như tuyết hoàng năm đó tổn thương tại tiết hồng y rìa đau h ạ đã nhiều năm như vậy còn sót lại sẽ chỉ là nội thương cho dù là tiết hồng y rìa đau ý mạnh hơn cũng không có khả năng tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau lại lần nữa cắt tuyết hoàng thân thể dù sao tuyết hoàng thực lực cũng là đương thời đình tiêm nói như vậy tiên ngực bụng ở giữa vết thương sở dĩ sẽ lần nữa vỡ ra máu tươi chạy x u ô i về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì k i ê n là tuyết hoàng cố ý hành động hắn cho tới nay đối với chết đi tuyết quốc tông sư cũng không phải là không thèm để ý chút nào mà là không thể để ý hắn tại cùng một thời cơ cùng một cái mình kế hoạch hoàn thành thời cơ mà hiển nhiên khi tuyết hoàng một lần nữa khép lại vết thương nháy mắt chính là phần này thời cơ đã thành thục nháy mắt ta trận pháp đã hoàn thành các ngươi tất cả mọi người sẽ chết mà ngươi lại không cách nào ngăn cả ta tuyết hoàng nhìn xem huyết y người k h ô nước thành vỡ vụn không còn hình dáng mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết hồng sắc vòng tròn k ỳ quái hoa văn trải rộng phương viên một trăm dặm cũng không phải là dày đặc lẫn nhau kết nối ở giữa có khe hở tồn tại cách mỗi một trăm em mở liền sẽ lấy một cái khác máu tươi hình thành hoa văn bí ẩn mỗi một cái hoa văn ở giữa đều thông qua phương thức đặc thủ tương hố kết nối tại tuyết hoàng thoại âm rơi xuống nháy mắt tất cả hoa văn lạc ấn toàn bộ đều trong cùng một lúc tách ra huyết hồng sắc qua mang một tòa đại trận từ đất bằng má lên đem tất cả mọi người bao quát tại trong đó d i biến càn quét mỗi người làm cho song phương đang giao chi trên u quốc nhau y ế t tông mắt t đối các bậc tông sư đối mắt nhìn sư mặt lộ ra vẻ đất ạ i h bỗng quốc một nhiên g m dâng lên một đạo huyết quang xuyên qua kỳ ma thân thể chỉ là trong nháy mắt kỳ ma thân thể liền từ không trung rơi xuống đến mặt đất chương sáu mươi lăm tuyệt vọng chương sáu mươi lăm tuyệt vọng m à lại là cái gần đất xa trời phế nhân nằm trên mặt đất ngựa đầu nhìn lên bầu trời phía trên kỳ ma cả đời này làm qua rất nhiều chuyện xấu nhiều vô số kể nhưng hắn nhưng xưa nay đều là một bộ bộ dáng cười mị mị hoàn toàn không giống như là một cái cùng hung cực gác ma đầu có lẽ là lý hưu chỉ gặp hắn hiện tại cũng không có gặp được lúc trước hắn cho nên mới để kỳ ma xem ra không hề giống là một cái người xấu trên mặt của hắn treo ý cười có chút điên cuồng có chút thoải mái vô luận ngươi khi nào hỏi thăm đáp án của vấn đề này mãi mãi cũng sẽ không phát sinh cả biến thanh âm hưng được nói kỳ ma thanh âm rất thấp nhưng mọi người lại nghe được rất rõ ràng tuyết hoàng nghĩ nghĩ nói ta cũng không cần ngươi làm ra cải biến ta chỉ cần để ngươi biết lựa chọn của ngươi là sai như thế liền tốt hắn rất xem trọng kỳ ma bởi vì thiên hạ tu vi cường đại cao tuyệt người có rất nhiều nhưng trận đạo tu vi độc bộ thiên hạ cũng chỉ có như thế một cái nếu như không phải kỳ ma cùng ra các thập tam phối hợp tại lạng yên không một tiếng động ở giữa phá mất tuyết quốc hoàng thành đại trận tuyết quốc cường giả cũng sẽ không biến thành bây giờ dạng này cơ h ộ i là tổn thương hầu như không còn kỳ ma không nói gì thêm nằm trên mặt đất hơi thở mong manh nhìn lên trên trời thời khác này tuyết hoàng dùng thanh thế ngập trời để hình dung không quá đáng chút nào Hắn ở đây ở trong duy trì có liệu nhiên cùng hắn đối thủ còn tại ngoài một trăm dặm tiếp tục chiến đấu cũng không có bị động tĩnh của nơi này ảnh hưởng hoặc là nói cho dù chú ý tới cũng không có biện pháp giải quyết không có nhúng tay năng lực chỉ có thể dốc hết toàn lực trước đem đối thủ của mình giải quyết sau đó lại suy nghĩ những chuyện khác phi đao như cũng giấu ở không trung khi thì xuất hiện khi thì biến mất tuyết hoàng không có quá nhiều động tác h ắ n cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn không chung một chỗ kia thanh phi đao liền dừng lại tại kia bên trong sau đó từ nơi bí ẩn hiện hiện ra tuyết hoàng nhẹ nhàng đ ị a nhau lại con ngươi phi đao gãy thành mảnh vỡ diệp khai thân thể run lên máu tươi n h u ộ n đỏ vào áo con ngươi của hắn thu nhỏ lại ngẩng đầu nhìn về phía tuyết hoàng tuyết hoàng nghiêng đầu nhìn xem hắn gãy thành mảnh vỡ phi đao xuyên qua hắn ngực máu tươi như là hoa mai đồng d ạ n g tại toàn thân nở rộ diệp khai thân thể hướng về mặt đất rơi đập xuống dưới không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin đủ loại cảm xúc nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người đáy lòng tuyết hoàng mạnh như diệp khai vậy mà liền chỉ là vừa đối mặt một đôi t r ò n g mắt cũng đã bản thân bị trọng thương bất lực t á i chiến tức này d ư ớ i đại trận đến tột cùng là đại biểu cho cái gì ngôi chờ chết cũng không phải là tính cách của bọn hắn thiên quan bốn cánh tay trước người ngưng tụ ra một đoa phật liên phật môn vạn chữ từ hoa sen ở trong nở rộ màu vàng kim n h ạ t con ngươi nhìn chăm chú tuyết h o à n g kim sắc phật liên hóa thành hàn phong tiêu tán thành vô số cái vạn chữ đem tuyết h o à n g bao khỏa lại với nhau một tôn to lớn kim sắc phật đà từ không trung ở trong trống dông xuất hiện phật đà đơn trưởng cầm trước người nửa khép nửa mở con ngươi nhìn xuống tuyết hoảng bàn tay khổng lồ k tựa n hoàng ư thương là sụp đổ xuống cung. cùng tới t Vô lớn mang đến cảm giác gáp bách đủ để cho người bình thường ngạc cảm giác gáp đủ để bách cho h o tợ. phủ lý quanh thân bao trùm lấy vàng sáng chi khí xích kim sắc khí tức tại làn da phía trên thiếu đốt hắn hướng phía tuyết hoàng loẹ ra lấn người mà lên màu vàng sáng khí tức ở trên bầu trời mang theo một đạo nhạt m è o vết tích hắn một tay nắm tay quyền thế ngưng kết lấy tuyết hoàng thân thể không gian m ộ n phía giam cấm thân thể của hắn hoàng phủ lý thực lực vốn sẽ phải mạnh hơn dược hai giờ phút này dưới cơn thịnh nộ toàn lực xuất thủ uy lực so sánh với đỉnh phong thời điểm còn muốn càng hơn một bậc quyền còn chưa đến c h u ê đạo, đạo n gia quần thái n n g cực ũ n n g đã h đồ được vinh dự tiếp cận nhất đại đạo quệ tượng vô luận là võ đăng sơn hay là thành sơn đều có liên quan tới thái cực trường khống phương pháp thái cực cũng là nguyên thủy nhất quệ ấn nhưng đất trời này ở giữa tồn tại rất nhiều cái đại đạo Cái gọi là đây chính là minh quái đồ kiên cường ngang ngược ba người cùng nhau hướng phía tuyết hoàng công phạt mà đi vô cùng lực lượng mạnh mẽ dẫn động phương viên một phẩy không không không dặm đại địa đều đang vì đó run dậy tuyết hoàng giơ tay lên hai tay lập tức mở ra tại thân thể trái phải lòng bàn tay hướng lên trên giữa thiên địa băng tuyết đ ố n g nhiên chấn động lên từ thường không hạ xuống một vệ ánh sáng cái này sáng ngời rất nhạt so ra kém mặt trăng thậm chí cũng không bằng tình quang càng giống là tuyết quang vô tận băng h à n từ tuyết hoàng thể nội ra bên ngoài phát ra mở ra bàn tay vẫn chưa bông u xuống hắn đem tay phải chuyển qua trước mặt mịt mở ba động từ bàn tay ở trong chuyền ra ở ngoài một dặm một ngọn núi sụp đổ dưới chân mặt đất trở thành thâm viên một viên cục đá từ trong thâm viên lan xuống giống như là ngón tay sát qua bàn đá xanh thanh âm kia nhìn không thấy địa phương có phong thanh hào động chiếu vào tuyết hoàng trên thân quang đột nhiên biến mất bàn tay kia phía trên ba động trở nên không còn bịt mở mà lại như là trực trùng vật tiêu k h í tức vô cùng cường đại chấn động thâm viên tựa hồ cũng tại cảm thấy sợ hãi thương khung bên ngoài phật đà biến mất thiên quan hai mắt ở trong chạy xuôi dòng máu màu và nóng g bốn cánh tay chuyển ra xương cốt đứt gãy thanh âm sau đó từ không trung rơi xuống tuyết hoàng hơi nghiêng thân thể cầm tù lấy hắn đường hoàng quyền thế liền bị tránh thoát mà ra hắn hướng phía trước phóng ra một bước từ trong thâm viên dâng lên một điểm băng lam chân của hắn dẫm tại băng lam bên trên xông phá ra các thập tam minh k h i đồ sau đó xuất hiện tại hoàng phủ lý trước mặt hai người mặt đối mặt đứng điểm sau đó tại hoàng phủ lý ngực nổ tung quanh thân vàng sáng chi khí trong nháy mắt lui về thể nội tuyết hoàng tay đệ tạ i hắn đỉnh đầu ánh mắt đ ạ m mặt nói hoang châu người nhúng tay ta tuyết quốc sự tỉnh ngươi sẽ chết bàn tay của hắn nhẹ nhàng dùng sức hoàng phủ lý thân thể giống như một đạo lưu quan g n ệ n xuống mặt đất hãm sâu trong đó cùng kỳ ma diệp khai bọn người đồng dạng mất đi chiến đấu trí chi lực nhưng lại cũng chưa chết h i ệ n nhiên tuyết hoàng cũng không có hạ sát thủ mà là ô m t r e o đụa tâm thái minh quái đồ bị phá một mảnh đông tuyết xuất hiện tại ra các thập tam trên vai tuyết hoàng tiến lên đứng dậy đem minh quái đổ nằm trong tay trí cương trí dương khí t nằm tại hoàng phủ lý bên cạnh t h â n trước sau bất quá trong chốc lát kỳ ma d i ệ p h a i thiên quan hoàng phủ lý ra các thập tam liền đều trọng thương ngã g ụ t chương sáu ư ơ i s á văn g cùng lửa chương 6 á u văn g cùng lửa không có hy vọng không nhìn thấy con đường phía trước đây chính là tuyệt vọng tuyết hoàng thực lực cùng lúc trước so sánh có tăng lên cực lớn hoặc là có thể nói đó cũng không phải thực lực tăng lên mà là khôi phục khôi phục lại không có bị tiết hồng y thì trọng h ì t thương trước đó trạng thái toàn thịnh tia đến gần vô hạn tại sáu cảnh cường già cường đại các ngươi từng nói kiêu ngạo đường quốc kiêu ngạo nhưng là các ngươi bây giờ muốn từ chỗ nào xuất ra kiêu ngạo tới zeta hắn nhìn xuống phía dưới mọi người mở miệng hỏi lần này nói chuyện chính là vệ nhị gia hắn không có ngầm đầu mà là nói thẳng kiêu ngạo là một loại phẩm đức hắn có thể làm cho chúng ta trở nên cường đại có thể làm cho chúng ta xúc động chịu chết không nhìn đầu kia sinh cùng t ử ở giữa khoảng cách có lẽ sự kiêu ngạo của chúng ta cũng không thể giúp chúng ta thắng được thắng lợi nhưng cho dù chúng ta chết rồi đại đường cuối cùng sẽ đi hướng hủy diện sự kiêu ngạo của chúng ta cũng sẽ không biến mất vệ nhị gia tính tình rất lạnh hắn rất ít cho dù là cùng liễu nhiên hoặc là lý hưu ở giữa lời nói cũng không có tay quá nhiều hắn bây giờ nói nhiều lợi như vậy chính là một kiện rất khó được sự tình kiêu ngạo là một loại tính hai mặt phẩm chất hắn có thể để người dừng bước không tiến cũng có thể để người vĩnh viễn hướng phía trước hành t ầ u kiêu ngạo là có thể duy trì tâm d a n h giới cuối cùng mỗi người đều có như vậy một vòng kiêu ngạo là tất cả mọi người không thể khiêu khích mà trùng hợp đối với người nhà đường đến nói đại đường cái thân phận này chính là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo tuyết hoàng trầm mặc một lát hắn thở dài tựa hồ là tại cảm thán nếu như tuyết quốc người cũng có thể như là người nhà đường đồng dạng kiêu ngạo yêu nghị đến sẽ là một kiện rất tốt sự tình vệ nhị gia nói đại đường sở dĩ là đại đường cũng là bởi vì hắn là đại đường lời này nghe rất quấn miệ mà lại tựa như là nói nhảm nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại rất có đạo lý bởi vì đại đường đích thật là đại đường chỉ có những n à y tiêu ngạo người nhà đường chỗ tụ tập địa phương mới có thể được xưng là là đường quốc đó là một loại tương hỗ cho đồ vật người nhà đường hội tụ thành đường quốc đường quốc cho người nhà đường tiêu ngạo đây là thiếu một thứ cũng không được sự tình tuyết hoàng túi đầu nhìn xem vệ nhị ra trầm mặc thời gian rất lâu rồi nói ra vậy liền đều đi chết đi hắn dội ra ngón tay hướng phía mọi người nhẹ nhàng điểm ra cây kia trên ngón tay kết lấy tầng một băng xương băng xương bên trong nổi lơ lửng một mảnh bông tuyết đầu ngón tay chuyển đến như ẩn như hiện ba động tia phiến bông tuyết hướng xuống đất rơi xuống tại không trung chia mấy mảnh hướng phía tất cả mọi người mi tâm rơi xuống hắn không có kế tiếp theo thưởng thức đối phương lòng tuyệt vọng nghĩ bởi vì từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được vô l u ậ n là lại như thế nào tuyệt vọng hoàn cảnh cũng không thể đ ẹ sập người nhà đường trong lòng kiêu ngạo vậy liền đều đi chết đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất đ ô n g tuyết hướng phía dưới bay xuống phiêu không nhanh cũng không chậm cứ như vậy như là lá cây đồng dạng k h ẽ đông đưa bình thản trên bầu trời bỗng nhiên sinh ra một đốn lửa sau đó như là những cái tiết như là hoa tuyết chia ra đồng dạng số lượng hòa tinh cùng bông tuyết đụng chạm lại với nhau phát ra rất nhỏ từ, từ tiếng vang. hòa tinh biến mất đông tuyết bốc hơi hết thể tựa như là chưa hề xuất hiện đồng dạng tuyết hoàng nghiêng đầu nhìn xem huyết y người huyết y chân người đạp hường liên cũng đang nhìn hắn ngươi ngăn được ta hiện tại tuyết hoàng rất mạnh nhưng huyết y người trên mặt cũng không có cái gì vẻ kiêng rẻ hắn bình tĩnh nói ngươi dùng trận pháp áp chế tự thân tương h thế cưỡng ép kích phát tiềm năng để thực lực bản thân khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh nhưng loại trạng thái này lại có thể cầm tiếp theo bao lâu cái này đích sắc là vấn đề căn bản vấn đề ngay tại ở tuyết hoàng còn có thể kiên trì bao lâu hắn nhìn xem huyết ý người bình thản nói vấn đề này ngươi không cần lo lắng đang vấn đề xuất hiện trước đó giết các ngươi cũng không khó hồng liên tại dưới chân nở rộ nở rộ huyết y người nhìn chăm chú lên hắn thản nhiên nói từ ta xuất sinh cho đến chết chưa hề có người nói qua giết ta là một chuyện dễ dàng sự tình hắn là thần lấy sức một mình vai gánh toàn bộ t r ủ n g tộc thực lực cường đại không thể nghi ngờ tuyết hoàng lại là bất vi sở động nói nhưng ngươi vẫn là chết rồi lời này ý tứ rất rõ ràng cũng rất rõ ràng chưa hề có người nói qua giết ngươi là chuyện dễ dàng nhưng ngươi cuối cùng vẫn là chết rồi cái này liền chứng minh ngươi sẽ chết cho dù là thần ý nguyên sẽ chết huyết y người nghe hiểu hắn ý tứ sắc mặt vẫn chưa có mà thay đổi dưới chân sen hồng như là h ỏ a diễm đồng dạng tại thiêu đốt thời gian dần qua khiến cho hắn thân thể cũng bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực không gian bốn phía cũng bắt đầu v ạ n b é o lên giữa thiên địa b ă n g sương cũng đang chậm rãi tăng ăn g dã vô cùng cường đại cực nóng thiêu đốt lên bốn phương hồng liên xoay tròn tựa như là khiêu động h ỏ a diễm đốt cháy thiên địa đã quyết định muốn phân sinh tử vậy liền đơn giản một chút trực tiếp một chút tại thời gian ngắn nhất bên trong dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chuyện này miễn cho kế tiếp theo m a xuống ngươi tới ta đi về sau lại muốn lãng phí rất nhiều thời gian thiên quan cùng lôi vương nằm trên mặt đất nhìn x b ọ nhưng vô luận sau cùng thắng bại như thế nào huyết y người đều sẽ chết lại xuất hiện ở trong nhân thế này tổ thần cũng sẽ lại biến mất tuyết hoàng nhìn xem hắn cảm thụ được đập vào mặt cực nóng cao mày nói đường quốc chỉ là hứa cho ngươi một cái hứa hẹn ngươi không cần thiết dựng vào tính mạng của mình huyết y người cũng bất vi sở động bình tĩnh nói ta vốn là cái người đã chết lại chết một lần cũng không có gì thần minh có lẽ có rất nhiều khuyết điểm nhưng lời hứa ngàn vàng lại là cơ bản nhất p h ẩ m chất ta đáp ứng từ phi vậy sẽ phải làm đến cùng vô luận cuối cùng ta sẽ xảy ra hay là sẽ chết thiếu đốt sen hồng dần dần đem hắn bao khỏa tại trong đó huyết y người thân ảnh bị cực nóng hỏa d i ễ m bao quanh nóng hổi khí tức hướng phía bốn phía càn quét đem tất cả rét lạnh đều t ă n giã hân trên người hắn khí tức rất cường đại tại không trung như là thủy triều đồng dạng không ngừng mà tăng lên lấy dần dần bắt đầu cùng tuyết hoàng địa vị nam nhau tựa hồ còn có thể hơn một chút bắc cánh đồng tuyết bên trên tuyết trắng hóa thành nước mưa khô nước mặt đất hội tụ ra dòng suối nhỏ sâu không thấy đáy dưới vực sâu chuyển đến tiếng nước chạy cả toa bắc cánh đồng tuyết tựa hồ cũng tại bắt đầu hòa tan trên người hắn khí tức cũng là càng ngày càng cao một mảnh hoa sen cánh hoa rơi xuống mang theo vô số lửa q u ả đập cánh huyết y nhân thân chỗ hỏa liên bên trong hỏa liên nở rộ thiêu đốt đem chọn phiến thiên không nhuộn thành xích h ồ n g sắc to lớn hoa sen hướng phía tuyết hoàng phiêu quá khứ đây là huyết y người lấy mạng đổi mạng mà đến cường đại công phạt đây là một vị thần minh trước khi chết phản công cho dù là thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tuyết hoàng cũng là không dám có chút chủ quan lòng của hắn thậm chí bắt đầu trầm xuống cũng không có trốn tránh bởi vì cũng không thể trốn tránh lòng bàn tay của hắn ở trong ngưng tụ r a vô tận r ế t lạnh thiêu đốt đến trước mặt h ỏ a d i ễ m biên giới tựa hồ bao trùm lên tầng một băng xương đồng dạng khí tức cường đại thấu thể mà ra hai người nhìn nhau và chạm đến cùng một chỗ chương 67, hết t h ể đều đừng chương 67, hết t h ể đều đừng mặt trời cùng mặt trăng mãi mãi cũng sẽ không đụng vào nhau cũng không ai có thể tưởng tượng đến mặt trời cùng mặt trăng đụng vào nhau thời điểm hình tượng nhưng giờ phút này trong lòng mọi người đồng thời có lẽ cũng chính là trước mắt một màn này cảnh tượng khi tiêu đ ó a thiêu đốt nửa bên thương khung sen hồng xuyên thủng hư không gặp tuyết hoàng trên thân băng hàn về sau ngay lập tức cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng nổ tung cực hạn năng lượng áp xúc thành một điểm trọn hỏa hồng cùng băng lam ẩn tàng trong đó huyết y chân người dưới sen hồng bắt đầu đình chỉ xoay tròn sau đó trở nên hôi bại đen nhánh theo g i ó bắt đầu tiêu tán vào đề rác thân thể của hắn cũng đang thong thả tiêu tán từ dưới lên trên từ hai chân đến thân thể hết thảy đều rất bình tĩnh cũng không như trong tưởng tượng như vậy kinh thiên động địa tuyết hoàng đứng trước mặt của hắn giữa ngực bụng khép lại vết thương một lần nữa vỡ ra máu tươi lại lần nữa hướng về mặt đất vẩy xuống sắc mặt của hắn cấp tốc tái n h u ậ n tựa như là muốn chạy khô thể nội một điểm cuối cùng máu tươi cho dù là dùng hết tính mệnh ngươi v ẫ n t h u a tuyết hoàng nhìn xem hắn đưa tay lau một chút khoe miệng nhẹ nói huyết y người thân thể như c ũ đang không ngừng tiêu tán phong hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hắn gương mặt kia vẫn như c ũ là từ đầu đến cuối không có chút nào ba đậu ngươi nắm giữ là băng chi bản nguyên cho nên đối với lửa khả năng cũng không hiểu rõ tuyết hoàng nhữ mày không nói gì huyết y người ánh mắt nhìn chăm chú hai người giữa người đấu nhỏ nói nó mãi mãi cũng không có khả năng trở nên bình tĩnh vừa dứt lời kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ khác thường gì đốn nhỏ ẩm vang nổ tung ngập trời hỏa diễm đem hai người thân thể nháy mắt bao khoả tại trong đó to lớn hỏa diễm đem chọn cái thiên khung đều nhuộm thành màu đỏ vô số hỏa vũ rơi xuống từ trên không từng giọt rơi trên mặt đất cánh đồng tuyết biến thành dung nham khâu cạn đại địa chạy xuôi lên nham tương trên bầu trời dâng lên quần c u ộ n khói đen tựa như là thế giới đi đến cuối cùng kia là suốt đời đều khó mà quên được cảnh tượng một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ b ạ o t ạ c chỗ hướng phía dưới c ắ n quét n ặ n g như thái như núi áp bách xuống mọi người vừa mới đứng dậy đứng thẳng thân thể bị ép lại lần nữa nửa quỳ trên mặt đất đối mặt với cỗ này cao tuyệt tại nhân gian lực lượng trọng thương bọn hắn đúng là liền đứng lên lực lượng đều không có lan lộn hỏa diễm giống như là thủy triều mạnh liệt ra vô số đoá hoa sen một làn sóng tiếp theo một làn sóng một đoá tiếp lấy một đoá tiêu minh mông hỏa diễm tựa như là muốn đem toàn bộ nhân dân đều thiêu đốt sạch sẽ cực nóng sóng lửa đập vào mặt tuyết trắng vậy mà bắt đầu bốc cháy lên nước trực tiếp hóa thành sương mù vô số đen trắng s đem chọn phiến tiên không đều che đậy cực kỳ chặt chẽ thời gian chậm chạp trôi qua hỏa vũ bắt đầu dần dần biến mất mặt đất đ ô n g nhiên lên c u ồ n g phòng thổi l ấ t phất trên bầu trời vô số bụi mù đều tan đi sau đó một chút xíu lộ ra dù không sáng sủa nhưng lại trắng đ o á n bầu trời huyết y người thân ảnh đã biến mất có lẽ tại bị những cái kêu hỏa diễm càn quét trước đó liền đã dùng hết lực lượng triệt để tan đi cái này bị tử phi dùng đặc biệt thủ đoạn theo thiên đạo ở trong gọi về rời g i ạ c c r i hồn tại thời gian qua đi một triệu năm một lần nữa lãnh hội trong nhân thế về sau lại lần nữa quy về hư vô lôi vương cùng tiên quan hai người quỳ trên mặt đất muốn rách cả mí mắt hai cái bây giờ một triệu giảm lục biển người lãnh đạo vậy mà lại như là hai t ử đồng dạng khóc lớn lên bọn hắn là tổ thần hậu duệ chờ đợi không biết bao nhiêu năm bây giờ tổ thần mới có thể tái hiện nhân gian lúc trước hắn để lý hưu nợ ơ n hắn tương lai giúp hắn làm sự tỉnh kỳ thật chính là tỉnh lại tổ thần hiện tại phát sinh ngoài ý m u ố n tổ t h ầ n bị sớm tỉnh lại đây vốn là chuyện tốt nhưng tỉnh lại về sau tổ thần dưới mắt lại lần nữa b ỏ mình cũng không phải là hoàn toàn tử vong mặc dù hay là như là trước đó đồng dạng có phục sinh cơ hội nhưng tình cảm thứ này chính là như thế mặc dù tương lai còn có phục sinh cơ hội nhưng là loại cơ hội này cũng không lớn mà lại tín ngưỡng của mình cùng tính trọng người chết tử mỗi người đều sẽ nhịn không được bộ dáng như thế hòa diễm hoàn toàn biến mất mặt đất nham tương một lần nữa làm lạnh xuống dưới không trung sương mù đều tàn đi t u y ế t hoàng như cũng đứng tại kia bên trong bờ vai của hắn rũ cục lấy thân thể g i ả t h o a n g lấy miệng lớn thở hồn hện lảo đảo không thôi nhưng hắn còn chưa chết dù là khí tức quanh người đã hể vải đến cực hạn dù là đôi chòng mắt kia đã trở nên ảm đạm vô quang nhưng hắn còn sống đây mới là trọng yếu nhất hắn còn sống liền mang ý nghĩa mọi người tại đây không người là đối thủ của hắn không ai ngăn được hắn vậy cũng chỉ có thể một cái tiếp theo một cái chết đi phá vỡ mây mù không tại che đậy thương k h u n g hết thảy đều lộ ra như vậy sáng tỏ cùng thoải mái nhưng ra c ắ t thập tam diệp khai đám người tâm lại là triệt để chìm xuống dưới một cỗ vô cùng nặng nề khí tức gáp bách lấy bọn hắn trong lòng của mỗi người loại khí tức này gọi là tuyệt vọng tuyết hoàng lúc trước bị tiết hồng y d ì a gây thương tích bọn hắn vốn cho rằng tổn thương sẽ rất nặng nhưng là thương thế của hắn lại so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều tổ thần là duy nhất có năng lực cùng hắn chống lại tồ ngoài một trăm g dặm đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng h é t thảm mọi người tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện là tên kia tuyết quốc tông sư chết tại l i ê u nhiên tay bên trong cắt đứt cổ khí tức hoàn toàn không có l i ê u nhiên lách mình tiến vào tuyết hoàng trong trận pháp cũng không nói lời nào thân hình s ô n g lên trời không hướng phía tuyết hoàng nước tới huyết y người cùng phù ngọc sau khi chết l i ê u nhiên chính là giữa sân người thực lực mạnh nhất hắn thụ một chút tổn thương cũng không tính nặng bây giờ còn có sức đánh một trận vệ nhị ra ngẩng đầu nhìn hắn trên mặt lạnh lùng nhiều một vòng bị đắng hắn hiểu rõ nhất liễu nhiên vô luận là tính cách hay là thực lực biết được liễu nhiên tuy mạnh nhưng lại còn không phải tuyết ho tuyết hoàng túi đầu nhìn xem phi thân m à lên liễu nhiên ánh mắt lạnh lùng dưới chân huyết trận dâng lên đạo đạo huyết quang dung nhập tiến vào hắn thân thể tái nhợt sắc mặt hiện lên bên trên một vòng h ư n g l u ậ n c ự c hạn băng hàn nháy mắt lan tràn đến giữa không t r u n g liễu nhiên phi thân m à lên thân thể bị một chút xíu đông kết xương lạnh treo đầy thân thể nhưng cái này còn kém một chút liễu nhiên bước về trước một bước cường đại vô cùng lực lượng chấn vỡ trên thân băng xương tay phải hắn nắm tay quên trên khuôn mặt ngừng tụ phong vân biến nào hai người đụng vào nhau tuyết hoàng thân thể r u lên máu tươi không ngừng chảy ra ngoài trôi trên thân liệu nhiên thân thể cứng lại ở giữa không trung thân thể bị đông cứng tại băng tinh ở trong hướng xuống đất ngã xuống nện tiến vào bùn đất ở trong không cách nào động đậy tất cả mọi người mất đi năng lực chiến đấu tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên trời cao ngạo nghễm mà đứng tuyết h o à n g tuyệt vọng khí tức đã sớm lan tràn đến toàn thân trên l i n h d ư ớ i không còn có kế tiếp theo khuyết tán khả năng trên mặt của mọi người cũng không có vẻ sợ hãi chẳng qua là cảm thấy rất tiếc mới d i ệ p khai thở dài hy vọng hắn còn sống có lẽ có hướng một ngày có thể cho chúng ta báo cái thù hoàng phủ lý nói khẽ lấy tính tình của hắn có lẽ sẽ cùng đường quốc cùng tồn vong diệm mặt một lát cũng đúng tuyết h thật. Chương ế ể n năng, đường quốc sau cùng thắng thua bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng khả thua quốc sau u t rõ y quốc p hoàng í a trên kế h ạ lại c cũng đã thua. Nguyên bản có 70 phần thắng, cuối cùng h thua. thắng, thua h Nguyên bản bên trên. đã sát xuất Tuyết ở o thực lực quá mạnh có thể trở thành một nước đê vương dạng này người vốn có thực lực vốn là nên là trên đời này đứng đầu nhất thua ở trên tay của hắn cũng không có cái gì không chịu nhận trừ có chút t i ế c nối bên ngoài Tuyết hoàng thân thể run dậy hoàng bàn i ê nên n đội trở c g càng lúc càng lớn, tay h thế ư ơ n g c ủ hắn thật rất nặng. Vô luận là giờ phút nặng, luận n rất giờ vô là à bị khổng lồ đã rơi vào đỉnh đầu mọi người cúi đầu nghĩ đến riêng phần mình khi còn sống chưa hoàn thành tiết lối trước kia cảm thấy cũng không có cái gì hiện tại ngược lại là cảm thấy t i ế n lối chính là tiết lối bởi vì là thật để người tiết lối mấy á u tuyết xuống tươi từ tuyết hoàng trên thân nhỏ xuống đến mặt đến hoàng nhỏ đ t một tiếng long ngâm nhiên từ phía chân trời ngâm nhiên sôi long bỗng chân văng lên, phía xa u người vào o đến n t r thai của mọi n người. g người mở ấ y người m to mắt ghé mắt nhìn về phía thánh long tộc trường thánh long tộc trường nằm tại vệ nhị ra bên cạnh thân mở to hai mắt nhìn không thể tin được ngẩng đầu lên thân thể của hắn đồng dạng đang run r u dậy ánh mắt ở trong ẩ n ẩn mang theo không thể tin còn có kích động cùng hưng phấn cùng ẩn tàng từ sâu kia bôi tôn kính hắn giang chống đỡ lấy thân thể của mình dùng còn sót lại một cái chân đứng lên diệm khai cùng hoàng phủ lý cùng ra cắt thập tam bọn người là nhìn thấy hắn bộ dáng có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu tia tiếng long ngâm tựa hồ cũng không phải là thánh long tộc trường phát ra tới đúng là như thế bây giờ trọng thương ngã gục thánh long tộc trường quả quyết không có khả năng phát ra cường đại như thế cùng tràn ngập lực uy hiếp tiếng long ngâm đó là ai phát ra tới mọi người đối mắt nhìn nhau phát hiện không đơn giản chỉ là thánh long tộc trường bên cạnh thân cách đó không xa kia còn sống hai vị yêu vực đại yêu vương cũng đều là nằm dạp trên mặt đất đối thiên không chi chỗ tôn kính dập đầu trong mắt mang theo cực h ạ n cùng nhiệt cùng n h i ệ t đến tựa hồ đã để bọn hắn quên trước mắt sợ hãi tiếng long ngâm chấn vỡ sảng khoái đầu mà rơi bàn tay đem tràn ngập băng lanh thiên địa rửa sạch bốn phía liền như là là rực rỡ hẳn lên đồng dạng khôi phục nguyên thủy nhất bộ dáng đứng ở đằng xa còn lại tuyết quốc các bậc tông sư đều là sắc mặt kịch biến ngẩng đầu nhìn trên trời tựa hồ là nhìn thấy cái gì căn bản không thể tin được một màn tuyết hoàng lau sạch lấy khoe miệng màu tươi thở hồn hển đứng tại trên trời dưới chân huyết trận đã trở nên trong suốt làm nhà sạch sẽ thân thể của hắn tại không trung lung lay sau đó cưỡng ép nhấc lên một hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú xa xôi chân trời tại kêu bên trong lên một trận gió tụ một đấm mây dưới một trận mưa sau đó xuất hiện một con rồng kia là một đầu toàn thân ngân bạch long thân hình n g u y ệ n truyền tại mây m ù ở giữa cũng không thể nhìn tấu toàn thân chỉ có thể nhìn thấy nửa người như ẩn như hiện qua lại biển mây ở trong kia là một con rồng một đầu rồng thực sự tại bây giờ nhân thế gian bên trong chân long thân ảnh đã sớm biến mất tại tầm mắt bên trong ầm ầm sóng dậy bên trong dòng sông thời gian không biết bao nhiêu năm đều không có ngao du thiên địa chân long xuất hiện ở nhân gian truyền ngôn bên trong chỉ có thư viện phía sau núi nuôi một con rồng chỉ là truyền ngôn cuối cùng chỉ là truyền ôn cũng không có người quá mức để ý dù sao luôn có người hoặc nhiều hoặc ít đi qua phía sau núi nhìn qua kia bên trong cái gì cũng không có trừ ghé vào lá sen bên trên phơi nắng một đầu tiểu bạch xạ diệp khai cùng hoàng phủ lý l ẫ t nhau con ngươi co lại thành một điểm rung động không cách nào nói rõ da cắt thập tam bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chú biển mây ở trong như ẩn như hiện to lớn long khu trái tim nhảy lên kịch liệt vệ nhị ra thở dài một hơi đồng thời cũng có chút n g h i hoặc vì sao thư viện sẽ để cho con rồng kia tới thánh long tộc trưởng cảm xúc rất kích động thánh long nhất tộc vốn là chân long hậu duệ hắn đã biết từ lâu có một con rồng nuôi dưỡng ở thư viện phía sau núi chỉ là chưa bao giờ thấy qua. nhưng bây giờ nhìn thấy cặp mắt kia rất sáng bên trong lộ ra sáng nghe đạo tịch nhưng chết cảm xúc tuyết quốc các bậc tông sư sắc mặt biến e rằng so khó c o i bọn hắn khoảng cách chân long rất xa chỉ là cho dù khoảng cách tại như thế nào xa xôi còn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia uy áp tới long uy kia là độc thuộc về chân long long uy kia là không kém hơn thần minh áp đảo nhân loại phía trên đặc biệt uy nghiêm long du giữa thiên địa có thể hiện có thể ẩn có thể mảnh có thể cự có thể ngắn có thể mọc lên trời tiềm n g uyên hô phong hoa vũ chính là trên thế giới này cao cấp nhất sinh linh thần bí lại cường đại thư viện tuyết hoàng nhìn xem lăn lộn trong mây mù chân lòng sắc mặt trong lúc đó âm trầm đến c ự c hạ n trên thân áo trắng đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ nhất là v à táo chỗ càng lại đã trở nên vô cùng đặc dính mất đi huyết trận duy trì hắn hiện tại thực lực đã hạ xuống đến điểm thấp nhất trọng thương mọi người liền nửa quỷ ở phía dưới chỉ cần hắn muốn theo lúc đều có thể động thủ trục chết nhưng hắn nhưng không có làm như thế bởi vì hắn biết làm như vậy không chỉ có vô dụng mà lại phí công bởi vì con rồng kia sẽ không để cho hắn làm như thế văng l a n ánh mắt nhìn chăm chú mây mù ở giữa chân lòng thân ảnh đột nhiên biến mất tại hắn giữa tầm mắt tuyết hoàng con ng hàn băng bản nguyên lực lượng nháy mắt b ả y kín toàn thân đem vương viên không gian đều đông kết hàn băng chính là tốt nhất phòng ngự bởi vì nó có thể đông kết hết t h ể đặt chân năng lượng trong đó t u y ế t hoàng sắc mặt biến e rằng so nghiêm túc hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không t r u n g một góc kia bên trong cũng không có mây mù tụ tập cũng không có chân long thân ảnh nhưng lại xuất hiện một mảnh vải rồng kia là xem ra rất phổ thông một mảnh vải rồng phía trên cũng không có bất kỳ cái gì ba động c h u y ể n ra vải rồng rất nhẹ tựa như là một mảnh đoá hoa phiêu tiến vào hàn băng bên trong rõ ràng giống như là một loại rất yếu đồ vật lại phảng phất có thể xuyên thùng hết thảy dễ như t r ở bàn tay liền đem tuyết hoàng ngưng tụ tại bốn phía hàn b ă n g cho xuyên cái thông thấu sau đó dán tại tuyết hoàng trước ngực bên hai lại lần nữa vang lên một tiếng l o n g âm biến mất cự long xuất hiện tại trên trời cao nó nương theo lấy mưa rơi cùng l ô i điện tắm rửa giữa, giữa thiên địa lớn uy nghiêm ở trong hướng xuống bay thấp tuyết hoàng n g n g đầu cánh tay cao cao nâng lên thân thể vô lực đung đưa trên ngực v ả y rồng đ ố n g nhiên vỡ vụn một đầu bỏ túi tiểu long từ lồng ngực của hắn xuyên qua tuyết hoàng thân thể r u lên trên cánh tay ngưng tụ ra lực lượng chậm rãi ti tuyết hoàng tan giá con người đ ỗ n g nhiên ngưng lại c h ậ t vừa mới tiêu tán vô số băng xương đ ỗ n g nhiên một lần nữa tụ hợp lại với nhau sau đó đem đ ắ p xuống chân long thân thể cho đều đông kết một người một dòng lực lượng tại không trung không ngừng địa ràng co long thân tại chập trờn cặp mắt k i a bên trong dâng lên một điểm hàn mang nó là chân long nó là thế giới hết thể băng hàn chỗ t ể trên thân đông kết băng xương nổ tung cự long thân thể hóa thành một vệ ánh sáng đáp xuống lóe lên một cái rồi biến mất tuyết hoàng đứng tại trên trời không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân thể của mình cự long trở lại mây mù ở giữa tuyết hoàng thân thể nổ tung thành hết vụ chương sáu mươi chín tuyết quốc cuối cùng chương sáu mươi chín tuyết quốc cuối cùng trước mắt một màn này là tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới một màn nhưng vừa vặn cũng bởi vì ai cũng nghĩ không ra cho nên mới có thể có hiệu quả thư viện phía sau núi con rồng kia từ đầu đến cuối đều bị nuôi dưỡng ở phương kia cao nước nhỏ bên trong cả ngày không có việc gì hóa thành bạch xà phơi nắng chưa hề rời đi cho nên người trong thiên hạ đều coi là đây chẳng qua là một cái truyền thuyết tại bây giờ thế giới bên trong cũng không tồn tại chân long mà biết được một chút nội tình tỷ như v ậ y nhị gia cùng thánh long tộc trưởng bọn người thì là cảm thấy từng ấy năm tới nay như vậy thư viện chưa từng có để chân long xuống núi rất có thể là bởi vì tồn tại một loại nào đó hạn chế cho tới hôm nay bọn hắn mới biết được nguyên lai con rồng kia thật tồn tại nguyên lai cũng không có cái gì tại hạn chế con rồng kia tuyết hoàng thân thể đã hóa thành một đoàn huyết vụ toàn thân trên giới hết thể tất cả toàn bộ đều trở thành một mịn không còn có khôi phục khả năng cùng đại đường rằng có ba trăm năm hơn tuyết quốc hoàng đế tại hôm nay rốt cục hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này mọi người phát hiện sự thật này trong lúc nhất thời đúng là có chút hoảng hốt cảm giác tuyết hoàng thực lực rất mạnh nếu không cũng sẽ không lấy sức một mình suýt nữa đem bọn hắn tất cả mọi người đánh g i ế t đồng thời đem lạnh hám tổ thần đồng thời chém giết tổ thần bạch long thực lực rất mạnh nếu như nhất định phải nói mạnh đến mức nào lời nói đại khái cùng phù ngọc là sản sản với nhau thực lực như vậy cố nhiên cao tuyệt nhưng lại còn không phải tuyết hoàng đối thủ chỉ là thời khắc này tuyết hoàng đã bị thương nặng đồng thời mất đi áp chế thương thế huyết trợ cả người đang đứng ở suy yếu nhất thời kỳ mà bạch long chính là long tộc trời sinh liền có một chút không cùng luân so thủ đoạn cùng năng lực trọng yếu nhất chính là dưới mắt bạch long là một năm qua chưa từng xuất thủ qua bạch long trước kia ở biển sâu về sau bị viện trưởng phát hiện mang về thư viện một năm chưa từng động tới nó xúc thế một năm lâu c ố này thế một khi phóng xuất ra cho dù là huyết trận bên trong tuyết hoàng đều chưa hẳn chịu nổi càng không nói đến dưới mắt cho nên bạch long thắng tuyết hoàng chết rồi bản này chính là ngoài ý liệu lại tại truyện hợp tình hợp lý mưa to rơi xuống từ trên không đem tuyết hoàng chết đi về sau lưu lại huyết vụ toàn bộ t á c h ra cách đó không xa còn đứng lấy tám vị tuyết quốc tông sư mưa to rơi vào trên người của bọn hắn nổi lên sương mù màu trắng rung động tái nhợt sắc mặt biến phải vạn mẹo thống khổ bắt đầu tuyết hoàn g b ỏ mình tuyết nữ c h i ế n tử còn lại tuyết quốc tông sư cơ hồ đã đánh mất chiến đấu dục vọng thay đổi thân hình hướng phía bốn phương tám hướng lách mình mà đi bọn hắn tâm lý đã ý thức được một sự kiện đó chính là từ nay về sau tuyết quốc sẽ triệt để xuống dốc không thành cho dù bởi vì cánh đồng tuyết ác liệt hoàn cảnh sẽ không bị đại đường n mất hết nhưng là không hạ xuống lại là nhất định sự tỉnh nước mưa rơi vào đường quốc một phương mọi người trên thân cùng đối tuyết quốc tông sư tạo thành tổn thương khác biệt rơi vào trên người bọn họ nước mưa có chút hơi lạnh tích chứa trong đó lấy nồng đậm sinh mệnh khí thương thế của mọi người lấy vừa mắt tốc độ rõ rệt khôi phục trước sau bất quá trong chốc lát liền khôi phục cái bảy tám chư k ỳ ma cùng thánh long tộc trưởng cùng lôi vương cái này b à cái thương thế quá mức nghiêm trọng người cũng chưa khôi phục quá nhiều bên ngoài những người còn lại đều đã khôi phục năng lực chiến đấu liễu nhiên bị tuyết hoàng hàn băng đông kết lấy cũng không có theo tuyết hoàng bỏ mình mà biến mất nhưng khi trận mưa này rơi vào trên người hắn thời điểm kia một thân băng hàn liền tùy theo lùi tán lần nữa khôi phục năng lực hành động liễu nhiên đầu tiên là những mày chậm nhìn thấy mây mù phía trên bạch long lại cảm nhận được tuyết hoàng biến mất khí tức cùng nơi xa chạy tứ tán tuyết quốc tông sư liền minh bạch trong thời gian này chuyện gì xảy ra cùng vệ nhị ra lướt nhau hai người đồng thời đứng dậy hướng phía những cái k i a đào tàu tuyết quốc tông sư đổi tới diệp khai tốc độ n h ấ t nháy a n h lớp đao quang đã mang đi một người tính mệnh ra c á t thập tam cùng hoàng phủ lý theo sát phía sau k i a hai tên cùng kỳ cùng kỳ lân hậu duệ yêu vương thì là muốn lộ ra nhiệt huyết sôi t r á o rất nhiều không muốn sống ngăn cản lấy tuyết quốc các bậc tông sư đây là một loại cổ nhiệt một loại đối chân long tôn kính long tộc chính là vạn yêu tri vương là phiến thiên đ i ệ này ở trong chính công chúao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chân long tựa như là một loại hy vọng tồn tại ở tất cả yêu tộc trong lòng rơi xuống mưa b ô n g nhiên hóa thành m à n nước mà nước n b ốn lượn thành mặt tường ngăn ở tất cả tuyết quốc tông sư trước mặt liệu nhiên cùng vệ nhị ra cùng ra các thập tam còn có hoàn g phụ lý bọn người toàn bộ đều đuổi theo lại thêm bạch long phụ trợ dưới mắt t r à n g diện hoàn toàn có thể dùng đơn phương đổ sát để hình dung cho dù tuyết quốc các bậc tông sư lại như thế nào p h ấ n nộ từ trong tuyệt vọng từ chiến đến cùng cũng là khó mà san bằng thực lực này bên trên t r a n lệch thật lớn nương theo lấy một tiếng to do vô cùng tiếng long n ầ m vị cuối cùng sống sót tuyết quốc tông sư triệt để mất đi sinh t ứ c từ không một màn này bị tuyết quốc trong hoàng thành vô số người để ở trong mắt ánh mắt của bọn hắn ở trong mang theo p h ẫ n hận mang theo tuyệt vọng cựu thị hoán độc bọn hắn tại cựu hận trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những người này cựu hận những này g i ế t tuyết hoàng người tuyệt vọng khí tức bao phủ cả tòa tuyết quốc hoàng thành nhưng lại không có bất kỳ người nào t ú i lầu xuống mọi người đứng tại trên trời đối mắt nhìn nhau vệ nhị ra hướng phía trên hoàng thành phương đi tới l i ê u nhiên giơ tay lên một cái muốn ngăn cản ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền rơi xuống bởi vì điều này cũng không có gì tốt ngăn trở diệm khai cùng hoàng phủ lý nhữ mày vẫn chưa nói chuyện bạch long lăn lộn tại t ầ n mây b những người còn lại đều đang nhìn một màn này vệ nhị gia đứng tại tuyết quốc hoàng thành trên không nhìn xuống phía dưới vô số tuyết quốc người tuyết quốc người là một loại rất kỳ lạ chủng tộc bọn hắn trời sinh trời n u ô i bạn tuyết mà ra bạn tuyết mà rơi bởi vậy những người này là vĩnh viễn cũng giết không hết trừ phi là có đại năng lực giả ở đây cưỡng ép sửa đổi quy tắc có lẽ có thể có sở tác dụng nhưng có thể giết một chút luôn luôn chuyện tốt kỳ thật tuyết quốc người cùng người nhà đường không kém quá nhiều tối thiểu từ hình thể bên trên kém gần giống nhau từ cao không nhìn xuống phía dưới có thể thấy lao nhân phụ nữ hài đồng muôn hình nguyên v ẹ tuyết quốc hoàng thành đập vào mi mắt vệ nhị ra trong mắt nhưng không có bất cứ ba động gì hắn nhìn phía dưới vô số tuyết quốc người sau đó giơ tay lên lòng bàn tay hướng xuống nhẹ nhàng đẻ xuống một viên to lớn vô cùng trường ấn bao quát cả tòa tuyết quốc hoàng thành phương viên một nghìn dạng rộng một trường này cũng không nặng nhưng lại nghiền nát cả tòa hoàng thành nghiền nát tính mạng của tất cả mọi người vô luận là lao nhân hay là hài đồng không có hộ thành đại trận bảo hộ muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn một màn này có lẽ rất tàn nhẫn nhưng là vệ nhị ra trong mắt cũng không có bất kỳ tự trách hoặc là không đành lòng bởi vì đây là tuyết quốc tự tìm mấy trăm năm qua không ngừng địa công phạt bắc địa bắc địa không biết bao nhiêu nam nhi chết tại trên chiến trường đây chính là quốc hận nợ máu liền muốn trả bằng máu chúng ta không có tư cách đi thay những cái kia chiến tử xa trường người mà nói ra cái gì tha thứ lời nói có thể làm cho người nhà đường ngừng lại binh qua phương pháp cũng chỉ có một đó chính là tất cả địch nhân đều bỏ mình nợ máu chương bảy mươi từ châu thành bên trên chương bảy mươi từ châu thành bên trên g tuyết thổi tan hoàn thành sụp đổ chỗ sinh ra bụi đất lộ ra trong đó hình dạng cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ngang cũng không có cái gì huyết t i n h vô cùng tràn diện bởi vì hết thể tất cả toàn bộ đều bị đặt ở bùn đất cùng tuyết trắng phía dưới b ố n phía yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh â m mọi người đứng tại không chung đối mắt nhìn nhau đấy có, có chút không thực tế cùng đương quốc rằng có mấy trăm năm tuyết quốc nhưng vào lúc này giờ phút này hủy ở bọn hắn tất cả mọi người trong tay tuy nói bắc địa phương hướng còn có mấy trăm vạn tuyết quốc người đang không ngừng công phạt nhưng bọn hắn biết được mất đi tuyết quốc hoàng thành những người kia cũng chỉ là bẻo trôi không dễ thôi sớm muộn cũng sẽ chết tại lương văn cùng quân sư tay bên trong kết thúc l i ê u nhiên ngẩng đầu nhìn bạch long bạch long ghé vào trong mây mủ nhìn xem bọn hắn còn buồn ngủ v u ệ vải đảo c á i h b ụ vệ nhị ra đi đến hắn bên cạnh thân đ ứ n g xuống cũng không nói lời nào đạ m mạc ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào l i ê u nhiên cất bước đem phù ngọc thi thể thu liễm sau đó đỡ dậy kỳ ma đối hoàng phủ lý diệp khai ra c á t thập tam cùng thánh long tộc t r ư ở n g lôi vương tiên quan bọn người thi lễ một cái nói cảm tạ chư vị hôm nay xuất thủ t ư ơ n g trợ ngày sau nếu có cơ hội l i ê u nhiên nhất định toàn lực tương báo mọi người không giam thụ lễ nhưng lại không thể không thụ cho nên chỉ có thể tránh ra bên cạnh nửa người không người đáp lễ sau đó phải xử lý dĩ nhiên chính là đại đường nội bộ sự tình lúc này theo lý mà nói ra c á t thập tam cùng diệp khai bọn người hẳn là trở lại hoàng châu nhưng bọn hắn cũng không có đi hoàng phủ lý đối liễu nhiên nói nếu như lão lâu chủ không ngại chúng ta nghĩ cùng nhau tùy ngươi đi đường quốc liễu nhiên nhẹ gật đầu nói cố mong、muốn. không dám mời bọn hắn muốn đi đại đường đều có riêng phần mình nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là hỗ trợ đến giúp m ọ i n g ư ợ n đưa phật đưa đến tây tiếp theo là bọn hắn thật muốn biết đại đường hôm nay là có hay không có thể không có trở ngại cửa này muốn biết lý hưu sẽ như thế nào giải trường an thành nguy hiểm trọng yếu nhất chính là hoàng phủ lý cùng diệp khai hai người muốn biết tử phi đến tột cùng còn sống hay không lôi vương cùng thiên quan cũng là như thế dự định dù sao lúc trước chính là tử phi đem tổ thần từ rời giặc bên trong tỉnh lại vậy liền chứng minh tử phi còn có năng lực tỉnh lại lần thứ nhì thú chi lúc trước tử phi cùng tổ thần đánh cược thời điểm từng nói qua tương lai cần nhờ lý hưu bởi vậy hai người bọn họ đối với lý hưu sinh tử đồng dạng là rất để ý yêu vực kia hai tên tông sư thì là mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối nói chúng ta còn muốn hộ tống thánh long tộc t r ư ở n g trở về yêu vực chỉ sợ không cách nào đi hướng đại đường trong mắt của bọn hắn tràn đầy tiếc nuối bởi vì chân long ngay tại đỉnh đầu mà bọn hắn lại không thể cùng nó cùng nhau đồng hành đây là lại tiếc nuối bất quá sự tình trải qua vừa rồi tắm rửa mưa móc về sau thánh long tộc t r ư ở n g thương thế khá hơn một chút mặc dù gãy tay gãy chân không cách nào mọc ra nhưng lại có năng lực đứng tại trên trời khôi phục hành động hắn mầm đầu nhìn trên trời ánh mắt mang theo tôn kính cùng phức tạp còn có bạch long túi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nó tự nhiên là biết được cái này thánh long tộc trưởng là ai chân long đối với mình hậu duệ đều hiểu rất rõ hai người đối mặt một lát thánh long tộc trưởng không người thi lễ một cái bạch long lăn lộn thân thể dừng lại sau đó thân thể to lớn từ mây m ù ở trong rơi xuống đứng tại thánh long tộc trưởng trước mặt to lớn đầu lâu nhìn thẳng vào mắt hắn cặp mắt kêu bên trong mang theo vẻ hơn thưởng một màn này xem ra có chút kỳ quái bởi vì nếu như dựa theo tuổi tắc đến nói thánh long tộc trưởng muốn soi bạch long lớn hơn nhiều dưới mắt bạch long lại giống như là đang nhìn một cái hậu bối đồng dạng ánh mắt đích sắc có chút kỳ、quái. nhưng thánh long tộc trưởng nhưng không có bất kỳ khó chịu nào ngược lại là nợ nụ cười bạch long lung l â y đầu chật há miệng ra từ trong miệng phun ra một cái hiện ra màu ngả sữa thần bí ký hiệu tựa như là một cái phù văn phù văn gián tại thánh long tộc trưởng mi tâm bên trên tan giã tiến vào hắn thể nội thánh long tộc trưởng thân thể chấn động rung động vô cùng bạch long nhìn xem hắn mở miệng nói luyện hòa nó trong vòng trăm năm có thể thành chân long thánh long tộc trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng hắn dùng còn sót lại một cái chân quỳ trên mặt đất kích động nói không ra lời hắn là thánh long tộc, tộc trưởng trên phiến đại lục này địa vị cũng là phi phạm dưới mắt còn là lần đầu tiên xuất hiện thất thốt như vậy bộ dáng bạch long phun ra một n g ụ m hơi thở đem nó đỡ lên thân hình thời gian lập loệ sông lên trời không một lần nữa biến mất tại tầng mây ở giữa hướng phía đại đường bay đi tại đ ư ờ n g quốc không thể lớn như thế lễ thanh âm chậm rãi tiêu tán này phương thiên địa rốt cuộc không nhìn thấy bạch long thân ảnh thánh long tộc trưởng từ không trung đứng lên đ ố i biến mất bạch long không người thi lễ một cái sau đó cùng liễu nhiên bọn người trò chuyện vài câu về sau liền tại hai vị yêu vực tông sư bảo hộ dưới rời đi cánh đồng tuyết hướng phía yêu vực trở lại đi trở về mọi người cũng không có ở đây dừng lại dục vọng nao n h o hướng về đường, quốc phương hướng đường cũ trở về. ngoài thành c ỉ n h h kế c máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ trên tường thành gạch đá tựa hồ cũng thành máu tươi lúc thành gạch đỏ ngoài thành một mươi triệu hoa người tận. đã chiến tử ba trăm h i n h vạn thành nội đường quân cũng đã trôn xương một triệu hơn lương tiểu đao đứng tại trên tường thành những ngày này từ đầu đến cuối đều chưa từng chớp mắt nếu như đơn thuần từ binh lực đối so sánh với đến nói bây giờ từ châu thành đích sắc còn có thể thủ được nhưng hai quân giao chiến so không đơn giản chỉ là binh lực đối so nhiều ngày như vậy đến nay hoa người n g từ ban ngày đến đêm tối chưa hề có một khắc đ ỉ n h chỉ qua tiến công thành nội bọn đều không có đạt được qua hào hảo địa nghỉ ngơi có thể nói toàn bằng mượn một hơi tại treo khẩu khí này không biết lúc nào sẽ tán bọn hắn chỉ có thể hy vọng mãi mãi cũng sẽ không tán p h m vô cứu xuất lĩnh một đám bốn cảnh du g i ã tu sĩ tại trên từ châu thành không ngừng địa buôn ba lấy bọn hắn là một thanh đao nhọn đồng dạng có thể san bằng chiến c u ộ c đao nhọn từ châu thành hộ thành đại trận đã xâm phá ngoài thành hoa người n g cùng âm phủ ngũ cảnh các bậc tông sư cũng không có toàn bộ đậu thủ bởi vì người nhà đường quá mức cứng cỏi bọn hắn chia hai nhóm mười người một tổ giao thế chiến đấu đường quốc một phương này ngũ cảnh tông sư bởi vì số lượng không đủ cũng chỉ có thể một mực cắn răng g cỡ c h ố n g không cách nào bứt ra liền ngay cả một mực phụ trách thủ hộ lương tiểu đao an u y hùng bản nhi đều đã gia nhập chiến đấu băng v lương lương chương thực bảy mươi một ta có thể làm cũng chỉ có một sự kiện chương bảy mươi một ta có thể làm cũng chỉ có một sự kiện Thủ h vô luận là tại như thế nào đa sầu đa cảm tâm cuối cùng cũng sẽ trở nên chết lặng cặp mắt kia sẽ không lưu lại nước mắt bởi vì tại nơi g ư đây chết ta sống hơn mười ngày thời gian bên trong mỗi người nước mắt đều đã chạy sôi sạch sẽ hoa người tiến công một khắc chưa ngừng đường quân thậm chí liền ngay cả thu l i ệ m thi thể thời gian đều chưa từng có được chỉ có thể nhìn một vị lại một vị đồng liêu tướng sĩ liên tiếp bị đạp nát thành thịt muối áo giáp đã sớm vỡ vụn không còn hình dáng máu tươi ở ngoài thành hội tụ thành dòng sông vô cùng nồng đậm huyết tinh cùng bán khí hội tụ vào một chỗ sông lên trời không đường quân tổn thất càng ngày càng thảm trọng thời gian dài không chiếm được nghỉ ngơi để bọn hắn trở nên thể xác tinh thần đ ề u m ệ n h càng ngày càng nhiều người chết tại hoa người n g đau hạ phạm vô cứu đội ngũ đã càng ngày càng ít cho dù là lại như thế nào bén nhọn sắc bén đau nhọn đang không ngừng sử dụng dưới cũng sẽ trở nên c ù n xuống tới hoặc là bẻ gãy hắn trở lại lương tiểu đau sau lưng thời gian dài chưa từng nghỉ ngơi khiến cho hắn cặp mắt kia bên trong treo đầy tơm máu trên thân khí tức cũng biến thành táo động thiếu tướng quân ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi cái này bên trong tạm thời giao cho ta hoang người người số tuy nhiều nhưng muốn đột phá chúng ta phòng thủ cũng không dễ dàng. Hắn nhìn xem lương tiểu trong mắt tràn đầy lo lắng trải qua mấy ngày nay lương tiểu đao từ đầu đến cuối đều đứng tại trên tường thành xung phong đi đầu chống cự lại leo lên thành tường địch tới đánh chưa hề có một lát nghỉ ngơi qua hắn lo lắng tại dạng này xuống dưới lương tiểu đao thân thể sẽ không kiên trì nổi lương tiểu đao lắc đầu mặt tái nhợt bên trên tràn đầy cứng cỏi chi sắc gương mặt kia mặc dù xem ra trẻ tuổi nhưng ở lúc này lại tràn ngập gian nan vất vả chi sắc kia một thân trên khôi giáp trải rộng đao kiếm vết tích trên thân thể càng là có mười mấy nơi vết thương tồn tại hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm hoang người công phạt có chút vượt quá dự li hộ thành đại trận đã bị phá mất hoa người du ra cùng ngũ cảnh tông sư xuất thủ tần suất càng lúc càng nhanh trên bầu trời đã có đại đường tông sư dần dần chống đỡ hết nỗi bắt đầu nếu không phải hùng bàn nhi lăn lộn ngập trời hung thần nói không chừng thời khắc này từ châu thành đã nhận trọng thương lương tiểu đao trái phải tụ tập không ít bốn cảnh cùng ngũ cảnh tu sĩ đều tại dốc hết toàn lực đánh lui lấy những cái kia leo lên thành tường hoang người ngoài thành từ châu có rất nhiều người giang hồ tre g i ả m a n g mọc chạy tới sau khi vào thành đi trước khách sạn bên trong c ắ m đầu ăn được một chén l ư a cơm sau đó l a u miệng liền hướng phía trên tường thành đi tới thân hình bao phủ tại hoang người tiến công thủy triều ở trong rất nhiều nhiều người sẽ chết nhưng càng nhiều người biết rõ sẽ chết hay là sẽ đến một cái tiếp theo một cái chưa hề có người lui ra phía sau nửa bước xa xôi trên bầu trời đ ố n g nhiên vang lên một tiếng kêu to ngay sau đó liền nhìn thấy một con to lớn vô cùng kim sắc đại đ i ể u toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hỏa diễm từ xa xôi trên bầu trời hiện ra thân ảnh tại con kia đại đ i ể u trên lưng còn đứng lấy một người lương tiểu lương ngẩng đầu nhìn đi kia từ đầu đến cuối mặt nghiêm túc bên trên tựa hồ trở nên nhẹ nhõm một chút người đến không phải bị người đương nhiên đó là cô tô thành phượng tổ cùng mộ cho nhị ra đây là hai cái ngũ cảnh thông sư nhất là phượng tổ thực lực trải qua năm đó sự kiện kia về sau lại lần nữa có cảm n ộ mới thực lực tăng trưởng một cái tốc độ có thể nói là bây giờ cô tô thành bên trong thực lực người mạnh nhất cơ hồ cùng hùng bàn bất phân cao thấp chim p ư ợ n g vốn là tiếp cận nhất v ư ợ n g hoàng tồn tại lần trước bởi vì mộ dung anh kiệt chết v ư ợ n g tổ cảm nộ con đường sinh tử cực kỳ dán vào niết bàn chi pháp có thể nói bây giờ v ư ợ n g tổ sở được đến cơ duyên cơ hồ cùng thánh long tộc trường không sai biệt nhiều chỉ là một hóa rồng một thành v ư ợ n g mà thôi chim p ư ợ n g xuất hiện hấp dẫn chú ý của mọi người cho dù là hoang người đầu kia đều là lên một chút sao động từ trận doanh ở trong lớp đi năm vị tông sư hướng phía bầu trời nên đón mộ cho nhị ra từ v ư ợ n g tổ trên lưng này xuống trường kiếm tại không trung nổi lên sắp bén kiếm quan rơi xuống chém giết lấy ngàn mà tính hoang người quân sĩ kia năm vị tông sư hướng phía hai người bọn họ nên đón 5 cái đánh một i có được. Người người thể đủ làm ra được. Một đạo niệm mai âm thanh từ phía trên bên cạnh văng lên tiếp lấy liền nhìn thấy lại là một người theo sát phía sau xuất hiện tại giữa sân n g ắ t ở kia năm vị hoang nhân tông sư trước mặt cùng mộ cho nhị gia cùng phượng tổ đứng s n g vai người kia một thân thanh sam song trưởng mở ra trái phải thập điện diêm la vờn quanh quanh thân kia là lý tứ gia thính tuyết lâu lý tứ gia lương tiểu đao ánh mắt b u ô n g xuống thở dài một hơi thân thể lạo đ ả o một cái t r ớ c mắt Cô trên ô Thành cùng thính tuyết lâu đồng thời xuất hiện tại t này cùng đồng hiện bên、trong. cái lâu o n này liền mang ý nghĩa chuyện g cái ý t r giang giải hồ đã q u y ế tường xong, đại đ không cần lắng lại lo thành r ê n giang ồ sẽ xẻ ra chuyện, có thể t o tâm toàn ý ứng ý p ó miếu đường bỗng nhiên lên dối loạn tư mừng phạm vô cứu nhữ mày quay đầu nhìn lại phát hiện mấy trăm áo trắng cùng mấy trăm áo xanh đi đến tường thành có người cầm kiếm tiến lên chém giết có người ngồi trên mặt đất đánh đàn thổi tiêu đàn tiêu thanh âm truyền khắp cả tòa từ châu thành để tất cả mọi mệnh không thôi đường quân thời gian dần qua khôi phục tinh thần toàn thân trên dưới mọi mệnh quét sạch xanh xanh tinh thần tựa hồ cũng khôi phục lại là thư viện cùng thanh giác t i người phạm vô cứu hai mắt đ ỗ n g nhiên có chút đỏ bừng đây chỉ là rất phổ thông viện quân đến tràn diện nhưng t r o n g mắt của hắn t r ợ t đỏ lên trần lạc đi nam t u y ế t nguyên bây giờ thanh giác t i liền tại hoa dâm phát cùng tứ cựu thành sở chiêu nam dẫn đầu xuống tới đến cái này bên trong sở chiêu nam cũng tới dùng hắn đến nói chính là dù sao thiên đại đích sự có thôi nhai t ư k i ê n g mình tại tứ cựu thành khổ cùng cũng không có ý nghĩa, không ngại trực tiếp tới, không nói khác. Tôi thiểu mình chương á ráng i người này tròn vo h bảy mươi t một đống, đó cũng là cùng một chỗ lớn chỗ cục là gạch không, không, không hai xuất hiện tại đông công mắt. chức cửa người chương bảy mươi hai xuất hiện tại đông c u n g chức cửa người hai người bọn họ trong lòng cũng biết t r o nhưng g t à n h t r ờ An tình nói sự thể khó có giải, là bọn ở mở. i đại trận không ai giải phải đại giải liền giải cái điểm. vì vậy hộ thành đại trận không Chỉ hộ thành nguy cơ liền không như Thành không chết theo、điểm. Nhưng một trận trận Trường là cần An nguy được, được. Đây cơ b hắn vẫn ôm hy vọng cho dù phần này hy vọng cực kỳ bẽ nhỏ liền như là lương tiểu đao nói như vậy trường an thành tự nhiên có trường an thành người đi giải quyết tựa như nam bắc cánh đồng tuyết cũng đồng dạng có nam bắc cánh đồng tuyết người đi giải quyết mỗi người đều muốn làm tốt chính mình sự tình chỉ có như thế mới có thể bảo đảm cái này sắp sụp đổ cao ốc khôi phục vinh quang mà việc hắn muốn làm rất đơn giản giữ vững từ châu thành một tháng một tháng thời gian đầy đủ để đường quốc cục diện trở lên rõ ràng đầy đủ để nam bắc cánh đồng tuyết người giải quyết riêng phần mình sự tình đầy đủ từ phi bố trí tất cả kế hoạch xuất hiện cuối cùng kết cục đã định cho nên ở trước đó từ châu thành không thể thất thủ lương tiểu đao đích thật là đường quốc am hiểu nhất thủ người thủ thành đường quân tướng sĩ trong tay hắn vận chuyển lại tựa như là người khoác kỳ tích tại tác chiến tinh chuẩn đến hoàn mỹ bố trí cùng chi viện cùng xuất quỷ nhập thần viện binh làm cho tiến công hoa người ăn không ít vị đắng tiêu khổ liên tục vô luận như thế nào tấn công vô luận như thế nào không muốn sống tấn công chính là không cách nào phá thành cho dù là tại gần một trăm vị bốn cảnh tu sĩ cưỡng ép dẫn đầu dưới sông lên tường thành cuối cùng vẫn l à sẽ bị đánh lui xuống dưới hẳn là để tam thanh núi y sư trị liệu cho người một chút tứ doanh tú ghé mắt nhìn xem lương tiểu đao nói lương tiểu đao lắc đầu nói ta bị thương chỉ là ngoại t h ư ơ n g không nghiêm trọng lắm hoang người trận hình cùng tiết tấu không ngừng thay đổi ta cần tại bọn hắn tiến công trước đó xem thấu bọn hắn biến động sau đó làm ra hữu hiệu, hiệu ứng đối một k h ắ c cũng không thể rời đi tường thành tứ doanh tú nghe vậy không nói thêm gì nữa chỉ là l ặ n g đứng tại bên người của hắn nàng là cái nhìn rất đẹp nữ tử luận dịu dàng so ra kém lương t h u luận tài trí so ra kém hồng tụ luận thanh l ã n h không bằng mạc thanh hoan luận diễm lệ không bằng mộ dung t u y ế t nhưng nàng thật là cái nhìn rất đẹp nữ tử cũng là rất tốt nữ tử từ lý hưu tiến vào thính tuyết lâu ngày đó bắt đầu hầu ở bên cạnh hắn chính là từ danh o tú từ dưới đến phần lớn đang chiếu cố lấy hắn ở trên đời này lý hưu không sợ hoàng đế không sợ lưu i nhiên không sợ vệ nhị gia không sợ túy xuân phong không sợ thư viện hắn cái gì còn không sợ chỉ sợ từ danh tú hắn không thích vương tri d u nhưng từ danh tú thích hắn cũng chỉ có thể đi theo thích Tựa như hắn thật không thích ăn t đốt xanh cá khoai tây nhưng từ doanh tú sẽ chỉ làm món ăn này vì không để từ doanh tú thương tâm món ăn này lý hưu từ nhỏ ăn vào lớn với hắn mà nói từ doanh tú tựa như là chị ruột của mình l à m bạn hắn nhất cô độc mười mấy năm dạng này tình cảm là không ai có thể thay thế một thân bà bảo tóc đen xóa ra từ doanh tú cứ như vậy yên tĩnh đứng ngày qua ngày đứng tại trên tường thành như là đứng trên võ đang sơn đ ồ n g dạng đại đường rất t yên tĩnh toàn bộ đường quốc đại bộ phận điểm địa phương đều rất yên tĩnh thôi nhai tư như cũ toại t ấ n tại tấn thành bên trong đứng trước mặt rất nhiều người đều đang không ngừng thỉnh cầu hắn xuất binh tiếp viện từ châu thành nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là ngồi ở kia đem ghế bên trên nhắm hai mắt không nói một lời hắn không thể chi viện bởi vì trong thành trường an sự tỉnh còn không có giải quyết nếu như hắn một khi động g ắ t một phát động toàn thân phía dưới toàn bộ đại đường đều sẽ động nếu như cuối cùng tại trường an thành người thắng là hoàng hậu nên như thế nào một khi phát binh đi từ châu thành liền rốt cuộc không ai có thể chế ước hoàng hậu đến lúc đó n ú t trong bóng tối hoàng hậu một phương quan viên có thể hay không mượn cơ hội sinh sự đến lúc đó thùng trăm ngàn lỗ đại đường có hay không còn có thể gánh chịu được bốn phía mà lên chiến loạn h ú n chi cho dù hiện tại chi viện quá khứ không có trường an thành điều khiển cùng vận chuyển cho dù đi từ châu thành lại có thể kiên trì bao lâu tự tiện điều binh chẳng khác nào cho hoàng hậu một cái giết hắn lý do hắn một khi chết rồi quốc gia này liền rốt cuộc không có có thể chế ước hoàng hậu quan viên thư viện trung quy là thư viện nếu như thái tử cùng bệ hạ cùng thế tử thật chết rồi như vậy miếu đường phía trên liền cần một cái có thể cùng hoàng hậu địa vị ngang nhau người tồn tại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trường an thành bây giờ trường an thành có thể nói là đến cần gấp nhất trước mắt trường an thành bên ngoài trần tiên sinh cùng có thánh bọn người đứng bình tĩnh tại bên ngoài trở lấy bên trong biến hóa mặc thanh hoàn toàn thân áo trắng đứng tại kia bên trong l ặ n g lặng mà nhìn xem cửa thành bên trong nàng mặc váy trắng đẹp mắt nhất nếu như lý hưu thật sẽ chết tại cái này bên trong kia nhìn thấy cũng muốn làm mình đẹp mắt nhất bộ dáng trong thành trường an hoàng cung ở trong lý hưu ngồi xếp bằng trên mặt đất trên thân máu tươi không ngừng địa chảy ra ngoài trôi tại không trung hội tụ thành một đầu huyết long phạm vi nhỏ ngăn chặn lấy đại trận ảnh hưởng ứng tử an liền đứng ở sau lưng hắn một tấc cũng không rời thủ hộ lấy hắn trên bầu trời đứng tại đại đường mười một vị tông sư ngay tại dung huyết phân chiến lý hưu mặc dù ngắn ngủi ngăn chặn đại trận áp bách cùng ảnh hưởng nhưng là bọn hắn mười một người lúc trước đông cung bên ngoài đối kháng ở trong đã sớm thu được có chút thương thế nghiêm trọng một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra năm nghìn sáu mươi phần trăm giờ phút này mặc dù cũng không có bị đè lên đánh nhưng vẫn như cũng là ẩn ẩn rơi xuống hạ phong mà lại trọng yếu nhất chính là hoàng hậu vẫn không có đ ộ n g t h ủ cái này vốn nên mẫu nghi thiên hạ người cái này có được trừ thiên c u ố n lên mười thực lực kinh khủng yếu hậu từ đầu đến cuối đều giống như năm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng nghĩ đây là một trận ngay từ đầu liền chú định sẽ đi hướng thất bại chiến đấu đây không phải từ chiến đến cùng bởi vì hoàn toàn không nhìn thấy mảy may hy vọng chiến thắng lý an chi trên thân khôi giáp đã vỡ vụn những người còn lại thực lực cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hắn chỗ gánh chịu áp lực muốn càng thêm khổng lồ một cái nhân thể bên trong máu tươi là có hạn cho dù là tu sĩ thực lực rất mạnh mạnh đến tạo máu tốc độ rất nhanh nhưng cuối cùng chống cự không nổi một mực vô rừng tận chạy xuôi lý hưu ánh mắt xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt tái nhợt sắc mặt lộ ra cực hạn suy yếu ứng tử an nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng lại chưa từng mở miệng bở Người n ơ i này đều sẽ c h g tử l an thành hộ thành đại trận, đây là h ngần h hay đầu cầm trường thương tay có chút bung ra lý hưu cũng không có đi nhìn hoàng hậu cũng không có đi nhìn lên bầu trời hắn nghĩ đến chính mình sự tỉnh tại tử vong tiến đến trước đó nhớ lại những cái kia nhất làm cho người tuyệt đối nhất làm cho người không bỏ xuống được sự tỉnh kỳ thật tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ là ngươi không bỏ xuống được những sự tỉnh kia không bỏ xuống được những người kia trong thành trường a n tất cả quan to quý tộc danh môn vọng tộc toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên hoàn thành cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được nơi đ ó biến hóa trước đó trở thành tiêu điểm đông cung đã không có người lại đi để ý mà giờ khắp này một chiếc xe ngựa đi vào trong số dưới chương bảy mươi ba thái tử cùng n ô vương chương bảy mươi ba thái tử cùng n ô vương đông cung trước cửa như cũ có không ít tuần thành vệ trông coi tại cửa ra vào khi nhìn đến trong xe đi ra người bước nhỏ là giật mình cầm trường thương bàn tay chặt chẽ một chút lại cuối cùng không có ngăn cản cùng nhau thi lễ một cái về sau hướng phía hai bên t ố i lui nhường ra ở giữa đường thanh niên cũng không để ý tới chỉ là đi đến cổng đưa tay đẩy cửa ra sau đó đi vào đông cung trong nội viện đứng rất nhiều người rất nhiều mệnh quan triều đình những người này toàn bộ đều tụ tập tại cái này bên trong biểu đạt thái độ mình đồng thời cũng tại cảm thụ được trong hoàng cung ký tức bọn hắn thực lực cũng không mạnh chỉ có một bộ điểm người là bốn cảnh tu sĩ chỉ là cho dù là tu vi lại thấp người cũng có thể cảm nhận được giờ phút này trong hoàng cung lý h ư u một phương hơn mười vị ngũ cảnh tông sư cấp tốc suy yếu xuống tới khí tức trận chiến đấu này cùng phấn đấu đã tới kết thúc rồi không được bao lâu liền sẽ triệt để kết thúc trong nội viện rất tiến tĩnh bách quan nhóm túi thấp xuống con người ai cũng không nói gì ngay tại lúc này nói cái gì đều không có ý nghĩa bọn hắn tại suy nghĩ việc này qua đi đến tột cùng là đền nợ nước mà chết hay là lựa chọn đứng tại hoàng hậu đầu kia ủng lập n ô vương kế vị đền nợ nước mà chết tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản tình sau khi chết ngược lại là thành t í n h rất nhiều không có nhiều như vậy lo lắng cũng không cần phí hết tâm kế cân nhắc đường quốc về sau sự t ì n h chân chính khó khăn là ủng lập ngô vương kế vị bọn hắn không cam tâm thịnh vượng đế quốc như vậy kết thúc lại đồng dạng không cam tâm cứ như vậy để hoàng hậu từ phía sau màn đi đến trước sân khấu bách quan nhóm không nói gì nhưng là mỗi người cúi đầu suy nghĩ sự tình nhưng đều là đồng dạng t h ằ n g đến đông cung c ử a bị người lấy ra cách tiếng vang t r u y ề n khắp việt tử bách quan nhóm ngẩm đầu nhìn lại sau đó mỗi một cái đều là những mày có người càng là vô ý thức đem để tay tại bên hông đào kiếm bên trên thượng lăng nhịn không được đi lên phía trước một bước trên mặt sắc mặt giận dữ muốn hỏi thăm chuyện này nguyên do đã thấy đến kia vào cửa người giơ tay lên ngăn lại hắn vấn đề thanh niên một thân áo bào trắng cũng không có mặc dày đi chân đất đi tại gạch đá bên trên lại không nhiễm nửa điểm bụi bặm đầy đầu tóc đen tùy ý tán tại sau lưng như ngọc như vượt sâu con ngươi bình tĩnh nhìn phía trước tựa như là một vị trích tiên nhân ung dung không đội thân ở vận đục giữa thiên địa lại có vẻ dị thường sạch sẽ từ đông cung trước cửa thông hướng cung điện ở giữa trong sân lương chỉ có một con đường bách quan nhóm đứng tại hai bên ánh mắt phức tạp nhìn xem hành tà chẳng lẽ là đến khoe khoang chính ngươi cũng nhanh muốn leo lên hoàng vị rồi hay là đến xem thái tử điện hạ một lần cuối cùng có người cầm đao kiếm tiến về phía trước một bước phong mang tại trên đường chém ra rất nhiều n h ỏ vụn vết tích lạnh giọng nói thanh niên bất vi sở động mặc cho đao kiếm phong mang tại thân thể của mình bốn phía bay lượn hắn một cái tay c o n g ở phía sau một cái tay khác sách trước người thản nhiên nói bổn vương tới làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi người kia biên sắc cắn răng h ừ lạnh một tiếng lui trở về yêu hậu hoa nước cấu kết ngoại địch giết hại bệ hạ cùng thái tử cho dù ngày sau n ô vương điện hạ thật ngồi lên cái k lý ạ văn tuyên đi bước chân dừng lại một cái trước mắt nghiêng đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện chầm mặc một lát không có mở miệng trực tiếp đi tiến vào trong cung điện bách quan nhóm ở ngoài cửa nhìn chăm chú lên thân ảnh của hắn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thấp tiếng nghị luận v ă n g lên dưới mắt cái này thời khắc mấu chốt nô vương tại sao lại đến đông cung hắn đến cái này bên trong muốn làm gì chẳng lẽ là tự biết năm chắc thắng lợi trong tay cho nên muốn đi thái tử kêu bên trong gặp được một lần c u ố i khoe khoang một phen có người trong nhà cùng ngoài phòng tương đối muốn ít rất nhiều lọt vào trong tầm mắt chỗ đi toàn bộ đều là rất quen thuộc khuôn mặt thủ phụ đại tướng dương phi hồng ngự sử trung thừa đinh nghi vậy mà cũng tại còn có tạ vệ xuất tướng quân dương học bình quốc sư trần nạn ngạn quốc sư phủ nhan hồi hứa tử ký bọn người ở chỗ này thái tử cũng không có nằm ở trên giường mà là sắc mặt trắng bệnh ngồi trên t ế trên người hắn huyết mạch bị bóc ra tu vi mất hết bây giờ mặc dù không chết được nhưng thể cốt cho dù là cùng một tên người bình thường so sánh với đến đều là hơi kém một chút nô vương đẩy cửa ra mọi người ngẩng đầu nhìn lại sau đó toàn bộ đều là ánh mắt ngưng lại nhìn chăm chú thân ảnh của hắn vẫn chưa nói chuyện thái tử ngẩng đầu nhìn một chút chậm nhẹ nhàng đ ị a ho khan hai tiếng nâng c h u n g trà lên uống một n g ụ m bình phục hô hấp người còn chưa có chết nô vương nhìn xem hắn mở miệng nói ra lời này rất không lễ phép để dương học bình sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống hắn nhịn không được bước về trước một bước mở miệm dự định quất lớn lý văn tuyên lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngầm miệng dương học bình mặt tâm trầm lại cuối cùng không có mở miệng phản bác thái tử cũng không thèm để ý ngô vương thái độ đặt chén trà xuống rồi nói ra ta có nghĩ qua ngươi sẽ đến nhưng chỉ nghĩ một cái chớp mắt lý văn tuyên hỏi vì sao chỉ muốn một cái chớp mắt lý huyền chấm xuống m ặ t một lát nói bởi vì ngươi khoảng cách cái kia vị trí rất gần hiện tại dùng rất gần đây hình dung đã cũng không chuẩn xác dùng có thể đụng tay đến để hình dung mới thích hợp nhất chỉ cần ngô vương nguyện ý hắn hiện tại cái gì đều không cần làm chỉ cần đợi tại phủ đệ của mình ở trong yên tinh chờ không ra một ngày liền sẽ có người quá khứ mời h ắ n kế thừa ho xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ lầu cao sắp đổ hai người bọn họ vì vị trí kia tranh đấu rất nhiều năm lý văn tuyên cũng không có phản bác hắn mà là nhẹ nhàng gật gật đầu đi đến hắn đứng trước mặt dưới túi đầu nhìn xuống hắn nói ta đích sắc cách cái kia vị trí rất gần qua nhiều năm như vậy gần nhất một lần hai người mặt đối mặt những người còn lại đều không có chen vào nói liền ngay cả trần ngạn ngạn cũng không có mở miệng n h i ệ t khí theo chén trà đi lên trên lên ngoài cửa đ ô n g nhiên có gió thổi tiền đến t ắ ở sau lưng tóc dài nhẹ nhàng g i lên lý văn tuyên thẳng như nói ta có mấy lời muốn cùng thái tử nói mời các người đi ra ngoài trước dương phi hồng nhúng mày dương học bình ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào lý văn tuyên phòng ngừa hắn làm ra cái gì nguy hại thái tử cử động ra nhìn thấy mọi người không có động tác nô vương lông mày cũng là n h ữ n một cái âm thanh lạnh lùng nói ra ngoài đinh nghi ngồi tại trên xe lăn trần n ạ n n ạ n đẩy ta ra ngoài trần n ạ n n ạ n nhìn hắn một cái t r ầ m mặc một lát sau đứng dậy đẩy đinh nghi rời đi cung điện bên trong nhan hồi cùng hứa tử ký tự nhiên cũng đi theo ra ngoài những người còn lại cũng là nhao nhao rời đi dương phi hồng thở dài lôi kéo dương học bình cũng đi ra ngoài trong phòng chị còn lại có ngô vương cùng thái tử hai người chương b ả ta là ngô vương ta là lý văn tuyên chương bảy mươi bốn ta là n ô vương ta là lý văn tuyên trầm muộn trong cung điện thái tử trước tiên mở miệng đánh vỡ t r ầ mặc m n ô vương bên cạnh hắn ngồi xuống cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén trà nói khẽ mỗi người lúc tuổi còn trẻ đều từng làm qua chuyện sai ngươi cũng giống vậy lý huyền xem xét lấy hắn hỏi như vậy hiện tại sự tình theo ý của ngươi là đúng hay là sai lý văn tuyên uống trà tại cái này băng lánh vào đông bên trong có thể uống một chén trà nóng là rất thoải mái sự tình không chỉ có thể ấm người tử đồng dạng có thể ấm lòng sự tình như là đã phát sinh như vậy vô luận là đúng hay là sai đều không trọng yếu trọng yếu chính là như thế nào để sự tình kết thúc thái tử dựa vào ghế n g h i ê n g đầu nhìn ngoài cửa sổ nói để sự tình kết thúc cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy lý văn tuyên nhẹ g ậ t đầu chật lại l ắ t đầu có lẽ muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm dễ dàng một chút cũng khó nói hoàng hậu chém giết lý hưu cùng lý an chi bọn người về sau chuyện này xác thực sẽ rất dễ dàng bình ổn lại thái tử coi là ngô vương có ý tứ là như thế cho nên lại lần nữa trầm mặt lại thẳng đến ngô vương đưa tay lần nữa rót cho mình một chén trà về sau thái tử mới kế tục khai miệng nói phụ hoàng như thế nào rồi đường hoàng những năm gần đây một mực tại bế quan chính là bởi vì không thêm phòng bị t r ò nên n mới bị hoàng hậu thi tính toán vậy ở bế quan tri địa không cách nào thoát thân lý văn tuyên lắc đầu nói ta cũng không biết phụ thân như thế nào hoàng hậu vẫn chưa nói với ta qua thái tử hơi chào nói phụ hoàng những năm này thích nhất nhưng chính là ngươi lý văn tuyên thản nhiên nói nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể cùng ngươi tranh cái kia vị trí ngươi cho rằng phụ hoàng thời khắc này suy nghĩ trong lòng là cái gì giết hoàng hậu giết ta quét sạch trong ngoài chỉ thế thôi xem ra ngươi rất rõ ràng những này hậu quả hậu quả như thế nào cũng không trọng yếu bởi vì phụ hoàng không có khả năng từ kia bên trong thoát thân thái tử quay đầu nhìn chăm chú ngô vương khoe miệng châm chọc đường còn càng thêm quyết tán lý văn tuyên cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn chỉ là cẩn thận cảm thụ trong hoàng thành khí tức ba động một cô tuyệt cường lực lượng đ ố n g nhiên bay lên vượt trên tất cả mọi người cái kiêu đạo lực lượng rất quen thuộc là hoàng hậu khí tức vị này không hiện sơn không lộ thủy lại có được chư thiên c u ố n lên mười thực lực kinh khủng nhất quốc chi mẫu rốt cục triệt để lộ ra giữ tận diện b ạ o k i u từ đầu đến cuối g i à y đặc ở trên mặt mây mù cũng không phải là vì ngăn cản thế nhân nhìn chăm chú mà là vì ngăn cản người khác nhìn ra nàng đầy ngập giá vọng thái tử mặc dù tu vi bị phế nhưng là cũng cảm nhận được Hắn thúc. sắp miệng nói, mở kết、thúc. lý văn tuyên nhẹ g ậ trầm mặc không có mở miệng thái tử nhìn xem hắn cau mày nói ngươi đang suy nghĩ gì lý văn tuyên nói ta tại nghĩ chờ ta sau khi chết có thể chôn ở cái kia bên trong thái tử mày nhữ lại càng sâu nhìn chăm chú lên hắn không nói gì ngươi là thái tử là danh chính ngôn vận người thừa kế có năng lực trọng cảm tình bắc địa khuynh hướng ngươi nam cảnh khuynh hướng ngươi lý hưu cùng ngươi cùng một chỗ quốc sư phủ cùng thư viện đều đứng tại sau lưng của ngươi cho nên ngươi sau khi chết có thể táng tại thư viện có thể đem mình chôn ở mái lĩnh nhưng ta không được ta không thể đi bắc địa không thể đi nam cảnh thậm chí liền ngay cả đi hướng phương đông đều sẽ bị thôi ngai tư nhìn chằm chằm tay chân ta không thể tiến vào thư viện cho nên sau khi chết không thể t r ô n ở mai lĩnh ta đủ khả năng dựa vào chỉ là phụ hoàng thích ta có thể dựa vào chỉ có chính ta cho nên đồng dạng sai lầm ta cho tới bây giờ không có sẽ không phạm lần thứ nhỉ năm đó bị thư viện trục xuất phụ hoàng nói ta sai vậy ta chính là sai từ nay về sau tôn kính thư viện tôn kính trần tiên sinh thượng lăng nói ta hẳn là thủ lễ không thể bị dục vọng của mình điều khiển lý trí cho nên qua nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ không có chưa từng làm qua một lần p h ó n g túng tự thân sự tỉnh lý văn tuyên túi đầu nhìn xem hai chân của mình vẫn như cũng là không nhiễm mảy may bụi bặm Ta, ta, ta c lý văn tuyên l à mắt thấy n ngoài cửa sổ từ đầu đến cuối bình tĩnh trong mắt nhiều một vòng ai sắp cùng quyền luyến tựa hồ là tại cảm hài lấy cái gì ta cùng ngươi tranh hoàng vị phần thắng trở nên càng ngày càng thấp cho nên cuối cùng mẫu hậu mới lựa chọn con đường như vậy thỏm quyền mưu đi lên nói đây là một đầu rất tốt đường Giết các người ngồi ta các lên về về sau ta về ngồi lên Hoàng vị, đế i khiển binh lui người thời. Gian trôi qua đại đường sẽ lần nữa khôi ề u sau mẫu hậu cung, qua không khó khăn, k đánh hoang lãnh theo phục nước cũng đường lần nữa cả lực, bị đó đẩy vào sẽ sẽ n hậu hoạch thật đúng là h o à nhất mỹ, t í n toán đến hết thể có thể đến có sẽ x u hiện nhưng chưa hỏi biên nàng từng số, có quốc a của ta. ý kiến đế Hoàng nhất là q u tri quân người nhà đường chính là đường quốc con dân vô luận là ai ngồi ở trên hoàng vị cần thiết cân nhắc đều là như thế nào để cho mình con dân vượt qua cuộc sống tốt hơn mà không phải đi hy sinh bách tính để đạt tới mục đích của mình nàng đem hết thệ đều tính toán vừa đúng lại duy chỉ có không hỏi qua ta đến tột cùng có nguyện ý hay không làm như thế hắn mỹ môi trầm mặc sau một lúc lâu tiếp tục nói người nhà đường sinh ra kiêu ngạo đầy người ngông n g h n cấu kết ngoại địch là tối kỵ vô luận là ai vô luận ra ngoài nguyên nhân gì một khi cấu kết ngoại địch đối kháng quốc gia mình liền chú định không có kết cục tốt mỗi người đều sẽ làm sai sự t ì n h chỉ là có chút sai là có thể được tha thứ mà có chút chuyện sai mãi mãi cũng sẽ không bị tha thứ p h u hoàng đối ta thật rất tốt ta lại có thể nào làm ra gây bất lợi cho hắn sự tỉnh lý văn tuyên lầm bầm ta rủ thân ở hoàng thành bên trong nhưng cũng biết được chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh tử phi không thể chết trần lạc không thể chết tô thanh vãn không thể chết phù ngọc cũng không thể chết kia cũng là ta đại đường người lại chết tại người một nhà tính b o n g dưới bản này chính là không nên phát sinh sự tình mỗi người tại làm sự tình trước đó đều hẳn là trước tiên nghĩ một chút mình là ai sau đó lại đi quyết định sự kiện kia đến cùng có nên hay không làm ta là lý văn tuyên là ngô vương là đường hoàng n h ị tử thân phận của ta cho tới bây giờ cũng rất cao quý ta muốn so với bọn hắn hưởng thụ phúc lộc càng nhiều ta muốn so với bọn hắn tiếp xúc tài nguyên càng nhiều ta có thể hưởng thụ được vô số loại dân chúng tầm thường không hưởng thụ được đồ vật hắn quay đầu nhìn xem lý huyền một máu tơi ư hội tụ thành huyết long t ừ trên cổ tay s ô n g ra tại thân thể bốn phía vân ư quanh cho nên nếu như muốn chết vậy ta cũng muốn chết tại những n à y dân chúng tầm thường đằng trước như thế mới không phụ ta hoàng tử thân phận hắn mở ra hai tay tinh thần vô cùng hoàng thất huyết mạch từ thể nội đều bóc ra mà ra hắn đứng tại lý huyền một trước mặt trong ánh mắt mang theo mọi mệt Trưng 75, áo bào trắng sắt mặt đất, lưng vào cửa. trưng 75, áo bào trắng sắt mặt đất, lưng lưng N 75, áo áo bào vào bào vào dựa dựa cửa, cửa. lý văn tuyên đi đến thái tử trước mặt t r u n g quanh người huyết long tại trên vai của hắn xoay quanh sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt xuống dưới sự thật chứng minh ta so ngươi càng thích hợp ngồi lên cái kia vị trí hắn nết n ế t miệng nhẹ nói thành âm kia rất nhẹ tràn đầy suy yếu mấy không thể nghe thấy thái tử đ ố n g nhiên đứng dậy vô ý thức đưa tay đỡ lấy lý văn tuyên thân thể ánh mắt phức tạp nhưng vẫn là nói hy sinh vì nghĩa đích thật là một kiện rất đáng gờm sự tình nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh ngươi so ta càng thích hợp làm hoàng đế lý văn tuyên m ấ môi muốn phản bác một câu lời đến khỏe miệ không đang nói những này nói nhảm hắn cùng thái tử ở giữa đến tột cùng ai càng thích hợp làm hoàng đế một mực là bách quan nhóm tranh luận tiêu điểm cũng từ đầu đến cuối không có một cái tiêu chuẩn đáp án bởi vì hai người năng lực cơ hồ tướng các loại khác nhau chỉ là tính tình lý huyền canh một trọng tình cảm giác làm việc quang minh khí quyển lý văn tuyên bụng dạ cực sâu không hiển sơn không lộ thủy k h ì nộ không lộ hai người đều có thể vì đường quốc mà chết g i ấ p tắt ánh đến đã sớm bị một lần nữa nhóm lửa giờ phút này tại xuyên thấu qua khe cửa gió nhẹ quét dưới chập trần h o à diễm ta xưa nay không hối hận sinh ở đế vương gia đã sinh mà vì hoàng tử tự nhiên là muốn lấy thân làm thì vai khiên toàn bộ đường quốc máu tươi dần ngừng lại chạy xuôi tại ngô vương trên vai hội tụ thành một đầu hoàn chỉnh huyết long trong cơ thể hắn huyết mạch đã bị đều bóc ra lý văn tuyên hướng phía cổng lảo đảo đi tới lẩm bẩm nói đáng tiếc nhớ được phụ hoàng trước đây ít năm còn đã đáp ứng ta muốn đem ta đưa đi bắc địa lịch luyện mấy năm tuyết quốc xâm phạm biên linh giới t h i ế t cốt bắc địa thân là hoàng tử ta nhưng lại chưa bao giờ đi qua huyết long phiêu phủ ở lý huyền một trước người lý văn tuyên đi đến trước cửa ngừng lại thân thể giả thoáng lấy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống hắn đưa tay chống đỡ khung cửa biên giới thở mấy hơi thở hồng n g c nói mai lĩnh là ch dùng để trôn xương đích sắc rất không tệ nhưng không thích hợp ta lúc trước thư viện đem ta chạy ra đợi này ta đều không nghĩ trở về huyết mạch bị đều bóc ra m ỹ mắt càng ngày càng nặng thể nội cảm giác suy yếu từng đợt đánh tới lý văn tuyên hai chân mềm nhún rửa lưng vào cửa gỗ chậm r ã i ngồi xuống hô hấp trở nên càng thêm gấp rút hắn liếm môi một cái trong mắt thần thái dần dần ảm đ ạ m xuống tóc dài tán ở trên lưng mang theo màu xám trước kia ta luôn muốn nếu như có thể ngồi lên cái kia vị trí liền đem thư viện lấy đi để bọn hắm cách ta xa xa không ngay dưới mắt tâm không p i ề n một đám chiếm hầm c mẫu hậu cùng dương phi làm quá mức hắn nếu không chết đại đường cũng sẽ không trở thành hôm nay bộ dáng như vậy lý văn tuyên nhắm hai mắt lại an tính tựa ở trên cửa trong miệng không ngừng địa tự mình lẩm bẩm nghe sách tấn vương thúc trước khi chết nhắc tới chính là tà dương muốn rơi đi nhìn một cái ả m tiêu hồn cái này thơ thật là không tệ đáng tiếc hiện tại không có mặt trời cũng không phải hoàng hôn nhắc tới bắt đầu tổng không đúng lúc giải trừ đại trận về sau canh giữ ở trường an thành bên ngoài các bậc t ô n g sư nhất định sẽ lập tức vào thành thương long vệ cũng sẽ gia nhập chiến cuộc phụ hoàng cũng có thể từ bế quan chi địa xuất hiện đến trường an nguy hiểm có thể giải chỉ cần trường an vô sự thiên hạ liền tất cả đều vô sự. thôi nhai t ừ cái kia cầu quan cũng sẽ đứng ra t ề tần lao chó giả kia cũng sẽ lộ ra răng nhanh mắt của hắn ra giật giật tựa hồ là muốn mở to mắt nhìn một chút mình m i ế u hội mà ra kia phiên cảnh tượng chỉ là đến cuối cùng phát hiện cuối cùng chỉ là phi công dứt khoát cũng liền không tại mở mắt hoang người cùng tuyết quốc sẽ vì này trả giá giá cao thảm trọng chi bạch cùng m g ẫ u hậu tính toán hết thảy đem toàn bộ thiên hạ biến động đều tính đi vào thật đúng là giỏi tính toán thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ cũng càng ngày càng nhẹ thời gian dần qua tựa hồ sắp bị theo khe cửa thổi tới phong thanh trái lấp ngươi là tốt thái tử nhưng ta cũng sẽ là cái tốt hoàng đế thôi nhai tư mặc dù là chó quan nhưng có câu nói nói cũng không sai nếu như phụ hoàng chỉ có một đứa con trai thật là tốt biết bao mai lĩnh bổn vương khinh thường đi sau khi chết còn làm phiền phiền thái tử đem thi thể của ta vẫn đến bắc địa ta không nghĩ táng tại hoàng lăng trước người tại cái này trường an thành đợi đến thời gian đầy đủ dài sau khi chết cũng nên đi xem một chút nơi khác phong cảnh đầu kia huyết long tự hồ là cảm nhận được cái gì há mồm phát ra à im ắng têu trên lý huyền túi đầu xuống nhìn xem r ử lưng vào trước cửa ngồi xuống lý văn tuyên tia thân áo bào trắng vẫn như cũng là không n h ĩ a mảy may bụi bặm bàn tay thon dài khoác lên trên đầu gối. s ợ i tóc tán tại trên c h á n che bên mặt tại ánh nến làm nổi bật dưới lên một tầng bóng ma gió lạnh xuyên tấu h qua khe cửa thổi lên hắn tóc có c h u n g nghiêng hoàng hậu trung pi h là hoàng hậu dù là làm chuyện sai lầm lý văn tuyên lựa chọn hiến tế tự thân huyết mạch trợ thái tử giải trừ hộ thành đại trận đại trận sau khi giải trừ hoàng hậu chú định sẽ thất bại mà thất bại hạ c h ẳ n g như thế nào hai người bọn họ lòng dạ biết rõ thái tử trầm mặc một l ầ t nói hoàng hậu mệnh lưu không được điểm này ngươi hẳn là rõ ràng lý văn tuyên nhẹ nhàng đ i ệ ho khan hai tiếng tái nhật làn ra giống như băng tuyết nhân sinh là một con đường t h ẳ n g tiến không lùi trên đường có rất nhiều đường rẽ mỗi một cái chỗ n g ặ t đều là một lựa chọn đạt được một chút đồng thời liền chú định sẽ mất đi mặt khác một chút thượng thiên luôn luôn công bằng ta hiện tại lý giải năm đó mộ dung anh kiệt vì sao rõ ràng có thể sống lại nhất định phải chết nguyên lai vậy mà là loại cảm giác này hắn nuốt nước miếng một cái bên hông ngọc bội lóe ra màu xanh nhạt quan mang xem ra người sắp chết quả nhiên sẽ trở nên l ạ i nhải rất nhiều ta kỳ thật có thể trở thành một vị hoàng đế tốt những này bực mình sự tình mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ thanh em này so g i còn nhẹ tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nghe không rõ ràng phía sau cửa khe khẽ mở ra kéo kẹt thanh âm chậm rãi văng lên lý văn tuyên nhắm hai mắt lẩm bẩm nói đại đường đại đường cùng trước đó lời nói so sánh v ớ i đến cuối cùng này bốn chữ muốn lộ ra rõ ràng rất nhiều hán tựa ở kia bên trong áo bào trắng sát mặt đất tóc dài tán lạc không còn có sinh tức thái tử túi thấp xuống con người từ đầu đến cuối đều không nói gì hai người vì cái kia vị trí tranh mười mấy năm nói cho cùng vẫn là vì đường quốc huyết mạch bị bóc ra mặc dù biết trọng thương sắp chết nhưng lại lại còn không chết liền như là lý huyền m ộ nhưng cùng lý huyền m ộ khác biệt chính là lý văn tuyên là tự hành rút ra cần thiết tiếp nhận thống khổ cùng tổn thương cũng cao hơn không chỉ gấp đôi trọng yếu nhất chính là hắn làm ra cái lựa chọn này về sau hoàng hậu liền sẽ chết vô luận hoàng hậu bây giờ lại như thế nào cấu kết ngoại địch nói cho cùng vì vẫn là hắn liền như là năm đó mộ dung anh kiệt gián tiếp hại chết lão kiếm thần đồng dạng hắn giờ phút này cũng là như thế tử vong cũng không đáng sợ có chút sự tình chỉ có tại tử vong về sau mới có thể triệt để tiêu tán đông cung bên trong đặc biệt t i ế n tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh â m vang lên trên trời tuyết vẫn đang rơi đông tuyết rơi đi xuống lấy bị đại trận ngăn cách bên ngoài có lẽ lúc này hẳn là có tuyết rơi tại viện từ bên trong đó mới là thích hợp nhất cảnh tượng áo trắng chải tại mặt đất lý văn tuyên ngồi vô cùng bình tĩnh lơ lửng giữa không trung huyết long y m ắng gầm thét cửa điện bị người đ ẩ y ra đứng tại viện tử bên trong bách quan nhóm cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng sau đó bị một màn này kinh ngay tại chỗ trong lòng rung động lý huyền một chạm tại trong cung điện trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trước người huyết long chậm rãi giơ tay lên hắn là thái tử hiểu được trưởng không hộ thành đại trận phương pháp nhưng lại bị bóc ra huyết mạch chi lực không cách nào điều khiển t r ư người nhà đường lại là một đám người thế nào Kỳ thật những sự tình này cũng không thể giải thích quá mức kỹ càng bởi vì rất khó tìm đến thích hợp ngôn ngữ đi hình dung con mắt rất trọng yếu rất nhiều chuyện rất nhiều tình cảm đều cần dùng hai mắt đi nhìn văn tự có thể cho người ta vô cùng lớn không gian tưởng tượng nhưng thủy trung không cách nào quá mức tinh tế đi miêu tả một loại tình cảm nói đến đến lại sẽ là một mảnh thao thao bất tuyệt cuối cùng không bằng tận mắt nhìn đến đến rõ ràng đường quốc không thể quỳ lễ bách quan nhóm lại là quỳ trên mặt đất quỳ gối đông cung ngoài cửa đối kia chết đi người kia là đại đường hoàng tử Nô Vương lý văn tuyên lựa chọn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người không ai nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy cho dù là lý hưu cùng chi bạch bọn người là không có một cái vẫn muốn ngồi lên cái kia vị trí cũng không tiếc vì thế trở nên vô cùng tự hạn chế thậm chí kiềm chế bản thân bản thân dục vọng cùng tình cảm người có một ngày sẽ tại cái kia vị trí dễ như t r ở bàn tay thời điểm lựa chọn từ bỏ lựa chọn mặt khác một đầu hy sinh chính mình cứu vớt thiên hạ đường tại sự tình phát sinh trước đó đây là ai đều chưa từng nghĩ tới lý huyền xem xét lấy lý văn tuyên khuôn mặt nói khẽ ngươi ngược lại là đi thông k h á i từ nay về sau trên đời này ta liền thật thành người cô đơn trong tay của hắn cầm đầu kia huyết long ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mái vòm thì thảo không ngừng trong hoàng cung sinh tử đã bắt đầu trở nên nghiêng về một bên lên nhất là tại hoàng hậu bắt đầu động thủ về sau ứng tử an cũng gia nhập vào không trung chiến cuộc bên trong chỉ là vừa mới đi lên không lâu liền bị hoàng hậu đánh rơi xuống trường thương đã g â y thành hai đoạn một nửa thân thương đâm tiến vào hắn thân thể điện hạ xem ra lần này chúng ta thật thua hắn ngẩng đầu nhìn trên trời hoàng hậu người mặc phương áo đứng c h ắ p tay trên bầu trời mười một vị đường quốc ngũ cảnh không ngừng rút lui dần dần chống đỡ hết nổi lý hưu thể nội máu tươi dần dần trở nên mỏ môi của hắn bịt kín tầng một v ò n g trò mang theo bụi sắc hắn nghĩ rất nhiều chuyện nghĩ thời gian rất lâu hiện tại trong lòng cũng không có một cái thích hợp đáp án chỉ là với hắn mà nói một số thời khắc đáp án có tồn tại hay không cũng không trọng yếu cái này hắn vì đó trả giá hết thể đ ư ờ n g quốc ngay tại hắn từ hoàng châu trở về dự định quét sạch nội hoạn hủy diệt nam bắc cánh đồng tuyết thời điểm bỗng nhiên lên nội loạn yêu hậu phản quốc lầu cao sắp đổ hắn chưa hề có một khắc cảm giác như thế bất lực qua thiên phú của hắn rất tốt như là năm đó tử phi đồng dạng t ử phi hoành đề lên một đời hắn hoành ép thế hệ này hai người đại biểu hai cái có thể nói chỉ cần hai người bọn họ bất tử ngày sau sớm tối có thể báo thủ nhưng tử phi hay là đi đảo núi dù mạng của mình đ ổ i trần lao tướng quân mệnh hắn hay là tiến vào cái này trường an thành dù mạng của mình đ ổ i một cái xác suất không đủ hai mươi phần trăm tương lai mỗi người đều đang l i ề u bởi vì mỗi người đều không cam tâm l i ê n như là đến chậm chính nghĩa không phải chính nghĩa gia quốc sau khi vỡ vụn báo thủ cũng không tính được báo thủ lý hưu cũng không có đi nhìn lên bầu trời mà là ghé mắt nhìn xem ứng tử ă n hỏi nàng ở đâu hắn cũng không có để danh chữ nhưng hai người cũng biết nói tới ai áo tơ nữ ứng tử an năm đó ứng tử an một mình đi hướng q u a m ì n h lưu lại á o tơ nữ một người về sau trường lâm hủy diện lý huyền nhất lưu dưới á o tơ nữ mệnh ngay tại cái này trường an thành bên trong mỗi cách một đoạn thời gian hai người đều có thể gặp mặt một lần ứng tử an trầm m ặ t một lát nói trường an thành là cái nơi thị phi ta từng để nàng rời đi cái này bên trong đi tấn thành hoặc là trần lưu lý hưu nói nhưng nàng không có đi ứng tử an gật đầu nói bởi vì ta tại cái này bên trong cho nên nàng cũng tại cái này bên trong hai người đều trầm mặc lại ứng tử an rút ra trước ngực một nửa thân thương ném xuống đất nói kỳ thật nhiều khi ta đều đang nghĩ giống ta dạng này người đi đến cuối cùng lại có thể được cái gì hắn khoanh chân ngồi tại lý hưu bên cạnh thân lầm b ầ m kỳ thật năm đó ta cũng không phải là không muốn mang nàng cùng một chỗ ta chỉ là sợ hãi một cái thấy không rõ con đường phía trước người lại nơi nào có tư cách mang lên người khác đâu hai người giống như là nhiều năm lão h ư u tại cái này bên trong tán g â u hoặc là nói tại dạng này sắp bỏ mình tình huống dưới có thể nói chuyện phiếm cũng đích thật là một loại không sai hiện trạng giống ta dạng này người giống ta dạng này thấy không rõ con đường phía trước người cuối cùng đủ khả năng đạt được cùng có lại có cái gì đâu lý hưu là một cái rất quả quyết lại cứng cỏi người hắn xưa nay sẽ không suy nghĩ những vấn đề này bởi vì hắn biết rõ mình cần phải làm sự tình là cái gì chứ tại đối mặt tình cảm thời điểm thứ cảm tình này nhất là không thú vị cũng khó khăn nhất tránh thoát trần giao tại mạc hồi cốc miệng cùng hơn một cái ngày đêm nghĩ đến giờ phút này hẳn là còn chờ ở kia bên trong m ặ c thanh hoan hiện tại liền canh giữ ở ngoài cửa thành kia thân váy trắng đã nói rõ hết thảy hắn mà chết nàng cũng sẽ chết thông tiểu tiểu lưu tại từ châu thành đây đều là hắn tiết đ ố i trên trời chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo một vị đường quốc tôn g sư mất đi sinh tức hướng xuống đất n g ã xuống ư ớ n g tử an đưa tay đem nó tiếp được chậm rãi bông xuống đây là cái thứ nhất nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng hoàng hậu hạ thủ lưu tình rất nhiều nàng cuối cùng vẫn là không nghĩ tất cả ngũ cảnh tôn g sư đều chết tại cái này bên trong v u gối hoàng thành ngoài cửa các thư sinh khóc ròng ròng không ngừng địa mắng yêu hậu hoa nước một bên đập đầu vô tường tức giận mắng thư sinh vô dụng bên trên không thể nâng bút an thiên hạ dưới không thể giục ngựa định g a sơn đồ có một bầu nhiệt huyết khát vọng tại nước phá núi sông ở giữa trừ giận mắng bên ngoài lại cái gì đều làm không được máu tươi nhuộn đỏ hoàng cung trong hàng o cung chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo lý hưu túi đầu chống lên hai tay chậm rãi bung xuống trước người ngưng tụ ra đến huyết long bắt đầu làm nhạt bắt đầu đại trận uy lực bắt đầu một chút xíu một lần nữa tăng lên hắn sớm đã là cường nỗ chi kết thúc giờ phút này gượng chống như thế lâu dài thời gian đã là đến sống chết trước mắt không còn có khả năng kế tiếp theo chống đỡ xuống dưới nếu như không phải không thay đổi xương cùng chư thiên quyển cường đại gia trì hắn thậm chí liền ngay cả thời gian lâu như vậy đều không thể kiên trì đ ư ờ n g quốc các bậc tông sư rất rõ ràng cảm nhận được bốn phía đại trận uy lực biến hóa tại ứng chiến chi hơn túi đầu nhìn về phía mặt đất nhìn thấy rũ cục lấy bà vai không rõ sống chết lý hưu bọn hắn biết được hết thể tất cả đều đã kết thúc hết thể tất cả đều đã dừng ở đây đường quốc tương lai sẽ chuyển biến trở thành một cái khác đi hướng không ai biết được cái hướng kia tương lai như thế nào nhưng liền hiện tại để nói vậy hiển nhiên là một cái bi kịch lý an chi ánh mắt băng lãnh tay cầm trường đao lạnh lùng nhìn chăm chú hoàng hậu ánh mắt của hắn rất lạnh cũng rất sắc bén s o đao kiếm còn muốn sắc bén hiển nhiên hoàng hậu cảm thấy ánh mắt của hắn thế là ghé mắt nhìn sang những năm này chúng ta hợp tác không sai đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là chọn sai tr những năm này bọn hắn hợp tác thật là không tệ hoàng hậu ở thâm cung c h ấ n n h i ế p triều đình ủng hộ ngô vương trên triều đình có thái úy phụ tá triều đình bên ngoài có trưởng quản trường an thành phòng trần lưu vương lý an chi có thể nói thiên nhiên đứng ở thế bất bại lý an chi cầm đao đao của hắn không bằng t i ế t hồng ý ý nhưng đồng dạng có ta h ể giết người, t trận doanh cho tới bây giờ liền không có b i ế n qua từ ngươi khi đó ám hại huynh trưởng ta thời điểm nên biết được lý lai chi chết là đại đường kiến quốc ba trăm năm hơn đến tiếc lối nhất sự tỉnh trên triều đình không biết có bao nhiêu người muốn đem đầu sọ lửa rét chi cho thông khoái hoàng hậu không phải hung thủ nhưng nàng là gián tiếp dẫn đến đây hết thể phát sinh đầy tay nâng lên lý lai chi hoàng hậu trầm mặc sau một lúc lâu mới nói không ai hy vọng lý lai chi chết ta với các ngươi cùng nhau lớn lên tâm của ngươi bên trong hẳn là rõ ràng nhất năm đó đường hoàng hoàng hậu lý lai chi lý an chi bọn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên bốn người ở giữa tình cảm rất tốt tại đã từng cũng có thể vì lẫn nhau trả giá sinh tử nhưng cuối cùng lý lai chi lại chết tại hoàng hậu tính toán bên trong tuy nói nàng cũng không muốn giết lý lai chi chỉ là bởi vì dương phi cái kia không dài đầu vóc nữ nhân lý an chi ánh mắt lạnh hơn hắn không nghĩ sách năm đó bởi vì k hoàng ô không n đáng giá tiền nhất chính năm đến tin ngươi chuyện như g giá đó. đầu được, cuối cái kia Ta từ thể trí thể h có là làm ra vì vị vậy.、Hoàng、hậu thản nhiên nói, c ánh i d ạ g gì ì sự t n Lý là An、chi、không nói Chi chỉ c gì, ầ mắt cây đao kia tay cầm chặt hơn chút tay đao kia nữa. Hoàng m hơn hậu ánh mắt có chút phức tạp trong thanh âm của nàng sen l ẫ n không hiểu hương vị không biết từ lúc nào bắt đầu giữa chúng ta không còn có tín nhiệm nàng xa xa nhìn chăm chú lý an chi nói ngươi vì cái gì người nhất định cho rằng ta sẽ giết bệ hạ sẽ giết ngươi thanh âm của nàng có chút thấp giống như là mọi mệnh giống như là mất đi trí hữu giống như là trong lòng vốn có cuối cùng một vòng tình cảm đang chậm dại biến mất lý an chi chân thành nói trước kia ta cũng không tin tưởng nhưng từ ngươi cấu kết ngoại địch bắt đầu vì cái kia vị trí không từ thủ đoạn thời điểm ta liền bắt đầu không thể không tin hoàng hậu lại lần nữa trầm m ặ t một lát sau đó nói năm đó chỉ có chúng ta bốn người về sau nàng xuất hiện các ngươi đều đứng tại nàng kia một đầu về sau nàng chết rồi các ngươi lại như cũ đứng tại con trai của nàng kia một đầu nàng ngầm đầu nhìn chằm chằm lý an chi nói khẽ vì sao các ngươi ủng hộ sẽ không là ta lý an chi đồng dạng trầm mặc lại không nói gì đường hoàng cùng hoàng hậu vốn là châu liên bích hợp người nhưng châu liên bích hợp lại cũng không đại biểu tình đầu ý hợp năm đó còn có một nữ tử xuất hiện tại đường quốc trước mặt cũng chính là lý huyền một mẫu thân kia là một cái người rất tốt về sau lý huyền một mẫu thân chết rồi hắn xuất sinh so lý văn tuyên sớm tự nhiên nên là thái tử tất nhiên sẽ thái tử tự nhiên hẳn là kế thừa hoàng vị đây đều là rất bình thường cũng có thuận theo tự nhiên sự tình trừ phi thái tử thất đức nếu không vị trí tuyệt đối sẽ không tùy tiện sửa đổi cái này theo lý an chi là chuyện rất bình thường nhưng về sau hoàng hậu lên tâm tư đường hoàng bế quan lý lai chi chết rồi hết thể liền đều phát sinh biến hóa cho tới bây giờ tất cả đều đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng thu tay lại đi lý an chi trầm giọng nói trên người hắn khôi giáp đã xuất hiện rất nhiều tàn tạng nhưng hắn như cũ sừng sững trên bầu trời chưa từng lui bước hoàng hậu nói chuyện cho tới bây giờ còn có thể ngừng sao lý an chi không nói thêm gì nữa đích xác cho tới bây giờ hết thể tất cả đều đã không dừng được có thể dừng lại phương pháp chỉ có một cái một phương b ạ i vong lý an chi sắc mặt thích k h ổ hắn đ ú i thấp xuống con người đao quang lấp lóe chạm tại hoàng hậu mặt bên trên chương b ả đại trận phái đại trật phá phần 22 đoàn kia mây mù chẳng biết lúc nào lại lần nữa xuất hiện trên mặt đao quang rơi vào mây mù bên trên đúng là không thể tấp tiến vào mảy may hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn nói ngươi hay là nâng lên đ à o lý an chi cũng đang nhìn nàng ngươi không chịu bung ô tay ta chỉ có thể nâng lên đ à o hoàng hậu đưa tay cầm thân đ à o nói chúng ta bốn người ở trong thiên phú của ngươi kém cỏi nhất trước kia ngươi không bằng ta hiện tại vẫn như cũ không bằng ta tiếng nói nhẹ rơi bàn tay của nàng nhẹ nhàng dùng sức trường đao bị bóp thành mảy vỡ năm đó bốn người đường hoàng tiên phú tốt nhất lý lai chi thứ hai hoàng hậu thứ ba lý an chi kém nhất chỉ là về sau hoàng hậu tại đặt chân ba cảnh về sau liền rốt cuộc không có tu hành qua cho đến hôm nay trước đó người trong thiên hạ bao quát lý an chi cũng còn cho là nàng tu vi nhiều nhất sẽ không cao hơn bốn cảnh ai cũng nghĩ không r a n à n g đã trở thành ngũ cảnh t ô n g sư mà lại thực lực chi cao tuyệt có thể so chư thiên c u ố n lên mười cường giả vỡ thành mảnh vụ n lưới dao tại không trung nổi lơ lửng hoàng hậu đưa tay đặt tại hắn trên bờ vai lý an chi thân thể đột nhiên nện ở trên mặt đất để cả tòa hoàng c u n g cũng vì đó chấn động tung bay ở không trung lưới dao hướng phía, phía dưới kích xạ rơi xuống bụi mù nổi lên bốn phía trên mặt đất chảy ra máu tươi theo khe hở chạy xuôi lý an chi lung lay thân thể từ dưới đất đứng lên trường đao mảnh vụn đâm xuyên hắn áo giáp vạch phá huyết đục lý an chi thiên phú tại bốn người bọn họ ở trong kém còi nhất nhưng đó cũng là tương đối mà nói phóng nhãn toàn bộ thiên hạ vẫn như cũng là cường giả số một nhưng ở hoàng hậu trước mặt nhưng không có bất kỳ sức phản kháng hoàng hậu nhìn xuống hắn r ộ i ra tay hướng phía phía, phía dưới chậm rãi đ è xuống mặt đất tầm vang chấn động lý an chi vừa mới đứng lên thân thể lại lần nữa bị ép tiến vào dưới mặt đất không muốn bắt đầu phía thiên địa này ở giữa người quen vốn là càng ngày càng ít ta muốn ngươi sống hoàng hậu thu hồi ánh mắt mắt mở miệm hắn rất ít lộ ra tiểu dung đây là từ khi lý hưu về kinh về sau lần thứ nhất xuất hiện ý cười n g ư ơ i muốn ta còn sống vậy ta ngược lại là thật muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không giết ta hắn từ mặt đất tránh thoát mà ra trong tay vô đ a o nhưng thể nội đao ý lại đem thương khung đều muốn phá vỡ một cái lỗ thủng hoàng hậu trên mặt mây mù nổi lên ba động nàng hướng phía lý an chi nên đón thân hình tại không trung mang theo tiếng vỡ hót kim sắc khí tức tấu thể mà ra lý an chi lại lần nữa té ngã trên mặt đất khôi giáp đều đã vỡ vụn thể nội xương cốt nát hơn phân nửa hoàng hậu lật tay đem nó chấn áp tại mặt đất thản nhiên nói chuyện này đã kéo đầy đ vậy liền không cần thiết lại kế tiếp theo mang xuống không chung chín vị đường quốc tôn g sư đã lại lần nữa chết hai vị theo trận pháp uy lực chậm rãi tăng lên còn lại bảy người trở nên càng thêm chống đỡ hết nổi bắt đầu dùng liên tục bại lui để hình dung không quá đáng chút nào húng chi giờ phút này hoàng hậu cũng đã hướng phía đầu này nhìn lại một con l ử a phượng từ phía sau của nàng trống rồng sinh ra tiếng phượng hót vang vọng cả tòa trường an thành chưa hẳn uy nghiêm lại thần thánh khí tức uy áp lấy tất cả mọi người đầu kia phượng hoàng hướng phía còn lại bảy vị ngũ cảnh tôn sư lao xuống mà đi xuề hai cánh mang theo lên hỏa diễm phảng phất muốn đem thế gian này đốt cháy nếu là đứng tại trong thành trường ăn ngửa mặt nhìn lên bầu trời lời nói liền có thể rõ ràng vô cùng trông thấy đầu kiên lao xuống mà rơi phượng hoàng hỏa hồng h ỏ a diễm thiêu đốt tại kim sắt hai cánh b ố n phía vậy liền giống như là một con chân chính phượng hoàng vô cùng uy nghiêm lại thần t h á n h khí tức thật sâu áp bách lấy mỗi người đường quốc bảy vị ngũ cảnh tông sư nghiêng đầu nhìn lại từng cái sắc mặt vô cùng nghiêng trọng bảy người sóng vai đứng c h u n g một chỗ ô n quyết tâm quyết tử đối mặt với cái này lao xuống mà đến phượng hoàng tầm mắt mọi người đều tụ tập tại lần này va chạm ở trong liền cả mặt đất bên trên lý hưu cùng ứng tử ăn cũng là ngẩu nhìn qua ngọn l c ự ứng để tử an đưa tay tại đỉnh đầu của hắn hỏa một cái vòng tròn điểm che kín rơi xuống hòa tinh để lý hưu khôi phục vẻ thanh tình hắn ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn bốn phía tràn đầy phế tích cùng máu tươi mãi vòm phía trên r à n h r ụ n g lấy bông tuyết bốn phía phương viên có như mưa hỏa tinh rơi xuống nếu như đem sinh tử cùng t i ế t n ố i ném xó trước mắt đây không thể nghi ngờ là rất đẹp một màn không chung nổ tung năng lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán lộ ra trong đó tình hình kia bảy vị tông sư như cũ đứng tại kia bên trong không núp đ í c h cũng chưa chết thậm chí liền ngay cả một điểm tổn thương đều không có thụ lý hưu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại phượng hoàng tiêu tán địa phương đứng một người người kia tay cầm trường t ư ờ n g mặc một thân ngân bạch cáo giáp chưa nói tới t ư ớ n lãng nhưng sát mặt chắm nón đứng tại kia bên trong không hề giống cái tướng quân ngược lại giống như là một người thư sinh ứng tử an hơi kinh ngạc lý an c h ỉ nhữ mày nhìn xem kia bảy vị tông sư cũng là liên tiếp ghé mắt hoàng hậu vẫn như cũ đứng tại mình nguyên bản c h ỗ đứng địa phương nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân ánh mắt lạnh lùng ngươi không nên đến cái này bên trong người kia kéo một cái thương hoa thản nhiên nói hoàng hậu làm chuyện sai lầm không biết hối cải vậy ta chỉ có thể đến cái này bên trong hoàng hậu nói nếu như ngươi nhúng tay chuyện này bệ hạ sẽ chết người này là thương l o n g vệ kia một mực thủ hộ tại đường hoàng trái phải thương lăng vệ trước đó bởi vì đường hoàng bị hoàng hậu phong ấn tại bế quan trí địa tính mạnh trưởng khống tại tay của nàng bên trong cho nên thương long vệ sợ ném chuột vỡ bình từ đầu đến cuối không có nhung tay nhưng hắn hiện tại hay là đến hắn gọi lưu bá lương lưu bá lương nhìn thẳng hoàng hậu nói bệ hạ để cho ta tới ta liền tới hoàng hậu trở mặt lại ý vị này đường hoàng đã cũng không thèm để ý sinh tử của mình mất đi một màn kia lo lắng thương long vệ tự nhiên cũng không có cố kỵ một lát sau hoàng hậu nói cho dù bệ hạ không thèm để ý tính mạng của mình nhưng ngươi cũng không thèm để ý tựa như là lúc trước trần tiên sinh nói với từ doanh tú qua lời nói đồng dạng từ doanh tú có lẽ không sợ chết nhưng là nàng nhất định sợ hai lý hữu chết Tựa n hoàng ư t h long hậu ệ t đối không cười n lạnh n t định một tiếng hơi chào nói đây là bệ hạ dạy ngươi lời nói hay là lý lai chi dạy ngươi lời nói liệu bá lương trầm mặc một cái trước mắt đều giống nhau hoàng hậu hỏi ngươi có hay không nghĩ tới cho dù ngươi có thể từ bỏ bệ hạ sinh tử ngăn ở trước mặt của ta lại như thế nào có thể ngăn được ta hai người đều có chư thiên cuốn lên mười thực lực có thể nói trên lệnh cũng không có quá nhiều thương long vệ thực lực cố nhiên muốn càng mạnh nhưng là đừng quên giờ phút này còn có hộ thành đại trận tồn tại tại đại trận áp chế xuống lưu bá lương muốn thắng qua hoàng hậu có thể nói là hoàn toàn chuyện không thể nào sự xuất hiện của hắn có thể kéo thêm một chút thời gian nhưng cũng, cũng chỉ là kéo thêm một chút thời gian mà thôi lưu bá lương tay cầm t r ư ờ n g thương nhẹ nói những năm gần đây ta mặc dù phần lớn thời gian đều thủ hộ tại bên cạnh bệ hạ nhưng đã từng, từng đi ra ngoài mấy lần dù phu ngọc học qua thư pháp đã từng đi lang yên các lĩnh giáo qua tiết hồng y ỉ ệ tại hộ thành đại trận áp chế xuống ta có lẽ không thể giết n g ư ơ i nhưng ngươi muốn thắng qua ta cũng không dễ dàng hoàng hậu hơi kinh ngạc liền hỏi đi tìm tiết hồng y ỉ ệ học thương l ư u bá lương nhìn xem nàng chân thành nói người vĩnh viễn cũng không rõ ràng mình đến tột cùng làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào việc này qua đi vô luận sinh tử của ta vô luận ngươi thành bại tiết hồng y ỉ ệ đều sẽ còn sống hắn sẽ c h ư a khỏi vết thương sau đó dẫn theo đau đến giết người. người mãi mãi cũng không có khả năng bình yên vô sự sống sót bởi vì đường quốc vĩnh viễn có vô số cái muốn người giết người hoàng hậu không nói thêm gì nữa che đậy ở trên mặt mây mủ tựa hồ là loạn một cái trước mắt thế nhân đối với tiết hồng y di cường đại cho tới bây giờ đều không có một cái chính xác định nghĩa chỉ biết hắn rất mạnh cùng tiêu bạc như ở giữa tựa hồ khó phân thắng bại thằng đến về sau tiết hồng y di hải đi lục hải chi trước một đao chém giết sáu cảnh yêu thi Ngày đó, kia âm thanh minh vang vọng tại cả tòa đại Nam Bắc học Viện, yêu vực, vô Tận Hoang Đường Quốc, lục Biển, liền ng Yêu đó, đao đại kia tại Hải, tòa âm Châu, Học Vực, Vô cả Bác Quốc, Lục lụ. hoàng hậu cũng không có lập tức độc thủ không biết suy nghĩ cái gì đứng tại nàng bên cạnh thân những cái kia tuyết quốc cùng âm phủ tông sư thì là sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú lý hưu bọn người bọn hắn cũng không thèm để ý hoàng hậu cùng thương long vệ lại hoặc là tiết hồng y ở giữa sự t ì n h bọn hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản giết người mười người lên i nhau đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất lý an chi cùng ứng tử an cùng lý hưu ba người trên thân thể nội khí tức chậm c h ạ bước lên lý hưu ngầm đầu nhìn lưu ba lương hắn biết bệ hạ bên cạnh thân thương long vệ nhưng dưới mắt nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngân bạch á o giáp sau lương mùi thương bên trên buộc lên b ạ c anh đây chính là thần bí thương long vệ lý hưu rốt cục triệt để để tay xuống ngưng tụ trước người áp chế đại trận huyết long cũng theo đó hoàn toàn biến mất m à đi trường an thành hộ thành đại trận bắt đầu uy lực bắt đầu toàn lực vận chuyển lại lưu bá lương n g n g đầu bất vi sở động lý hưu đưa bàn tay ra lòng bàn tay hướng lên trên hắn n g n g đầu nhìn trên bầu trời đ ỗ n g nhiên rơi xuống một mảnh đông tuyết đông tuyết rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong đây là mảnh thứ nhất ngay sau đó mảnh thứ nhì cũng rơi xuống rơi vào hắn lông m ạ n bên trên sau đó là vô số phiến tuyết trắng tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn một màn này ứng tử an bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên đại đường bảy vị tông sư thân thể cùng nhau r u n lên lưu bá lương ngẩng đầu lên trong tay trường thương nắm thật chặt tiêm mười vị tuyết quốc tông sư sắc mặt k ị biến trong thành trường an lại lần nữa xuất hiện mấy đạo cường đại vô cùng tuyết quốc cùng âm phủ ngũ cảnh tông sư khí thức cũng không phải là hướng hoàng thành mà đến dạng như vậy vậy mà là tại đoạt đường mà chạy hoàng hậu cũng ngẩng đầu lên che đậy nghiêm mặt mây mù tán đi mặt mày của nàng đà mạc chạy xuống một nhóm nước mắt bởi vì có hộ thành đại trận tồn tại trên bầu trời tuyết rơi từ đầu đến cuối đều bị ngăn cách bên ngoài dưới mắt tuyết rơi vào. chương bảy mươi bảy giống như là một đoá hỏa liên phần một hai chương bảy mươi bảy giống như là một đoá hỏa liên phần một hai mang ý nghĩa không còn có có thể ngăn trở trong ngoài đồ vật tồn tại thư viện người có thể tiến đến trần tiên sinh có thánh bọn người có thể mang ý nghĩa hoàng hậu phong ấn rốt cuộc không chấn áp được đường hoàng đường hoàng có thể từ trong mật thất đi tới mang ý nghĩa canh giữ ở đông cung bốn phía còn lại mười vị tông sư khởi ra tay chân có thể gia nhập vào chiến cuộc này ở trong cũng mang ý nghĩa thái tử sáu x u ấ t cùng ngoại thành thanh sách quân có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nó mang ý nghĩa tuyết quốc cùng âm phủ còn lại cái này hơn mười vị tông sư không còn có kế tiếp theo làm loạn cùng phản kháng khả năng cho nên trước đó kia mấy vị canh trừng thái tử sau suất cùng cái khác trọng yếu địa phương tuyết quốc âm phủ ngũ cảnh mới tại đại trận bị phá mất ngay lập tức chạy trốn mà đi hộ thanh đại trận phá trương an thành nội loạn rất nhanh liền sẽ giải quyết từ châu thành cùng bắc địa đều cần một lần nữa bố trí lần này thất bại về sau phải tiếp tục lui về cánh đồng tuyết để xem về sau tiếp theo sau đó lại làm quyết định theo hộ thanh đại trận vỡ vụ nháy mắt mặc dù dưới mắt đường quốc bên trong chiến tranh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nhưng tất cả mọi người đã thấy kết thúc một khắc này hoàng hậu ngầm đầu trên mặt mây m ù t ắ n đi lộ ra tấm kia uy nghiêm lại rất mỹ lệ khuôn mặt khoe mắt của nàng chạy xuống một nhóm nước mắt đó cũng không phải đối với thất bại sợ hãi mà là liền như là trước đó nói tới như vậy hộ thành đại trận bị phá mất mang ý nghĩa rất nhiều chuyện kia mang ý nghĩa lý văn tuyên đứng tại nàng mặt đối lập nàng làm hết thể đều là vì muốn để lý văn tuyên ngồi lên cái kia vị trí nhưng cuối cùng ngay tại lập tức liền muốn thành công thời điểm lý văn tuyên đứng tại nàng đối diện đông cung phương hướng dâng lên mười đạo ngũ cảnh tông sư khí tức hướng phía nơi đây lướt đến hô hấp ở giữa liền tới đến nơi đây có ba người rơi vào lý lưu bên cạnh thân t r e chở an toàn của hắn còn lại bảy vị tông sư cùng bầu trời bên trong cái khác bảy vị đường quốc tông sư tụ hợp đến cùng một chỗ mười bốn người đứng tại thương long vệ lưu bá lương sau lưng ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú hoàng hậu cùng nàng sau lưng mười vị tuyết quốc cùng âm phụ ngũ cảnh bọn hắn cũng không phải là không muốn chạy trốn đi mà là biết được trốn không thoát c a n h giữ ở trường an thành bên ngoài ngũ cảnh cũng không nhiều chỉ có bốn người cỏ thánh vào thành về sau thẳng đến đông cung mà đi trần tiên sinh thì là hướng phía hoàng cung đi tới hắn sừng sức tại thiên không thương cùng từng bước một đi lại n hoàng, hoàng hậu hắn đứng tại lưu bá lương bên cạnh thân đối hoàng hậu thi lễ một cái nói khẽ hết thể tất cả đều đã kết thúc hoàng hậu mắt lạnh nhìn hắn hơi chào nói xem ra thư viện cuối cùng còn không có quên mình là đại đường thư viện trần tiên sinh hơi thấp lấy đầu không nói gì thư viện là đại đường thư viện theo lý mà nói tại loại chuyện này phát sinh trước đó sớm nên có phát giác nhưng thư viện đem đại bộ phận điểm ánh mắt đều đặt ở trên trời cho nên xem nhẹ trường an thành bên trong sự tình từ một điểm này đi lên nói cũng không xứng trước cho nên hắn cúi đầu vẫn chưa phản bác sau l ư n g tuyết quốc cùng âm phủ mười vị tông sư sắc mặt đã càng ngày càng khó coi số dưới thế là có người mở miệng nói hoàng hậu dưới mắt tình huống không ổn thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi nếu như ta đợi hợp tác cùng một chỗ đào tẩu lời nói nói không chừng có thể lưu phải tính mệnh mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng là lòng của hắn bên trong đích sắc có sợ hãi tồn tại đây là đại đường đây là trường an h à n h không có bất kỳ cái gì một tên đối địch ngũ cảnh tông sư không đang sợ hãi lấy nơi này dưới mắt đại trận bị phá nói cách khác bọn hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là muốn phát sinh hợp tác các ngươi có tư cách gì cùng b ả n c u n g hợp tác hoàng hậu đưa lưng về phía bọn hắn lạnh giọng nói âm phủ ngũ cảnh sắc mặt khó coi chấm giọng nói hoàng hậu nương nương cũng không nên cho thể diện mà không cần ngươi hẳn là rõ ràng tình cảnh của mình nếu như chúng ta hiện tại không hợp tác chạy đi liền đều phải chết ở đây hoàng hậu ngầm đầu nhìn trên trời băng lên h trên bầu trời từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết đang không ngừng rơi xuống một người thân ở m ê n ngông giữa thiên địa vốn là cực kỳ một kiện rất tịch liêu sự tình nhất là khi ngươi trong lòng trọng yếu người sau khi chết cho nên nàng cũng không trả lời chỉ là đứng tại kia bên trong cũng không động đậy kia mười vị tuyết quốc âm phủ ngũ cảnh tông sư sắc mặt càng thêm khó coi sau đó liếc nhìn nhau quyết định không tiếp tục để ý hoàng hậu phân tán đạo mệnh có lẽ còn có cơ hội còn sống nhưng liền tại bọn hắn vừa mới có hành động thời điểm an tinh hoàng thành đông nhiên chấn động lên một chút một chút rất có tiết tấu rất bình ổn tựa như là có người trên đường hành tẩu hành tẩu bộ pháp dẫn động hoàn thành dần dần không đơn giản chỉ là hoàng cung liền ngay cả cả tòa trường an thành đều tùy theo chấn động lên tiếp theo là phương viên một phẩy không không không dặm sau đó là cả phiến thiên đ ị a thương cung tựa hồ cũng đang vì đó run g r à y xa xa cửa cung đ ố n g nhiên sụp đổ xuống dưới toàn bộ phượng nghi điện đi theo đ ổ sụp vách tường nện ở mặt đất r ơ lên vô số bụi bặm từng mảnh từng mảnh màu trắng đụi mù che đậy lấy giao lộ như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn rơi xuống đem tất cả dâng lên bụi bặm dần dần ép về mặt đất lộ ra sụp đổ vách tường về sau bộ dáng. Tại ánh mắt của hắn đạ mạc m ặ t không biểu tình hắn mặc long bảo hướng nơi đây đi tới thương long vệ từ trên bầu trời rơi xuống quỳ một chân trên đất trần tiên sinh đồng dạng rơi vào trên mặt đất nửa con công thân thể biểu thị tôn k í n h ứng tử an nửa quỳ tại mặt đất trong hoàng cung tất cả ngũ cảnh t ô n g sư tất cả đều không mình hành lễ đây chính là đường hoàng lý hưu n g ầ g đầu nhìn hắn ánh mắt có chút hoàng hốt hắn chỉ ở ba bốn tuổi thời điểm gặp qua đường hoàng đã nhiều năm như vậy trong đầu ấn tượng đã sớm mơ hồ x u n dưới nhưng dưới mắt nhìn lại còn có thể cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc đường hoàng đứng trên mặt đất ngầm đầu nhìn hoàng hậu hoàng hậu bông thong đôi mắt đứng tại không trung cũng đang nhìn hắn trên bầu trời mười vị tuyết quốc ầ m phủ tông sư trong ánh mắt ngậm lấy sợ hãi thân thể đúng là không tự chủ được run dày lên đ ư ờ n g hoàng nhìn xem hoàng hậu mở miệng nói ngươi không nên làm như thế hoàng hậu hơi chào nói trên đời này không nên làm sự tình rất nhiều ngươi cũng không nên bế quan nhiều năm như vậy nhưng ngươi vẫn là làm như vậy đ ư ờ n g hoàng thản như nói mỗi người làm việc đều có mình lý do nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có thể trả đạo q u ý củ hoàng hậu không có kế tiếp theo cái đề tài này nàng ngẩng đầu nhìn mai lĩnh thư viện p ư ơ n g hưng nói ngươi có bao nhiêu năm không có mang ta đi qua mai lĩnh Đường không nói gì hoàng hậu bình tĩnh nói từ khi lý lai chi sau khi chết ngươi liền rốt cuộc không cùng ta nói qua một câu bốn phía các bậc tông sư ánh mắt có chút ngưng lại người trong thiên hạ đều biết hoàng thượng rất thích hoàng hậu cho nên cũng sùng ái nhất ngô vương nhưng bây giờ hoàng hậu vậy mà nói giữa bọn hắn đã hai mươi mấy năm không có nói qua lời nói đ ư ờ n g hoàng nói chúng ta đã từng nói lời nói quá nhiều cho nên hiện tại hẳn là nói ít một chút hoàng hậu thu hồi nhìn chăm chú mai linh ánh mắt hỏi n g ư ơ i muốn dết ta đương hoàng nghĩ nghĩ nói có lẽ sớm tại hai mươi ba năm trước ta liền nên dết ngươi hoàng hậu trong mắt tràn đầy miệm ai một cái vì bản thân tư dục mà đem toàn bộ quốc gia vung tay cho thái tử ngươi có tư cách gì nói ta thái tử là tương lai hoàng đế đem quốc gia giao cho hắn là chuyện rất bình thường k i a văn tuyên tính là gì hắn là ngô vương nếu như hắn cũng muốn làm hoàng đế đâu chỉ có thái tử mới là hoàng đế nghe tới đường hoàng lời nói người xung quanh đều là sắc mặt hơi r é t đây là bệ hạ lần thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy trước như thế ngay thẳng nói liên quan tới hoàng vị lựa chọn hoàng hậu sắc mặt có chút tái nhận trên thân p ư ợ n g áo đi theo ả m đạm một chút ngươi hay là quên không được nàng đường hoàng trầm mặc vẫn chưa mở miệm trong hoàng cung không ngừng địa có người ra vào hắn đi ở đằng trước đầu dương học bình cùng dương phi hồng cùng trần ngạn nạn nhan hồi hứa tự ký bọn người bảo hộ ở bên cạnh thân bách quan nhóm đi theo cuối cùng bọn hắn đến hấp dẫn ánh mắt mọi người mọi người quay đầu nhìn sang ánh mắt rơi vào đảo mắt toàn trường cuối cùng rơi vào lý huyền một trên thân sau đó rơi vào hắn mang bên trong nô vương lý văn tuyên nằm tại hai cánh tay của hắn phía trên sớm đã là sinh tức hoàn toàn không có cho dù là cỏ thánh cho dù là thánh dược y thiên hạ cuối cùng cũng có thể cứu không trở lại người tựa như hắn không cách nào trị liệu tiết hồng y thì hề thương thế cỏ thánh cũng không có cách nào đem đã chết đi người kéo trở về khi nhìn đến một màn này sát na lý hưu liền đã minh bạch sự tình c h â n tướng biết được hộ thành đại trận sở dĩ sẽ bị phá mất nguyên nhân thế là hắn cũng trầm mặt lại nhớ tới lúc trước tại tấn thành thời điểm cái kia trong phòng tu b ổ hoa c ỏ bồn hoa thanh niên lý văn tuyên lựa chọn vượt quá hắn dự kiến hắn chưa hề nghĩ tới ngô vương sẽ làm như vậy bởi vì ngô vương không phải lý huy một nhưng nói trở lại làm sao lại không phải bởi vì hắn cùng lý văn tuyên cũng không quen biết đối với đối phương cũng không hiểu rõ cho nên mới không cách nào làm ra phán đoán chính xác nhất hoàng hậu nhìn xem bị lý huyền ôm một cái ở trên người lý văn tuyên cứ việc sớm đã coi đoán trước nhưng khi một màn này chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm nàng vẫn là không thể tiếp nhận tuyên n h i tôn kính nhất n g ư ờ i cũng nhất giống n g ư ờ i hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt là ngươi đã chọn sai người hoàng hậu thân thể run rẩy thanh âm cũng đang run rẩy đường hoàng không nói gì hắn có lẽ có rất nhiều lời muốn nói nhưng là khi nhìn đến lý văn tuyên thi thể nháy mắt tất cả lời nói liền đều đã hóa thành hư vô người sinh sống trên thế giới này dù sao vẫn cần tiếp nhận rất nhiều sinh ly từ biệt chúng ta không cách nào thay đổi gì có thể làm chỉ có thể là thích ứng không ngừng địa thích ứng hết thể cải biến trên bầu trời mười vị âm phủ t u y ế t quốc tông sư bỗng nhiên bắt đầu bắt đầu chuyển động mười người hợp lực đồng thời hướng về trên mặt đất bách quan nhóm phát động thế công chật bước ra lui lại hướng phía trên trời cao sông lên trời không mười người liên thủ công kích có thể xưng c ù n g bố đủ để đem tất cả đám quan chức đều chèm giết nhưng là bách quan nhóm trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi thậm chí không có người lui lại một bước thương long vệ lưu bá lương đứng lên cũng không có động thủ dự định Trần tiên sinh cũng ngẩn là đường ầ u nhìn trên t hoàng giống như là mắt thấy a phân tán mà chạy một mươi người trong ánh mắt bình tĩnh sinh ra đạo mạc hắn giơ tay lên giữa thiên địa bình xuất hiện một đầu cự long kia là một đầu chân chính cự long một đầu đầy đủ khổng lồ cự long vẹn vẹn chỉ là một cái long đầu liền thắng qua cả tòa trường an thành đôi rồng càng là chẳng biết đi đâu giữ mắt nhìn lên liền xem như xuyên thủng chân trời cũng căn bản không nhìn thấy đôi rồng ở nơi nào chỉ có thân thể cao lớn mênh mông vô bờ lăn lộn lan tràn kia là đại đường long vận là đường hoàng đủ khả năng trưởng khống long vận thân ở đường quốc bên trong cường đại nhất chính là cái này l o n g mạch khí vận cự long thân thể che đậy lấy bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất từ xuất hiện đến biến mất cũng chỉ là một cái t r ớ c mắt thời gian t r ớ c mắt về sau cự long biến mất xông lên trời không bốn phía mà chạy mười vị tuyết quốc ấm p h ụ tông sư thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời một mảnh thanh minh chỉ có cái này thắng qua ngỗng mao tuyết lớn còn tại từ đầu đến cuối rơi không ngừng đây là đường hoàng hai mươi năm qua lần thứ nhất hiện ra mình thực lực từ khi bế quan về sau lần thứ nhất hiện ra ở người trong thiên hạ trước đó trần tiên sinh trong mắt mang theo vẻ tôn k í n h đồng thời trong lòng càng thêm xác định suy đoán của mình nếu như không phải trừ chuyện này chỉ sợ đường hoàng tại nhập sáu cảnh trước đó cũng sẽ không lộ diện bách quan nhóm k é quỵ dưới đất có rất người càng là khóc dòng dòng lên đại đường trải qua lần đại biến này vốn cho rằng sẽ như vậy xuống dốc không p h a n h hoặc là phát sinh sửa đổi biến động nhưng cuối cùng vẫn là trở lại chính đồ có thể nào để người không kích động không cảm xúc bành trướng nếu như đem bách quan nhóm khóc giống âm thanh bỏ đi lời nói thời k h ắ c này hoàng cung bên trong đích sắc rất là yên tĩnh mặt đất bao trùm lấy tầng một tuyết trắng mới đầu thời điểm thật mỏng tầng một nhưng là theo thời gian trôi qua cùng tuyết lớn không ngừng rơi xuống trong hoàng cung tuyết động đã dần dần bao trùm lên m u bàn chân đông đảo tông sư đứng tại bốn phía chờ đường hoàng tiếp xuống an bài bắc địa chiến đấu từ đầu đến cuối đều tại cầm tiếp theo từ châu thành càng là sinh tử một đường tùy thời đều có bị công phá khả năng có thể nói dưới mắt thời gian mỗi một khắc đều rất chân quý d u n g không được chỉ hoãn tốt nhất là có thể mau sớm hạ đạt tất cả mệnh lệnh để thôi n h a i tư có thể bằng nhanh nhất tốc độ động chỉ cần nắm trong tay đại đường phương đông thôi n h a i tư dẫn đầu thúc đẩy như vậy toàn bộ đường quốc đều sẽ như là r ắ c m ộ t phát động toàn thân đồng dạng nhanh chóng vận chuyển lại tất cả mọi người biết thời gian bây giờ rất chân quý nhưng lại không có người mở miệng thúc giục cái gì bởi vì hoàng hậu còn sống bởi vì hoàng hậu còn đứng ở cái này bên trong nàng rơi xuống từ trên không cùng đường hoàng mặt đối mặt đứng hai người cứ như vậy cùng trầm mặt l ai cũng không có trước tiên mở miệng hoàng hậu lợi dụng hộ thành đại trận đem đường hoàng phong ấn tại bế quan t r i địa mà lại tại nó bế quan bên ngoài khắc họa đặc thù pháp trận mà lại sử dụng tuyệt linh thạch tuyệt linh thạch chính là thiên địa ở trong kỳ lạ nhất tảng đá có thể ngăn cản hết thể linh lực ba động dạng này tảng đá rất hy hữu mà lại cũng không thực dụng bởi vì tuyệt linh thạch rất yếu đuối liền xem như người bình thường cũng có thể đem nó đập nát nhưng tuyệt linh thạch bố trí tại bế quan mật thất bột phía hộ thành đại trận chấn áp đường hoàng đường hoàng không cách nào vận dụng linh lực muốn sử dụng khống chế đại trận thủ ấn tiến hành điều khiển còn không cách nào xuyên thấu tuyệt linh thạch cho nên mới sẽ bị trấn áp đang bế quan tri địa không cách nào đi ra thằng đến đại trận quan bế đường hoàng đánh nát tuyệt linh thạch đi ra mặt thất đứng tại phượng nghi địa trước đ ô n g tuyết từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất đánh vào trên vai vỡ thành số cánh sau đó rơi vào trên quần áo hai người bọn họ cứ như vậy mặt đối mặt đứng y hệt năm đó cỏ thánh đi tới cho lý hưu ăn vào một viên y thiên hạ y thiên hạ không cách nào chữa trị t i ế t hồng y h i nhưng trị liệu lý hưu lại cũng không khó khăn cơ hồ là vừa mới ăn vào lý hưu thương thế trên người liền bắt đầu nhanh trong chuyển biến tốt đẹp k h ô n mặt tái nhợt khôi phục huyết sắc hán tử trên mặt đất đứng lên đưa tay p h ủ rơi trên thân tuyết tr sau đó một người đâm vào hắn mang bên trong lý hưu hai tay xuôi ở bên người một lát sau giơ lên vỗ v ô người tới phía sau lưng đây là mạc thanh hoan từ đại trận phá mất nháy mắt mạc thanh hoan liền bắt đầu ngựa không dừng v ò hướng cái này bên trong chạy đến nàng từ đầu đến cuối đang lo lắng lý hưu xảy ra chuyện gì dưới mắt gặp mặt về sau kia treo lấy một trái tim rốt cục triệt để thả trở về nàng ôm lý hưu không nói lời nào cũng đã thắng qua thiên môn v à n g ữ một lát sau hai người tách ra lý hưu đưa tay lau sạch lấy trên mặt nàng nước mắt hỏi tình huống bên ngoài như thế nào mạc thanh hoan nói tứ thúc cùng mộ cho nhị gia cùng phượng tổ đã tiến đến từ châu thành thư viện cùng thanh giác t i người cũng hẳn là đến cả tòa giang hồ đều tại hướng từ châu thành đi lý hưu nghe vậy thở dài một hơi từ châu thành còn không có phá mất đích xác có lương tiểu lao tại từ châu thành cũng không có dễ dàng như vậy bị phá mất từ châu thành tin tức cũng không t ệ lắm nhưng trên mặt của hắn nhưng không có bất kỳ vẻ vui thích bởi vì hắn biết được tại nam bắc cánh đồng tuyết phân biệt còn có hai trận liên quan đến sinh tử chiến đấu nơi đó tin tức từ đầu đến cuối đều không có chuyên về trầm mặc một lát hắn hướng phía lý huyền vừa đi quá khứ hai người lên nhau giữa bọn hắn rất quen thuộc lại nhiều lời nói đều không cần nói thẳng lẫn nhau một ánh mắt liền biết được lẫn nhau tâm tư ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới cuối cùng giải quyết hết những phiền toái này sẽ là hắn hắn cúi đầu nhìn xem lý văn tuyên nói khẽ lý huyền một đạo chính là bởi vì ai cũng không nghĩ tới cho nên hắn mới có thể phá cục đối với chi b ạ c h cùng hoàng hậu đến nói tất cả mọi người tại trong cục bọn hắn tính toán tất cả mọi thứ có thể sẽ xuất hiện biên số duy chỉ có không có tính lý văn tuyên mà cuối cùng phá cục vừa vặn chính là hắn thế sự cuối cùng khó đoán trước người thông minh đến đâu cũng không có khả năng chân chính tính toán tường tận hết hạy Lý h ắ u cũng không biết nên nói cái gì hắn cùng nô vương quan hệ cũng không tốt đối với cái chết của hắn cũng chưa nói tới cái gì thương cảm chỉ là nhân loại tình cảm rất phức tạp cũng không phải là chỉ có vui vẻ cùng bị thương hắn cảm thấy rất đáng tiếc cũng đầy là kính nghệ thái tử cùng nô vương đều là rất ưu tú người thôi nhai tư đã từng cảm khái nếu như đường hoàng chỉ có một đứa con trai thật là tốt biết bao nhưng hiện tại xem ra chính là bởi vì hai người bọn họ tất cả đều tồn tại cho nên mới sẽ để thế nhân sinh ra này cảm khái đây là thiếu một thứ cũng không được phải sự tình hắn trước khi chết có lời gì muốn nói hắn, nói hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu lời này hiện tại xem ra ngược lại là không sai một cái có thể hy sinh chính mình thành toàn quốc gia hoàng tử tự nhiên sẽ là một vị hoàng đế tốt vũ vũ lý huyền một bà vai nói ngươi cũng sẽ là một vị hoàng đế tốt lý huyền xem xét hắn một chút tiếp tục nói hắn còn nói sau khi chết không nghĩ táng nhập hoàng lăng lý hưu cau mày nói mai lĩnh lý huyền lay động l ắ t đầu bắc địa lý hưu trầm mặt một lát nói việc này qua đi ngươi tự mình đem hắn đưa đến bắc địa trôn ở phụ thân ta bên cạnh lý huyền một đạo việc này qua đi lại đi một chút lý hưu nhìn xem hắn mang theo điều tra thái tử giải thích nói bây giờ trường an thành sự tình đã giải quyết phụ hoàng cùng hoàng hậu không biết muốn thế nào xử lý ta hiện tại hay là giám quốc cho nên ta vẫn như cũ rất hữu dụng một hồi ta sẽ về đông cung định ra mấy đạo thánh chỉ, điều động trần lưu thành tứ c ử u thành dê t r á n g phủ kỳ s â n quận tấn thành các nơi binh lực chi viện từ châu thành sau đó ta liền lên đường tiến về bắc địa tốc độ như vậy rất nhanh mà lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị húng chi tu vi của hắn còn không có khôi phục nhưng đây chính là lý huyền tưởng tượng việc cần phải làm bởi vì đây là lý văn tuyên chức khi chết việc cần phải làm hắn muốn đi bắc địa dẹp viên tuyết quốc vậy hắn liền mang theo ý chí của hắn đi bắc địa dẹp viên tuyết quốc nếu như đây là lý văn tuyên sau cùng nguyện vọng lời nói lý huyền tưởng tượng muốn đem nó hoàn thành lý hưu nhẹ gật đầu những chặt lông mày dán ra kỳ thật trường an thành cũng không cần ban bố quá nhiều chỉ lệnh bởi vì người phía dưới tự nhiên sẽ đi làm trường an thành chỉ cần nói thiên hạ biết một sự kiện đó chính là trường an nguy hiểm lấy giải tuyết quốc cùng âm phủ tông sư toàn bộ chế i n tử đường hoàng xuất quan tự mình điều hành thiên hạ như thế liền đủ nhẹ nhàng đem lý văn tuyên phóng tới mặt đất lý huyền vừa lên trước cùng lý hưu ôm một cái nói khẽ ta có ta chuyện cần làm ngươi cũng có ngươi chuyện cần làm lý hưu không nói gì mắt thấy hắn quay người rời đi dương phi hồng cùng nhan hồi hứa tử ký ba người quay người đi theo cùng nhau rời đi lý huyền một định ra ý chỉ còn cần bọn hắn cùng nhau thương nghị cùng vận chuyển dương học bình cũng không có tùy theo cùng nhau rời đi mà là lưu tại ứng tử an bên cạnh thân bọn hắn vốn là h ả o hữu trí g i a o giờ phút này ứng tử an thụ thương hắn lưu lại chăm sóc là không thể bình thường hơn được sự t ì n h trên đời này luôn có ngoài dự liệu sự t ì n h trần ngạn ngạn đứng tại bên người của hắn ngầm đầu nhìn trên trời tuyết bay n h ả nói lý hưu nói thế giới này rất lớn ai có thể thật tính toán tưởng tận hết thảy trần ngạn ngạn nói sau đó phải đi cái kia bên trong lý hưu nghĩ nghĩ nói đi trước thấy một người sau đó đi từ châu thành chân ngạn ngạn nghiêng đầu nhìn xem hắn hơi kinh ngạc cũng có chút hiếu kỳ đi gặp ai phải biết bây giờ trường an thành nguy hiểm đã giải việc cấp bách trọng yếu nhất chính là đi giải quyết từ châu thành sự t ì n h dù sao bây giờ từ châu thành chính diện gặp một ư ơ i triệu h o a n g người cùng hơn m ộ ư ơ i vị ngũ cảnh tông sư công phạt có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều có thành phá người vòng phong hiểm mà chính là đối mặt với trọng yếu như vậy sự t ì n h tại trước đó hắn còn muốn đi thấy một người nay sẽ là một cái dạng gì người chân ngạn, ngạn rất hiếu kỳ lý hưu nhìn chăm chú lên đứng tại phượng nghi điện trước đường hoàng cùng hoàng hậu hai người chờ mặc m không có trả lời hoàng hậu sở tác sở vi đã chạm tới tất cả danh giới cuối cùng vì thế tạo thành lý văn tuyên tử vong đường hoàng thích nhất chính là lý văn tuyên có thể tưởng tượng giờ phút này tấm kia mặt mũi bình tĩnh phía dưới đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào cùng phong b ạ vũ trên trời tuyết không ngừng bay xuống từng mảnh từng mảnh bông tuyết tại hai người bốn phía rơi xuống đường hoàng giơ tay lên trên thân long bảo bay phất phới thể nội ẩn có tiếng long ngâm vang vọng mái tóc dài của hắn bay g ơ lên bách quăn nhóm té quỵ trên đất không dám ngần đầu hoàng hậu khỏ phượng váy áo bảy t á n tại giống như là một đoá h o a liên trên trời tuyết còn tại rơi xuống càng lúc càng lớn giống như là muốn đem toàn bộ nhân gian tất cả dơ bẩn đều mai táng lý h ư u xoay người qua hướng phía bên ngoài hoàng cung đi ra ngoài t r ư ơ n g bảy mươi tám đứng tại cung điện bên trong hai người t r ư ơ n g bảy mươi tám đứng tại cung điện bên trong hai người trần tiên sinh lưu tại hoàng cung bên trong nghĩ đến hẳn là có chuyện gì dự định cùng đường hoàng nói lý an chi cũng lưu tại kia bên trong đường hoàng cung không có nhúng tay quốc sự ý tứ nhìn ra được hắn là thật dự định đem toàn bộ quốc gia giao cho lý huyền vừa đi xử lý lưu rời đi trước hoàng cung quay đầu nhìn một lần cuối cùng đường hoàng xoay người ôm lấy lý văn tuyên hướng phía thâm cung bên trong đi đến hai người đều là đi c h â n đất t ả n ra t ó c đường hoàng đối lý văn tuyên ảnh hưởng rất sâu có lẽ cũng chính vì vậy cho nên mới tạo ra được bây giờ lý văn tuyên mọi người từ trong hoàng cung rời đi tin tức tự nhiên chuyển ra ngoài c u n g trên đường cái nhiều vô số uống s a y người cũng nhiều vô số điên cùng chúc mừng người các thư sinh ra sức viết lấy một bài lại một bài đủ để truyền thế kết tác không chút nào keo kiệt mình tại tỉnh Sau đó khóc giống. trong vòng mười ngày tiền phong viện quân liền có thể đổi tới từ châu thành lý huyền khách dựa tại trên ghế dựa cả người có vẻ hơi m ỏ i mệt tâm thần tiểu thụy từ lý lai chi sau khi chết bắt đầu tính lên đường hoàng bế quan cho tới bây giờ đã qua sắp hai mươi năm hắn cùng lý hưu hai người tuổi tác tướng các loại hai mươi b ố tuổi gần đây hai mươi năm qua hắn cũng không từng gặp đường hoàng một mặt thậm chí cùng lý hưu đồng dạng đối với trong trí nhớ gương mặt kia đã dần dần trở nên mơ hồ thái tử đang suy nghĩ gì chân ngạn ngạn đã trở lại đông cung nhìn thấy thái tử dựa vào ghế ánh mắt xuất thần liền mở miệm hỏi một câu lý huyền t r ầ m xuống mặt một lát đưa mắt nhìn dương phi hồng cùng nhan hồi hai người tay cầm thánh chỉ lần lượt rời đi nói khẽ phụ hoàng xuất quan làm ộ t chuyện tốt những năm gần đây ta từ đầu đến cuối đang muốn làm hắn xuất quan thời điểm sẽ là cái gì bộ dáng phải chăng đã đặt chân sáu cảnh hay là có hủy diệt nam bắc cánh đồng tuyết biện pháp thanh âm của hắn dừng một chút chân ngạn ngạn cũng không có chen vào nói hắn biết thái tử lời nói cũng chưa có nói hết ngoài cửa sổ có tuyết rơi bị hộ thành đại trận ngăn trở đoạn này thời gian đến nay trong thành trường an bách tính từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua tuyết kỳ thật cẩn thận tính toán thời gian giờ phút này khoảng cách giao thừa kết thúc cũng bất quá mới một tháng không đến. đây cũng là từ khi đại đường kiến quốc đến nay người nhà đường nhóm trôi qua cái thứ nhì nhất không như ý năm mới đông tuyết rơi vào trong nội viện trên trà cây mùa đông lá cây đã rơi sạch sẽ còn lại khô cạn nhánh cây xem ra không bằng xuân hạ đến xinh đẹp nhưng nếu như nhưng từ đ i ề u hữu i góc độ đến xem trong nội viện cây khô cũng đích xác có một phen đặc biệt hương vị bén nhọn nhánh cây đâm rách tuyết trắng lý huyền vừa tiếp xúc với nói thẳng đến hắn từ phượng nghi điện bụi mù về sau đi ra thời điểm nhìn thấy kia thân long bảo nhìn thấy kia chữ nhật tuyên đồng dạng tóc dài ta mới hiểu đó là của ta phụ thân h ắ n nghĩ mặt ánh mắt ở giữa tựa hồ không có khoảng cách mang theo nhàn nhạt c h â n ngạn ngạn tiến lên vì hắn rót một c h é n t r à sau đó an tĩnh ngồi ở một bên liền như là năm đó quốc sư đại nhân từ đầu đến cuối đều tại an tĩnh nghe hắn thậm chí đều không có nói với ta nói chuyện lý huyền t r ầ m xuống m ặ t hồi lâu sau đó mở miệng hỏi ngươi cảm thấy tại phụ hoàng mắt bên trong ta là cái dạng gì người c h â n ngạn ngạn lần này không có kế tiếp theo trơ mặc hắn nhìn xem thái tử chân thành nói bậy hạ đem hoàng vị c h u y ể n cho ngươi cái này liền chứng minh hắn tín nhiệm nhất thủy trung là ngươi lý huyền cười một tiếng cười nói ta không phải lý văn tuyên cho nên hắn như thế nào nhìn ta với ta mà nói cũng không trọng yếu trần ngạn nhữu n h ữ n mày vừa mới bị dương học bình đẩy tiến vào trong điện đinh nghi cùng ứng tử an ba người cũng là như mày lời này nghe cũng không dễ lo hay lý huyền cùng nhau không có để ý bọn hắn nghĩ như thế nào phối hợp nói mình kỳ thật ta không quá muốn ngồi hoàng vị chỉ là đứng tại sau lưng ta quá nhiều người cho nên không thể không làm nhất là quốc sư đại nhân đã chết về sau ánh mắt của hắn như cũ như vậy trống rỗng vô thần đang nhớ lại lúc trước sự tình quốc sư đại nhân hy vọng ta ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên vậy ta liền nhất định phải ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên tại nhiều khi chúng ta cố gắng động lực cũng không phải là bởi vì chính mình mà là bởi vì người bên cạnh nói thực ra nếu như y theo tính tình của ta đi làm ta chỉ muốn cùng tấn vương thúc làm đồng dạng sự t ì n h kỳ thật cùng phụ hoàng tương đối quốc sư đại nhân ngược lại càng giống là một cái phụ thân ngoài cửa tuyết thật là dễ nhìn đáng tiếc không có mặt trời hắn nghiêng người dựa vào lấy chỗ ngồi lại nhải một chút có không có ngoài cửa đ ố n g nhiên vang lên tiếng bước chân c h â n ngạn ngạn vội vàng từ trên ghế ngồi đứng lên không mình hành lễ ứng tử an cùng dương học bình cùng hứa tử ký đều là cùng không mình hành lễ trên mặt tôn kính liền liên đối tại trên xe lam đinh nghi cũng là không đủ thân thể đi tới là đường hoàng trần ngạn c u i đầu ánh mắt đang nhìn không gặp địa phương co lại thành một điểm bằng vào đường hoàng tu vi vừa mới lý huyền nói chuyện lời nói nhất định bị nghe cái rõ ràng đường hoàng đi tiến vào trong cung điện lý huyền không còn động vô thần ánh mắt khôi phục một chút thần thái hắn cũng không có đứng dậy thậm chí đều không quay đầu lại bên trong đại điện lặng ngắt như tờ lý huyền vừa nhấc lên tay một bên hứa tử ký ngẩng đầu nhìn một chút thờ ơ đường hoàng sau đó cất bước đi đến trước bàn cầm lấy một trương thánh chỉ đưa tới một c â y bút lý huyền một cầm bút trên giấy viết cái gì trước mặt hứa tử ký sắc mặt hơi đổi đem đạo thánh chỉ này đưa đến lang n i ê n cát thoại âm rơi xuống phía dưới trần ngạn ngạn bọn người là ngẩ hứa tử ký nhìn xem lý huyền một tại thời khắc này hắn đúng là nhìn không thấu tấm kia bình tĩnh vô cùng khuôn mặt phía dưới đến tột cùng cất giấu như thế nào tâm tư đưa tay tiếp nhận thánh trị quay người đối đường hoàng thi lễ một cái về sau hắn liền đi ra đông cung hướng phía l a n g l i ê n cắt chạy tới đường hoàng đã xuất quan theo lý mà nói thái tử giám quốc thân phận tự nhiên mà vậy sẽ bị hủy bỏ không có ban bố ý chỉ tư cách tự nhiên càng thêm không có hàng chỉ l a n g l i ê n cắt các tư cách nhưng đường hoàng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng bế quan gần đây thời gian hai mươi năm bây giờ thái tử cánh chim sớm đã đợi đạn liền ngay cả một mực độc lập với bên ngoài quốc sư phủ đô là thái tử nhất kiên định người ủng hộ. hứa tử ký rời đi đông cung trần ngạn ngạn cùng đinh nghi liếc nhau đẩy hắn đi ra ngoài ứng tử an nhìn thoáng qua đường hoàng chật lại liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh thái tử cùng dương học bình cùng đi ra ngoài to lớn cung điện bên trong chỉ còn lại có hai người đường hoàng cùng thái tử đông cung bên trong cũng không rét lạnh nhưng có vẻ hơi ám bày ở nơi hẻo lánh cùng tường bên cạnh đến đỏ lại lần nữa bắt đầu chập trờn trên mặt bàn bày biện một trống sách còn có nghiên một nửa nghiên mực thái tử đưa lưng về phía đường hoàng ngoài cửa sổ đông tuyết tựa hồ nhỏ đi rất nhiều không tại như là trước đó như vậy to lớn người nói t r cái tia đạo thánh chỉ bên trong viết người nào trần ngạn ngạn đẩy đinh nghi trên đường hành tẩu trần mặc sau một hồi bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn hỏi tự nhiên là đi hướng lang yên các cái k i a đạo thánh chỉ phải biết văng vào tiết hồng y thì địa vị cho dù là đường hoàng năm đó đều sẽ rất ít trực tiếp dùng thánh chỉ tình thế đi phân phối hắn làm sự tình húng chi dưới mắt thái tử lý huyền một không phải người lỗ mãng đinh nghi nhắm hai mắt tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đại đường kinh lịch mấy lần phá vỡ cuối cùng càng là bởi vì không có khả năng người mà phá cục cho dù là hắn cái này ngự sử trung thừa lại như thế nào bình chân như vậy giờ phút này như cũ tránh không được rất là mệt mỏi tuổi của hắn dù sao đã rất lớn thanh em bên trong cũng đầy là giá rời lang yên cắt chỉ có tiết hồng y cùng hắn áo bảo vệ đã cái k i ê u đạo thánh chỉ không phải viết cho tiết hồng y hiể tiêu n g h ĩ đến nhất định là viết cho áo đỏ vệ đại đ ư ờ n g chiến lược mạnh nhất quân đội cũng không phải là bắc địa biên quân mà là áo đỏ vệ tiết hồng y thì áo đỏ vệ đỏ đao hồng mã đỏ khải huyết hồng sắc áo t r o à n g buôn tập thời điểm giống như máu tươi đúc thành thủy triều binh phong những nơi đi qua không ai cả nổi chỉ là những năm gần đây áo đỏ vệ từ đầu đến cuối thủ hộ lấy lang yên cát một t ấ c cũng không rời phía dưới dần dần để người trong thiên hạ đều quên đi đại đường từng có dạng này một con chu thần diệt phật quân đội trước đó t ử phi từng dự định để áo đỏ vệ cùng nhau đi bắc địa hoặc là tuyết quốc chỉ là về sau cũng không có đi nghe tới đinh nghi trả lời trần ngạn ngạn nhẹ gật đầu nói cùng ta phỏng đoán kết quả đồng dạng từ ban phát thánh chỉ đến động binh tiếp viện cho dù là nhanh nhất trần lưu thành cũng cần bảy ngày thế gian tấn thành càng là cần mười ngày mới có thể trong lúc này cũng không có thập toàn n ắ m chắc giữ vững từ châu thành cho nên cần một cái có thể đem thủ thành n ắ m chắc tăng lên tới một trăm phần trăm phương pháp thoại âm rơi xuống hắn không có kế tiếp theo nói đi xuống bởi vì hai người tất cả đều lòng dạ biết rõ cái này có thể có hoàn toàn chắc chắn phương pháp chính là áo đỏ vệ thái tử cùng bệ hạ tại đông cung bên trong trần tiên sinh không biết đi đâu bên trong bây giờ trong thành trường an chứ ứng tử an cùng cỏ thánh bên ngoài nó hơn tất cả ngũ cảnh toàn bộ đều đi hướng từ châu thành đại đường thiên hạ c h u n g quy vẫn là chúng ta đại đường bất kỳ cái gì có can đảm xâm phạm mảnh đất này người đều sẽ vì chính mình ngu xuẩn trả giá đắt đinh nghi mở mắt mắt thấy hai bên đường người nhà đường nhóm c u n g hoan trị địa h ư u thanh nói hiện tại chúc mừng đích s á c sông chút đang chiến đấu chưa từng kết thúc trước đó liền lộ ra như thế của thái tại rất nhiều người xem ra đây là tự chịu diệt vong khúc nhạc dạo bởi vì người nhà đường quá mức kiêu ngạo mà tiêu binh thất nhưng một màn này xem ở đinh nghi cùng trần ngạn ngạn hai người trong mắt lại là không thể bình thường hơn được sự t ì n h người nhà đường kiêu ngạo cũng không phải là không coi ai ra gì kiêu ngạo mà là không nhận t h u a không chịu thua ngâm nghênh trận chiến đấu này cuối cùng thắng được nhất định sẽ là đường quốc bọn hắn chưa từng sẽ hoài nghi điểm này hai người đi trên đường ngầm đầu nhìn thấy phía trước kiến trúc cao lớn bên hai mơ hồ chuyển đến như ẩn như hiện con hát thanh âm trong bất chi bất giác bọn hắn đã đi tới thái bạch lâu mấy ngày qua thái bạch lâu từ đầu đến cuối không có kinh doanh thẳng đến một canh giờ trước đó hoàng cung bên trong có tin tức chuyển khắp cả tòa trường an thành về sau t ngạn ngạn đi ngạn ngạn, hai vị đại nhân trần ngạn ngạn nhìn hắn một cái nói giúp ta tìm vị trí hôm nay được nhân gian khách nhân rất nhiều lọt vào trong tầm mắt nhìn lại trên cơ bản đều đã ngồi đấy điếm tiểu nhị nhẹ gật đầu sau đó nói có người tại trong rạp chờ hai vị đại nhân đã lâu trần ngạn ngạn nhữ mày hỏi Người nào? điếm tiểu nhị cũng không do dự cùng không nói thẳng nói, giếm thái do dự dấu tứ, tệ đi ạ nhân. Chân ngạn ngạn nhữ càng sâu, đinh nghi không nói gì, chỉ là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Tiểu nhị chỉ sâu, sắc gì, lại mày Điếm là tiểu đi đầu. bất gật ở phía trước dẫn hai người tiến vào lầu một một bên bao xương bên trong tại bên trong thái bạch lâu tự nhiên là tầng lầu càng cao thân phận càng cao nhưng có đinh nghi tại cái này bên trong cũng không thể lên tới trên lầu đi tiến vào bao xương về sau điếm tiểu nhị liền lui ra ngoài trên mặt bàn đã sớm bày đầy thức ăn tể tần ngồi ở kêu bên trong không n ú c ních hiện nhiên một mực tại chở hai người bọn họ đến thái úy đại nhân thật đúng là thần cơ diệu toán có trần h tính ể được a ta h ngạn ngạn, ngạn ngạn kẹp lên một con lam lam tôm lô xác thu hạ đầu ném tiến vào miệng bên trong hơi chào nói thái huy đại nhân ý tứ là người lựa chọn đợi trong nhà đóng cửa không ra cũng là vì sát hoàng về sau tê t ầ n không có trả lời mà là nghiêng đầu nhìn về phía đinh nghi cùng trẻ tuổi nóng tính trần ngạn ngạn khác biệt đinh nghi cảm xúc muốn lộ ra bình phục rất nhiều v â n g c h á n của hắn ở giữa tràn đầy bình thản cũng không có trước đó như vậy ngươi chết ta sống phong mang tất lộ xem ra ngươi còn có thể sống một đoạn thời gian tê tân nhẹ gật đầu càng khái nói người lão liền muốn chịu già mệnh của ta tóm lại là muốn dài hơn ngươi một chút coi như muốn chết cũng muốn chết tại ngươi phía sau đinh nghi bỗng nhiên nợ n ủ cười nói năm đó ngươi ta còn có dương phi hồng chúng ta ba người tại bắc địa tham công b ư ớ c lên tiến vào suýt nữa chết tại cánh đồng tuyết bên trên càng là kém chút liên lụy ba quân sau đó nếu không phải lương văn cùng quân sư cầu tình chỉ sợ ba người chúng ta đầu đều sẽ để lý lai chi cho hái được đi tê tân nhìn hắn một cái tựa hồ là tại trách cứ hắn hết chuyện để nói tức giận nói ngươi còn không biết xấu hổ nói lúc trước nếu không phải ngươi dễ tin dương lão quỷ nói nhảm chúng ta ba người làm sao đến mức thụ hắn lý lai chi được khí đinh nghi mỉm cười quá khứ đều đi qua liền ngay cả ta cái này ném hai chân người đều không để trong lòng ngươi cần gì phải tổng đi quản niệm tê tân đột nhiên trầm mặt lại không lên tiếng nữa c h â n ngạn ngạn ngồi ở kia bên trong ăn tĩnh ăn tôm cũng không chen vào nói hắn lúc trước lời nói chỉ là nghĩ ra khẩu khí thôi hắn làm sao không biết thái úy lựa chọn như vậy mới là thích hợp nhất Trưng Thái trong Trưng Thái trong người, người. bên bên Bạch hai Bạch hai lâu lâu đinh nghi nhìn thoáng qua trần ngạn ngạn trần ngạn ngạn b u ô n g xuống tôm h ù n đứng dậy vì hắn cùng tề tần diên phần mình châm một chén rượu tê tấn lắc đầu ta ý nghĩ xưa nay chưa từng xảy ra qua cải biến ta ủng hộ thủy t r u n g là n ô vương mà không phải hoàng hậu sự thật cũng chứng minh sự kiên trì của ta là đúng n ô vương sẽ là một cái hợp cách hoàng đế lần này trần ngạn g ạ n cũng không có lên tiếng phản bác hắn ngồi ở một bên không nói gì an tinh nghe biết được hôm nay là hai cái người quen biết cũ ở giữa nói chuyện đối diện quá khứ cảm、khái. đ ố i tương lai、like、bố trí từ nay về sau đại đường sẽ không còn sẽ có khác nhau tất cả mọi người lực lượng tất cả đều hướng một chỗ sử dụng đó mới là cường đại nhất cũng nhất làm cho người kính sợ đại đường chuyện lần này qua đi nam bắc cánh đồng tuyết vấn đề căn nguyên nên giải quyết triệt đề đinh nghi nhìn chăm chú lên tề tần nói ra trong tim mình suy nghĩ chỉ cần tuyết quốc cùng hoang người một ngày chưa trừ diện đại đường liền một ngày không phải thật chính a n mình tê t ầ n nhẹ gật đầu không có nhiều lời chân ngạn ngạn phối hợp túi đầu ăn cơm đinh n h i ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ nói thái tử đồng dạng sẽ là một vị hoàng đế tốt tê tấn l a miệng ho nhẹ một tiếng nói liên quan tới điểm này ta xưa nay sẽ không phủ nhận ngoài cửa tiểu nhị ca vừa đi vừa về tiến vào mấy lần rượu trên b à n đồ ăn bị đổi hai lần ngoài cửa sổ tiếng người huyên áo ngoài cửa thanh âm khí thế ngất trời không biết là nghĩ đến cái gì t h tân gấp thức ăn động tác đột nhiên đình trệ hắn để đua xuống bưng chén rượu lên uống m ộ t ngụm nghiêng đầu nhìn xem trần ngạn n g ạ n hỏi lý hưu đi đâu bên trong đích xác tại bây giờ trường a n thành bên trong t r ừ vừa mới xuất quan đường hoàng bên ngoài làm người ta chú ý nhất chính là lý hưu hướng đi tất cả mọi người cho là hắn đã đi từ châu thành nhưng bọn hắn mấy người lại là biết được lý hưu căn bạn không có ra khỏi、thành. đinh nghi cũng là nhìn về phía trần ngạn ngạn hiển nhiên hắn cũng rất tỏ mỏ chuyện này trần ngạn ngạn ngồi nghiêm chỉnh lắc đầu nói ta cũng không biết hắn đi đâu bên trong nhưng hắn trước khi đi từng nói qua tại đi từ châu thành trước đó hắn muốn đi trước thấy một người thấy một người tê tần cùng đinh nghi l i ế n nhau cũng không có kế tiếp theo truy hỏi bởi vì bọn hắn biết được lý hưu làm việc luôn có mình lý do không cần muốn người khác hỏi đến mà lại lý hưu luôn luôn nhất làm cho người yên tâm cái kia ba người tại bao xương bên trong đang ăn cơm ai cũng không nói gì thêm thái bạch lâu rất cao tự nhiên không chỉ tầng một hôm nay là một cái đáng giá ăn mừng thời gian Đúng、chi cũng là thái bạch lâu một lần nữa khai trương thời gian từng cái tầng lầu người cơ hồ đều đã bạo mãn chỉ có lầu năm rất c h ố n g trải tại cái này bên trong chỉ ngồi ba người ba người trẻ tuổi cho dù là thân phận cao quý đến đâu nhà bên trong lại giàu có người không nghe trưởng quỹ khuyên can cứng rắn muốn đi lên lầu năm ăn cơm tại vừa mới đạp lên lầu năm thang lầu nháy mắt cũng sẽ mặt đen lên quay đầu trở về bởi vì ngồi tại nơi này là lý hưu mặc thanh hoan còn có chi bạch tòng p h ổ lục đệ tử hoang người ở trong lục tiên sinh một tay thiết kế đại đường lật út chi cục lục tiên sinh chi bạch chi bạch là người thông minh hắn giỏi về lợi dụng tất cả có thể lợi dụng đồ vật từ lúc trước đi phủ vân đảo tranh đoạt vạn giới chi linh sau cảnh yêu thây ngã c h ố n g đi thế thời điểm từ một khắc này bắt đầu hắn liền nghĩ tốt tiếp xuống phát sinh tất cả mọi chuyện nghĩ đến bây giờ một màn này dùng thiên chi ngấn bắn phá táng thần quan lợi dụng mồi nhử đem sáu cảnh yêu thi dẫn hướng đại đường khiến t i ế t hồng y không thể không ra tay bản thân bị trọng thương mà về từ đó về sau chi bạch liên hợp vạn hương thành nam bác hai cái cánh đồng tuyết cùng âm phủ hợp tác bên trong bên trong liên hệ hoàng hậu hắn nhìn rất thấu triệt hắn đem tất cả mọi người lòng người đều thấy rất thấu triệt năm đó lý h ư u đi vạn hương thành phá hư thương sơn vua tuyết sau đó lại huyết chiến thánh tông vạn hương thành thiếu thành chủ tuyết vô dạ là người thông minh cũng là tâm n g oan thủ là người hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm bị lý h ư u ép tới cho nên nhất định sẽ đồng ý c h i bạch kế hoạch sở dĩ năm đó tuyết vô dạ tại thánh tông thua với lý h ư u về sau mới có thể không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cảm xúc ngược lại sẽ trên mặt nghĩa mai nói lên một câu ngươi thua nam bắc cánh đồng tuyết từ không cần nhiều lời nếu là có cơ hội đối đại đường tạo thành tổn thương lời nói tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào âm p h cũng không khó điều khiển bọn hắn tự xưng thần buộc là trên trời tên n g i chi bạch không nhìn chúng trên trời đám kia chỉ có thanh danh kỳ thực không có nửa điểm tác dụng cái gọi là tiên nhân nhưng hắn hiểu được lợi dụng cơ hội này âm phủ muốn n g h n tiên vậy liền nhất định phải thanh trừ n g h n trên tiên lộ trở ngại thanh sơn kiếm tông tự nhiên đối phó không được đại đường trước kia cũng đối phó không được nhưng bây giờ có thể thư viện đem chín mươi phần trăm ánh mắt đều bỏ vào trên trời một khi kế hoạch của hắn thành công sẽ có tám mươi phần trăm khả năng hủy diệt đường quốc đây là rất mê người s á t x u ấ t cho dù là âm phủ cũng không thể ngăn cản dụ người như vậy con mồi cho nên bọn hắn đồng ý cùng chi bạch kết minh giữa hai người đạt thành nhất trí sau đó muốn làm rất đơn giản thuyết phục hoàng hậu người nhà đường rất kiêu ngạo thà chết sẽ không phản bội quốc gia của mình nhưng hoàng hậu khác biệt bởi vì nàng là nữ nhân mà lại là thân cư cao vị sống một mình thâm cung nữ nhân nữ nhân cũng dễ dàng xử trí theo cảm tính nhất là thân cư cao vị cô độc sống một mình thâm cung tịch mịch nàng đem tất cả tình cảm đều đặt ở lý văn tuyên t r ê n thân nàng muốn để lý văn tuyên ngồi lên hoàng vị cho nên liền đồng ý c h i bạch nhu đồ bởi vì nàng n ắ m trong tay hộ thành đại trận một khi sau khi chuyện thành công có thể lợi dụng đại trận đem thẩm thấu tiến vào trong thành trường an tất cả đối địch ngũ cảnh toàn bộ chấm giết khi đó nàng nằm trong tay trường an thành lý văn tuyên ngồi lên hoàng vị đại đường vẫn như cũ có thể từ bấp bênh bên trong một lần nữa sừng sững bắt đầu đây là mỗi người tính toán mỗi người đều tự nhận là mình có thể t r ư ở n g không hết thảy nhưng trên thực tế bất kỳ một cái nào kế hoạch hoàn mỹ đều có không cách nào t r ư ở n g k h ô n g điểm bọn hắn đều xem nhẹ lý văn tuyên lý hưu nhìn xem hắn mở miệng hỏi hối hận không chi bạch cười cười bưng lên ly trà trước mặt nói nói thế nào hối hận n g ư ờ i thất bại mỗi người đều sẽ thất bại nhưng ngươi không còn có lần nữa tới q u a cơ hội những lời này là sự thật lần này về sau chi bạch không có khả năng lại sống lấy hoa người cũng sẽ tổn binh hao tướng nam bắc cánh đồng tuyết cùng đường quốc ở giữa chú định cần chân chính điểm của cái sinh tử chi bạch trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung xem ra liền như là năm đó có chút ngượng ngùng mùa đông băng tuyết theo hàn phong từ lầu năm cửa sổ thổi vào để kia hơi có chút phòng tay nước trà trở nên lạnh một chút hắn cũng đang nhìn lý hưu hỏi ngươi cũng đã biết ta vì sao lại tại cái này bên trong cái này đích xác là một vấn đề hoa người n g lục tiên sinh cũng là tương lai thay thế tổng phổ người lãnh đạo tại bây giờ cái này sống chết trước mắt vậy mà không có lưu thủ ở hậu phương ngược lại là xuất hiện tại đại đường kinh đô trong thành trường ăn tốt nhất từ lâu thái bạch lâu bên trong bản này chính là một chuyện khó mà tin nổi lý hưu nhẹ gật đầu đứng dậy cầm lấy ấm trà vì hắn rót một chén nói nếu như ta không biết ngươi vì sao lại tại cái này bên trong như thế nào lại đến cái này bên trong tìm ngươi chi b ạ c h sửng sốt một chút có chút ngạc nhiên chợt bật cười lắc đầu đích thật là đạo lý này ta suýt nữa u ê n chương 81, đi tại tuyết bên trong áo xanh s á c h ấm phần một hai chương 81, đi tại tuyết bên trong áo xanh s á c h ấm phần một hai lòng của hắn đích sắp loạn loạn đến không còn có bình phục khả năng chi bạch sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này bên trong cũng là bởi vì hắn biết lần này mưu t i n h cái bấy động trời là đời này của hắn bên trong cơ hội cuối cùng hắn từ đầu đến cuối tại lấy yếu mưu mạnh đây là tỷ lệ thành công lớn nhất một lần cũng là đem tất cả thân gia tính mệnh toàn bộ đều đánh cược một lần cho nên hắn đi tới trường an thành ngồi tại thái bạch lâu bên trên từ đầu đến cuối đang lẳng lặng cảm thụ được trong thành trường an phát sinh biến hóa đây là dốc hết tất cả một lần n h ư đồ toàn bộ thiên hạ đều bao quát tại trong đó tương lai rốt cuộc không thể sẽ có khổng l ộ như thế tràn diện tất cả có thể vận dụng quân cờ tất cả có thể tính toán thế lực toàn bộ đều đều đều đem đến trên mặt b thành công hoa người n g liền có thể thừa cơ đi trên một bước dài mình như thế nào vào thành liền có thể như thế nào ra khỏi thành ai cũng không thể làm gì được nếu là thất bại kia vô luận là ở đâu bên trong đều không có tại từ đầu tới qua khả năng dù hỏa trùng sinh không có nội loạn đường quốc về sau sẽ chỉ càng thêm cường đại lại không còn cho bất luận kẻ nào lưu lại thời cơ lợi dụng cho nên hắn vô luận là ở đâu bên trong đều là giống nhau kết quả đối với chi bạch đến nói về sau nếu là không có dẫn đầu hoa người n g đi hướng tốt hơn sinh hoạt cơ hội cùng tử vong cũng không có quá lớn khác biệt cho nên hắn lựa chọn đi tiến vào trường an t n h Leo lên thái bạch lâu lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thể phát sinh lặng chờ lấy cuối cùng bàn cùng kết quả xuất hiện tháng hết thể sắp thành kết cục đã định hoang người tương lai sẽ hoàn toàn thay đổi thua liền d à i lưu tại đây cũng không tiếp tục đi nhìn những cái kia dối bởi lo lắng nhân gian đây là cơ hội cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất một khi thất bại về sau liền rốt cuộc không thể nào lại bắt đầu lại từ đầu không có hy vọng đi hoàn thành sự t ì n h không bằng vừa chết đến thống khoái lý hưu uống một b ụ n trà thượng hạng đại h ư n g bảo hắn rất thích dạng này hương vị xem ra lần này người thua rất triệt đề chi bạch nhìn ngoài cửa sổ nao nhao hỗn loạn tuyết rơi cùng người nhà đường nhóm tùy ý vui vẻ tiếng hò hét không dứt bên h a i trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo mỉm cười ta thật thua sao lý văn tuyên là kế hoạch bên ngoài sự t ì n h là ai cũng không có suy nghĩ qua đồ vật nhưng chi b ạ c h cân nhắc qua chỉ là bởi vì hoàng hậu nguyên nhân hắn không thể làm như vậy mà lại loại kia khả năng hắn thấy cũng không cao nhưng chính là cái này cũng không cao khả năng lại tại giai đoạn khẩn yếu nhất hỏng hắn sự t ì n h hắn đánh giá thấp người nhà đường có thể sinh hoạt tại dạng này quốc gia thật rất không tệ hắn hơi xúc động trong ánh mắt mang theo trờ mong đây chính là hắn tha thiết ước mơ địa phương đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem hoang người nhất tộc mang đi địa phương chỉ là từ nay về sau chú định không có khả năng này lý hưu nhẹ gật đầu đại đường tự nhiên là một cái rất không tệ quốc gia điểm này còn không cần những người khác đến khẳng định chi bạch thu hồi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ánh mắt nhìn xem lý hưu hỏi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao lý hưu nói khi đó ba cổ chi địa vỡ vụn ta bị hỗn loạn không g i a n chi lực ngẫu nhiên c h u y ể n tống đến nam tuyết nguyên thế là đụng phải ngươi chi bạch nói nếu như ngươi không có giết sạch chúng ta một thôn hoang người ta cũng sẽ không gặp phải ngươi lý hưu nhìn thẳng vào mắt hắn cường điệu nói nếu như không phải là các ngươi hoang phạm nhân ta biến cảnh cướp giật người nhà đường ta cũng sẽ không giết sạch bọn hắn chi bạch cười cười cũng không giải thích đơn thuần từ đúng sai đến xem chiến tranh tự nhiên là phát khởi một phe là sai nhưng là từ song phương trên lập trường đến xem vì để cho hoang nhân bộ tộc đi ra kia phiến đất nghèo vì để cho hậu thế có thể vượt qua có được đoá hoa cùng thanh sơn thời gian làm như vậy không thể nghi ngờ là nhất định sự tình không sai kỳ thật hoa người muốn cũng không n h i ề u chỉ là hoa cỏ cùng thanh sơn trong núi một vũng thanh t u y ể n liền đủ để nhưng bọn hắn cũng không muốn dung nhập đại đường bên trong đây chính là không cách nào điều hòa khác nhau cho nên chiến tranh cũng liền thành không thể tránh né sự tình chi bạch uống một mụ trà có chút hưởng thụ nuốt xuống nếu như lúc trước không có người đột nhiên xuất hiện có lẽ ta đã sớm phá tiểu nam cầu cũng khó nói lúc trước cũng là bởi vì lý hưu xuất hiện phát giác được hắn âm mưu lại thêm cuối cùng tử phi đột nhiên phá cảnh cho nên mới dẫn đến hoa người n g công phạt tiểu nam cầu thất bại lý hưu trầm mặc một lát nói có chút sự tỉnh thiên quyết định trên đời cũng không có nếu như chi bạch cười một tiếng có chút buồn vô cớ cảm khái nói đúng vậy à trên đời cái gì cũng có chính là không có nếu như hai người ai cũng không nói gì bọn hắn lẫn nhau đối chọi gây gắt mấy năm thời gian Từ n đây là hàn ván h mà lý hưu làm đối thủ của hắn cũng không có phá cục thực lực cuối cùng phá cục người là lý văn tuyên hoa người tại chỉnh thể bên trên thực lực so ra kém đường quốc nhưng liền hạ cờ để nói lần này là chi bạch thắng mạc thanh hoan mở miệng muốn phản bác lý hưu đưa tay ngăn lại hắn bởi vì hai người đều là lòng dạ biết rõ chi bạch nói cũng không có sai lưu phải thanh sơ tại không sợ không có cửi đốt lý hưu nói khẽ chi bạch có chút hăng hái nhìn xem hắn nói lời này ngươi vì sao không đối chính mình đạo lý hưu hồi đáp bởi vì ta nghe không hiểu câu nói này chi bạch tựa lưng vào ghế ngồi trà nóng bạch khí từ trên mặt bàn dâng lên tại hai người ở giữa ngăn trở giống như là một làn khói màn hắn mở miệng nói ngươi nghe không hiểu câu nói này cho nên biết do phá không kết thúc hay là trở lại trường an thành chớ chết t ử phi nghe không hiểu câu nói này cho nên biết rõ ngăn lại cái kia đạo t i ê n chi ngấn sẽ chết tại tam sư minh trên tay nhưng hắn hay là cản ta cũng nghe không hiểu câu nói này cho nên ngồi tại cái này thái bạch lâu bên trong nói thật đây là ta lần thứ nhất tiến đến cái này thái bạch lâu cũng là lần đầu tiên tới đ ư ờ n g quốc cùng hoàng châu khác biệt đại đường h i ệ n nhiên muốn tốt đẹp hơn rất nhiều trước đó thái bạch lâu từ đầu đến cuối đều không có kinh doanh hắn là vụ n trộm trượt tiền đến mặc dù không có bị người phát hiện nhưng cũng lần nữa k h ô tọa thời gian gần một tháng rất không có ý nghĩa tiếp xuống dự định làm cái gì chi bạch trầm m ặ t một lát lên tiếng hỏi lý hưu nói đi từ châu thành chi bạch nhìn xem hắn không nói gì hiển nhiên hắn vấn đề cũng không phải là ý tứ này lý hưu cũng trầm mặc lại một lát sau nói không biết tại giải quyết rơi hoa người n g cùng tuyết quốc về sau lại phải làm gì lòng của hắn bên trong cũng không rõ ràng chuyện tương lai không ai có thể thấy rõ ràng đủ khả năng làm chính là đi một bước nhìn một bước chi bạch nết nết miệng nói có thể hay không hơn mấy cái đồ ăn lý hưu nhìn xem hắn người muốn mấy cái chi bạch xoa xoa tay tựa hồ có chút không có ý tứ nhưng nghĩ đến đây là mình đ ờ i này ăn cuối cùng một bữa cơm trong lòng chỉ có không có ý tứ cũng đi theo lui tàn xuống dưới nghe người ta nói đại đường tử hình phạm trước khi chết muốn ăn dừng lại tốt ta nghĩ lấy thân phận của ta làm sao cũng muốn so với bọn hắn ăn tốt hơn mới được lý hưu nhẹ gật đầu đưa tay ấn xuống một cái cái b à n một bên linh đang chỉ chốc lát sau điếm tiểu nhị liền vội vội vàng chạy tới cung kính đem trong tay một trang giấy đưa tới sau đó ở bên cạnh lặp chờ lý hưu đưa tay trên giấy không ngừng điểm từng đạo màn sáng l ó i ra một lát sau đưa trả lại cho điếm tiểu nhị nói chỉ những thứ này tiểu nhị ca đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt có chút cứng đ ờ mở miệng muốn nói điều gì nhưng lại không dám chỉ có thể cắm đầu chạy xuống lâu chỉ chốc lát sau lại lần nữa chạy tới từ một bên ôm lấy một cái bản g á n tại trên bản của bọn họ sau đó cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi nói điện hạ điểm đồ ăn có chút nhiều một cái bản chỉ sợ không bỏ xuống được cái này trên dưới bao lớn toa đoán chừng ngài cũng không muốn đi tạm thời đem hai cái bản từ ghép lại với nhau ngài thấy được không lý hưu nhẹ gật đầu cũng không ngại điếm tiểu nhị cười hát hát nói có thể để cho thế t ử điện hạ gọi nhiều như vậy đồ ăn chiêu đái người nhất định là của ngài h à o bằng h ư u chi bạch nhìn xem lý hưu lý hưu t r ầ m mặc lửa này g nói là bạn tốt điếm tiểu nhị không lại quái dây nói câu nhất định cẩn thận chiêu đái về sau liền chạy chậm đến đi xuống lầu chi bạch con mắt có chút sáng kinh ngạt nói xem ra đường quốc đối với trước khi chết người thật đúng là đầy đủ phúc hậu không chỉ có tại cái này thiên hạ đệ nhất lâu bên trong điểm hai b ả n từ đồ ăn còn có thể may mắn trở thành thế t ử điện hạ hảo bằng hưu lý hưu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nói khẽ nếu như không phải là bởi vì lẫn nhau lập trường nguyên nhân có lẽ chúng ta thật sẽ là không sai bằng hưu chi bạch nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn cũng đang nhìn ngoài cửa sổ chưa từng nói chuyện thế sự vô thường thiên đạo vô thường cho dù là lại như thế nào tính n ế t tương đắc hai người bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng có thể sẽ trở thành người đối địch hai người đều trầm mặt lại cùng trung trí hướng loại tâm tình này tại một phương bỏ mình trước đó sẽ có vẻ phá lệ rõ ràng c ũ n g khắc sâu mặc thanh hoan đứng dậy ngồi tại cách đó không xa trên đế lấy ra một t r ư ơ n g mục đánh đàn t ấ u lấy thư giãn âm luật để hai người lộ ra càng thêm yên tĩnh nhắm mắt lắng nghe cũng không mở miệng tiểu nhị ca một đạo tiếp lấy một đạo bên trên lấy đồ ăn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thức thời nhi không có lên tiếng quấy dày đem đồ ăn bông xuống về sau liền rời đi cái này bên trong hai cái trên mặt bàn bầy đầy thức ăn trọn vẹn sáu nghìn bảy mươi nói toàn bộ đều là tốt nhất quý nhất đồ ăn đồ ăn hương vị rất thơm cái bàn một bẩy biện một cái b phía trên đặt vào một v ò rượu ngon thượng hạng tú xuân phong chi bạch mở to mắt nhìn xem rực rỡ muôn màu đồ ăn ngốc một cái trước mắt chật cầm lấy hâm tốt tú xuân phong vì chính mình cùng lý hưu đồ đầy một chén sau đó lại bới thêm một chén nước cơm túi đầu ăn như gió cuốn bắt đầu thái bạch lâu bên trong đồ ăn là thức ăn ngon tú xuân phong cũng là rượu ngon rượu ngon thức ăn ngon là có khả năng nhất để cho người ta lưu lên quên về đồ vật chi bạch tướng ăn cũng không dễ nhìn hắn thậm chí đứng lên bưng bắt vòng quanh hai cái bản tử đi tới đi lui mỗi một món ăn đều muốn ăn được hai ngụm thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh、âm. tán dương lấy món ăn này màu sắc rất tốt cái k i a đạo món ăn hương vị nhất tuyệt sau đó lại uống tràn đầy một miệng lớn t u xuân p h o n g thoải mái thở dài ra một hơi các ngươi người nhà đường đồ vật chính là ăn ngon ta từ cánh đồng tuyết bên trên ăn hiện tại nhớ tới quả thực là ăn vào không nổi bất quá hoang c h â u đồ vật cũng không tệ cùng đại đường đồ ăn mỗi người mỗi vẻ đều ăn thật ngon bất quá rượu này hay là các ngươi tốt hắn cầm bầu rượu lên lung lay lại lần nữa rót cho mình một chén hai long uống một ngụm sau đó hỏi rượu này trò gì lý hưu giơ chén rượu lên nói tú xuân phong chi bạch đưa tay cùng hắn đụng một cái cuốc nhẹ gật đầu là cái tên không tệ, đúng. ta nhớ được huynh đệ ngươi danh tự tự như là gọi túy xuân phong hắn bây giờ còn tại hư cảnh bên trong a lý hưu nói đến ngay đây chương tám mươi mốt đi tại tuyết bên trong áo xanh xách chấm phần hai m ư ơ hai chương tám mươi mốt đi tại tuyết bên trong áo xanh xách chấm phần hai hai chi bạch nói đại sư huynh cũng tại hư cảnh kỳ thật tính toán thời gian hắn đã sớm có thể ra lần này thu được h o a n g người d i ệ t tộc tin tức về sau hắn hẳn là liền sẽ không tiếp tục lưu lại bên trong lý hưu n g n g đầu nhìn hắn cũng không minh bạch hắn nói ý tứ của những lời này luận thực lực lớn tiên sinh cố nhiên cao tuyệt thắng qua đại đường chín mươi chín phần trăm người nhưng cùng tam tiên sinh so ra vẫn kém hơn một chút nếu như muốn x á c h ra một nhân vật đến tương đối lời nói đại tiên sinh thực lực phải cùng phù ngọc tại cùng một cái cấp độ bây giờ đường quốc bên trong có thể thắng dễ dàng đại tiên sinh cũng chỉ có đường hoàng t i ế t hồng y còn có tử phi mà thôi nhưng cho dù thực lực của hắn đầy đủ cao tuyệt cũng vô pháp đối đường quốc sinh ra cái uy hiếp gì chi bạch giải thích nói đại sư minh là một cái rất thuần túy người mà thuần túy người tại trên con đường tu hành thường thường sẽ đi càng thêm bằng thẳng lần này lý hưu minh bạch hắn y tứ ngươi nói là đại tiên sinh có thể sẽ phá sáu cảnh tại tu sĩ phá sáu cảnh về sau có thể tự chủ chọn rời đi phương thế giới này hoặc là lưu tại mảnh thế giới này tiêu bạc như lúc trước lựa chọn rời đi bởi vì đại đường không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến hắn người rảnh rỗi viện những năm gần đây cũng không biết đi hướng không biết ở nơi nào liền ngay cả lần này đường quốc nguy cơ có lật út nguy hiểm người rảnh rỗi viện nó hơn mấy người cũng chưa từng xuất hiện chi bạch nhẹ gật đầu đại sư huynh rất thuần túy cho dù là ta cũng không thể trưởng không hắn ý nghĩ cho nên hắn rời đi hư cảnh sẽ làm cái gì muốn làm gì cho dù là ta cũng đoán không được hắn để chén xuống đũa đánh một ợ no nê đối lý hưu nói ngươi hẳn là cẩn thận một chú mạc thanh h o a n vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đánh đàn nhàn nhạt tiếng đàn vây quanh toàn bộ lầu năm chi bạch uống sạch trong bầu một điểm cuối cùng rượu vừa lòng thỏa ý vô vỗ bụng đi tới trước cửa sổ nhìn xuống ngoài cửa sổ đứng tại chỗ cao nhìn qua cả tòa trường an thành là một kiện rất hùng vĩ sự tình chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy cảm xúc bành bồi năm tầng lầu mặc dù không tính đặc biệt cao có thể nhìn thấy phong cảnh cũng rất có hạn nhưng đối với chi bạch đến nói đã đầy đủ hắn hít vào một hơi thật dài đưa tay tiếp được một mảnh rơi xuống đông tuyết phối hợp nói ta từ nhỏ sinh trường tại cánh đông tuyết đối với tuyết bay loại vật này đã sớm nhìn dính thậm chí kỳ thật sở dĩ đến cái này bên trong cố nhiên là bởi vì đây là hy vọng cuối cùng bên ngoài làm sao lại không phải nghĩ cách tia cánh đồng tuyết càng xa một chút sau khi chết cũng có thể t r ô n chỗ tốt nhìn nhiều một xuân hạ thu đông tựa như tứ sư huynh đồng dạng tứ sư huynh nhìn hết tuyết hẳn là đã sớm ghét vô cùng đông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay cũng không có hòa tan hắn đưa tay đem k i a phiến tuyết nhẹ nhàng đ ị a u rắn tại trên c h á n cảm thụ được đông tuyết theo nhiệt độ cơ thể mình mà chậm rãi tăng ăn dã hắn nói khẽ nhưng ta nghĩ nghĩ sau khi chết hay là đem ta thi thể đưa về bắc cánh đồng tuyết để sư tôn đem ta tự tay mai táng nếu như thanh âm của hắn dừng một chút cũng biến thành trầm thấp rất nhiều nếu như sư tôn cùng các sư huynh đều chết rồi kia còn làm phiền ngươi đem chúng ta trôn ở cùng một chỗ đáng tiếc hắn ngẩng đầu nhìn phương xa phong cảnh lẩm bẩm nói đáng tiếc tứ sư huynh một người tại h o à n g châu quá mức cô độc lý hưu nhìn xem bóng lưng của hắn nói tứ tiên sinh chưa hẳn cô độc tại kia bên trong có một cái rất thích hắn cô nương bồi tiếp hắn chi bạch quay đầu lại hơi kinh ngạc nhịu nhũ mày thật lý hưu nhẹ gật đầu thật chi bạch nện trật lưỡi cảm khái nói trước kia thật đúng là nhìn không ra hắn còn có loại này bạo sự hai người ai cũng không nói thêm gì nữa thức ăn trên bàn đã lạnh bầu rượu bên trong tú xuân đao cũng đã u ố n g xong chỉ còn lại có m ặ c thanh hoan tiếng đàn vẫn như cũ không dứt bên h a i trong lòng bọn họ đều rõ ràng nên lên đường lý hưu tay bên trong xuất hiện một thanh kiếm thực lực của hắn còn mạnh hơn chi bạch bên trên rất nhiều dùng không sử dụng kiếm đều không có liên quan quá nhiều nhưng hắn hay là đem kiếm đem ra bởi vì kia là tôn trọng chi bạch cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu như một lòng muốn chạy trốn lời nói bằng vào phương kia tiểu ấn lý hưu thật đúng là không giết được hắn nhưng hắn rõ ràng mình trốn không được xa thúng chi hắn cũng không muốn chạy trốn tại hộ thành đại trận phá mất nháy mắt hắn cũng đã nhìn thấy mình kết cục cùng hoa người n g tương lai dưới mắt chết tại cái này bên trong có lẽ chính là tốt nhất quyết định mất đi chi bạch cùng tòng phổ bọn người dẫn đạo hoa người n g sẽ quân lính tăng nan giã tại đại đường gót sắt trà đạp dưới sẽ chết rất nhiều người nhưng cuối cùng còn có thể sống một chút sống sót một số người sẽ trốn ở cánh đồng tuyết phía trên trải qua cùng đã từng đồng dạng sinh hoạt đồng thời cũng không còn có thể lực công phạt đường quốc nếu như hắn không chết người nhà đường biết được hắn về sau có thể sẽ ngóc đầu trở lại như vậy liền sẽ không ngừng địa truy sát xuống dưới hoa người có lẽ thật sẽ diệt tuyệt cũng khói cho nên tử vong đối với chi bạch đến ó i là kết cục tốt nhất. hắn đưa lưng về phía lý hưu cũng không từng quay đầu yếu đ ớt kiếm quan g tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất thậm chí còn không bằng rơi xuống đông tuyết càng thêm làm người khác chú ý không ngừng vang lên tiếng đàn đình chỉ một cái trước mắt c h ậ t lần nữa khôi phục như lúc ban đầu lý hưu thu hồi kiếm chi bạch ngồi trở lại trên g h ế hắn miết miết miệng nói khẽ vô luận hoang người cùng đường quốc lại như thế nào tranh c h ư ớ c h r u n g quy là nhân g i a n chính mình sự t ì n h trên trời người thế nhưng là chán ghét cực kỳ ta biết được ngươi từ đầu đến cuối đều tại vì trên trời người làm chuẩn bị ta chỉ hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị lý hưu im lặng nói nhân dân sự tỉnh không tới phiên trên trời nhúng tay chi bạch nhẹ gật đầu dựa vào ghế chậm rãi nhắm mắt lại vậy là tốt rồi lý hưu đứng tại kia bên trong nhìn xem đầy bản thị t r ư ợ u trong lòng đống nhiên không biết là cảm giác gì mạc thanh hoan buông xuống đàn đi đến trước người kéo hắn lại tay lý hưu rút tay ra đem chi bạch thi thể thu liễm quay người đi xuống l ầ u mạc thanh hoan trầm mặc một lát theo sau lưng cùng nhau hành tẩu xuống lầu vừa vặn đụng tới bưng rượu đi tới tiểu nhị ca đối diện gặp phải lý hưu vội và ngừng lại nói điện hạ ăn xong rồi trưởng quỹ còn lo lắng một bình tú xuân phong cũng không đầy đủ cô ý mệnh ta mang nhiều một bình đi lên lý hưu đưa tay kết quả bầu rượ cứ như vậy trực tiếp uống ăn xong ngươi đi lên thu thập một chút số sách ghi tạc trần lưu vương phủ qua ít ngày tới cửa đi muốn liền có thể điếm tiểu nhị nhẹ gật đầu chậm nhìn thoáng qua hắn cùng mạc thanh hoan trong lòng buồn bực còn lại người kia đi đâu rồi bất quá hắn cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi thế là nhẹ gật đầu tránh ra bên cạnh thân thể nhường được ra lý hưu cùng mạc thanh hoan đi xuống lầu xuống lầu dưới vừa vặn đụng phải tề tần trần ngạn ngạn cùng đinh nghi từ trong rạp đi ra ba người nhìn thấy lý hưu đều là nhao nhao x ư ơ sở hiển nhiên rất là ngoài ý muốn hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? đinh nghi nhìn xem hắn nhữ mày hỏi lý hưu uống một mục rượu nói đến giết một người nghe nói như thế đinh nghi cùng trần ngạn ngạn đồng thời quay đầu nhìn về phía t â tần t â t ầ n sắc mặt tối đen có chút sắc mặt giận dữ lý hưu không để ý đến ba người bọn họ quay đầu về mạc thanh hoan nói đi thư viện cho ta giải quyết từ châu thành sự t ì n h về sau ta sẽ hồi thư viện đợi một thời gian ngắn mạc thanh hoan nhẹ gật đầu ừ một tiếng lý hưu mang theo bầu rượu đi ra thái bạch lâu hướng phía ngoài cửa thành đi đến trong thành trường an sự tỉnh đã giải quyết triệt đề sau đó phải đi chính là từ châu thành đồng thời phái người tìm hiểu một phen nam bắc cánh đồng tuyết bên trên phát sinh sự t ì n h có cái gì phong thanh truyền ra cuối cùng đạt được thắng lợi sẽ là p h ư ơ n g kia t ử phi ngăn lại cái kia đạo thiên tri ngấn về sau còn có thể hay không thắng được qua tam tiên sinh hắn hành tẩu tại trong tuyết tóc dài đầy đầu tùy ý buộc ở sau lưng dẫn theo bầu rượu một thân áo xanh có chút cô đơn c h â n ngạn ngạn nghiêng đầu nhìn về phía mạc thanh hoan những mày hỏi hắn đến rất hay mạc thanh hoan túi đầu nói khẽ tri bạch ba người nghe vậy kinh hãi lục tiên sinh tri bạch ừng giết sao giết ba người đều là có chút kích động cho dù là thái úy tề tần đều là hít sâu một hơi chi bạch chính là đại đường họa lớn trong lòng hắn mà chết về sau nam cảnh liền có thể không lo đây là chuyện tốt bọn hắn cũng không có hỏi thăm chi bạch tại sao lại xuất hiện tại thái bạch lâu bởi vì kia không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả mạc thanh hoan nhìn chăm chú lên lý hưu đi xa bóng lưng lẩm bẩm nói đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt nhưng đối với hắn đến nói có lẽ không còn có s o đầy càng chuyện xấu từ thái bạch lâu đến ngoài cửa thành còn rất xa một khoảng cách lý hưu đi hai canh giờ về sau mới vừa tới cửa thành hắn cần khoảng thời gian này đến bình phục nỗi lòng đứng ở cửa thành bên ngoài hắn cũng không có kế tiếp theo hành đ ầ u cũng không có để thủ thành quân sĩ đi vì chính mình dắt tới một thất ngựa tốt thay đi bộ mà là đứng ở cửa thành trước ngoài năm dặm địa phương yên tĩnh đứng xách nơi tay bên trong bầu rượu cũng tại một ngụm tiếp một ngụm vốn g vào thằng đến cuối cùng một ngụm rượu uống sạch bầu rượu tiện tay ném ở đất tuyết bên trong trần tiên sinh xuất hiện tại hắn bên cạnh thân lý hưu nhìn hắn một cái thư viện hẳn là có nhiều người hơn tay tới quản lý chuyện này trần tiên sinh nói hiện tại thư viện cùng trước kia khác biệt lý hưu biết được điểm này cho nên cũng không có phản bác mà là hỏi viện trưởng đi đâu bên trong trần tiên sinh lắc đầu, không biết. cũng không ở trên trời không tại viện trưởng là một cái rất người thần bí đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua thân ảnh của hắn cũng không ai biết được đi nơi nào lý hưu lại hỏi nam bắc cánh đồng tuyết có tin tức hay không truyền về trần tiên sinh hồi đáp nam tuyết nguyên không có bắc cánh đồng tuyết thắng ai thắng rồi tuyết hoàng chết rồi tuyết nữ chết rồi tuyết quốc tất cả tông sư đều chế i n tử chúng ta thắng lý hưu nhớ mày tuyết hoàng sẽ chết hắn có chút khó mà tin được bởi vì tuyết hoàng rất khó giết trần tiên sinh nhẹ gật đầu kỳ ma hủy lại trận t ổ thần hiến tế tự thân trọng thương tuyết hoàng phía sau núi con rồng kia chạy tới tuyết hoàng liền chết rồi lý hưu giật mình còn muốn hỏi lại trần tiên sinh nhìn ra hắn ý nghĩ nói thẳng phù ngọc thanh cảnh lưu khó tự tại c h i ế n tử l i ế u nhiên cùng vệ nhị gia còn sống t r ư ơ n g tám mươi hai thử một chút chẳng phải sẽ biết t r ư ơ n g tám mươi hai thử một chút chẳng phải sẽ biết những này đương thời đứng đầu nhất thế lực toàn bộ đều lẫn vào đến sự kiện lần này bên trong tại lần này trong tranh đấu chỗ sức mạnh bùng lên đủ để lật út nửa cái thiên hạ tại vô số lực lượng cường đại lật út đồng thời chú định liền sẽ chết rất nhiều người cái này tại lý hưu tại tam thất nhai nhìn thấy giang lâm dù lá thư này về sau liền đã rất rõ ràng sự tỉnh thậm chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng thanh cảnh lưu khó tự tại hai cái này t r ư thiên cuốn lên xếp hạng trước m ộ ư ơ i một đôi huynh đệ bọn hắn cũng có cơ hội đi đụng vào sáu cảnh nhưng vẫn là vì quốc gia này chết tại bắc cánh đ ô n g tuyết còn có phủ ngọc hắn chết là lý hữu không nghĩ tới tiếp hồng y thì hệ trọng thương đường hoàng bế quan viện trưởng chẳng biết đi đâu từ phi đi đ ả o núi tiêu bạc như sáu cảnh phi thăng bây giờ đường quốc người mạnh nhất chính là phụ ngọc nhưng hắn lại chết tại tuyết quốc hắn không có đi hỏi những người khác như thế nào trần tiên sinh chưa hề nói vậy liền đại biểu không có chết sai người đem tin tức đưa đến từ châu thành cùng tấn thành ngài cũng đã cùng bệ hạ nói qua bệ hạ như thế nào giảng trần tiên sinh cùng lý hưu thân thể làng không nổi lơ lửng hướng phía từ châu thành phương hướng chạy tới lý hưu nghiêng đầu nhìn xem hắn mở miệng hỏi thăm tuyết hoàng cùng tuyết nữ đều đã chết rồi tính cả còn có lưu thủ tại tuyết quốc trong hoàng cung tất cả ngũ cảnh tông sư mất đi tiếp viện tuyết quốc quân sĩ đối mặt bắc điệu biên quân phản công rất khó kiên trì thời gian quá dài cho dù là tuyết tộc người toàn bộ đều là trời sinh t r ờ i n u ô i lần này cũng chú định sẽ tổn thất nặng nề phải chăng còn sẽ có còn sót lại ngũ cảnh tông sư sống sót cũng là một cái vấn đề đây là một cái cơ hội rất tốt để đại đường triệt để quét sạch trong ngoài cơ hội tốt trần tiên sinh nói v ậ hạ đem chuyện này giao cho Thái tử xử lý. lý hưu ánh mắt chấp lên không hỏi thêm nữa từ lúc trước đường hoàng bế quan bắt đầu liền biết hắn tâm tư đã không ở quốc gia này phía trên hắn mong muốn làm sự t ì n h chính là t u hành đi hướng cảnh giới càng cao hơn kỳ thật bắc địa sự t ì n h cũng không cần trường an đầu này hạ đặt ý chỉ l i ế u nhiên cùng vệ nhị ra lại về trường an trước đó nhất định sẽ đem tuyết quốc hoàng thành hủy diệt sự t ì n h nói cho lương văn cùng quân sư lương văn cùng quân sư tự nhiên sẽ hiểu về sau nên xử lý như thế nào đường hoàng mong muốn biểu đạt cũng chỉ là một cái thái độ muốn đem quốc gia này giao đến thái tử trong tay thái độ mà đối thái tử đến nói hắn muốn cũng không phải là quốc gia này cho nên đường hoàng cùng thái tử chỉ có thể r i ê n g phần mình đứng tại đông cung bên trong nhìn xem mặt trời rơi xuống đêm tối dâng lên không có bất kỳ cái gì trò chuyện r i ê n g phần mình rời đi từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu ngày thứ nhì s ắ c trời sáng lên lý huyền một liền dẫn lý văn tuyên thi thể cùng trần ngạn n g ạ n cùng một đám quốc sư phủ người còn có thư viện sáu vị giáo tập xuất phát đi hướng bắc điện trường an thành bên trong sự tỉnh vẫn là phải từ đường hoàng quản lý tam thánh núi các bác sĩ đã toàn bộ đi hướng từ châu thành cung bắc đ i ệ bây giờ tam thánh trai dưới chân thành một mảnh trốn không người đối với đường quốc đến nói cuộc phân tranh này chiến trường tổng cộng có năm nơi theo thứ tự là trường an thành bắc địa tuyết quốc t ử châu thành nam tuyết nguyên bây giờ trường an thành cùng tuyết quốc nguy ê nan đã thành công giải trừ bắc địa thắng lợi cũng là ở trong tầm tay sự t ì n h vậy liên chỉ còn lại có t ử châu cùng nam tuyết nguyên lý hưu theo trần tiên sinh cùng nhau đi hướng t ử châu thành nhưng trong lòng nghĩ đến nam tuyết nguyên sự t ì n h nguyên bản có tử phi tại k i a bên trong là nhất không cần lo lắng một nơi nhưng tử phi lại ngăn lại cái kia đạo thiên chi vấn hiện tại ngược lại trở thành lý hưu trong lòng nhất lo lắng sự t ì n h cùng bắc cánh đồng tuyết tương đối nam tuyết nguyên rét lạnh muốn càng nhẹ một chút người ở phía trên cũng muốn càng nhiều hơn một chút chỉ là b ắ c cánh đồng tuyết chiến đấu đã kết thúc mà nam tuyết nguyên chiến đấu còn tại g i ằ n g co yêu vực năm vị tông sư cùng bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu bảy người đồng thời đối diện lấy hoa người bảy vị ngũ cảnh tô thanh vạn đứng tại còn sót lại không nhiều nghiên mực lớn phía trên cùng nhị tiên sinh trao đổi lấy sinh tử trên trời cao đao quang khi thì t h o á n g hiện khi thì mẫn d i ệ t trần lạc cũng tổng phổ ở giữa chiến đấu còn tại cấm tiếp theo nhưng là đã sắp chuẩn bị kết thúc bởi vì đao quang tuyết như cũ lăng lệ nhưng tổng phổ uy thế lại trở thành nhạt rất nhiều nở rộ hoa có cùng rừng rậm cảnh tượng ảm đạm tàn tạ không ít dưới chân cánh đồng tuyết sớm tại trước đó liền đã bị tan gi đại địa không ngừng mà hướng xuống sụp đổ lấy tựa như là một cái không đáy lô đen đang không ngừng thôn phệ lấy hết thẻ đổ sụp rơi xuống đổ v ậ t ngũ tiên sinh nam xuyên đứng rất xa đây là ngũ cảnh tông sư chiến trường hắn chỉ là bốn cảnh tu sĩ cố nhiên tại cùng thế hệ ở trong chính là người nổi bật càng là có p h ù đồ x ư n g h à o nhưng phóng tới dưới mắt chiến trường này bên trong lại là chỉ có thể đứng ngoài quan sát thậm chí càng lo lắng sẽ bị bốn phía chiến đấu cho lan đến gần nơi xa rừng rậm bên trong hồ báo đã lẫn mất xa xa còn có một đám n ố c hiệu bảo vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ ngẩm đầu nhìn từ trong hồ nước nhảy ra cá lớn đã bị đao quang quang ch tám r ử a lấy đao quan cùng nhị tiên sinh chiến đấu lại với nhau phiêu phủ ở đỉnh đầu bức tranh xuất hiện mấy đạo kẽ h hở trong bức tranh cảnh sắc mỹ lệ cũng xuất hiện một chút tàn tạng thương thế của hắn rất nặng nhưng nhị tiên sinh tổn thương muốn càng nặng một chút tô thanh ván họa đạo đại thành lĩnh ngộ sáng tạo một đạo tại hắn kia c á n ngọn bút phía dưới sinh ra vô số thiên kỳ bách quái chi vật kỳ dị lại cường đại nhị tiên sinh thân thể bốn phía xuất hiện một vũng vô hình hải dương liền như là tô thanh ván dưới chân nghiên mực lớn khác nhau chỉ ở tại nghiên mực lớn hữu hình mà thức hải vô hình nhị tiên sinh quanh người hải dương chính là từ b ọ t nước quần quần va chạm tô thanh vãn hướng về phía trước đưa tay ra nhị tiên sinh ánh mắt ngưng lại kia bị đao quang chém thành hai nửa cá lớn đ ỗ n g nhiên vọt lên hướng phía tô thanh vãn bàn tay nuốt mà đi tô thanh vãn mặt không biểu tình trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cây bút bút mực ở giữa sáng lên một vệ ánh sáng một đầu dài ngấn bỗng nhiên từ không trung xẹt qua nhị tiên sinh sắc mặt bỗng nhiên một bên tinh thần hải dương nháy mắt bao khỏa quên thân phóng thích vô cùng cường đại lực hấp dẫn liền kia xẹt qua giữa trời vết tích đâm xuyên hải dương tại nhị tiên sinh trước ngực lưu lại một vết thương ánh m vừa mới xuất hiện ở trên bầu trời cái k i a đạo vết tích hắn nhìn rất rõ ràng nếu không cũng không gặp mặt sắc đại biến kia là hắn không thể quen thuộc hơn được đồ vật hắn biết được tô thanh vãn đã h ỏ a đạo đại thành có được sáng tạo hết thể năng lực lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hắn vậy mà liền không nớt vết tích đều có thể bắt t r ư ớ c được đến tô thanh vãn sắc mặt cùng trước đó so sánh càng thêm tái nhuận hiển nhiên cho dù là lĩnh n g ộ sáng tạo một đạo hắn muốn v ẽ ra tiên tri ngấn cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy mà lại đạo này tiên tri ngấn uy lực cũng không như thần thụ bên trên mặt trăng đại khái chỉ có khoảng một phần ba lực lượng nhị tiên sinh nói tiếp bà ngươi hiện nay còn thừa lại lực lượng. lại có thể vẽ ra bao nhiêu đạo thiên vết tích tô thanh vãn ngẩng đầu nhìn hắn dưới chân nghiên mực lớn càng thêm mở nhạt bắt đầu chương 83, m i ba ra tại mi tâm bên trên một mảnh hoa đảo chương 83, m i ba ra tại mi tâm bên trên một mảnh hoa đảo lại là câu nói này nhị tiên sinh l ắ t đầu câu nói này hắn nghe qua rất nhiều lần đã sớm nghe dính tô thanh vãn nói khẽ hiện tại muốn lo lắng không phải là ta mà hẳn là các ngươi tổng phủ còn có thể kiên trì mấy bao ngươi lại có thể kiên trì bao lâu bọn hắn lại có thể kiên trì bao lâu hắn đưa tay nơi xa ngay tại chiến đấu hoang người bảy vị ngũ cảnh tông sư ánh mắt bình tĩnh đích xác tại bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu áp chế xuống cùng yêu vực năm vị đại yêu vương hợp lực công phạt phía dưới hoang người bảy vị ngũ cảnh có thể nói là hoàn toàn rơi xuống hạ p h o n g rất khó có sức h o à n thủ cứ thế mãi xuống dưới tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong đến lúc đó nhị tiên sinh sẽ chết tòng phổ cũng sẽ chết nhị tiên sinh trầm mặc không nói gì h i ệ n nhiên hắn cũng rõ ràng bây giờ hoang người tình cảnh dưới mắt có thể làm liền là mau chóng giết tô thanh vãn chỉ có như vậy bọn hắn một phương mới có thắng lợi khả năng ánh mắt của hắn như cũ bình tĩnh nhưng trên thân sát ý sớm đã là dần dần lạnh tậu xương t ô thanh vãn nhìn xem hắn thản n h i ê nói n n g ư ơ i nghị phá cục cho nên muốn giết ta nhưng ngươi dựa vào cái gì giết ta hắn giơ tay lên bên trong chiếc bút kia dưới chân nghiên mực lớn phân ra một đạo nhánh sông hội tụ tại đầu bút lông phía trên tại không trung viết ra vài cái chữ to văn tự hiện hình hóa thành bàn g bạc lực lượng từ chư thiên tiếp dẫn lấy t r ă n g sao tô thanh vãn đứng tại không t r u n g k h o á t trên người hào quang dưới chân nghiên mực lớn bắt đầu bốc hơi bút trong tay của hắn hóa thành một thanh kiếm đâm xuyên nhị tiên sinh tinh thần hải dương nhị tiên sinh trên thân áo trắng phồng lên tay áo tung bay ngăn chặn hào quang giáng lâm hắn nâng lên tô thanh v ã n bút kiếm mẹ gãy hào quang mất diệt thân hình ngã xuống rơi tiến vào nghiên mực lớn bên trong nhị tiên sinh cánh tay trái cùng thân thể tách rời trên thân tràn đầy máu tươi bao khỏa tại bốn phía tinh thần hải dương cũng theo đó tiêu tán trên trán của hắn nổi lên tầng một mồ hôi lạnh kia không đơn giản chỉ bắt nguồn từ tay cụ thống khổ cũng tương tự nơi phát ra từ tâm lý bởi vì hắn biết được mình thua có lẽ bây giờ còn chưa có nhưng không được bao lâu liền sẽ thua hiện tại thua cùng về sau thua cũng không có cái gì quá lớn khác biệt tối thiểu liền tình thế bây giờ đến nói cũng không có gì khác biệt nghiên mực lớn nổi lên mọc nước tô thanh ván từ trong đó đi ra trước ngực của hắn quần áo đã vỡ vụn lộ ra máu thịt bé bét ngực nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ rất sắc bén không còn bình tĩnh tràn đầy phong mang trên bầu trời đao quang từ trong hai người ở giữa xe qua trên mặt đất sinh ra vạn vật bắt đầu chậm rãi điêu linh xuống dưới tòng phổ liền muốn thua nhị tiên sinh túi thấp xuống con người ngay tại lúc này hắn không biết nên nói cái gì tô thanh vãn trước tiên mở miệng từ nay về sau trên đời này không còn sẽ có hoa người nhị tiên sinh túi đầu bờ môi có chút tái n h u ậ mang theo màu xám trường an sự tỉnh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hiệu chết vào tay hay còn càng cũng biết tô thanh vãn trầm m ặ n một lát sau đó nói đúng là như thế trường an sự tỉnh kết quả như thế nào cũng không có cách nào xác định tối thiểu dưới mắt tại mảnh này nam tuyết nguyên phía trên cuối cùng đạt được thắng lợi sẽ là chúng ta nhị tiên sinh không có phản bác cũng không có đi nói cái gì chiến đấu còn chưa kết thúc loại hình nói nhảm hắn chỉ là túi đầu không nói một lời tô thanh vãn mở miệng muốn nói tiếp thứ gì vừa mới mở ra nhưng lại bế hợp lông mày của hắn nhữ một cái ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời xa xôi phía trên không chỉ có là hắn liền ngay cả từ đầu đến cuối túi đầu nhị tiên sinh đồng dạng ngẩng đầu nhìn qua còn có nơi xa ngay tại giao thủ mười bốn vị tông sư Chứ trên trời đao quang từ đầu đến cuối chưa ngừng bên ngoài người còn lại toàn bộ đều tại thời khắc này ngừng lại tại phía chân trời xa xôi phía trên vậy mà là đồng thời truyền đến mười đạo ngũ cảnh tông sư khí tức để bọn hắn sắc mặt toàn bộ đều là hơi đ ổ i mười vị ngũ cảnh tông sư cùng nhau xuất hiện tại nam tuyết nguyên bên trên cái này sao có thể vô luận là đường quốc hay là hoa người n g tại hiện tại thời khắc này đều rút không ra nhiều như vậy ngũ cảnh tông sư chẳng lẽ là âm phủ người nghiên mực lớn c u ộ n cuộn tô thanh vãn đứng tại bọn nước phía trên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên chân trời t i ê u mười đạo thân ảnh càng ngày càng gần bất quá thời gian qua một lát liền xuất hiện tại trước mặt mọi người mười người này toàn bộ thân mang áo đen ánh mắt ở trong sân liếc nhìn đánh giá sau đó nhẹ nhàng thi lễ một cái mở miệng nói khuynh thiên sách tông sư phục thiếu tông chủ chi mệnh đến đây nam tuyết nguyên trợ đường quốc một chút sức lực thanh toán hoa người n g thoại âm rơi xuống nhị tiên sinh sắc mặt rốt cục triệt để phát sinh biến hóa phía dưới bảy vị hoang nhân tông sư cũng là sắc mặt đại biến không cách nào tin k h u n h thiên sách vậy mà lại như thế dòng chống khua chiên vận dụng mười vị tông sư đến đây nam tuyết nguyên trợ giút đường quốc lý nhất nam là như thế nào thuyết phục môn phái trưởng l hoang nhân tôn g sư đối mắt nhìn nhau lấy chậm rãi dựa vào nhau thần sắc vô cùng nghiêm trọng vốn là ở thế yếu bọn hắn đối mặt với mười vị thời kỳ toàn thị ngũ h n cảnh tôn g sư gia nhập có thể nói không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng thậm chí liền ngay cả nửa điểm hy vọng ánh sáng đều nhìn chi không đến nhị tiên sinh trầm mặc thời gian rất lâu đắc đạo đa t r ợ thất đạo quả t r ợ nguyên lai là ý tứ này tô thanh vãn cũng không để ý tới hắn cảm khái quay người đối kia mười vị k h u y ê thiên sách tôn sư đáp l ấ lại nói đa tạ chư vị đến đây tương trợ việc này qua đi k h u y ê thiên sách có thể chọn mười người đi thư viện tu hành lại tuyển mười người đi thanh gi kia c ầ mười người đồng thời triển khai thân thể bảy người gia nhập bạch ngọc thang đám người chiến trường bên trong ba người đến đây cùng tô thanh ván tụ hợp cùng nhau đối kháng nhị tiên sinh vừa mới ngừng không đến bao lâu chiến đấu lần nữa bắt đầu mà khuynh thiên sách mười người gia nhập để vốn là ở thế yếu hoa người n g một phương trở nên triệt để thiên về một bên tô thanh vãn bút trong tay đã gãy thành hai đoạn nhưng hắn lại dùng ngón tay thay thế ngọn bút tại không trung không ngừng vẽ lấy đủ loại kỳ dị nhị tiên sinh bắt đầu liên tục bại lui vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều lại là một đạo thiên chi ngấn rơi xuống tại trên lồng ngực của hắn vạch ra một đạo vết tích khuynh thiên sách người tổng sư kia lách mình xuất hiện tại nhị tiên sinh trước mặt một quyền đánh vào hắn ngực giống như lưu tinh truy địa nhị tiên sinh thân thể nện tiến vào trên mặt đất đại địa vẫn tạo đồ sụt hắn một nửa thân một cây cung xuất hiện trên bầu trời tiếp theo là một cây tiễn trường tiễn khoác lên dương cung bên trên phương hướng xa xa hướng ngay trên mặt đất nhị tiên sinh ba vị khuynh thiên sách tông sư tránh ra thân thể tô thanh vãn giơ tay cung kéo như trăng tròn tiễn đi như lưu tinh tiễn quang tại không trung l é lên một cái rồi biến mất hướng phía nhị tiên sinh mi tâm đ â m tới tất cả mọi người đang nhìn một tiễn này rơi xuống nhị tiên sinh n g n g đầu ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại chương tám mươi b ố kế tiếp là ngươi chương tám mươi b ố kế tiếp là ngươi đây đều là rất yếu ớt đồ vật yếu ớt đến chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hư hao nhưng chính là cái này một mảnh vô cùng phổ thông lại bình thường hoa đảo lại ngăn lại tô thanh vãn kia tất s á t một tiễn không khí trong sân bỗng nhiên yên t ĩ n h lại nhị tiên sinh đưa tay đem r á n tại chỗ mi tầm kia phiến hoa đảo cầm xuống dưới đặt ở trước mắt nhìn một chút trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiểu dung hắn dây rủa lấy từ đổ sụp trong đại địa đứng người lên muốn quay đầu nhìn lại một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai ngươi thật đúng là chật vật tạng tiên sinh đứng tại sau lưng của hắn túi đầu nhìn xem bả vai hắn xử xong cánh tay lưu lại dưới vết thương nếch nếch miệng cảm khai nói nhị tiên sinh gh mắt đánh giá hắn, nói, ngươi xem ra h hai người tương hỗ nhà bán g những người còn lại ai cũng không có mở miệng cái giày cho dù là tô thanh vãn đều là t r a o mày nhìn xem một màn này kia khuynh tiên sách các bậc tông sư đồng dạng là sắc mặt khó coi tam tiên sinh xuất hiện tại cái này bên trong vậy liền mang ý nghĩa t ử phi thua tô thanh vãn trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ b u ồ n bã có chút không dám tin tưởng nhưng lại không thể không tin hai tay của hắn nắm thật chặt không biết nên là tư vị gì phẫn nộ không cách nào tin t i ế c t u ố i thậm chí có chút tuyệt vọng thử phi vậy mà lại thua đây là vô luận là ai đều chưa từng nghĩ tới sự tỉnh bởi vì tử phi hoành ép một đời không có người sẽ là đối thủ của hắn cho dù là tam tiên sinh cũng giống vậy nhưng hắn lại thua tô thanh vãn mở miệng ra thanh â m đúng là có chút khẳng k h à n tử phi hắn vốn muốn hỏi tử phi có phải hay không còn sống nhưng lời đến khỏe miệng nhưng không có hỏi ra tựa như là có đồ vật nghẹn ở cổ họng lung bên trên không phát ra được nửa điểm thanh â m tam tiên sinh biết hắn ý tứ t r ầ mặc m một lát nói khẽ tử phi rất mạnh nếu như hắn không đi ngăn cản cái tia đạo tiên h tri ngấn lời nói chết người sẽ là ta hắn không có đi trả lời tử phi hiện tại như thế nào nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại tại quá là rõ ràng hắn như thua chết người sẽ là hắn vậy hắn hiện tại đã đứng tại cái này bên trong như vậy chết người tự nhiên chính là tử phi tô thanh vãn con ngươi thu nhỏ lại cho dù là những cái kia khuynh thiên sách người cũng là không thể tin được tử phi sẽ chết câu nói này tựa như là một chuyện cười nói ra cho dù là tuyết hoàng cũng sẽ không tin tưởng nhưng tam tiên sinh hay là nói vậy liền chứng minh đó cũng không phải một chuyện cười tam tiên sinh nhìn xem trầm mặc không l ờ i hắn lần nữa mở miệng nói các ngươi thua thanh âm của hắn rất nhẹ cũng rất nhạt nhưng lại tràn đầy tự tin cho dù là đối mặt với vừa mới gia nhập chiến trường mười vị k h u n h thiên sách tổng sư hắn như cũ có thể tràn đầy tự tin nói ra một câu các ngươi thua bởi vì hắn là tam tiên sinh tô thanh vãn cũng không nói gì thêm giờ này khắp này trong đầu của hắn cũng chỉ có một sự kiện muốn làm đã tam tiên sinh giết t ử phi vậy hắn liền giết tam tiên sinh chỉ đơn giản như vậy nghiên mực lớn lăn lộn thủy chiều hướng phía phía dưới hai người đập m à đi cùng lúc đó khuynh tiên sách ba vị t ô n g sư cũng là cùng một chỗ động lên tay tam tiên sinh đi lên phía trước một bước đứng tại nhị tiên sinh trước mặt cái này bên trong không phải rừng đảo thậm chí khoảng cách rừng đảo rất xa nhưng xung quanh người hắn như cũ có không ngừng p h i u đã hoa đảo sinh ra vô số đoá hoa đánh nát nghiên mực lớn một mảnh đ o á hoa rơi vào tô thanh vãn trên thân bọn hắn còn muốn tiếp tục đậu tủ lại nhìn thấy mười bốn phiến hoa đào đối diện bay tới bạch ngọc thang sắc mặt kịch biến đem tay khoác lên lữ khinh hầu trên bờ vai nháy mắt rút lui ra ngoài một trăm triệu khoảng cách còn lại mười hai người cũng là nhao nhao né tránh có người tránh khỏi có người không có tránh thoát đi từng đạo huyết vụ từ mi tâm nổ tung cũng chỉ là một mảnh hoa đảo cũng chỉ là hô hấp thời gian năm vị t ô n g sư bỏ mình ba vị yêu vực đại yêu hai vị khuynh thiên sách t ô n g sư tránh đi người ánh mắt rung động nhìn xem một màn này không thể tin được không ai dám tạ i tin tưởng phát sinh một màn này bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tam tiên sinh khó có thể tin liên vẹn vẹn chỉ là vài miếng hoa đảo liên vẹn vẹn chỉ là vài miếng hoa đảo mà thôi năm vị t ô n g sư tại chỗ bỏ mình liên vẹn vẹn chỉ là vài miếng hoa đảo hắn đứng tại kêu bên trong thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút tất cả mọi người là thân thể căng cứng không dám có chút thư giãn ngay tại lúc này bất luận cái gì một tơ một hào chủ quan đều có thể sẽ t r ô n vùi tính mạng của mình tô thanh vãn từ trên mặt đất đứng lên thân thể của hắn đang không ngừng run r à y liền ngay cả thể nội khí tức đều trở nên rất hỗn loạn duy chỉ có không đ ổ i cũng chỉ có hắn cặp kia bình tĩnh vô cùng con người tam tiên sinh cũng không thèm để ý bốn phía những người còn lại tâm lý nghĩ như thế nào hắn chỉ là nhìn xem tô thanh vãn nói khẽ ngươi muốn giết ta nhưng ngươi thương rất nặng giết không được ta tô thanh vãn lau sạch lấy khoẻ miệng máu tươi thản nhiên nói ta có lẽ tổn thương rất nặng nhưng ngươi muốn so ta tổn thương còn nặng tam tiên sinh túi đầu nhìn một chút thân thể của mình nhẹ gật đầu nói ta đích sắc muốn so ngươi thương càng nặng thậm chí cô thân thể này tùy thời đều có phá thành mảnh nhỏ khả năng nhưng ngươi không phải t ử phi cho dù thân thể của ta lại như thế nào phá thành mảnh nhỏ ngươi cũng sẽ không là ta đối thủ tô thanh văn ánh mắt ngưng lại chân thành nói thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi hay là trước đó lời nói hay là thư viện người làm việc k i a m ộ t bộ tam tiên sinh lắc đầu nói có chút sự t ì n h cũng không cần nếm thử liền có thể biết kết quả còn sót lại hai vị trọng thương hoa người ngũ cảnh lách mình tối lui đến tam tiên sinh sau lưng túi đầu có chút hổ thẹn đều là bọn hắn vô năng cho nên mới để tam tiên sinh chỉ có thể kéo lấy trọng thương thân thể tiếp tục chiến đấu tam tiên sinh ánh mắt vẫn nhìn mọi người tại đây hắn chỉ là một người lại làm cho đường quốc một phương mười ba vị ngũ cảnh tôn g sư không dám tiến lên một bước bốn phía bỗng nhiên phát sinh biến hóa một trận gió đang nhu h ò a thổi lất phất dưới chân hoa cỏ bắt đầu biến mất sau lưng rừng rậm điểm điểm bốc hơi phía trước to lớn hồ nước cũng tại biến mất trong hồ nước du đã có những cá tại hốt hoảng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi nam tuyết nguyên bên trên màu xanh biếc đã biến mất giữa thiên địa kia không dứt bên thai đao mình tại thời khắc này cũng biến mất không còn tam tích mọi người ngẩng đầu nhìn lại sau đó liền nhìn thấy từ thương khung trần lạc cùng tăng phổ trần lạc đứng tại tô thanh vãn bên cạnh thân tay bên trong dẫn theo đao trên thân một máu hai vai của hắn hơi rũ cục l ấ y thân thể có chút c ò n lưng tăng phổ đứng tại tam tiên sinh trước người cùng máu tươi chạy ngang trần lạc so ra trên người hắn không thể nghi ngờ sạch sẽ hơn rất nhiều cũng chỉ có chỗ ngực có một đạo vết đao một đao này rất dài từ bả vai bắt đầu mãi cho đến e o ở giữa hắn đứng kêu bên trong không nói gì khí tức trên thân gần như sắp muốn biến mất sạch sẽ một lần lại một lần chiến tích đã sớm không cần lại đi diễn tả bảng nôn từ sự cường đại của hắn ban đầu ở dơm vàng trên giấy có thể đè ép t ử phi một đầu về sau phá cảnh về sau liền có được chư thiên c u ố n lên mười lăm thực lực kinh khủng mà lại hắn từ đầu đến cuối đang mạnh lên cây đao kia cũng càng ngày càng sắp bén trần lạc chiến đấu chưa từng bất kỳ hoa tiếu gì hắn chỉ là nâng lên đao chém ra sau đó để đao xuống lại chạm chính là như thế đi thẳng về thẳng phong cách chiến đấu lại làm cho rất nhiều đối thủ khó mà chống đỡ thì như tòng phổ tòng phổ là hoa người đại tế tư thực lực cường đại đồng dạng không cần nhiều lời hắn thậm chí đem chọn cái nam tuyết nguyên đều biến thành hoa cọ như xuân bộ giáng nhưng vẫn là thua ở cây đao này hạ Trân lạc dùng đao chỉ vào tam tiên sinh chính như hắn vừa mới lời nói kế tiếp chết sẽ là tam tiên sinh bốn phía hoa đảo còn tại nhẹ nhàng tung bay nơi đây rõ ràng là tuyết trắng mê mang lại phảng p h ấ t sinh trưởng một cái đảo núi chỉ là những n à y cặp mắt đảo hoa d ư ớ i không thể lại như là trước đó như vậy không chút kiên kỵ tung bay lấy bởi vì trong không khí có lấp lóe đao quang lúc c ầ n lúc hiện mỗi một lần đao quang sáng lên liền sẽ có một mảnh hoa đảo vỡ thành hai nửa tam tiên sinh cũng đang nhìn hắn trên mặt vẻ mặt và trước đó so sánh với đến muốn lộ ra chính thức rất nhiều tại đào trên núi ta cảm thụ qua đao của ngươi rất mạnh nhưng còn kém một chút lời hắn nói rất chuẩn rất mạnh chính là rất mạnh còn kém một chút chính là còn kém một chút trần lạc cũng không có muốn nói nhiều ý tứ hoặc là nói hắn giờ phút này cũng không có nói tiếp thời gian tam tiên sinh bị thương rất nặng hắn bị thương làm sao lại không nặng đâu tòng phổ đến cùng là tòng phổ là hoa người đại tế tư là v ì danh dương thiên hạ sáu vị tiên sinh sư tôn có thể thắng qua dạng này người tự thân sở thụ đến tổn thương hiển nhiên cũng là vô cùng nghiêm trọng hắn cầm cây đao kia nắm thắt chặt thân hình hóa thành đao quang chém vỡ không biết bao nhiêu hoa đào xuất hiện tại tam tiên sinh trước mặt nặng nề lại cường đại đao thế mang theo không cùng áp lực lạ thường h nếu như t ể của h nói trần lạc đao rất thuần túy lời nói như vậy tam tiên sinh võ học cũng rất thuần túy hắn những năm này từ đầu đến cuối đều tại tòa kia đảo nối phía trên từng mảnh từng mảnh đếm lấy hoa đảo ngày qua ngày tái diễn cái này người ở bên ngoài xem ra b u ồ n t ẻ không thú vị tại chính hắn xem ra lại như uống quỳnh tương sự t ì n h sụp đổ bên trong vang lên lưu s a đồng dạng tiếng vang tam tiên sinh nghiêng người n ẽ ra đứng tại kia bên trong lưu s a phía dưới bỗng nhiên mở ra tốn vô số đoá hoa đảo xuất hiện tại trần lạc thân thể m ộ n phía từng mảnh từng mảnh nở rộ sau đó rơi vào đao quang bên trên từng mảnh từng mảnh đ i ê u linh đoá hoa đang không ngừng sinh ra còn có cây đảo cũng chui ra mặt đất không biết có phải hay không là ảo giác trần lạc đao quang tựa hồ ảm đạn một chút h ắ n ngẩng đầu nhìn tam tiên sinh nhữ nhữ mày chỉ thấy tại kia rõ ràng chỉ là hư ảnh cho người cảm giác lại vô cùng chân thực đào quang chiếu dọi thiên cung lạnh thấu xương sắc bén r ă n g khắp nơi hoa đ à o cây đào thưa thất bị chém thành vỡ nát trần lạc đao hướng phía tam tiên sinh chém qua thẳng tiến không lùi không có chút nào thoải ý tam tiên sinh ánh mắt hơi trầm xuống sau lưng đ à o núi đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước người vô số hoa đ à o đang đến gần quá trình bên trong không ngừng địa vỡ vụn trở thành hai nửa nhanh đã đến cực hạt nhanh đào quang còn tại tiến lên chói hai đao minh âm thanh không dứt bên thai rõ ràng đối mặt chỉ là trước mắt một cây đao này nhưng là cho người cảm giác phảng phất là từ bốn phương t á m hương có mười triệu đem đao cùng nhau chém ra đồng dạng đào núi đã xuất hiện rất nhiều vết rách vô số cánh hoa nở rộ sau đó đ ê u linh đây hết thể tựa như là một cái luân hồi tại từ đầu đến cuối không ngừng địa tái diễn thẳng đến đào núi bị chém vỡ cây đao kia còn tại hướng về phía trước trần lạc trong miệng tràn đầy máu tươi trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương duy chỉ có không đổi chính là k i a tay cầm đao không từng có qua mảy may run r u dày đào núi bị chém vỡ tam tiên sinh ánh mắt lạnh hơn hắn cũng không có tránh né mà là hướng phía cây đao kia tiến lên đón ánh mắt mọi người đều tại nhìn chăm chăm chú một màn này. Tất cả mọi những g ư được, ờ i biết a vừa mới giao tam tam i người mới bại tiên sinh cái kinh hiểu tiên sinh, tin tiên sinh. phong, cũng đã đến muốn phân thắng bại tình trạng. Tòng phổ trên mặt không có chút nào gần sóng, nhị tiên sinh trong mắt đồng dạng không có bất kỳ cái gì kinh hoảng, bọn hắn hiểu rõ nhất tam tiên sinh, cũng tin tưởng nhất n gì mặc mặt mắt chỉ có chút có dù phổ là đã bất rõ kỳ năm gần đây tam tiên sinh từ đầu đến cuối tại rừng đảo số hoa đảo nhưng hắn sẽ tinh thông nhất lại cũng không là phiêu phủ ở bốn phía những ngày cánh hoa mà là tại số hoa đảo quá trình bên trong c h â u cảm thụ đến thuần túy bất cứ chuyện gì đều rất khó cùng thuần túy hai chữ liên hệ với nhau bởi vì tuyệt đại đa số sự tỉnh đều cùng đủ loại cái khác có thiên ti vạn lũ liên hệ t a m tiên sinh thuần túy nhất là kiên trì của hắn ngày qua ngày kiên trì để hắn sớm hơn cũng càng rõ ràng nhận rõ mình hắn trô đếm được kỳ thật cũng không phải là hoa đảo mà là chính mình hắn số hàng trăm triệu lần mình hắn đem mình nhìn rất thấu triệt chưa hề trôi qua thấu triệt hắn tu hành chính là mình t â y đao kia đã rơi vào trước mắt một vệ ánh sáng đ ỗ n g nhiên từ thường k h ô n g rơi xuống chiếu vào tam tiên sinh trên thân đạo ánh sáng này rất lóa mắt so ánh nắng còn trói mắt hơn so mặt trời còn muốn không thể để cho người nhìn thẳng tất cả mọi người tránh ra bên cạnh mặt thẳng đến hồi lâu sau sáng ngời biến mất về sau mới một lần nữa xoay đầu lại tam tiên sinh như cũ đứng tại kia bên trong. trước ngực có một đạo vết đ a o da thịt tung bay máu me đầm địa xem ra rất nghiêm trọng nhưng hắn lại nở nụ cười bởi vì hắn đã đứng tại trần lạc trước mặt cái tay kia dán tại trần lạc trên thân n g u y ê n lai tất cả ánh sáng sáng cũng không có biến mất mà là bị hắn giữ tại lòng bàn tay bên trong lòng bàn tay của hắn dán trần lạc ngực một điểm quang sáng tại lòng bàn tay ở trong nổ tung trần lạc thân thể bay rớt ra ngoài ngoài mấy trăm dặm hóa thành một điểm sáng biến mất không thấy gì nữa người xung quanh không khỏi là sắc mặt đại biến khó có thể tin rụ động vô cùng tam tiên sinh ho khan vài tiếng nhìn xem máu tươi từ trong miệm nôn hướng mắt đ không hổ là t r ầ n lạc đích sắc rất mạnh một kích này cố nhiên c ó thể làm cho hắn mất đi năng lực chiến đấu nhưng là còn không đến mức muốn hắn m ệ n h t r ầ n l ạ c tua nhìn xem lão đảo thân thể không ngừng lay động tam tiên sinh giữa sân hơn mười vị tông sư đúng là không người dám tiến lên giao thủ t r ầ n l ạ c tua nhưng thương thế của ngươi càng nặng tô thanh vãn run dậy thân thể hiển nhiên là tại đẻ nén thể nội bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát thương thế tam tiên sinh n g m n g đầu nhìn hắn nói sớm liền nói qua cho dù thương thế của ta nghiêm trọng đến đâu các ngươi cũng không phải ta đối thủ tô thanh vãn ánh mắt lạnh lùng chân thành nói ta có lẽ giết không được ngươi nhưng từ phi có thể tam tiên sinh nhứ mày không rõ ràng cho lắm tô thanh vãn đưa tay chống đỡ đỉnh đầu bức tranh tại bộ kia vỡ tan bức tranh ở trong lại lần nữa xuất hiện trước đó cảnh tượng kia là một cái tiểu v i ệ n tử trong nội viện không có m ộ t hay chỉ có tại trong sân ở giữa có một cái vạc nước mặt đất cũng không vương vước vạc nước cũng là thiếu một góc nhưng nó hay là đứng ở kia bên trong bởi vì tại vạc nước phía dưới đệm lên một thanh kiếm một thanh dài rêu xanh nhiễm lấy cho bụi kiếm chương t á ư theo kiếm quang tiêu tán chương t á theo kiếm quang tiêu tán thử phi cho hắn mượn hắn từ đầu đến cuối không có dùng qua bởi vì kia là nguyên bản dùng để lưu cho tòng phổ kiếm nhưng h ò n g phổ thua ở trần lạc đao h ạ thanh kiếm này liền lưu cho tới bây giờ thẳng đến tam tiên sinh xuất hiện về sau tô thanh vãn biết được đến nên dùng thanh kiếm này thời điểm nhưng hắn ngay từ đầu cũng không có sử dụng cho dù là khuynh tiên sách chết mất hai người yêu vực chết ba người bọn hắn một phương này ở vào tuyệt đối hạ phong hắn vẫn là không có dùng hắn tại cùng trần lạc trần lạc bị tam tiên sinh đánh trúng lồng ngực bay ngược mà ra nhưng c â y đao kiệt nhưng vẫn là rơi vào tam tiên sinh trên ngực để hắn thương càng thêm tổn thương cái này liền đầy đủ Cụ n á từ tiểu i v ệ phi n kiếm mạnh bao nhiêu nghĩ đến tam tiên sinh hiểu rõ rõ ràng nhất ta rất muốn biết bây giờ trọng thương ngã gục ngươi có thể hay không tiếp được một kiếm này hoặc là nói đón lấy một kiếm này về sau ngươi còn có thể hay không đứng tại cái này bên trong tô thanh vãn nhìn xuống hắn dưới chân nghiên mực lớn đã sớm c ô cạn hắn rơi bộ kiếm họa trong tường tiểu viện đ ố n g nhiên lên lên gió trong chu nước có không ít nước đ ố n g nhiên nổi lên trận trận vận sóng kéo theo lấy vạc nước có chút lay động nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kỳ thật để vạc nước lắc lư cũng không phải là trong nội viện đ ố n g nhiên thổi lên gió mà là đệm ở vạc nước phía dưới không ngừng rung động kiếm thanh kiếm này bắt đầu rung động thời điểm tất cả cho bụi cùng rêu xanh liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm reo thanh kiếm tia rõ ràng cũng không có ra khỏi vỏ nhưng là tiếng kiếm reo lại có vẻ rất thanh thúy lại to rõ thân kiếm đang run rẩy từ vạc nước phía dưới tránh r a có kiếm khí bốn phía mà ra đem chọn bức họa quyển cắt vỡ vụn thành rất nhiều điều trạng giấy họa bắt đầu xe rách một chút xíu điểm vỡ vụn họa bên trong thế giới cũng bắt đầu đổ sủa bắt đầu tiếng kiếm reo càng ngày càng vang càng thêm trói thai thanh kiếm kia rốt cục từ họa bên trong bay ra ngoài sau đó cả bức họa triệt để hóa thành một miệng tất cả mọi người tại ngẩm đầu nhìn thanh kiếm kia cảm thụ được trên thân kiếm chuyển lại đến khí tức trái tim của bọn hắn đều là hung hăng co g ụ t lại đây là dạng gì nhân tài có thể lưu lại dạng này một kiếm. mà tam tiên sinh lại là cái gì t a n g tồn tại mới có thể thắng nổi lưu lại một kiếm này người kia bọn hắn đang nhìn thanh kiếm kia cũng đang nhìn đứng trên mặt đất trầm mặc không nói tam tiên sinh tòng phổ tiến lên ngăn lại tam tiên sinh hắn cũng không có mở miệng nói chuyện bởi vì giờ k h ắ c này hắn thương quá nặng chỉ cần mở miệng tất nhiên sẽ tiết khẩu khí kia từ đó ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng muốn biểu đạt ý tứ lại rất rõ ràng hắn biết tam tiên sinh tiếp không dưới thanh kiếm này tam tiên sinh nhìn xem hắn sau đó cùng nhị tiên sinh ôm một cái chật quý trên mặt đất hướng phía tòng phổ dập đầu lệ ba cái hắn ngồi thẳng lên miếch miếp miệng c chúng ta lần này không thể lui một khi lui liền không còn có đi lên phía trước hy vọng chúng ta là hoang người sau cùng s ố n g lưng chết cũng không thể túi xuống đi từng mảnh từng mảnh hoa đảo từ mặt đất dâng lên vây quanh tam tiên sinh thân thể nhẹ nhàng c h u y ể n cùng trước đó cường thế tương đối thời khắc này những n à y hoa đảo lộ ra rất là ngu h ò a tựa như là từng đôi nhất dịu dàng bàn tay tại nhẹ vỗ về thân thể của hắn muốn nuốt lên trên người hắn tất cả thương tích tứ sư đệ chết tại hoang châu lão lục đi trường an thành hắn cùng ta ý nghĩ là đồng dạng thắng tất cả đều vui vẻ nếu là thua liền không còn có về sau nụ cười của hắn xem ra rất ôn đôi đối thòng phủ lại dập đầu lệ ba cái sau đó đứng người lên ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia tô thanh vãn nhấc lên tay trên tay rơi kiếm lúc này phải nói bên trên một ít lời để song phương ngơi ư tới ta đi ở giữa nói sau cùng sự tình nhưng tô thanh vãn đ ỗ n g nhiên không có làm như thế hào hứng bởi vì kia là rất không có ý nghĩa sự tình song phương đều không có sai song phương đều tại vì tộc nhân của mình mà tranh thủ lấy tương lai chính như tam tiên sinh lời nói như vậy bọn hắn sư đổ bảy người là hoang người sau cùng sống lưng chỉ có thể chết không thể quong thân kiếm từ trong vỏ kiếm chầm rãi thoát ly vô số kiếm quang từ trong đó tràn ra lóa mắt lại trói mắt tranh minh thanh âm càng thêm mãnh liệt trường kiếm dần dần thoát ly thân kiếm vô số đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi một kiếm kia treo lên đỉnh đầu phảng phất ngưng tụ toàn bộ thế giới ánh sáng để người rung động hoa đào tại đây đất tuổi bao vây lấy tam tiên sinh thân thể giống như là thịnh phóng nhụy hoa hắn tu mình cũng tu hoa đào cả hai kết hợp với nhau từ trong nhụy hoa thai ngén tự thân hắn đã đến gần vô hạn sáu cảnh thanh kiếm kia treo ở trên trời vẫn chưa di động tràn ra kiếm khí lại tại không ngừng địa r ă n g khắp nơi lan tràn thiên địa đây là đang xúc thế tam tiên sinh cũng đang xúc thế tô thanh ván thối lui đến phía sau đứng lặng lặng chờ lấy thanh kiếm này đâm ra thời gian chưa từng như giờ phút này dài dàn g dặc tựa hồ đã không cảm giác được nó trôi qua có lẽ chỉ là rất ngắn hô hấp thời gian có lẽ là còn muốn hơi dài một chút lưu tinh xẹt qua bầu trời sẽ có cái đôi thiên tri ngấn hiện lên thương khung cũng sẽ lưu lại vết tích nhưng thanh kiếm kia lại cái gì cũng không có lưu lại hắn chỉ là biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại tam tiên sinh trước mặt vô số kiếm khí cùng hoa đào đem chỗ kia địa phương bao vây lấy xa vào đến ngắn ngủi rằng cỏ ở trong kiếm như thủy triều cứng gọi lại ngay cả tiếp theo từng mảnh từng mảnh hoa đào vỡ vụn từng, từng mảnh hoa đào hóa thành bột mịt tại tràn đầy tiếng kiếm reo trên bầu trời đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng vang dọn tựa như là quân cờ rơi vào trên bàn cờ phát ra b ộ một tiếng vây quanh tam tiên sinh thân thể bốn phía vô số hoa đảo đ ỗ n g nhiên đều biến mất thanh kiếm kia không có chút nào ngăn trở xuyên qua hắn ngực lúc trước đến về sau xuyên qua mà ra khuấy động tại không trung vô số kiếm khí hội tụ thành dòng sông từ trước ngực của hắn xuyên qua vô số thanh kiếm xuyên qua hắn thân thể kiếm quang thấu thể mà ra bay ra chân trời sau đó biến mất chỉ còn lại có tam tiên sinh còn đứng ở kia bên trong trước ngực của hắn cũng không có vết thương nhưng trường kiếm lại đích sắc đã xuyên qua hắn lảo đ hồi lâu không giới tuyết nam tuyết nguyên vậy mà lại lần nữa giới lên tuyết không c h u n g từng mảnh từng mảnh đông tuyết phiêu thưa thất hạ tam tiên sinh ngầm đầu đông tuyết rơi vào hắn trên thân trong ánh mắt của hắn cũng không có cái gì tiếp nối hoặc là đối tử vong sợ hãi ngược lại là trở nên vô cùng sáng tỏ hắn lẩm bẩm nói xem ra hai chúng ta đều là đúng ta đích xác sẽ chết tại trên tay ngươi tại rừng đào thời điểm tử phi nói mình sẽ chết tam tiên sinh cũng nói mình sẽ chết sau đó chứng minh tử phi nói là đúng nhưng bây giờ chứng minh tam tiên sinh nói cũng đúng đúng chương t á lần lượt kết thúc chương t á lần lượt kết thúc thực lực muốn tại tòng phủ cùng đại tiên sinh phía trên chính như hắn lời nói hắn là cả tòa nam tuyết nguyên sống lưng sống lưng thứ này một khi túi xuống đến liền rốt cuộc không thẳng lên được thứ này tựa như cái kia chỉ có linh lần cùng vô số lần hiện tại cái này người thứ nhất chết rồi tại xa xôi rừng đảo bên trong khắp núi hoa đảo tại thời khắc này đều yêu linh bởi vì những cái kia hoa đảo vốn cũng không phải là thật hoa đảo tam tiên sinh chết rồi liền cũng biến mất nhị tiên sinh ngồi sổn người xuống ôm tam tiên sinh thi thể sau lưng còn sót lại hai vị hoang nhân tông sư ánh mắt hãi nhiên sợ hãi chỗ xa xa ngũ tiên sinh nam xuyên lào đảo chạy tới ghé vào tam tiên sinh trên thân đối với tòng phổ đến nói hắn sáu vị đệ tử liền như là, là thân nhi tử đồng dạng giang lâm dù chết đã để hắn yên lặng một đoạn thời gian rất dài dưới mắt tam tiên sinh chết để hắn rốt cuộc không chịu nổi kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không hy vọng tam tiên sinh lẫn vào đến hoang người sự tình đi lên hắn chỉ hy vọng tam tiên sinh có thể an tâm tu hành sau đó trở thành sáu cảnh tu sĩ như là tiêu bạc như như vậy rời đi thế giới này đi qua cuộc sống của mình đại tiên sinh quá thuần túy nhị tiên sinh vô cầu tam tiên sinh một lòng tu hành thứ tiên sinh nhâm tàn ngũ tiên sinh bá đạo lục tiên sinh tính toán không bỏ sót đây là sáu cái hoàn toàn khác biệt người với hắn mà nói cũng là không thể nhấc mất đi người tô thanh vãn dưới chân không có nghiên mực lớn trong tay không có bút đỉnh đầu không có bức tranh hắn đứng tại kêu bên trong không cách nào t r á n h né hai bên khuyên tiên sách công sư hướng phía trước người hắn lách mình mà đến tam tiên sinh bỏ mình bọn hắn muốn ngăn cản t o ả n phổ cũng không khó nhưng bọn hắn nhanh có người càng nhanh ở ngoài một i ả m sáng lên một đạo đao quang tốc độ kia thật rất nhanh p h ả n phất đang ở ngoài một i ả m vừa mới sáng lên đao quang cũng đã xuất hiện tại tô thanh vãn trước người cùng t ằ n g phổ đụng vào nhau đao quang biến mất c h à n đ ầ y là máu trần lạc rũ cụp lấy cánh tay đứng tại kia bên trong tòng phổ thân thể từ không trung rơi xuống vết đao càng thêm nghiêm trọng rốt cục tiết khẩu khí kia phun ra một ngụm máu tươi cả người đứng trên mặt đất khí tức vô cùng n g ư à i hắn đã không có sức tái chiến thậm chí liền liên hành đi đều là một cái khó khăn trần lạc thân thể rơi xuống từ trên không đao trong tay rơi xu Bây giờ n a một tuyết trên nguyên bên trên còn vẫn đánh có được sức m trận toàn một đường phương n là bộ đều là đường quốc ư g vị khuyên tiên sách tông sư đi đến trước nhắc đầu mở miệng nói nơi đây sự tỉnh đã tới kết thúc rồi vậy liền nhanh chút kết thúc cho thỏa đáng hắn cất bước hướng phía phía dưới đi tới trong tay trưởng ấn tung bay thành to lớn ấn quyết đối phía dưới nhị tiên sinh tòng phụ bọn người vào đầu c h ụ c được hết thể tựa hồ thật đã đến cuối cùng bây giờ dưới chân mặt đất đã đổ sụp hơn phân nửa gian kia nhà tranh cũng đã biến mất duy chỉ có từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa cũng chỉ có cây kia sừng sững tại cánh đồng tuyết bên trên thần thụ vô luận thiên địa lại thế nào biến hóa gốc cây kia từ đầu đến cuối đều đứng tại kia bên trong chưa từng bẻ gãy cũng chưa từng tổn thương tại thần thụ một bên còn có một, một cái ao nhỏ trong ao nước rất trong phía trên nổi lơ lửng một mảnh lá xanh lá xanh bên trên nằm sấp một con tia hết xanh bỗng nhiên dùng sức tử lá xanh bên trên nhảy dựng lên dẫn tại một mảnh trên bông tuyết sau đó biến mất tại ao nước bên trong tên i tia tay cầm ấn quyết đập xuống khuynh thiên sách tông sư đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại chật liền nhìn thấy một mực to lớn vô cùng hết xanh xuất hiện tại hắn trước mặt vươn đầu lưỡi đem hắn chói lại sau đó nuốt tiến vào trong bụng hoa hết xanh gọi một tiếng đánh một ợ no nê phun ra một đạo bạch khí tất cả mọi người bị bất thình lình một màn rung động s ư ớ n g sốt một chút ai cũng không hề nghĩ tới một cái không đáng chú ý cóc vậy mà tại nháy mắt liền nuốt một vị ngũ cảnh tông sư hết bất đắc dĩ lắc đầu hết tổ thực lực đích sắc rất cao nhưng so hắn còn có k h ô n g bằng tự nhiên sẽ không là những người trước mắt này đối thủ nếu như không xuất hiện nó về sau còn có thể còn sống dưới mắt xuất hiện liền sẽ chết lớn hết xanh cũng không nói lời nào ngại cả tương thân thể hướng phía bầu trời nhảy tới khuynh thiên sách còn lại bảy người đồng thời tiến lên đón nhưng hết tổ vậy mà là bắt đầu thiêu đốt tính mệnh không muốn sống điên cuồng phản kích lấy vết thương trên người càng ngày càng nhiều đồng thời cũng làm cho khuynh thiên sách bảy vị tổng sư cho mày hai vị kia yêu vực đại yêu vương cũng gia nhập vào mặt cho hết tổ lại làm sao không muốn mạng cũng vô pháp là bọn hắn chín người đối thủ chỉ có thể bị động bị đánh thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng nhị tiên sinh ánh mắt lạnh lẽo hắn bung ô xuống tam tiên sinh thân thể ngẩng đầu nhìn tô thanh vãn còn sót lại một cánh tay lập tức ở trước ngực sền s ệ t tinh thần đại dương mênh mông như là thủy triều đồng dạng không ngừng địa vớt dưới chân của hắn sinh ra hoa đ ả o trên thân tiêu đốt lên hỏa diễm thẳng đến bốn phía hải dương đều tiêu đốt trở thành hỏa diễm về sau mới hướng phía tô thanh vãn đi tới sau mới hướng phía tô thanh vãn đi tới đây là trước khi chết thế công tô thanh vãn sắc mặt ngưng trọng hắn c thể, thể như vậy lựa chọn không có nghiên m ư ợ lớn không có giấy bút t ô thanh vãn cả người thẳng tắp hướng phía nhị tiên sinh nên đón tiếp lấy tại thời khắc này lòng của hắn đông nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh họa đạo cần dùng b ú t mực nhưng sáng tạo trên đường có lẽ không nên vẹn vẹn giới hạn tại b ú t mực trong lòng của hắn lên tầm một minh mộ cả người trên thân lại lần nữa khoác đầy hà o quang biến mất tại không trung chim đại bàng đông nhiên xuất hiện tại hắn dưới chân trở đi hắn hướng phía trước hành tẩu thân thể bốn phía có vô số con cá đang nhảy nhót một mình hắn hướng phía trước hành tẩu tựa như là mang theo toàn bộ thế giới thế giới cùng hỏa diễm đụng vào nhau phát ra mãnh liệt vô cùng ba động cùng tiếng nổ trần lạc thân thể giáng chống đỡ lấy đứng trên mặt đất máu tươi phun ra ngoài hoa người n g còn lại hai vị tông sư thì là gia nhập vào chiến cuộc bên trong cùng n ế t tổ cùng nhau chiến đấu ngũ tiên sinh nam xuyên ngăn tại tòng phổ trước mặt khiêu động con cá xuyên qua hắn lồng ngực trong thiên địa tất cả đều bình tĩnh lại tô thanh vãn cùng nhị tiên sinh hai người cũng riêng phần mình rơi vào trên mặt đất người thua nhị tiên sinh mở miệng nói ra tô thanh vãn trầm mặc một hồi nói nhưng ngươi sẽ so ta chết trước nhị tiên sinh nhẹ gật đầu sau đó đi đến tam tiên sinh bên cạnh ngồi xuống khàn khán nói điểm này ta ngược lại là cũng không hoài nghi vừa dứt lời hắn liền nhắm mắt lại mất đi tính mệnh c h ư n g tám mươi tám đột nhiên xuất hiện thanh niên c h ư n g tám mươi tám đột nhiên xuất hiện thanh niên đại tế tư có sáu vị đệ tử bây giờ chết năm vị nhị tiên sinh tam tiên sinh thứ tiên sinh ngũ tiên sinh lục tiên sinh chỉ còn lại có còn vẫn tại hư cảnh bên trong đại tiên sinh còn sống dưới mắt chiến cuộc đã kết thúc nương theo lấy bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu gia nhập ế tổ cùng hai vị kêu hoang nhân tông sư bất quá trong phiến khắc liền đều bỏ mình ở đây tất cả hoang người cũng chỉ còn lại có đại tế tư tòng phổ còn sống nhưng cũng là tùy thời đều nhanh phải chết người khuyên thiên sách cùng yêu vực các bậc tông sư tại không chủ đứng vẫn chưa mở miệng nói chuyện tô thanh vãn ngồi trên mặt đất trên thân thể có hỏa diễm tại lúc gần lúc hiện chính như nhị tiên sinh vừa mới lời nói hắn cũng thua tại trận chiến đấu này bên trong người thua liền sẽ chết khác nhau chỉ ở tại thời gian sớm tối mà thôi bị g i ế t nhị tiên sinh nhưng là nhị tiên sinh trước khi chết phản công hỏa diễm quá mức cực nóng giờ phút này đang không ngừng thiêu đốt lên thân thể của hắn không cách nào loại trừ trần lạc hướng phía hắn đi tới đứng tại hắn phía sau tô thanh vãn cũng không thèm để ý trạng hướng thân thể của mình hắn thời khắc này tâm lý cũng chỉ có một sự kiện bọn hắn thắng hoa người thua cho dù là đại đường phát sinh kết quả xấu nhất trường an thành bị phá đại đường sẽ bị lập dưới mắt đồng dạng sẽ lôi kéo hoang người cùng nhau cho cùng đôi này hắn đến nói chính là kết quả tốt nhất xem ra đến cuối cùng các ngươi hay là đi không ra mảnh này cánh đồng tuyết hắn ngẩng đầu nhìn tòng phổ nhẹ nói tòng phổ cũng đang nhìn hắn nói đối với thầy trò chúng ta đến nói phải chăng có thể đi ra mảnh này cánh đồng tuyết cũng không trọng yếu tô thanh vãn nhẹ gật đầu ta tin tưởng tòng phổ bọn người sở dĩ từ đầu đến cuối đang nhu đồ đại đường hoàn toàn là vì hoang người đang nhu đồ đối với bọn hắn đến nói trọng yếu không phải có thể hay không đi ra cánh đồng tuyết mà là hoang người nhất tộc tòng phổ ngẩu nhìn trên trời cảm khái một câu lại tuyết rơi thật tốt hắn nhìn rất nhiều năm tuyết đã không biết bao nhiêu năm nhưng lại chưa từng có phiền c h ắ n g qua dưới mắt có thể tại trước khi chết lại nhìn một trận đây là một chuyện tốt sau khi ta chết có thể hay không phiền phức một sự kiện tô thanh vãn nhẹ gật đầu cứ nói đừng n g ạ i tòng phổ nói từ cái này bên trong hướng bắc đi một ba không không dặm khoảng cách các ngươi tiểu nam cầu còn có đoạn khoảng cách tại kia bên trong có một mảnh phù tang biển hoa còn xin ngươi đem chúng ta sư đồ mấy người thi cốt trôn ở kia bên trong tô thanh vãn hỏi tam tiên sinh số cả một đời hoa đảo vì sao không đi đảo núi tòng phổ trầm mặc một lát nói không số số cả một đời dù sao cũng nên qua thoáng qua một cái bình thường thời gian tô thanh vãn đáp ứng ta có thể đáp ứng người nhưng cũng tiếc không thể tự mình độc t h ủ vì sao bởi vì ta cũng muốn chết rồi tòng phổ nhìn xem hắn nói vậy thật đúng là một kiện để người cảm thấy tiếc nuối sự tình tô thanh vãn cười cười chết sống có số sau khi ta chết muốn về thư viện táng tại mai lĩnh tòng phổ thì thào vài câu mai lĩnh là chỗ tốt tô thanh vãn gật đầu nói thư viện địa phương tự nhiên là nơi tốt chỉ là rất đáng tiếc ta mấy năm nay đến không hiểu được trân quý luôn muốn đi hành tàu thiên hạ trí lớn ngược lại là xem nhẹ vốn là gần ngay trước mắt sự vật hắn sơ sót không đơn giản chỉ là mai lĩnh còn có người lương thu từ đầu đến cuối đang chờ hắn tòng phụ đem nam xuyên thân thể nhẹ nhàng địa bày ở tam tiên sinh bên cạnh thân ba người đệ tử trên mặt đất sóng vai nằm hắn nhìn chung quanh một chút sau đó cũng tìm cái địa phương nằm xuống từ đó khí tuyệt tô thanh vãn n g n g đầu đưa tay tiếp lấy trận n i tuyết lòng bàn tay lạnh bớt hắn nói khẽ chờ trở lại thư viện về sau còn muốn làm phiền ngươi đem ta lặng lẽ trôn ở trần chi mặc r ừ n g trúc bên trong cũng không cần lập địa tạm thời coi là làm là một cái vô danh người trần lạc cũng không hiểu hắn sự tình chỉ là cúi đầu nhìn xem hắm muốn biết nguyên nhân t ô thanh v ã n trầm mặc thời gian rất lâu giải thích nói thư viện bên trong có một cái ta muốn đi gặp nữ tử nhưng là ta lại chết rồi thế là cũng không dám thấy về sau liền nói ta như cũ tại lưu lạc thiên ngai liền có thể dù sao ta cũng thường xuyên mấy năm mười mấy năm không quay về tính không được cái gì lần này trần lạc nghe hiểu nhưng hắn cũng không có đáp ứng bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy không đúng t ô thanh v ã n thở dài nói thôi được dù sao cũng giấu không được thời gian quá dài chỉ là vừa nghĩ tới đến lúc đó nàng khóc thành lê hoa đái vũ bộ dáng ta liền tâm phiền lương thu là rất dịu dàng nữ tử lương thu cũng là thư viện bên trong bị rất nhiều người thích nữ tử nhưng nàng chỉ thích tô thanh vãn tô thanh vãn trước kia chỉ thích hành tàu thiên hạ thẳng đến về sau mới nghĩ đến từ thiên hạ rời đi trở lại thư viện đi an tâm cùng lương thu tập hợp một chỗ chỉ là trên đời luôn có rất nhiều mâu thuẫn vô cùng sự t ì n h phát sinh khi ngươi không nghĩ làm như vậy thời điểm chuyện gì cũng sẽ không phát sinh tú xuân phong vẫn như cũ sẽ bày ở trên quầy ngăn kéo bên trong mãi mãi cũng có một t h à n h cái kéo khi ngươi muốn làm như vậy thời điểm tú xuân phong đã bị người uống sạch ngăn kéo bên trong cái kéo cũng không biết đi đâu bên trong bọn hắn ngồi tại thần thụ phía dưới cản thụ được thời gian từng chút từng chút trôi qua tô thanh vãn mẩng đầu nói ngươi nói cây này đến tột cùng là cái thứ gì? trần lạc lắp đầu, không b i ế t h ắ n là t h a n h g i á c ti t r ư ở n g giáo, t ư ơ n g lai tri h ư viện viện t ư nhưng ở n trên g đ ờ l u ô không n hắn có b i ế tô sự tình. t thanh vãn nền thúy t lưới, cảm c một một xuân phong năm người này thực lực đều là đương thời đứng đầu nhất thậm chí nếu như không phải đụng nhau phóng tới năm chiếc dơm vàng trên giấy mỗi người bọn họ đều có tranh đấu thứ nhất khả năng trần thanh thanh chát chát. g c lạc n mở ộ t miệng muốn nói điều gì t r ầ n quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác kia là tiểu nam cậu phương hướng cũng là tòng phổ trong miệng nói tới nở rộ lấy phủ tang biển hoa phương hướng không chỉ có là hắn trên bầu trời khinh tiên sách cùng yêu vực tông sư cùng bạch ngọc thang còn có lữ khinh hầu bọn người quay đầu nhìn sang tại nơi đó giới hạn cuối cùng xuất hiện một bóng người chính đón gió tuyết hướng nơi đây đi tới bước tiến của hắn cũng không nhanh nhưng mỗi một b ư ớ c h à n h tàu đều vô cùng cứng cỏi không sai biệt lắm thời gian một nén hương về sau bóng người kia đi được càng ngày càng gần thời gian dần qua tại trong gió tuyết lộ ra hình dáng kia là một cái rất khuôn mặt xa lạ tựa hồ là lần thứ nhất xuất hiện trước mặt người khác là một t r ư ờ n g xem ra có chút trẻ tuổi mặt cho người ta một loại nho nhã cảm giác ánh mắt của hắn rất sáng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sáng ánh mắt của hắn ở trong sân đảo mắt một vòng sau đó đặt ở tô thanh vãn trên thân a làm sao thụ nghiêm trọng như vậy thương thế chương tám mươi chín hai cái khả năng chương tám mươi chín hai cái khả năng b ạ c h ngọc thang cùng lữ khinh hầu cảm thấy có chút quen mắt tô h thanh vãn n h u nhữ mày khuynh thiên sách các bậc tông sư tựa hồ là nhớ ra cái gì đó khuynh thiên sách bao quát thiên hạ đối với người trong thiên hạ tự nhiên đều có hiểu một chút trần lạc nghiêng đầu nhìn về phía hướng nơi đây chạy tới người này n h ữ n chặt lông mày giãn ra ra trần lâm tử không sai cái này đón gió tuyết đột nhiên xuất hiện thanh niên chính là tam thánh trai có thánh đại đệ tử cũng chính là sở hàng cùng diêu chi đại sư mình cũng là một cái duy nhất chân chính kế thừa có thánh y bắt cùng hành y tế thế lòng dạ nam nhân trần lâm tử cái này từ dưới núi về sau liền bắt đầu hành tấu thi Cứu tế thương sinh thanh sinh niên v lâm, lâm, lâm, lâm tử đối trần lạc thi lễ một cái tôn kính nói trần sư minh trần lạc hỏi ngươi tại sao lại đến cái này bên trong trần lâm tử mỉm cười nói bởi vì ta hẳn là đến cái này bên trong trần lạc không còn hỏi thăm tránh ra thân thể trần lâm t ử đi đến tô thanh vãn trước mặt đem từ mang bên trong lấy ra tiểu dược hoàn đưa tới nói đây là y thiên hạ mau ăn xuống dưới tô thanh vãn ngẩng đầu nhìn người thanh niên này nội tâm bên trong tư vị bỗng nhiên có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang bắt đầu hắn vốn cho là mình sẽ chết mà lại vì thế chuẩn bị kỹ càng thậm chí liền ngay cả trên bia mộ hẳn là khắc lấy chữ a gì đều đã nghĩ kỹ nhưng trần lâm t ử lại đột nhiên xuất hiện cái này tự nhiên là c h u y ệ n tốt khỏi phải cầm tạm nhưng là một chữ tốt đưa tay tiếp nhận y thiên hạ ăn vào cơ h ộ là hiệu quả nhanh chóng hiệu quả trên người hắn như ẩn như hiện từ đầu đến cuối đang tiêu đốt hỏa một chén trà thời gian không đến hắn chịu đến thương thế liền đã khôi phục một nửa đến tận đây y thiên hạ tác dụng mới xem như hoàn toàn biến mất hắn như c ũ đang nhìn trần lâm tử ánh mắt đang quan sát trước mắt người thanh niên này trần lâm tử giúp hắn băng bó lấy vết thương đồng thời hỏi ngươi tổng nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì tô thanh vãn cười nói ta chỉ là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hoàn mỹ cây thừa cỏ thánh y bát đồng thời đem y đạo phát huy càng hoàn mỹ hơn người đến tột cùng làm ộ t cái dạng gì người kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn cùng trần lâm tử nhưng thật ra là không sai biệt lắm người hai người những năm này đều đang không ngừng khắm khác nhau ở chỗ hắn khắp nơi hành t ẩ u là vì v ẽ tranh mà trần lâm từ khắp nơi hành t ẩ u là vì cứu người nếu quả thật sẽ có kiếp sau lời nói như vậy kiếp sau trần lâm từ nhất định sẽ trôi qua phi thường hạnh phúc trần lâm từ cười cười cũng không nói lời nào sau một lát đứng người lên tại trò chuyện ở trong hiệu do khoảng thời gian này phát sinh qua sự tình tòng p h ổ cùng tam tiên sinh đều đã chết rồi còn lại đệ tử cũng là như thế đường quốc bên trong sự tình như thế nào trần lâm từ lắc đầu biểu thị cũng không biết hắn mấy ngày này từ đầu đến cuối đều đang không ngừng đi đường đối với ngoại giới tin tức cũng không làm sao chú ý mà lại từ từ châu thành về sau đến tiểu nam cầu đường xá toàn bộ đều bị hoang đại quân người chỗ công chiếm người nhà đường nhóm cũng đều bị rút lui đến địa phương khác hắn dọc theo con đường này thậm chí liền ngay cả một người đều chưa từng thấy từng tới tô thanh vãn không hỏi thêm nữa đứng dậy đối yêu vực cùng khuynh thiên sách tất cả mọi người thi lễ một cái lần này tại trên nam tuyết nguyên còn muốn đa tạ các vị xuất thủ tương trợ ngày sau nếu là có gì cần hỗ trợ sự t ì n h thư viện nhất định sẽ toàn lực tương trợ、so với những cái kia hư vô yêu vực hai vị ngũ cảnh đáp lễ lại nói đây là thư viện cùng yêu vực giao dịch cũng là chúng ta thiếu thư viện thân tình bọn hắn chỉ tự nhiên là con rồng kia tô thanh ván biết được bọn hắn ý tứ nhẹ gật đầu không có nhiều lời khuynh thiên sách các bậc tông sư cũng là như thế dưới mắt tới đây mục đích đã đạt thành tự nhiên là không có lại kế tiếp theo cần phải lưu lại thú chi bọn hắn t r ỗ i trả ra đại giới cũng không nhỏ khuynh thiên sách cùng đường quốc giao tình rất không tệ nhưng còn chưa tới loại này vì lẫn nhau trả giá tất cả tình trạng chư vị đi thong thả trần lạc tiến lên nhìn xem bọn hắn nói khẽ mọi người lần nữa đáp lễ trận thân hình biến mất tại trên bầu trời n h o nhau, nhau rời đi. dưới mắt liền chỉ còn lại có trần lạc tô thanh vãn bạch ngọc thang lữ k i n h hầu còn có trần lâm từ năm người ở đây về đ ư ờ n g quốc trần lâm từ nhìn xem trầm mặc không nói bốn người t r ứ n g mắt nhìn hỏi trần lạc nhẹ gật đầu đích sắc muốn về đ ư ờ n g quốc chỉ là ở trước đó chúng ta còn có hai chuyện muốn làm hai chuyện trong đó một trong tự nhiên là đem phòng phổ sư đổ mấy người thi thể trôn ở phù t a n g biển hoa còn có một việc chính là đi một chuyến đảo núi t a m g tiên sinh tại tử phi tại đảo núi quyết chiến t a m g tiên sinh đi tới cái này bên trong tử phi không có tới đó chính là chết rồi cho nên bọn hắn cần đi qua nhìn một chút đem tử phi thi thể mang về đường quốc mang về thư viện trần lạc nghiêng đầu nhìn xem bạch ngọc thang nói tốc độ của ngươi nhất nhanh còn xin ngươi đi một chuyến đảo núi đem tử phi thi thể mang về bạch ngọc thang nhẹ gật đầu không nói gì thân hình biến mất tại nơi đây sau nửa canh giờ hắn một lần nữa trở lại nơi đây trong tay không có vật gì cũng không có tử phi tồn tại mấy người nghiêng đầu nhìn lại bạch ngọc thang ánh mắt có chút hưng phấn nói ta đem đảo núi tìm mấy lần tính cả phương viên ba trăm dặm đều là đi một lượn cũng không từng trông thấy tử phi thi thể mấy người nghe vậy đều là ánh mắt ngưng lại nguyên bản đã rơi xuống đáy cốc tâm nháy mắt bắt đầu kịch liệt n ả lên bọn hắn đều rất rõ ràng điều này có ý vị gì khả năng chỉ có hai loại thứ nhất tử phi đã bị tam tiên sinh đánh cho cả hình thần đều diệt ngay cả nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại thứ hai tử phi không chết khả năng thứ nhất tính cơ hồ không có dù sao bằng vào tử phi thực lực cho dù là trước khi bắt đầu chiến đấu bị thương lại nghiêm trọng như thế nào cũng không thể lại bị người đánh cho cả hình thần đều diệt thú n g chi tam tiên sinh rất tôn kính tử phi coi như thật hạ sát thủ cũng nhất định sẽ lưu lại một cái toàn thây vậy liền chỉ còn lại có loại thứ nhì khả năng nhưng nếu như là loại thứ nhì có thể nói như vậy t ử phi đi cái k i a bên trong rồi hắn cũng chưa chết cũng không có tới cái này bên trong ngược lại là hư không tiêu thất tại đảo núi phía trên đây cũng là rất không có đạo lý sự tình mấy người đối mắt nhìn nhau lấy trong mắt hưng phấn dần dần biến mất thay vào đó chính là nghi hoặc cùng n g h n g trọng trần mặc thời gian rất lâu về sau trần lạc mở miệng nói ra chỉ cần không chết chính là một cái kết quả tốt lời này ngược lại là cũng không có nói sai mấy người đều là nhẹ gật đầu mang theo t ổ n g phủ đám người thi thể đem nó táng tại phù t a n g biển hoa về sau ta cùng liền về đức quốc Trần lạc đưa tay tiếp nhận một viên trần lâm từ đưa tới thuốc chữa thương ăn vào sau đó đối mọi người nói chương chín mươi trời sập chương chín mươi trời sợ khi song phương chân chính hội tụ đến cùng nhau thời điểm có lẽ còn cần một chút thời gian đường quốc rất lớn cái này khổng lồ đế quốc đã ngừng vận chuyển thời gian gần một tháng thẳng đến mấy ngày trước đây mới lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển toàn bộ đường quốc trên dưới cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển mấy triệu quân đội từ đại đường các nơi xuất phát đồng thời hướng phía từ châu thành phương hướng chi viện quá khứ có thể nói bây giờ toàn bộ thiên hạ tiêu điểm đều tập trung ở từ châu thành bên trên mà giờ khác này từ châu thành d ư ớ i hoang mọi người công phạt càng thêm không muốn sống bắt đầu từ châu thành thủ thành quân sĩ đã tử thương một nửa cho dù là thủ giỏi như lương tiểu đao đối mặt tình huống như vậy cũng rất khó tại kế tiếp theo kiên trì có thể nói nếu không phải một canh giờ trước từ trường an thành tới hơn m ộ ư ơ i vị tông sư xuất thủ t ư ơ n g trợ đồng thời mang đến liên quan tới trường an thành nguy hiểm đã giải tin tức từ đó đại đại phân chấn lòng người nói không chừng hiện tại từ châu thành đã phá nhưng dù là như thế vẫn như cũng là phòng thủ rất gian nan trường an thành nguy hiểm đã giải chúng ta chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh lương tiểu đao đứng tại trên tường thành mình đầy thương tích thân thể tràn đầy máu tươi trên mặt cũng là có rửa sạch không xong vết máu từ doanh tú canh giữ ở bên người của hắn đạo bao phía trên đồng dạng nhiễm lấy rất nhiều máu tươi trên người có vết thương tồn tại thiếu ra đi làm sự t ì n h tự nhiên nhất định sẽ hoàn thành lương tiểu đao cười nói ngươi ngược lại là tin tưởng hắn từ doanh tú nhẹ gật đầu nói trên đ ờ i này liền không có thiếu ra không làm được sự t ì n h lương tiểu đao tiếng cười khiên động vết thương đau hắn nghe rằng trận mắt hết sức thống khổ xem ra cuối cùng này đạt được thắng lợi vẫn là chúng ta đường quốc hắn nhìn xuống phía dưới núi thây biển máu thản nhiên nói hoa người n g hơn ba mươi vị tông sư đã sớm không có lưu thủ ý tứ tại thời khắc này vậy mà là toàn bộ đều động lên tay đủ để phủ lên bầu trời xoay chuyển đại địa khổng lồ thế công đang không ngừng đánh tới bây giờ từ châu thành bên trong tổng cộng có đường quốc tông sư hơn hai mươi vị đây là tính đến vừa mới chi viện mà đến mười bốn vị t r ư ờ n g an tông sư cùng trước đó mộ cho nhị gia cùng phượng tổ lý tứ gia còn có cái khác trên giang h ồ ngũ cảnh có phượng tổ cùng lý tứ gia còn có hùng bản nhi ba người chủ đạo đường quốc một phương mặc dù có thế yếu nhưng lại không đến mức sụp đổ hơn hai mươi vị tông sư tại thành tường trên không hợp thành một tuyến mặc cho hoa người n g cùng âm phủ thế công lại như thế nào to lớn cũng chưa từng lui lại mảy may núi thây biển máu dựng là được cầu nối một đường từ ngoài thành từ châu l ắ t thành đến trên tường thành hoa n g mọi người dẫm lên cùng lớp thi thể hướng phía trên tường thành vào tới thủ hộ tại lương tiểu đao bên cạnh thân đám quân đường bọn họ đều nhao n h a u gia nhập vào chiến đấu một tên du giã tu sĩ hướng về lương tiểu đao chạy thẳng tới lòng của hắn bên trong rất rõ ràng khoảng thời gian này đến nay chính là bởi vì có người trẻ tuổi trước mắt này tồn tại cho nên mới để bọn hắn thế công năm lần bảy lượa hoá thành hư vô chỉ cần giết người trẻ tuổi trước mắt này không ra hai ngày bọn hắn liền có thể công chiếm từ châu thành cho dù là trường an thành nguy cơ đã giải trừ chỉ cần bọn hắn phá từ châu thành sở được đến chỗ tốt không cách nào nói rõ lương tiểu đao cầm đao ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú người trước mắt này người kia khỏe miệng rơ lên một vòng cười lạnh hướng phía hắn chạy qua từ doanh tú đông nhiên xuất hiện tại người kia bên cạnh thân cây kia phất trần chẳng biết lúc nào lại xuất hiện lòng bàn tay bên trong sau đó c u ố n lấy vị kia hoang người du ra cổ đem nó hết hầu hung hăng xiết nát ném từ châu thành nhưng đây chỉ là một người tại người kia sau khi chết bốn phía đồng thời xuất hiện gần m ư ờ i vị du giả hướng phía lương tiểu đao giết tới phạm vô cứu mang theo mấy vị du giả chạy tới từ doanh tú phi thân mà lên cùng những người kia chiến đấu lại với nhau thành nội đường quân không ngừng hướng phía nơi đây tuân đi qua một vị lại một vị hoa người n g bị chém giết nhưng bọn hắn nhưng không có lui cho dù là chết cũng là chết tại trên tường thành dùng thân thể của mình ngăn lại đường quân tiến lên con đường mục đích của bọn hắn chỉ có một cái giết lương tiểu đao giết lương tiểu đao vô luận là trả giá cỡ nào giá cao thảm trọng chỉ cần là hoàn thành chuyện này chính là lớn nhất thành công hoa mọi người dùng nhục thể tạo thành từng đạo vách ư ờ n g ngăn cản lấy đường quân tri viện trên bầu trời hùng b à n nhi phát ra tiếng giống giận dữ một đạo màu xanh tím quang mang bay xuống chém giết năm vị hoa người n g du giã trận liền bị trên bầu trời âm phủ tông sư cho đánh bay ra ngoài không cách nào bứt ra từ doanh tú trong tay phất trần như là từng cây châm nhỏ đồng dạng hướng phía trước người mấy vị du giã tu sĩ đâm tới nhưng lại đừng một vẩy một cái mở một vị hoa người n g du giã bỗng nhiên hóa thành mấy cái bóng đen hướng phía lương tiểu đao l ư ớ t tới phạm vô cứu tiến lên ngăn lại một đạo phía sau lưng của mình trúng một đao dương không chừng tiến lên kiếm quang chiếu dọi từ châu thành tường một kiếm chém giết hai vị du giã tu sĩ trong tay của hắn kiếm đang không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh dương không chừng thực lực vốn là cực mạnh tại cái này từ châu thành trên tường hoa người n g du giã tu sĩ cũng không có người nào là đối thủ của hắn nhưng chiến đấu vẫn chưa đình chỉ một vị hoa người n g du giã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lương tiểu đao phía sau tay cầm một cái que gỗ bộ dáng đồ vật hướng phía hậu tâm của hắn đâm tới thứ doanh tu loe ra thân thể hướng về phía trước dương không chừng kiếm đã rơi vào cây kia que gỗ phía trước hắn ngăn lại đạo này thế công tên kêu hoang người du giã tu sĩ trợt lộ ra một cái có chút nụ cười tàn nhẫn que gỗ tại cùng thân kiếm va chạm nháy mắt tầm vang nổ tung một cũ có thể so ngũ cảnh lực lượng ở trên tường thành nháy mắt nổ tung thân thể tất cả mọi người đều bị khí lãng lật tung ra ngoài dương không canh đầu là đụng bay rơi vào thành nội trường kiếm trong tay bẻ gãy thành hai đoạn lương tiểu đao thân thể đâm vào trên tường thành không có bay ra ngoài trong miệng máu tươi chảy nang g trên thân áo giáp đã là vỡ vụn không chịu nổi hắn cầm đao lảo đảo đứng dậy ánh mắt nhìn khắp một phía vừa mắt c h ỗ chỉ có thi thể khắp nơi cẩn thận phạm vô cứu n lại phát hiện mình căn bản không có khí lực đứng dậy dương không chừng từ thành nội lướt lên đưa tay bỗng nhiên ném ra kết thúc thành hai đoạn thân kiếm một vị hoa người n g du g ã ẩn nấp tại hát cám bên trong tay cầm trùy thủ hướng về lương t i ể u đao trái tim đâm tới hắn mới là lần này hoa người n g hành động bên trong sau cùng sát chiêu cái khác tất cả đều chỉ bất quá là làm nền m à t h ô i dương không chừng kiếm còn tại không t r u n g bay lên tên kia hoa người n g cũng đã xuất hiện tại lương t i ể u đao trước người trùy thủ đâm tới lương t i ể u đao căn bản không kịp phản ứng từ doanh tú bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt trùy thủ xuyên qua trái tim của nàng dừng lại dương không chừng kiếm đâm xuyên t lương tiểu đao ánh mắt nháy mắt trở nên tinh hồng bắt đầu hắn đưa tay vịn từ doanh tú thân thể có chút không biết làm sao từ châu thành trên không đ ố n g nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ kia tiếng giống nghe tựa như là mất đi nhân sinh ở trong đồ vật quý giá nhất lương tiểu đao ngẩng đầu nhìn lại ở trên bầu trời trần tiên sinh mang theo lý hưu vừa mới xuất hiện tại cái này bên trong lý hưu từ không trung nhảy xuống hắn trơ mắt nhìn cây đao kia đâm tiến vào từ doanh tú ngực mình lại cái gì cũng làm không được hắn rơi vào trên tường thành lảo đảo thân thể ánh mắt đờ đẫn đi đến từ doanh tú trước mặt quý xuống chỉ cảm thấy trong đầu từng đợn mê mội truyền đến hắn l hốc mắt đỏ bừng không cách nào che giấu khóc giống lên tại thời khắc này toàn bộ đường quốc cũng không bằng từ doanh tú một người trọng yếu tiếng khóc vượt trên tiếng chém giết chuyến khắp cả tòa từ châu thành